Trải qua hai lần nguy hiểm giao chiến, Vân Kỳ đối với sát thủ hiểu rõ ngoại trừ cái kia bối thứ ký ở ngoài, dĩ nhiên không biết gì cả. Nay tại Dĩ Vãng chiến đấu bên trong chưa bao giờ đã xảy ra. Vân Kỳ am hiểu nhất địa phương ở chỗ thu thập địch nhân tình báo, nhân hậu căn cứ tới tay tình báo làm ra chính xác nhất đối sách, dù cho đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân, cũng có thể đột kích ngược thành công. Hiện tại, Vân Kỳ tối đa ưu thế, thấy rõ cùng phân tích tại người đánh lén trước mặt không còn sót lại chút gì. Nhất thời có loại không nói được cảm giác vô lực xông tới trong lòng. Nam ở ánh sáng nơi sau, sát thủ quả nhiên không lại phát động tiến công, này cùng trước dắt sần tiêu cứu, sát thủ không có làm ra phản ứng đạo lý lần thứ 2 trọng chồng lên nhau. Quả nhiên, hắn ẩn nấp kỹ năng vô pháp tại ánh sáng nơi triển khai, vẫn kỳ lập tức nắm lấy đối phương hiện giai đoạn duy nhất nhược điểm, nhưng lần này nhưng không như thế cùng dĩ vãng. Rất hiển nhiên, sát thủ rất rõ ràng chính mình kỹ năng nhược điểm vị trí. Vàng không hắn cũng không sẽ trực tiếp quên lão đại kêu cứu. Từ một phương diện khác có thể đến ra, tên sát thủ kia là cái vô cùng cẩn thận ra hỏa, thậm chí có thể nói cẩn thận quá hóa, Tha Dăng Tha Kỳ lấy hai địch một ưu thế, cũng không muốn ý ủy cùng chính mình lão đại gánh vai chiến đấu. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, vậy thì là sát thủ kỹ năng rất cường hãn, nhưng hạn chế cũng lớn vô cùng, mà hắn không chịu bước vào nơi này hay là còn có nguyên nhân khác, chỉ là lấy hiện nay tình báo lượng, căn bản không có khả năng phân tích ra cái căn nguyên đến. Tuy rằng sát thủ không dám vượt qua lôi trì nửa bước, nhưng Vân Kỳ hiện đang bằng biến tướng bị vây ở khối này một tấc vòng. Nhìn khắp bốn phía, nơi này trống rỗng, ngoại trừ dọa sợ mỹ rổ cổ cùng với cường thể hiện mọ dị mù dạ tiên sĩ. Đúng rồi, có chú ý. Vân Kỳ nhìn hai người, ánh mắt sáng ngời, kế thượng tâm đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 29, kế trong kế. Nam ở trong bóng tối kẻ u ở lo lắng nhìn sáng sủa nơi luân hồi giả, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, vốn nên dễ như ăn cháo giết chết tiểu côn trùng, bây giờ dĩ nhiên ngược lại đem phụ trách toàn đội phụ trợ dư dị giết chết, liền chủ lực Kiêm Lâm Thời đội trưởng dắt sần đều bị bức ép ra cuối cùng sát chiêu, cuối cùng còn lạc như chó nhà có tang bỏ chạy. Tuy rằng này chỉ do dắt sần chủ đạo đoàn đội bởi vì không có hi hữu đoàn đội khế ước mà trở thành không được chính thức đội ngũ, nhưng thấp chân chính đoàn đội khế ước mấy đẳng cấp Lâm Thời đoàn đội quân chủ vẫn có thể đoạt tới tay, cho dù có sử dụng số lần cùng nhân số hạn mức tối đa hạn chế. Nhưng ở mới bắt đầu trong không gian cũng có thể đủ thành lập một nhánh đội ngũ, dù cho là Lâm Thời đội ngũ đã là một cái phi thường ghê gớm sự tình. Giữa lúc Kẻ Ưở chuẩn bị dương ra quyền cước thì lại gặp Vân Kỳ như thế khối xương khó gặm, không những khó gặm, còn đem ý đồ gặm nhấm nó người hàm răng đều tan vỡ đi. Nhưng thân là sát thủ Kẻ Ưở, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bình yên trốn ở ánh sáng nơi nghỉ ngơi, tựa hồ đã nhận ra được hắn ám sát khí khó có thể tại ánh sáng nơi triển khai. Còn khiêu khích địa cho mình mang theo một bộ có thể điều chỉnh quang phổ kính râm, quay về ẩn ở trong bóng tối chính mình buốt ra một cái toàn thế giới mọi người nhìn hiểu ngó ra giữa. Sau đó lôi kéo họ Dĩ Mộ Giả Tiến sĩ cùng hắn nữ nhi cùng bước vào tối tăm nơi, binh chia làm hai đường hướng hai cái phương hướng khác nhau chạy đi. Kẻ vừa không nghĩ tới đối phương sẽ tới như vậy một tay, thân là trong bóng tối độc hành khách, hắn có thể căn cứ thiên âm để phán đoán địch nhân vị trí đi hướng, nhưng nhân số chỉ có thể giới hạn ở một cái, một khi địch nhân số lượng một nhiều Như vậy nghe thanh biện âm phương diện tất nhiên xuất hiện nghe nhầm vấn đề. Lẽ nào cái tên này biết ta không có phá giải Hắc Ám thị rất sao? Còn là biết chúng ta lần này phát động ẩn tàng nhiệm vụ là tù binh phả mạ công ty một tên cao tầng. Mặc kệ là cái nào, đều nói rõ đối thủ tâm tư phi thường nhắn nhủi, cũng là cái có can đảm đem suy đoán biến thành hành động làm vậy tiểu tử. Khẽ u u buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được, có điều hắn rất nhanh khôi phục trấn định, nỗ lực cân bằng chính mình hô hấp, đem nguyên bản ồ ồ tiếng hít thở bình tĩnh lại. Lỗ Thái như hai chiếc già già một chiếc một sau vỗ hai lần, tựa hồ phải đem chu vi thanh âm hoàn toàn nghe hết. Một giây sau, kẻ ưa Lỗ Thái đã qua lư đi lượng lớn tạm âm, nhận ra ba cái ơ nguyên. "Tiểu tử, quá khinh thường thâm nhân giả, ta Lỗ Thái có đi tạm, định vị, khóa chặt tam đại công năng, muốn dùng hai cái nội dung vợ kịch nhân vật quộm phần đồ." "Nam mơ đi thôi." Kẻ ưa bóng người loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Một giây sau càng xuất hiện tại 2m ở ngoài vị trí Dĩ nhiên là hiếm thấy mà đáng sợ thuần thân chi thuật. Đối với kẻ vừa tới nói, Diễn Triết Vân Kỳ mới là so với nhiệm vụ chuyện quan trọng hơn, mặc dù mình rất có thể bởi vì bị Vân Kỳ ngăn cản mà bỏ qua bắt giữ phàm mã cao tầng trọng yếu nhân viên cơ hội, nhưng hắn thà rằng bỏ qua thật vất vả phát động nhiệm vụ. Cũng phải đuổi tận giết tuyệt. Luân Hồi Giả trong lúc đó một khi trở mặt, chính là một hồi không chết không thôi chiến đấu, thẳng đến nào đó nhất phương tử vong, bằng không coi như rời đi lần này thế giới nhiệm vụ, nói không chừng lại chỗ nào gặp gỡ cùng hắn giữ lại một viên bom hẹn giờ ở bên người, còn không bằng nhanh chóng rút đi nó kích nổ, trực tiếp tịt ngòi huống chi Vân Kỳ còn là nhưng không thường có trưởng thành không gian tiềm lực bom. Lấy Vân Kỳ biểu hiện ra thực lực, đã đủ khiến mỗi một cái thâm nghiên giả lòng sinh đề phòng. Tối tâm giao Gam Bổng Dương thoáng hiện tại Vân Kỳ sau lưng, mang theo ác liệt vô cùng kình lực đâm hướng về hắn lưng hậu tâm. Vân Kỳ trong lòng báo động tích sinh, vô niệm vương pháp đột nhiên phát động. Tại vọt tới trước tư thế không giảm tình huống, hai chân một sai biến hóa phương hướng. Mang theo vợt tới trước quán tính tà hướng về tả chết đi. Mắt thấy kẻ ủa xúc thế đã lâu sát chiêu bối thứ liền như vậy bỏ mất cơ hội tốt, kẻ ủa khẽ miệng nhếch lên một cái đắc ý độ cong. Liền biết ngươi sẽ đến chiêu này, hết biện pháp. Có trước đánh lén thất bại kinh nghiệm, đang ở giữa không trung kẻ ủa lập tức điều chỉnh hai chân, như đi dây thép cấp tốc mà mức độ lớn điệu đong đưa hai chân, gào thét ra một trận cuồng phong, dĩ nhiên nhờ vào đó thay đổi không trung thế, trong tay tối tâm giao găm như rọi trong xương cắn vào vân kỳ hậu tâm công tha. Dao găm sắc bén trên lưới đao xẹt qua nhất tầng không quá bắt mắt sắt thái, thật giống bị kín nhất tầng nhàn nhạt huyết quang, thời khắc này, Vân Kỳ chộp mũi bắt lấy một kia mùi máu tanh. Đó là trải qua qua bao nhiêu lần giết chóc làm cho trên trụ thủ ngưng tụ mà thành cọ giữa không rơi mũi. Dao găm thông suốt điệu đâm vào Vân Kỳ phía sau lưng tầm, dễ dàng vỡ ra trải qua cường hóa mà cứng cỏi sợi cơ bắp tổ trước. Sau đó đem chặn ở tim nơi xương ngực dễ dàng chặt đứt, cuối cùng là cường lực nhịp đập trái tim lợi nhận vào thể sẽ suna, Vân Kỳ cả người vì đó chấn động. Trái tim tại giao gam đâm một cái xoắn một cái, nát tan, thái nhỏ. Bối thứ mang vào khủng bố lực bộc phát trực tiếp đem Vân Kỳ đánh vào trạng thái trọng thương, hơn nữa đối với trái tim tạo thành công năng tính thương tổn mới là chết người nhất. Cái gọi là công năng tính thương tổn, chính là như trái tim hệ thống tuần hoàn, phổi hệ hô hấp, huyết dịch sự trao đổi chất vân vân. Trái tim đại diện cho hệ thống tuần hoàn, tác dụng là thúc đẩy huyết dịch lưu động, hướng về bộ phận Tổ chức cung cấp xung tốc dòng máu lượng, lấy cung cấp dưỡng cùng các loại dinh dưỡng vật chất, cũng mang đi thay thế chúng kết quả như carbon dioxide, phân đủ hệ cùng liệu tồn trợ, khiến tế bào duy trì bình thường thay thế cùng công năng. Trái tim vỡ vụn, chỉ có tử vong một đường, mặc dù là luân hồi giả, tạo thành thương tổn tuy rằng không đến nỗi tại sinh mệnh lực Quy Linh trước sẽ không tử vong, nhưng trái tim phá nát sau bên trong đại suất huyết tạo thành liền sinh mệnh dược tề đều khó mà cho tôi kéo dài công năng tính tổn thương. Đừng tưởng rằng kẻ ở tại rắc sân chờ lúc chiến đấu chỉ là khoanh tay đứng nhìn, Vân Kỳ dũng mãnh năng lực ứng biến, mạ nổn kéo dài lực bộc phát, cùng với làm người giận sôi sinh mệnh dược tề, thật sâu dấu ấn tại kẻ ở trong ký ức. Vì lẽ đó hắn vừa ra tay liền nhằm vào công năng tính đả kích, coi như ngươi còn có trong nháy mắt khôi phục sự sống dược tề, cũng cuối cùng không chống cự nổi lượng lớn xuất huyết bên trong. Kẻ ở tính toán có thể nói thâm độc. Vân Kỳ chỗ yếu chúng chiêu, phản ứng đầu tiên không phải vọt tới trước kéo dài khoảng cách Nhưng là cánh tay trợ tay sau kích. Song trưởng vi phạm định luật vật lý bùng nổ ra kinh người lực lượng, loại kia vượt qua cấp độ lực lượng, chuyên môn bạo phát sau 48 điểm lực lượng, cho công cao phòng thấp sát thủ mang đến thương tổn không nhỏ. Kẻ vừa khóe miệng thấm huyết, nhưng không có vẻ phía sau rút lui đến tan mất lại nắm lực lượng. Hắn biết, tại giao găm cùng bản tay bằng thịt trong lúc đó, hắn chiếm tính tuyệt đối ưu thế. Tá lực. Dù như thế, đừng nói một trưởng này chỉ là đòn công kích bình thường coi như là kỹ năng thương hại thì lại làm sao? Kẻ cướp nhưng là quyết tâm muốn Vân Kỳ mệnh. Làm bối thứ công kích cuối cùng một điểm lực lượng đem đánh vào đến đối phương trái tim thì, Vân Kỳ rốt cục lui về phía sau. Là một tên kinh nghiệm phong phú sát thủ, kẻ cướp làm sao sẽ không hiểu thừa cơ truy kích đạo lý, thấy thế nào, tiên trước mắt còn sót lại cuối cùng một hơi, coi như hớp lại bị thương, cũng muốn giết chết tên Lê Tẩm. Nhưng là, trước mắt xuất hiện một màn quấy rầy hắn an bài hảo kế hoạch. Một cái đen ngòm nòng súng, cộng thêm vân kỳ trên người xẹt qua màu trắng vi mang. Nguyên bản còn máu chảy ồ ạt hậu tâm trong nháy mắt đỉnh chỉ phun máu, kẻ ửa kinh ngạc phát hiện giao gam xuyên thủng bộ phận đã sinh thành nhất tầng thịt mới, màu phấn hồng mặt ngoài đặc biệt dễ thấy, đem bên trong miệng vết thương che lấp đi. Chuyện này, kẻ ửa nhìn ra đều ngốc rơi mất, ngươi muội hữu dụng bất tận sinh mệnh dược tể cũng coi như, còn mẹ nhà hắn tự mang chữa trị công năng tính tổn thương tự liệu kỹ, cuộc chiến này có xong hay không hả? Tại mạ nún cùng tự lành năng lực song trọng ảnh hưởng, Kẻ hừa lập tức từ bỏ lấy thương đổi thương tiên công. Nếu như không thể tại trong vòng 1 chiêu giải quyết đối thủ, như vậy dùng chính mình yếu đuối không thể tả thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ mã nổ nổn chuyên dụng đạn, quả thực là tại cùng tử thần độ con số xác. Nay muốn là đổi thành dắt sân hoặc là còn lại cận chiến trước nghiệp giả, hay là đánh bạc một thanh, xem ai trước tiên ngã xuống, nhưng trời sinh nhát gan tiếc mệnh, kẻ hừa thì lại sẽ không nắm chính mình tính mạng đùa giỡn, bằng không hắn cũng sẽ không lúc trước không cố đội trưởng kêu cứu mà kiên trì không ra lại hắn nhìn đến, ngược lại chính mình ổn chiếm ưu thế áp đảo, cho dù Vân Kỳ thật có thể làm được đem công năng tính thương tích hoàn toàn chữa trị, nhưng chịu đến thương tổn vẫn như cũ không nhẹ. Chỉ có ta tệ lệ Potas chủ bài vẫn còn, coi như ngươi có nhiều hơn nữa sinh mệnh dược thể, cũng vô dụng. Kẻ ồ nghiến răng nghiến lợi, đã sớm biết trước mắt Đông Phương nam tử là khối xương khó gặm, nhưng chỉ có chân chính giao thủ, mới có thể chân chính cảm nhận được xương trên dính không phải thịt nát bị chi, mà là tràn đầy sắc bén sức mang zo. Sau một khắc, Kẻ cướp đã biến mất ở tại chỗ, thật giống cả người tiến vào một vị diện khác không gian. Vân Kỳ không có xem thường, tựa hồ mặt sau giải ra con mắt. Đối hắn đứng vững bước, bước chân, một giây sau, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Mặc dù có tự lành mang đến 20% sinh mệnh lực hồi phục cùng chữa trị bị thương trái tim tổ chức, nhưng ở tự lành không phải và năng, bối thứ công kích thương tổn điệp giai cũng vượt qua Vân Kỳ dự tính, kém điểm một cái mạng bỏ mạng lại ở đây. Chờ đến Vân Kỳ xoay người thì Kẻ đỗ đã sớm không biết đi nơi nào. Hắn nhìn thăm thẳm hắc ám, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, cùng luân hồi giả trong lúc đó chiến đấu quả nhiên là tàn khốc nhất. Chính mình bất quá là lấy nội dung vở kịch nhân vật vì là mồi nhử, cuối cùng đối phương còn là thông minh từ bỏ dễ như trở bàn tay cơ thượng, lựa chọn đem mầm họa ác giết từ trong trứng nước. Nếu không phải mình ứng biến cấp tốc, lấy cho đối phương lưu lại thuần sát luân hồi giả rởn vụn vỡ uy hiếp, thêm vào tự thân hồi phục năng lực, này mới nhường yêu thích đánh lén sát thủ biết khó mà lui bằng không đối phương thật sự muốn là hung hắn lên, không chắc chính mình liền chôn xương với này. Thế nhưng, Vân Kỷ trên mặt không hề có một chút ủ rũ, bởi vì hắn thăng cực. Loại này bạn ổn nệt nhân tâm chiến thuật tuy rằng kiến trúc tại đối phương là cái tiếc mệnh quỷ nhát gan bên trên, nhưng không thể không nói, gánh chịu nguy hiểm không thể bảo là không đại. Có thể vấn đề là coi như thật sự tránh thoát lần này, nguy cơ vẫn như cũ xoay quanh tại Vân Kỷ trên đầu. Trải qua lần này đoạn binh giao chiến, kẻ đùa thuần gian di động loại năng lực đã bại lộ tại Vân Kỳ trước mặt, có thể bại lộ quy bại lộ, thuần thân thuật đáng sợ chính là ở coi như ngươi biết, có thể làm sao? Lúc này, nếu như lựa chọn chạy trốn, không thể nghi ngờ đem chính mình lưng nhược điểm bại lộ tại sát thủ trước mặt, thực sự cùng tự tìm đường chết không khác. Tiếp đó, đến cùng nên làm thế nào cho phải đây? Vân Kỳ mặt ngoài duy trì siêu phàm bình tĩnh, nội tâm lo lắng liền khó có thể từ hắn tỏ hỉ giễu trên mặt nhìn ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện Chương 30: Thuẫn sát một kích. Có điều, đối với một cái sinh mệnh lực nằm ở nguy hiểm tiến luân hồi giả mà nói, trong này cảm thụ chỉ sợ không phải một người ngoài có thể đủ tưởng tượng được. Tại không tìm được địch nhân hành tung tình huống, duy nhất có thể làm chính là độ cao duy trì cảnh giác đứng thẳng tại tại chỗ. Chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co, ai cũng không chịu tại đối phương độ cao cảnh giác tình huống tùy tiện ra tay, thời gian một giây một giây trôi qua, nếu không có gì ngoài ý muốn, rằng có giai đoạn rất khả năng kéo dài đến 10 phút. 20 phút, thậm chí càng dài. Bởi vì đây là chàng kiên trì cùng thể lực đấu võ, kiên trì đến cuối cùng cái kia một cái, đem được thắng lợi thời cơ. Ngay ở loại này rằng có kéo dài vẹn vẹn 5 giây thời gian, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng lênh lảnh tiếng rắc rắc, sau đó là thiếu nữ thống khổ rít gào, cùng với người đàn ông trung niên tâm loạn như ma thân thiết thanh. Đó là Mị Dụ cổ kêu thảm thiết. Vừa nãy Vân Kỳ cùng kẻ ở chiến đấu kịch liệt nhìn như dài lâu, kỳ thực bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ Toàn bộ quá trình phát sinh bất quá là trong nháy mắt công phu. Đối với lôi kéo một cái nghiêm trọng bị kinh sợ người đàn ông trung niên mà nói, có thể đủ chạy ra khoảng cách phi thường có hạn, huống hồ Chu Vi đen kịt một màu, hầu như hoàn toàn là dựa vào bản năng để phán đoán phương hướng, có thể đủ chạy ra 100m khoảng cách đã là cực hạn của bọn họ. Vân Kỳ bản năng quay đầu nhìn về phía sau mị rồ cổ tiếng kêu vị trí nhìn lại, liền trong giây lát này, ẩn dấu tại trong bóng tối kẻ ủa ra tay rồi. Kẻ ủa sử dụng tới hắn mạnh mẽ nhất kỹ năng Tướng vị tệ lệp bot chỉ có liên tục lấp lóe mấy lần, liền có thể tại Vân Kỳ không phát hiện được tình huống xuất hiện tại hắn trước mặt, lấy Vân Kỳ hiện nay trạng thái, kẻ ủa tin tưởng chỉ có một đao, liền có thể kết thúc hắn tính mạng. Kẻ ủa sở dĩ dám một người đối mặt đánh bại hai người đồng bạn Vân Kỳ, chỗ dựa lớn nhất không phải cái khác, chính là xuất từ thí luyện nhiệm vụ khen thưởng kỹ năng quân chủ, tướng vị tệ lệp bot. Tướng vị tệ lệp bot, e cấp đặc thủ di động loại kỹ năng, trên mặt đất trước đó làm tốt hai cái trở lên tướng vị dấu ấn. Có thể tại dấu ấn làm ra thuần gian di động. Mỗi lần tế lễ Potter tiêu hao một điểm tinh thần, không làm lãng phí thời gian. Mới bắt đầu đẳng cấp 1 lễ và có thể chế tác 2 cái không bị người bên ngoài phát hiện tướng vị dấu ấn, mỗi cái dấu ấn khoảng cách không được vượt qua 1m. Mỗi tăng lên 1 lễ vèo, có thể tăng cường không. 5m dấu ấn khoảng cách cùng 2 cái dấu ấn số lượng. Hiện nay đẳng cấp cấp 3. Nói cách khác, cấp 3 tướng vị tế lễ Potter có thể làm ra 6 cái tướng vị dấu ấn. Mà mỗi cái khoảng thời gian vì là 2. 5m, như vậy tính ra nó cực hạn khoảng cách là 15m, nhưng cân nhắc đến kẻ ủ bởi vì không thể xác định hành động của đối phương con đường. Vì lẽ đó nó chân thực phạm vi không có lớn như vậy. Nhưng chỉ cần là hữu tương vị dấu ấn địa phương, kẻ ủ tương đương với nằm ở vô địch trạng thái, chỉ có hắn đánh lén người khác phần, người khác công kích hắn kết quả sẽ chỉ ở kẻ ủ không làm lạnh tệ lệ bỏ xa suốt không. Có thể nói, tướng vị tệ lệ bỏ là một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng. Cũng phản ứng ra thí luyện khen thưởng không tầm thường. Thế nhưng, nó hạn chế cũng là vô cùng lớn, nếu không thì, một cái không có hạn chế tướng vị tệ lệ bột liền đủ để thuần sát tuyệt đại đa số mới bắt đầu không gian luân hồi giả. Nó hạn chế chính là tướng vị dấu ấn. Nếu như không thể sở hữu giữ thiết hảo tướng vị dấu ấn, hơn nữa nhất định phải là hai cái trở lên, như vậy tệ lệ bột ngươi cũng đừng nghĩ sử dụng. Kẻ vừa trước cũng là bởi vì khinh địch quan hệ hoặc là nói căn bản là không nghĩ tới sẽ có luân hồi giả đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu xuất hiện đang cùng mọ gì mù dạ tiến sĩ giao dịch địa phương, bởi vậy không có bố trí dấu ấn tiêu chí, cho tới rát sân ở thế yếu thì, kẻ u u bởi vì khó có thể tại vô tướng vị trong hoàn cảnh thoải mái tay chân mà không có ra tay. Cũng chính là bởi vì hạn chế rất lớn. Vì lẽ đó, một khi tầng kia hạn chế tại đặc biệt trong hoàn cảnh bị lộ đi, phát huy được uy lực là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ Vân Kỳ đang đứng ở một cái chu vi bị tướng vị dấu ấn toàn phương vị bao trùm bất lợi vị trí. Ngay không, kẻ ủa chính giữa theo gần nhất tệ lệ Phật phương vị, hướng về phân tâm quay đầu bên trong Vân Kỳ phát động cuối cùng tất sát. Không làm lệnh tệ lệ Phật hữu thế lớn nhất chính là ở không nhìn lẫn nhau khoảng cách, 7, 8m theo kẻ ủa, bất quá là trong chớp mắt. Nhưng ngay ở hắn nghiệm tin chấn lích, nắm chặt dao găm ngón tay cũng bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên xanh lên, nhưng là tại tệ lệ Phật bên trong xúc thế một đòn như bị cắt đứt bảy tốc gián độc. Cố hứng mất đi lực lượng mà đạp kéo xuống. Chuyện gì xảy ra? Ta lực lượng. Kẻ ủa còn chưa đạt tới dự định vị trí, nhưng là tại lần thứ 3 tướng vị tệ lệ vào sau, cả người mất đi tệ lệ và động lực, ngưng đứng ở khối thứ 3 dấu ấn trên bất động. Tại kẻ ủa nơi cổ, một đường huyết tuyến dần dần hiện lên. Do tê biến thu, ngang qua tại toàn bộ cái cổ một vòng. Dừng lại chỉ là chốc lát, lượng lớn máu tươi như hoa tung hướng ra phía ngoài cái cổ bốn phía phun mở ra. Kẻ ủa mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Hắn làm sao có khả năng bắt lấy tướng vị tệ lệ bọn bên trong ta? Hắn làm sao có khả năng bắt lấy tướng vị tệ lệ bọn bên trong ta? Đến thủ cấp phần cách thân thể một khắc đó, kẻ đuổi đều không rõ ràng chính mình cái kia vô địch tướng vị tệ lệ bọn là làm sao bị đối phương phá giải, cũng sớm một bước dành cho trạng thái mạnh nhất dưới chính mình một đòn tối hậu. Kẻ đuổi chết rồi. Chết ở nguyên lực truyền vào sau tất sát một đao dưới. Theo hắn tử vong, Kẻ đùa thuộc tính cũng thuận theo xuất hiện tại động sát chi nhãn bên trong. Kẻ đùa. Lực lượng: 40, Mô giai. Phòng ngự: 10. Nhanh nhẹn: 40, Mô giai. Tinh thần: 30, Mô giai. Thiên phú năng lực: Năng lực cần nấp. Kỹ năng 1: Bối thứ. Kỹ năng 2: Xuống đất thuật, e cấp cần nấp loại kỹ năng, chui vào thổ nhượng phía dưới, đem chính mình chân thân ẩn dấu đi. Chui xuống dưới đất sau vô pháp di động, vô pháp sử dụng đòn công kích bình thường cùng kỹ năng. Kỹ năng ba tướng vị tệ lệ bọt, cấp 3. Làm một tên sát thủ, kẻ ủa thuộc tính có thể nói đi chính là cực đoan con đường, một giai mãnh chỉ lực lượng cùng nhanh nhẹn, chính là mỗi một sát thủ nên có tố chất, mà một giai không chỉ tinh thần, chỉ có thích hứng bồi thứ đánh lén cùng tướng vị tệ lệ bọt sử dụng số lần là có thể. Mà khác, vẹn vẹn 10 điểm lực phòng ngự, nhìn ra được hắn đối với tướng vị tệ lệ bọt cực đoan tự tin. Trên thực tế, tại dị vãng kẻ ủa giao thủ địch nhân bên trong, một khi rơi vào tướng vị dấu ấn bên trong sau, ngươi hoặc là đẩy bối thư đánh lén khả năng mà nhanh chóng bỏ chạy, hoặc là rơi vào tệ lẽ bật công kích làn sóng bên trong, hóa thành một chồng hài cốt. Người trước cần phải có có thể so với tấm thép một dạng lực phòng ngự, thêm vào đầy đủ thoát đi tướng vị dấu ấn phạm vi tốc độ, người sau nhưng là đại đa số luân hồi giả quý tộc. Có thể nói, không có loại thứ ba lựa chọn. Nhưng lần này, kẻ gù ăn quả đắng, ăn quả đắng ăn được trực tiếp xem chết, là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Ngươi đến cùng là làm sao Làm được. Lan rơi trên mặt đất đầu lâu, bởi vì lưỡi dao quá mức sắc bén duyên cớ, chia lìa sau còn vẫn còn có một hơi, kẻ ưa lúc này ngẩng tư thế, rất bi kịch địa đem chính mình không đầu thân thể phun máu tươi tung tóe tình cảnh nhìn ở trong mắt. Lấy hắn luân hồi giả cường hãn sinh mệnh lực, chỉ sợ cũng cầm cự không được bao lâu, chết đến nơi rồi, vẫn như cũng không chịu nhắm mắt. Ngươi tướng vị tệ lệ bột rất đáng òm, là sơ độ khó sát thủ tất học đáng sợ kỹ năng. Có điều, tướng vị tệ lệ bột có một cái nhược điểm lớn nhất. Vậy thì là tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền chính ngươi đều không thấy rõ trước mắt biến hóa. Tỷ như ta tại ngươi sau một khắc chuẩn bị tệ lệ bột phương vị trên, hư chém một đao. Nếu đối phương chết đến nơi rồi, tự nhiên không có cần thiết rầu rém, Vân Kỳ rất hào phóng bản ra bản thân chiến thắng chi đạo. Liền. Như thế. Đơn giản. Kẻ vừa đến chết đều không thể tin được, chính mình đã từng vui sướng giết chóc tướng vị tệ lệ bột liền như vậy bị hời hợt mấy câu nói cho phá vỡ, thật sự chết không nhắm mắt điệu nuốt hạ tối hậu một hơi. Vân Kỳ xem mắt đã mất đi thần thái kẻ ủa, thấp giọng lôi một lần văn, quân lấy này hưng, tất lấy này vong. Không sai, kẻ ủa to lớn nhất nét bút hỏng chính như Vân Kỳ nói, tướng vị tệ lệ bật quá nhanh, di động quá nhiều lần, nếu muốn tệ lệ bật đến mục tiêu vị trí, nhất định phải trải qua nhiều phiên định điểm tệ lệ bật mới được, nói cách khác, kẻ ủa di động quy tắc là để lại dấu vết. Cứ như vậy, ngươi chỉ có nắm giữ kẻ ủa di động quy luật, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Then chốt là làm sao nắm giữ quy luật Vân Kỳ đạp lên dính đầy máu tươi cẩn côi chỗ nhũng, đi tới thi thể không đầu trước, một viên lập lòe hào quang màu đỏ sẫm chìa khóa đặc biệt làm người khác chú ý, đặc biệt là tại hắc ám vây quanh trong hoàn cảnh. Nhưng là, hắn không có lập tức lấy đi máu tanh chìa khóa, nhưng là ngồi xổm người xuống, đem hai bàn tay tâm hướng phía dưới đặt tại trên thi thể, hai mắt nhắm chặt. Chỉ chốc lát sau, một giọt màu bạc giọt nước mưa không biết từ nơi nào xuất hiện, theo kẻ hủ ở thi thể không đầu trên tự mình leo lên, cuối cùng trở lại Vân Kỳ lòng bàn tay. T1000 trạng thái lòng trung kết giả tàn dịch. Nay vốn nên giấu giếm tại mọ gì mù dạ tiến sĩ trên người T1000, dĩ nhiên xuất hiện tại kẻ ủa trên người. Ngươi phạm đến sai lầm lớn nhất ở chỗ không có đúng lúc phát hiện ta thâu thả ở trên thân thể ngươi trạng thái lòng trung kết giả tàn dịch. Vân Kỳ nói chuyện lời này, ở trước người thuận lợi đem máu tanh chìa khóa chích đi. Vân Kỳ tại bên trong đùi thứ đánh lén sau liền phát hiện kẻ ủa quỷ dị vô cùng di động phương thức, một mực hắn ngoại trừ một đôi so với thường nhân tốt con mắt ở ngoài không có đối với năng lực cảm nhận, liền hắn đang bực lui kẻ u ở ngay lập tức nghĩ đến T1000 trạng thái lòng trung kết dã tàn dịch. Kết quả là, hắn cố ý nhường mọ dị mụ dã tiến sĩ cùng mỹ rổ cổ rời đi, còn ngụy trang thành vụng về nghi binh chiến thuật, nhưng không ở thần không biết quỷ không hay, trước đem T1000 trạng thái lòng trung kết dã tàn dịch từ mọ dị mụ dã tiến sĩ trên người thu hồi, lại lợi dụng kẻ u ở đánh lén trong ngáy mắt, đem T1000 trạng thái lòng trung kết dã tàn dịch thần không biết quỷ không hay mà đánh vào trên người hắn. Chuyện kế tiếp liền nước chảy thành sông, thông qua điện tử nano kính dâm tặng lại tới được tin tức, tìm ra tướng vị tệ lẽọt mật cổ bí mật cùng nước điểm, chính là vấn đề thời gian. Chỉ là một loạt động tác sau, ngươi cũng chưa chắc có đánh bại kẻ ở thực lực, nhất định phải phối hợp cao siêu lực bộc phát, thêm vào tăng mạnh năng lực phân tích, còn có không thua với đối phương phản ứng nhanh nhẹn tốc độ, cùng với đã gặp qua là không quên được trí nhớ, tài năng trong thời gian ngắn nhất nắm lấy kẻ ở chưa phát hiện nhược điểm, dành cho nhất kích tất sát. Không sai nhất định phải là nhất kích tất sát, lấy kẻ ủa cao nhanh nhẹn, một khi vô pháp tại trong vòng một chiêu đánh giết hắn, cái kia mang ý nghĩa hắn hoàn toàn có thể không để ý thâm nghiên giả tôn nghiêm, liều mạng chạy trốn, như vậy Vân Kỳ dương mắt nhìn không đạt được gì mà nhìn kẻ ủa rời đi bóng lưng lực bất tòng tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 31, khắc phục hậu quả. Một bên khác, mọ rỉ mụ dạ tiến sĩ chính mặt đỏ lên, dùng sức bài động kẹp lấy mỹ rồ cổ mắt cá chân bấy sắt, lấy hắn yếu ớt lực lượng. Căn bạn không có khả năng đẩy ra khóa kiến thiết giáp. Vân Kỳ không nói hai lời, một cái bước xa đi tới trước mặt, thấy là cái thợ săn bắt giữ manh thu dùng tầm thường thiết giáp, tuy rằng vật này nhìn qua rất dữ tợn, cũng không phải cái gì đạo cụ, liền trực tiếp dùng hai tay tại thiết giáp chia hai bên trái phải, dễ như ăn cháo điệu mở ra vững chắc bấy sát. Cũng may cái tên này lấy cố định người làm chủ, không có tại giáp khẩu gắn răng cửa, bởi vậy, chỉ là tại mị rổ cổ trắng như tuyết mắt cá chân trên lưu lại một cái đỏ sẫm dấu vết. Kinh hãi, hoảng sợ, máu tanh, thêm vào mới vừa rồi bị kẹp lấy tao ngộ, Mị Dụ cổ giờ khắc này dĩ nhiên là nước mắt như mưa, sợ đến thân thể như run cầm cập, không ngừng run rẩy, ngay cả xem hướng về Vân Kỳ ánh mắt đều trở nên sợ hãi lên. Nhìn một thân quần áo học sinh Mỹ thiếu nữ, Vân Kỳ lòng sinh chữ mến, đem hành động bất tiện học sinh muội đến rồi cái công chúa ôm. Lần này đem một bên bọn họ dì mù dạ tiến sĩ sợ đến sắc mặt kỳ biến, nói năng lộn xộn điệu chỉ vào Vân Kỳ nói, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Vân Kỳ chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một chút, nói: "Ngươi muốn cho con gái ngươi đi trở về đi, ta không ngại hiện tại liền thả xuống nàng." Lấy mọ gì mù dạ thân thể, đứng ôm chính là của ông, cũng lưng không được vài bước. Nhìn ái nữ vẻ mặt thống khổ, mọ gì mù dạ tiến sĩ si tâm lập tức mềm nhũn ra, một trận xoắn xuýt sau, rốt cục lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý một cái nam tử trưởng thành bạch khai nửa như rượu. "Các ngươi có tính toán gì?" Vân Kỳ trong tay ôm Thanh Xuân Mỹ thiếu nữ, người thiếu nữ độc nhất hương thơm. Hội, Mộ Dĩ mù giả tiến sĩ sững sờ, lúc này hắn mới nhớ tới đến, chính mình trộm lấy công ty là đồ cấm đồng dạng đối mặt một cái không tránh khỏi vấn đề khó, lao ngục thai thương. Nhi tư nhỏ thiếu hộ tình mẹ nữ nhi, Mộ Dĩ mù giả tiến sĩ như thế nào nhẫn tâm làm cho nàng một cái nhân sinh hoạt. Nhưng hắn hiện tại không chỗ có thể đi, trở lại chính mình biệt thự, chờ đợi hắn tất nhiên là xuống ống đầy đủ công ty bảo an nhân viên. Cũng may hắn còn không đến mức hồ đồ cực độ, lập tức nhớ tới Vân Kỳ cái kia phi phàm sức chiến đấu cùng với đối với bọn họ phụ nữ đặc thủ chăm sóc. Hiện tại hắn mặc kệ tình nguyện không tình nguyện, đường ra duy nhất chính là đem hy vọng ký thác tại Vân Kỳ trên người, nhìn vị này lấy một địch chúng thanh niên tuấn kiệt, có thể mang cho hắn cái gì che chở. Mang ta rời đi nơi này, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Mộ Di Mỗ Dạ tiến sĩ hiện tại là bệnh nặng loạn chạy chữa, cũng mặc kệ đối phương có hay không dẫn hắn lén qua năng lực, bao nhiêu tiền cũng có thể sao. Vân Kỳ trong lòng hơi động, lấy hắn hiện tại lực lượng Đem đôi này phụ nữ mang rời khỏi Mỹ quốc cũng không phải một việc khó khăn, mà kiếm lấy tiền cũng không tính là đầu cơ trục lợi đi. Một cái ở thế giới cấp đại công ty công tác trung tầng cán bộ, chức trí nhất định phi thường khả quan, hiện tại hắn đang đứng ở nhân sinh tung lũng, bảng giá phương diện tự nhiên do hắn định đoạt. Nhìn dáng dấp, dọa dẫm cái mười mấy vạn USD cần phải không thành vấn đề. Mười mấy vạn USD, cái kia giống như là mười mấy vạn luân hồi điểm, con số này đối với luân hồi giả mà nói co như là anh em ruột cũng có thể bán đi. Đây là một cái nhường vân kỳ đều rất khó chặn lại mê hoặc con số, trên thực tế, hắn thật động tâm, nếu như không trải qua sòng bạc cái kia trang bị kéo vào luân hồi giả nghề nghiệp dân cờ bạc. Vân kỳ kềm chế trong lòng dâng trào. Tối đầu nhìn về phía trên cánh tay Vân Trương. Không có bất kỳ tin tức gì nhắc nhở. Không biết là xúc nhiệm vụ điều kiện không đủ, còn là này bút thu vào không bị hệ thống thừa nhận nguyên nhân. Cân nhắc hơn thiệt được mất. Vân Kỳ còn là quyết định trước tiên đưa cái này mê hoặc trước tiên thả một thả. Ta hiện tại không thể mang ngươi rời đi nơi này, nhưng ta có thể giúp ngươi giải quyết hiện nay cảnh khó khó. Vân Kỳ trước đem hai phụ nữ mang tới chính mình công nhân ký túc xá, vừa vào đại môn liền đem Neo từ trong giấc ngủ kéo tỉnh. Ngáy lim dim con mắt, Neo cười ha hả từ thư thích trên giường bò lên. Mở máy vi tính ra, Neo dựa theo mới lão đại ý tứ đem từng đạo từng đạo phi thường hacker chỉ lệnh đưa vào đến chỉ định vị trí. Hạ vạt vở ghi nhị ả thị giao thông hệ thống, tại neo vị này thế giới cấp hacker thảo phản ở dưới, nhìn như hoàn mỹ phỏng tuyến không có chút hồi hộp nào địa bị đánh tan, đón lấy công tắc liền trở nên đơn giản. Vài đạo chỉ lệnh trình tự xuống, đem mỏ gì mũ giả tiến sĩ, mỹ rồ cô bọn người đường xá ca mê ra IT, IT, xóa bỏ tất cả only lead gt, gt, hơn nữa còn là loại kia vô pháp hoàn nguyên cắt bỏ. Hoàn thành những này sau, vân kỷ vẫn là không yên lòng. Càng làm giác sần chờ hắc bang phần tử tư liệu cũng triệt để cắt bỏ. Có điều, trong quá trình này, bất ngờ hiện một cái rất thú vị sự tình. Tại giác sần cưới khủng bố tam giác long rời đi bắt đầu địa điểm sau, gặp gỡ một đám người, bị bọn họ chặn ở một chỗ địa phương không người. Từ đám người kêu mạ ăn mặc xem, hẳn là ố rồ bồ rồ hắc bang tinh anh. Đang nhìn đến đám người kêu một sát na, Vân Kỳ có loại cảm giác quen thuộc. Có thể một mực đám người kêu đều là khuôn mặt mới. Vân Kỳ còn muốn lại nghĩ xem rõ ngọn ngành. Một cái đoạn hậu hắc ý nhân xoay người sau, làm ra một cái dùng tay khoa tay đi ra thường, quay về đường hướng quản chế máy thu hình chính là một cái nổ súng động tác, camera hình ảnh trong nháy mắt biến thành một mảnh hoa tuyết. Bị phát hiện. Vẫn kỳ lập tức phủ nhận này một suy đoán, hình ảnh rõ ràng là trước đi lại, đối phương không có khả năng báo trước đến chính mình sẽ vận dụng hacker năng lực điều ra đoạn ngày video. Bọn họ cần phải phòng bị chính là ban ngành chính phủ. Nói cách khác, đám người kia hẳn là lệ thuộc vào Ozo Bộ rộ hacker bang nông quốc. Có càng cái này thế giới nhận thức năng lực, tuy rằng những năng lực này tại luân hồi giả xem ra không có gì ghê gớm, nhưng cũng đủ đối với bọn họ tạo thành phiền phức. Cùng đương mặt lộ dắt sân bị hắc bang nòng cốt ngăn chặn, đương nhiên sẽ không là cái gì chuyện tốt. Kết cục ngoại trừ bị người bài bố, vậy thì là phấn khởi chống lại. Từ video màn ảnh bị thần bí HI nhân đánh nổ hình ảnh về thời gian xem, cần phải đúng là mình giết chết sát thủ kẻ ở thì đoạn. Nói cách khác, dắt sân khổ cực xây dựng lên đến tiểu đoàn đội gặp phải toàn diện tính đa kích mà cùng đường mặt lộ mà mệt mỏi chấn thương đan xen hắn, đã không có ổ rồ ổ bổ rồ hắc bang hò hét tứ bạn. Xem ra, Dát Sơn cần phải đem cái kia màu đen vali xách tay giao ra đây. Vân Kỳ đã dự liệu được kết quả. Trên thực tế, Dát Sơn đúng là làm như vậy, đặc biệt là tại Văn Chương truyền đến tiếng nhắc nhở sau. Ngươi đoàn đội thành viên kẻ uột tử vong, đoàn đội may mắn còn sống sót nhân viên còn sót lại một người. Dát Sơn ồ nhũ vừa tức náo địa phun ra một câu Tây phương quốc mắng. Trước mắt hơn 10 tên hắc bang cán bộ có vẻ như vậy chói mắt, muốn là đặt ở Dĩ Vãng, Dát Sơn cũng chưa hẳn như vậy đem bọn họ để ở trong mắt, nhưng hiện tại, hắn này chi dựa vào Lâm Thời đoàn đội khế ước xây dựng lên đến đoàn đội tổng cộng chỉ có 3 người, ngược lại không phải hắn không muốn dẫn vào càng nhiều người mới, thực sự là được Lâm Thời đoàn đội khế ước nhân số hạn chế, chỉ có thể tiếp nhận bao quát chính mình ở bên trong 3 người. Nói đi nói lại, Dát Sơn này chi 3 người đoàn đội phối hợp còn là phi thường hợp lý. Lam Vi chủ chiến nhất phương Triệu Hoan sư Dát Sần tam đoạn thức triệu hồi tương đối đáng sợ, tại Đạm Dương chủ yếu phát ra đồng thời, còn Kiêm Kiên thị phó trước, chuột đồng dù gì là một người pháp hệ chuyên nghiệp giả, có thể nói cũng không thế nào xứng trước, ba cái vô cùng đáng thương, kỹ năng cách nhất định đang công kích, phụ trợ, phòng ngự ba trên gãy than bạc chủ lưu chuyển phương hướng, kết quả làm cho không ra ngô ra khoai, muốn phòng ngự không phòng ngự, muốn phụ trợ không phụ trợ, muốn công kích không công kích, nhưng có Dát Sần làm làm hậu thuẫn, tại hắn sùng vật chưa ngã xuống trước, dù gì thắng ngày còn là thật dễ chịu. Mà sát thủ kẻ ở làm vì thứ nhị chủ công tay, đảm đương ám sát, bù lao, đoạn hậu tam đại nhiệm vụ trọng yếu, nếu không là hắn định điểm truy y. Yên Tống kỹ năng hạn chế quá lớn, mà vừa bắt đầu dắt sần cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Vân Kỳ này một khối sương cứng. Nếu như trước đó tại trong ngõ cột bố trí định điểm truyền tống loại nhỏ trận phát thoại, Vân Kỳ đối mặt sẽ là khủng bố bối thứ tất sát, đến thời điểm thắng bại vẫn đúng là khó có thể dự liệu. Bây giờ, này vẫn tính hợp lý phối hợp tổn vừa đi hai. Ma Ý Nghĩa lâm thời đoàn đội cơ bản toàn diệt, càng chết người chính là, rát sân bản thân cũng chịu không thể nghịch chuyển trọng thương, tại trở lại mới bắt đầu không gian tiến hành tu bộ trước, đừng nghĩ khôi phục khỏe mạnh. Lấy hiện tại tình hình, nếu như sẽ cùng cùng mình khổ cực xây dựng lên đến thế lực trở mặt thành thủ, cái kia Ma Ý Nghĩa chính mình không chỉ có báo thủ vô vọng không nói, liền sinh tồn được đều thành lửa xém lông mày vấn đề. So với hoàn thành huyết tinh chi môn giao cho công hắn hồi đối, chung quy chính mình sinh mệnh quan trọng nhất. Cân nhắc bên dưới Dắt sân rốt cục tại Hắc Bang các cán bộ mắt nhìn chằm chằm dưới, rất không cam lòng mở ra từ mọ gì mù dạ tiến sĩ nơi đó thu được trọng yếu tài liệu, tờ virus nguyên dịch. Tuy rằng hắn lần này hành động hao binh tổn tướng, nhưng duy nhất có thể tán chính là hoàn mỹ hoàn thành Hắc Bang giao phó nhiệm vụ. Không sai, dắt sân bọn người tại tiến vào lần này thế giới nhiệm vụ, lựa chọn nghề nghiệp không phải những khác, vừa vặn là Hắc Bang cực đạo. Hơn nữa không phải một dạng Hắc Bang, tên là ổ rỗ bổ rỗ cực đạo tiền thân là úm bờ dẻo lạ công ty võ trang bộ. Thực lực lấy hung hãn nghe tên, bên trong thành viên mỗi người đều là từ Mỹ đội bên trong xuất ngũ xuống đến tinh anh, hơn nữa phần lớn người tại làm vì quân nhân thì đều tại tiền tuyến tác chiến quá một quãng thời gian, đã sớm mài giũa một thân sắc khí. Gia nhập như vậy bối cảnh dưới Hắc Bang, không thể nghi ngờ có rất nhiều tiện lợi đi xúc rất nhiều rệp xì đẻn để bịu bên trong ẩn tàng nhiệm vụ. Lấy dắt sân thực lực, phối hợp hai vị hoàng kim hợp tác, tự nhiên dễ như ăn cháo tại Hắc Bang bên trong thành danh vang dội, cũng thu được lần này tiếp thu trợ vị rút nhiệm vụ trọng yếu chỉ là tại trả giá không tưởng tượng nổi nặng nghề đánh đổi sau, chuẩn bị độc chiếm tờ vi rút rắc sần, vẫn bị bang phái tính toán, sơ ý một chút thành bắt ba ba trong rọ. Rõ ràng hắc bang bố cục rắc sần, đương nhiên sẽ không ngốc đến vì mấy bình tờ vi rút vật ngoại thân, đem mình phóng tới hết sức tình cảnh nguy hiểm. Hắn theo lời ngoan ngoãn mở ra cái dương, bên trong mật mã bởi vì mọ dị mụ dạ tiến sĩ lần thứ nhất mở ra mà tự động giải trừ. Sớm biết ta trước hết thâu cái ba bình dấu ở văn chương bên trong. Mụ Dát Sơn hối hận vô cùng thầm nghĩ, đây chính là vàng dòng bạc trắng 3 bình tở virus, cầm lại đến mới bắt đầu không gian, mỗi một bình cũng có thể trực tiếp tìm huyết tinh chi môn hối đối giá trị luân hồi điểm hối đối đạo cụ, nếu như cân nhắc đến hối đối đạo cụ hi hữu độ, cái kia giá trị ít nhất phải giống như là đem lấy 2 đến mới được. Dát Sơn trong này ảo não có thể tưởng tượng được. Nhưng là tại vừa mở ra vali sắt tay, Dát Sơn cả người đều ngốc rơi mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 32, bố cục Trong dương lẻ loi nằm một bình tê vi rút, lấy tuyệt mỹ hình xoắn ốc đường còn hướng về mọi người bày ra nó cái kia giá trị liên thành mị lực. Làm sao chỉ có một bình? Một bình cũng là thôi, một mực trong cái dương còn có ba chỗ chống không ránh. Hiển nhiên, bên trong lẻ ra nên có bốn bình tê vi rút nguyên liên dịch. Nhất định là tên kia dở trò. Giác sần nghiến răng nghiến lợi. Còn chưa kịp phát tiết lửa giận trong lòng, hơn 10 song như chim ưng con mắt toàn bộ tiêu cự tại một điểm trên. Dát Sần cái kia ngay cả mặt mũi giáp đều nhồi vào cơ bắp trên mặt, thấm đầy đậu tương đại động vật mồ hôi hột. Dát Sần làm sao cũng không nghĩ tới, vẫn kỳ tại mở ra mật mã vali xách tay sau, không có lập tức đóng, nhưng là sẵn người không chú ý, đem bên trong 3 bình thu vào văn chương bên trong. Sở dĩ Dát Sần không có nhận ra được, cũng là bởi vì cấp đoạt mật mã vali xách tay thì, được Văn Chương nhắc nhở, ngươi thu được nội dung vợ kịch đạo cụ nhắc nhở, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chơi một chiêu như thế. Trên thực tế Vân Kỳ hoàn toàn có thể mang bên trong toàn bộ TV rút nguyên dịch lấy đi, sở dĩ lưu lại một bình, ngược lại không phải thuần vì dấu lửa gạt Jackson, nhưng là làm tốt Jackson đào tàu thì, cố ý để cho hắn, một tấm bí mật thám bài. Tại nguyên cờ G điện ảnh, dẹ si đèn đẹp dịu, đưa gờ nẹ dạ thì họn, bên trong, bắt đầu không bao lâu, một chiếc lái về hạ vặt vở ghi nhì ạ thị máy bay bên trong bạo phát bị TV rút cảm hóa zombie, sau đó mới dẫn ra lấy lệ ổng cầm đầu một đám chủ rác rực rỡ lên sàn. Có thể vấn đề là, lúc này tất cả rạp xi si đẻn đệ đẻ vụ đầu nguồn, Tumblr Geo là công ty đã phá sản đóng cửa, cái kia cho mình truyền vào T virus mà cảm hóa cực đoan nhân sĩ là làm sao được T virus. Đáng nhắc tới chính là, cái kia cho mình truyền vào T virus ra hỏa, kỳ thực là giặc còn rẻ xi si đẻn đệ đẻ vụ sự kiện người bị hại, người nhà tại lần kia sự kiện bên trong toàn bộ bị chết, liền cái tên này trở thành từ đầu đến đuôi kẻ rạ sạ vợ tổ chức, CG điện ảnh bên trong mở đầu xuất hiện phản đối sinh hóa thí nghiệm nhân quyền tổ chức. Trung thành chấp hành giả. Tại thị uy kháng nghị dự phá mã sinh hóa thí nghiệm không có kết quả sau, đã tính cách cực đoan hắn, lựa chọn tối cực đoan phương pháp kháng nghị, đối với chính mình tiêm vào T virus, dùng huyết đánh đổi nhường thế nhân biết sinh hóa thí nghiệm bên trong tiềm tàng cự đại nguy cơ. Cứ như vậy, vấn đề đến rồi, cái kia giặc còn sự kiện người bị hại là làm sao thu được T virus. Phải biết, coi như ngươi có bạc vạn gia tài, làm một giới bình dân ngươi, là không có khả năng thu được chiến lược tính sinh hóa vũ khí. Coi như đi chợ đềm con đường cũng không thành. Mà thu được tê vi rút con đường có không ít. Thì như từ ủm bờ dẻo là dư đảng trong tay thu được tê vi rút cô phẩm. Nhưng muốn tại trong biển người mê ngông, gọi một cái đối với ủm bờ dẻo là công ty ghét cây ghét đáng phản sinh hóa nhân sĩ, đi trong biển người mê ngông tìm ra khả năng có tê vi rút người, không khác nào bỏ kim đáy biển. Bởi vậy, còn có một cái trực tiếp nhất phương pháp. Chính là từ phá mà công ty bên trong trộm lấy tê vi rút càng trực tiếp, càng phù hợp lẽ thường. Ý nghĩ này nghe vào rất hung đường, nhưng đối với hiểu rõ nội dung vở kịch luân hồi giả mà nói, này cũng không phải nói mơ giữa ban ngày. Bởi vì tại phim nửa cuối cùng, chủ đạo tất cả sự kiện hậu trường hát thủ, kỳ thực chính là công ty thủ tịch Nghiên cứu viên, phở ở đợt dịch đặc đỉnh. Mà cái kia đang thương phản sinh hóa nhân sĩ bất quá là bị hắn lợi dụng một con cờ, trong đó mục đích to lớn nhất chính là lên nào hào đối pha mã giá cổ phiếu, đã trải qua sơ bộ nghiên cứu ra trị liệu tê virus giải dược. Cứ như vậy, Chân tướng liền trở nên đơn giản nhiều, vì người bảo lánh vì là dẹ si đẻ đẻ vượt trăm phần một trăm bạo phát, phở ở đời dịp đáo nỉnh nhất định phải bảo đảm TV rút chạy vào, nhưng thân lại với phả mạ cao tầng nhân sĩ. Tự nhiên không thể trắng trận mà đem TV rút chạy vào bên ngoài, cứ như vậy, thông qua bắt cóc nắm giữ tiếp xúc TV rút quyền hạn nhân viên nghiên cứu khoa học gia thuộc, tại thông qua trợ đem con đường chạy vào trong thị trường, vậy thì tại không sai. Này không chỉ cần muốn thỏa mãn mấy cái điều kiện, Ra tay công ty thành viên nhất định phải có tiếp xúc được tê vi rút quyền hạng, nói cách khác, tại nghiên cứu sở bên trong chức vụ không có khả năng thấp. 2. Cái này người giao thiệp quan hệ nhất định phải đơn giản, bằng không rất có thể hướng ngoại giới tìm xin giúp đỡ. Cho nên quay giày phở ơ đờ dịp căn bài. 3. Cái này người có một cái phi thường chân ái người, chân ái đến từ bỏ chính mình sự nghiệp cùng tự do. Có người vì là di dân mò di mù dạ tiến sĩ, là không thể thích hợp hơn ứng cử viên. Phó chủ nhiệm danh hiệu. Nhật Kiều thân phân, con gái một Mị Rồ Cổ. Có trở lên một loạt suy luận quá trình, Vân Kỳ tuyệt đối mạo hiểm một lần, không có đem toàn bộ T virus lấy đi, chuyên môn tại mật mã vali xách tay bên trong lưu lại một bình. Đương nhiên, hắn không cần hết sức đem vali xách tay để cho Rát Sơn, càng không cần thiết đối với hắn hạ thủ lưu tình. Đừng quên, Rát Sơn nhưng là thâm niên giả, làm sao có khả năng không có một tấm bảo mệnh át chủ bài. Quả nhiên, sự tình dọc theo Vân Kỳ tư tưởng mạch đường đi hướng về mà phát triển. Cứ như vậy, phi trưởng quốc tế rẻ xi si đen lệ vừa sự tình cần phải ở phía sau mấy ngày bên trong bạ phát, nội dung vở kịch đã tiến vào nguyên điện ảnh quỷ đạo bên trong. Trận chính chiến đấu vừa mới mới vừa bắt đầu diễn. Vân Kỳ đóng máy tính hình ảnh, lẩm bẩm: "Mọ Dĩ Mụ Dạ sĩ si cả dự tiến xi si trở lại chính mình chỗ ở, có điều hắn nữ nhi tại Vân Kỳ luôn mãi dưới sự yêu cầu, lưu lại nơi này biệt thự trong tốc xá, Ronel cùng nghĩa chăm sóc. Tuy rằng mọ Dĩ Mụ Dạ tiến sĩ si còn lo lắng cho mình bị công ty bảo an lùng bắt, Có điều tại Vân Kỳ Miộng đầy hoa sen, vỗ ngực bảo đảm tình huống, rốt cục tin tưởng trước mắt cái này mới vừa gia nhập cái phạm mã công ty có điều ba ngày ra hỏa, có thể bãi bình hắn trộm lấy T virus năng lực, trên thực tế, chỉ là lợi dụng khoa đặc chủ nhiệm này một mối liên hệ, tạm thời đem sự tình đè xuống, ngược lại quá không được mấy ngày, liền muốn phát sinh trong kịch tình rẽ xi si đèn nể vụ sự kiện, đến thời điểm, mỗi bao nhiêu người đi quan tâm T virus bị trộm sự tình. Mọi rỉ Vũ Giả tiến sĩ vừa bắt đầu cũng không đồng ý. Nhưng cân nhắc đến bắt cóc Mỹ Dỗ cổ tên vô lại tuyệt đối không phải kẻ đầu đường só trợ, mà Mọ Dĩ mù dạ hay bởi vì chính mình trộm lấy TV rút dây cớ, không thể hướng về công ty cao tầng cầu viện, bởi vậy biện pháp tốt nhất vẫn để cho Mỹ Dỗ cổ ở lại trong tốc xá, sau đó mượn Vân Kỳ ở công ty bên trong quyền hạn, tăng mạnh nơi này bảo an công tác. Cho tôi cớ, vậy thì toàn bộ giao cho Neo cùng Nghĩa hai huynh muội này trên người. Nói đến quyền hạn, Mọ Dĩ mù dạ tiến sĩ cũng không còn có kẻ mặc cả chỗ trống. Đáp ứng tại ngày thứ 2 lập tức thông qua đối với Vân Kỳ quyền hạn tăng lên, nói cách khác, bắt đầu từ ngày mai, Vân Kỳ có thể tự do tiến vào phòng nghiên cứu Lở vờ không lở vờ 2 toàn bộ cơ mật yếu địa. Mà mọi dị mụ dạ tiến sĩ đối với hắn độ thiện cảm cũng tăng lên 10 điểm. Mới chỉ có 10 điểm. Vân Kỳ hầu như không thể tin được chính mình được hồi báo, vậy cũng là liều sống liều chết cùng gấp ba con số luân hồi giả trong tay cứu viện ra đôi này phụ nữ, làm sao chỉ có chỉ là 10 điểm? Vì không đưa tới công ty hoài nghi, Vân Kỳ mang theo nghi hoặc đem hỏ dì mù dạ tiến sĩ đổi về đến hắn chỗ ở, sau đó đánh trở lại biệt thự. Vốn là, hắn là dự định về xóm nghèo ra bên trong, nhưng hỏ dì mù dạ tiến sĩ kiên quyết yêu cầu hắn ở lại biệt thự bên trong, bằng không hắn tuyệt không đồng ý giữ mị rổ cố lại. Bị nhìn thấy chính mình cường hãn sức chiến đấu, lúc này trở thành giảng buộc Vân Kỳ hành động công siềng, có điều cân nhắc đến đã có luân hồi giá tham gia. Vân Kỳ cũng không dám mạo hiểm đem ba đứa hài tử đơn độc ở lại to lớn biệt thự bên trong. Mở ra lầu 2 to lớn nhất phòng ngủ, Vân Kỳ rốt cục có loại về đến nhà cảm giác. Tại trong khu ổ chuột, vĩnh viễn là giơ bẩn trạng thái trên đường phố, tỏa ra buồn nôn mùi hôi, mặc dù Vân Kỳ đem thuê phòng, cửa sổ đóng chặt, vẫn như cũng bị mùi hôi lợ lợ. Nào giống hiện tại, biệt thự bên trong khắp nơi tỏa ra mùi thơm ngát, sô pha thích giường lớn, 24h bảo đảm nước nóng tắm vòi sen hệ thống, quả thực một cái là thiên đường một cái là địa ngục. Vân Kỳ xông tới một thanh nhẹ nhàng khoan khoé điệu tắm nước nóng, nước gấm tự kiểm chế hệ thống đem vấn đề điều chỉnh đến thích hợp nhất chói chang hạ thiên nhiệt độ, cũng tẩy đi một thân cát bụi cùng mệt mỏi. Ra tắm vội lên phòng, Vân Kỳ mặc vào một cái hợp thể thuần tơ lụa vài áo, ở trung ương điều hòa phơ phất gió mát bên trong, pha một chén bỏ thêm cục đường sữa bò. Sau đó mở ra ba rế mắt thưởng tivi, trong tivi chính truyền phát hôm nay một ngày quan trọng tin tức. Nó ngừng ngưng uống sạch thức uống trong ly. Vân Kỳ lấy ra hai cái hiện ra hồng mang chìa khóa, chính là xuất từ chuột đồng dư dị cùng sát thủ kẻ ủa. Sử dụng trước chính là dư dị rơi xuống máu tanh chìa khóa, xuất hiện chưa bao giờ có nhắc nhở. Người giết chết đánh số C21120, nên luân hồi giả không bị xếp vào giết chóc danh sách đen, vô pháp thu được khen thưởng thêm. Không nghĩ tới hệ thống cho như thế vừa ra nhắc nhở. Có điều Vân Kỳ vốn là không ôm bao lớn hy vọng, người cũng không thể hy vọng một cái phụ trợ nghề nghiệp sẽ cao bao nhiêu giết chóc cường phí hết ta một chiếc chìa khóa. Vân Kỳ có chút hối hận, sớm biết như vậy, còn không bằng đem cái này máu tanh chìa khóa lưu lại, bán cho 10 bắt đầu không gian luân hồi giả, không chừng còn có thể kiếm lời cái mấy trăm luân hồi điểm. Trên đời không có thuốc hối hận, Vân Kỳ cân nhắc một chút thanh thứ hai chìa khóa, cũng là cuối cùng một chiếc chìa khóa. Đến cùng là mở còn là bán? Khẽ rướt máu tanh chìa khóa trên rõ ràng hoa văn, tại Vân Kỳ xuất hiện trước mặt hai cái lựa chọn. Cuối cùng, Vân Kỳ còn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Theo phát động máu tanh triệt khóa khởi động, tân nhắc nhở cũng thuận theo xuất hiện. Người giết chết đánh số B211121, nên luân hồi giả đã tại mở ra giết chóc danh sách đen sau, giết chết nhiều tên luân hồi điểm đã bị xếp vào giết chóc danh sách đen, ngươi thành công triệu hồi máu tanh hồng đáo. Quả nhiên, kẻ cái tên này làm ra là bù đao cùng ám sát hoạt động, chết ở hắn dưới đao vong hồn không phải số ít, lần thứ 2 đánh bạc rốt cục thành công. Một cái mang theo huyết tích lốm đốm hồng đáo theo tiếng nhắc nhở kết thúc. Đông Dương cho gọi ra đến, dùng máu tanh chìa khóa mở ra sau, xuất hiện lần nữa một đường lựa chọn. Ngươi chỉ định thu được đối phương trên người một cái tùy cơ trang bị hoặc là ba cái văn chương bên trong đạo cụ hoặc là một cái đã học cấp thấp kỹ năng, cấp thấp kỹ năng không được vượt qua rế cấp, xin mời làm ra ngươi lựa chọn. Dựa theo văn kỳ tiêu chuẩn, trải qua mấy cái thế giới sau, văn chương bên trong đạo cụ đã là chen đến tràn đầy, chọn lựa như vậy tùy cơ ba cái đạo cụ thu được thứ tốt xác suất chỉ cao chớ không thấp hơn. Mà kỹ năng Vân Kỳ tạm thời không có phương diện này nhu cầu. Nhưng Vân Kỳ nhưng lựa chọn trang bị. Ngươi thu được đánh số B211121 trên người tùy cơ trang bị một cái. Còn chưa thò người ra nhìn kỹ, trong hồng đáo phóng ra lóe mắt hào quang màu bạc, chỉ là điểm này, đã nói do nó cái kia không ít giá trị. Dĩ nhiên là màu bạc nội dung vở kịch đạo cụ. Nhìn màu bạc nội dung vở kịch đạo cụ ngoài hình, xem qua không ít thứ tốt Vân Kỳ, cũng không khỏi hai mắt sáng ngời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện Chương 33, liên quan với mị lực. Hành giả chi ngoa, dê cấp màu bạc nội dung vợ kịch đạo cụ, tự mang kỹ năng súng phòng, tiêu hào 2 điểm tinh thần, tăng cường 100% tốc độ di động, kéo dài 5 giây thời gian, mỗi lần sử dụng sau sẽ tự mình thu nạp thiên nhiên phong thuộc tính năng lượng, 1 hát bên trong khôi phục lại lần thứ 2 sử dụng tiêu chuẩn. Làm ra, di động mê cung. Thu được tiêu chuẩn, có người nói chỉ có đang di động trong mê cung dừng lại 1 buổi tối hành giả, mới có thể thu được đến đặc thú khen thưởng trang bị yêu cầu, nhanh nhẹn thuộc tính đạt đến nhất giai. Làm vì sát thủ kẻ ưa, quả nhiên đem chính mình tài nguyên nghiêng về trên tốc độ tập trung vào. Vân Kỳ lựa chọn trang bị mà không phải ba cái đạo cụ, không phải là bắn tên cung đích. Lấy kẻ ưa sát thủ thân phận, tất nhiên lấy giết chóc luân hồi giả làm chủ trì, thêm vào bọn họ tam nhân đều là thâm nhân giả, trải qua thế giới nhiệm vụ tất nhiên so với Vân Kỳ nhiều hơn mấy, nói cách khác, kẻ ưa bọn họ đã sớm mở ra giết chóc danh sách đen, như vậy làm vì ám sát kẻ ưa tất nhiên sẽ toàn bộ thu vào vùi đầu vào tăng lên ám sát thuộc tính tài nguyên trên, bởi vậy, tại hắn văn chương nửa đường cũng sẽ không quá nhiều. Nhìn ngân long lánh hành giả chi hoa, Vân Kỳ không nói hai lời, trực tiếp cho mình mặc vào. Hắn mở ra văn chương thông tin, cùng Helena, Thiết Phong bắt được liên lạc, lẫn nhau trao đổi một hồi tin tức. Văn chương thông tin cái kia một đầu, Helena cùng Thiết Phong bị Vân Kỳ trải qua nghe được nhập thần, đến nửa ngày mới trở về cũ. Ngươi là nói, ngươi một người giết chết ba cái thâm nhân giả không có nói đùa chớ. Vân Kỳ mỉm cười tại văn chương bên trong đưa vào liên tiếp văn tự, sắp thực nói, giết chết hai cái, còn có một cái bị hắn chạy trốn. Helena có thể chưa quên trước trong thế giới nhiệm vụ, chính mình một nhóm 3 người bị Thâm Nghiên giả Mụ Phỉ một người đánh không còn manh giáp, nếu không là ở lúc mấu chốt Vân Kỳ ẩn dấu ám chiêu, dị hình quân đoàn phát huy ra xoay chuyển thế của quỹ lực, nói không chắc 3 người liền như vậy chết trận tại Mụ Phỉ một người thủ hạ. Có thể này mới quá bao lâu, Vân Kỳ dĩ nhiên lấy một người chi lực đánh bại ba cái thâm niên luân hồi giả, trong này tương phản thực sự khiến người ta chố mắt quát mồm. Ngươi biết ta nghĩ đối với ngươi nói cái gì cho phải? Đây là Helena trả lời. Vân Kỳ cố ý tại văn chương bên trong đánh vào mấy cái dấu chấm hỏi, gửi đi. Rất nhanh được Helena hồi phục, quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo biểu hiện. Vân Kỳ cười ha ha, trước tiên không đàm luận những chuyện này, nói một chút các ngươi nơi đó tình huống đi. Helena đem chuyện bên đó đại thể nói rồi một hồi. Bởi vì là thông qua văn tự truyền đạt tin tức, chỉ có thể giản lược nói rõ một hồi. Có điều vấn đề cho Vân Kỳ ăn không nhỏ kinh. Còn lại cũng chẳng có gì, đơn giản là tiếp thu cường độ cao huấn luyện thân thể, được vài điểm miễn phí thuộc tính tăng lên, bởi vì không có uống xong toàn thuộc tính tăng gấp đôi dược tề duyên cơ. Vì lẽ đó Helena cùng Thiết Phong đều không đem mãn chỉ thuộc tính tăng lên một cái cấp độ, có điều cũng có chút ít còn hơn không. Ngoài ra, Helena dựa theo Vân Kỳ dặn, chủ động cùng Engila. Ngơ S.G.T. đội trưởng, cùng gờ dít, gần, S.G.T. đội viên, tiếp xúc, đồng thời có bước đầu hợp tác quan hệ. Lam Văn tự nói tới chỗ này thì, Vân Kỳ không nhịn được trả lời một câu, khá lắm, bất quá bọn hắn đều là bản thế giới chủ yếu nội dung vợ kịch nhân vật, muốn có được bọn họ hào cảm, không phải là một chuyện dễ dàng đi. Ngắm lại chính mình, phí đi lao đại kinh cứu mỏ gì mù dạ tiến sĩ cùng hắn ái nữ, cũng có điều được đáng thương 10 điểm độ thiện cảm, còn meo 46 điểm độ thiện cảm cũng là nhiều lần khúc chết mới tổng hòa lên. Nhưng ai biết, một mực yên lặng mặc không nói Thiết Phong phát tới tin tức, nói Helena đã cùng Engila. Ngờ bọn họ thành lập không nhỏ hữu nghị. Làm hỏi độ thiện cảm thì, Thiết Phong nói cho nói, tại lần thứ nhất cùng Engila, ngờ tiếp xúc thì Helena liền thu được 20 điểm độ thiện cảm, đồng thời chỉ là chào hỏi, lẫn nhau giới thiệu một chút chính mình, sau đó sẽ tại Engila. Ngờ vì là huấn luyện viên huấn luyện dưới, bởi vì ưu tú biểu hiện cuối cùng thu được độ thiện cảm. Helena thân là hiện thực thế giới lính đánh thuê, tại huấn luyện trên tự nhiên rất dễ dàng được huấn luyện viên NG la nhìn với con mắt khác, nhưng muốn nói liền như vậy phải đến 20 điểm độ thiện cảm. Không khỏi cũng quá trò đùa đi. Vân Kỳ phát hiện trong đó vấn đề, suy nghĩ một chút, hỏi Thiết Phong, "Vậy còn ngươi?" Thiết Phong gủ dụ trả lời, "Ta liền một điểm độ thiện cảm đều không được, vậy đại khái là mỹ nữ độc quyền đi." Mỹ nữ độc quyền. Vân Kỳ có thể không cho là như vậy. Nếu như đối phương là cái háo sắc đại thúc, không chừng sắc đẹp vật này vẫn đúng là lên tác dụng không tưởng tượng nổi, có thể vấn đề lần này tranh thủ đối tượng là đều là mỹ nữ Engila. Ngờ, thứ nhị vai nữ chính, sắc đẹp rõ ràng đối với nàng vô dụng. Nhất định là khuôn mặt đẹp bất ngờ đồ vật trái phải Helena như vậy nhanh và tiện thu được độ thiện cảm, cái kia sẽ là gì chứ? Vân Kỳ trong lòng hơi động, bật bịu cho Helena gửi thư tin tức, tại dị hình thế giới nhiệm vụ Ngươi như tại cùng tờ rẽ đã tỏ vết xẻo lần thứ nhất gặp mặt thì, được đến hắn tán thành, độ thiện cảm là bao nhiêu? Không biết là Helena rơi vào hồi ức, còn là câu này tin tức gây nên nàng cộng hưởng, một hồi lâu mới trả lời, ta nhớ tới đang cùng vết xẻo đồng thời đánh đuổi đánh lén dị hình, thu được 20 điểm độ thiện cảm. Cũng là 20 điểm độ thiện cảm. Vân Kỳ dùng một cái cúng tự. Vấn đề tìm tới, tựa hồ đối với còn lại luân hồi giả tới nói, thiên tân vạn khổ thu được mỏng manh độ thiện cảm. Tại Helena trên người chính là cái cải trong giới. Helena, xem ra ngươi lần này trở lại mới bắt đầu không gian, phải cố gắng đối với mị lực thuộc tính tập trung vào tài nguyên. Nhìn thấy cái tin này, Helena cũng là sững sờ, như có điều suy nghĩ một hồi, nói, ngươi là nói, mị lực là đang cùng nội dung vở kịch nhân vật tiếp xúc thì thu được ngoại nghịch hảo cảm bổ trợ. Y cứ theo hiện nay tình báo, hẳn là như vậy, đương nhiên cũng có cái khác khả năng, có điều độ khả thi cực nhỏ. Đây là Vân Kỳ trả lời. Dựa theo Vân Kỳ đối với tân tăng linh năng thuộc tính nhận thức, có thể đoán ra mỗi một cái độc nhất vô nhị thuộc tính đều có ẩn dấu năng lực. Linh năng là đối với khoa học kỹ thuật loại vũ khí trang bị điều động bổ trợ, mà mị lực thuộc tính, từ mặt chữ trên cùng rất dễ dàng liên tưởng đến nhan trị ngoài ngành lễ ngộ, cũng chính là độ thiện cảm. Hay là ta cần phải đem Helena giữ ở bên người càng tốt hơn. Vân Kỳ không nhịn được thầm nghĩ, chính mình hao tổn tâm cơ thu được cùng nội dung vở kịch nhân vật gặp nhau. Không chừng Helena chỉ có đi tới gảy mấy lần tóc đẹp, liền có thể thu được bọn họ hảo cảm cũng khó nói. Đáng tiếc lẫn nhau nghề nghiệp đã ngồi vững, thật sự nhường Helena từ bỏ tại SRT bên trong thành lập nhân tế cơ sở, coi như Helena gật đầu, chính hắn còn không đồng ý đây. Khổ cực bày xuống cục, làm sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Tại hiểu thêm một bậc hai người tại SRT tình huống, hai người tại Helena ác liệt mị lực thôi hòa dưới, phát động nhiều nhiệm vụ là loại kia chiến đội hình thức xuất cảnh giữ gìn trị an nhiệm vụ. Tỷ như giải cứu bị ngân hàng giặc cướp bắt cóp con tin sự kiện, lùng bắt do gián điệp cung cấp tội phạm trốn thoát địa điểm, còn có đối với kẻ dạ xạ xạ vợ nhân quyền tổ chức thị uy du hành tiến hành cảnh giác. Chờ đã, ngươi vừa nãy nhắc tới kẻ dạ xạ xạ vợ nhân quyền tổ chức. Vân Kỳ ngắt lời nói, "Kẻ dạ xạ xạ là một cái chuyên môn phản sinh hóa virus nhân quyền tổ chức. Cụ thể công tác không có tại phim nhựa bên trong bản giao." Nhưng ở toàn bộ phim nhựa bên trong đưa đến tác dụng nhưng không thể lơ là tác dụng. Đệ nhất vai nữ chính cỡ giờ. Zeffiu, còn có nàng thầm thầm đều là cái tổ chức này người. Nha, còn lãng quên một cái người trọng yếu nhất, bản thế giới cuối cùng, Cutes. Ngờ cũng chính là thứ nhị nữ chủ Engila. Ngờ thân ca ca, tại điện ảnh cuối cùng cho mình truyền vào dê virus, trở thành đáng sợ mà vô địch dê sinh vật, cũng là cái này thần bí tổ chức trọng yếu nhân vật. Làm hỏi có hay không nhìn đến Engila? Ngờ, đáp án tự nhiên là không có. Xem ra chủ thần là sẽ không đem trái phải nội dung vở kịch cuối cùng nhân vật sớm thả ra. Tại trấn áp tệ dạ xạ vợ nhân quyền tổ chức thị uy du hành bên trong, do nguyên lai khống chế du hành trị an, rất nhanh tại có ý đồ riêng người gây xích mích dưới, diễn biến thành một hồi bạo lực thị uy, vị tệ dạ xạ vợ nhân quyền trong tổ chức cực đoan nhân sĩ rỗng rạc xui khiến bên dưới, vốn là đầu tỏa nhiệt thị uy dạ rốt cục hướng về giữ gìn trị an cảnh sát, SZR thành viên ném trứng gà, tảng đá Có điều tình thế cuối cùng tại xuống ống đầy đủ vũ trang nhân viên trước mặt biến thành không đỡ nổi một đòn chuyện cười, mười mấy cái lưu hơi cay bao trùm dưới, mới vừa rồi còn quần tình sục sôi đám người lập tức trở nên thành thật rất nhiều, một hồi sắp bạo phát bạo lực sự kiện liền như vậy tan thành mây khói. Ma Lam là thứ nhất cái có can đảm vi phạm trưởng quan không chủ động đánh trả mệnh lệnh Helena, trở thành lần này sự kiện cuối cùng doanh ra, tại thu được 1000 đô la Mỹ tiền mặt khen thưởng sau, còn ngoài ngạch thu được đội trưởng Engila. Ngờ 20 điểm hảo cảm thêm vào trước từng cái từng cái tiểu nhiệm vụ tích lũy, Helena đối với Engila. Ngờ độ thiện cảm đạt đến 65 điểm. 65 điểm độ thiện cảm. Nay mới mấy ngày công phu. Helena, theo tốc độ này tiếp tục phát triển, ngươi chẳng phải là đều có thể đem Engila ngự quẹo vào luân hồi thế giới, trở thành người tay trái tay phải. Vân Kỳ viết: Làm sao có khả năng Engila? Ngờ là đặc thủ nội dung vợ kịch nhân vật coi như độ thiện cảm đạt đến 100 cũng không khả năng trở thành ta thủ hạ. Kỳ quái, ngươi như thế khẳng định. Nghe ai nói? Vân Kỳ từ đối phương Văn Tự Thuyết Minh nhìn lên ra Helena tự tin. Nhưng ở tiến vào rạp xi đền đệ vũ thế giới thì, bọn họ tam nhân tin tức là cộng đồng, nói cách khác, không tồn tại Helena biết được một cái nào đó bí mật nhỏ mà dấu làm của riêng, hơn nữa cũng không nhất thiết phải thế. Dù sao, lần này đoàn người mạo hiểm tiến vào, đều là trợ giúp Helena. Vậy cũng chỉ có một khả năng. La, vâng đúng, một người tên là Tu Kiếm Minh tiểu tử nói cho nàng. Đáp lời chính là Thiết Phong. Tu Kiếm Minh. Vân Kỳ lặp lại một hồi danh tự này, như có điều suy nghĩ một hồi, sau đó viết, rất hiếm thấy dòng họ. So với người dòng họ hiếm thấy, Helena đột nhiên trả lời một câu. Vân Kỳ từ văn tự bên trong nhìn ra một điểm bất mãn, nhưng còn là mặt không biến sắc điệu trả lời, ta là muốn nói, nơi này là người mỹ thiên hạ, rất hiếm thấy đến Trung Quốc đồng bào. Ta muốn sửa lại ngươi một điểm, không phải người Mị Thiên Hạ, nhưng là Mị Châu người Thiên Hạ. Nơi này không có bá quyền, càng không có siêu cường quốc. Helena tin tức rất nhanh xuất hiện tại văn trường thông tin bên trong. Còn La Thiết Phong nói, không muốn soán suất những chi tiết này, Mị quốc vốn là Mị Châu một phần, hơn nữa mọi người đều biết, Mị quốc là xương tên gì dân quốc già, có đến từ Ngũ Hồ tứ hải bằng hữu cũng không kỳ lạ. Được rồi, không đàm luận những chuyện này, nói một chút các ngươi bạn mới là làm sao dạ người này. Nói năng ngô sớt, bất cần đời, nói thật, nếu không là hắn đùa bỡn một tay hảo hỏa diễm, ta căn bản khinh thường cùng người như thế Dao Du. Đây là thiết phong đối với tu kiếm minh đánh giá. Chí ít còn có một cái khác ưu điểm. Helena trở về nửa câu, tại điếu đuổi Vân Kỳ khẩu vị sau, mới tiếp tục nói, "Hẳn, nhưng là hiểu lắm nữ nhân tâm nha." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 34: Người quá ít. Vân Kỳ trong lòng ghen tuông nhất thời như âm lịch 8 tháng 18 sông Tiền Đường thủy nhất thời chiều cường Trần Lan. Có điều hắn rất nhanh đè xuống trong lòng tâm tình tiêu cực, tin tưởng Helena bất quá là đối với chính mình lúc trước tại bộ đội đặc chủng bên trong thế giới cùng tốc độ nữ, một đêm tỉnh, ghen tuông phản kích. Hơn nữa hắn cùng Helena tiếp xúc xuống đến hơn 2 tháng, hiểu rõ nàng là cái bề ngoài có người Tây phương hào sảng cùng buông thả, nội tâm lại là Đông phương nhẫn nhủi cùng dụ dẻ. Nay từ chính mình nhiều lần nghĩ đêm khuya tiến vào nàng khuê phòng bị khéo léo từ chối bên trong nhìn ra, Vân Kỳ bỏ qua một bên tư tình nhị nữ, đem sự chú ý phóng tới nhiệm vụ bên trong. "Ta nơi này tình huống các ngươi đã hiểu rõ, tin tưởng không tốn thời gian giải, TV rút liền hội thông qua chợ đêm con đường chạy vào đến ngoại giới. Vì lẽ đó, nên là các ngươi ra trận thời điểm." Vân Kỳ nói rất bí ẩn, nhưng biết rõ nội dung vở kịch hai người tự nhiên rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ. "Không sai, vậy thì là phi trường quốc tế bạo phát một vòng mới rẻ sỉ đèn đệ biểu." Cũng chính là Cờ G điện ảnh bên trong lần thứ nhất bộ phận Lập tức đem bản kịch bên trong trọng yếu nhân vật dẫn ra. Thì như chủ giác lệ ổng. Sơ cót. Kennedy, đệ nhất nữ chủ cơ giờ. Dẹp hiệu, thứ nhì nữ chủ Angela. Ngơ, còn có bi kịch diễn viên quần chúng G-Z. Ngân, cái kia bị giòm bị cắn bị thương cũng cảm hóa S-G-T tình anh. Nghe đến tin tức này, Helena cùng Thiết Phong lập tức hương phấn xoa lên hai tay. Từ tiến vào thế giới nhiệm vụ, bọn họ một mực giấu ở S-G-T tổng bộ, coi như là đi làm cũng là lấy chấp hành công vụ làm chủ, đã sớm nhịn gần chết. Vân Lão đệ, ngươi nói phi trường quốc tế sự kiện sẽ vào lúc nào bạo phát? Thiết Phong hưng vấn hỏi. Không nói được, nhanh thì 1 ngày, chậm thì 3 ngày đi. Bởi vì T virus nguyên dịch lưu thông còn cần thời gian, vì lẽ đó Vân Kỳ không thể thời gian cụ thể, vậy phải xem chủ thần đối với phi trường quốc tế sự kiện bạo phát là không phải lựa xém lông mày. Nói chậm thì 3 ngày, là bởi vì chủ thần đưa ra 7 ngày kỳ hạn đã qua dòng dã 4 ngày, bất luận làm sao Phi trường quốc tế sự kiện là nhất định bạo phát nguy cơ. Như vậy nói đến, chúng ta tiếp xúc Cụ Tịch. Ngờ thời gian không nhiều. Helena lại nghe ra trong này khác một phen hàng nghĩa. Người đây không cần quá lo lắng, Cụ Tịch là Angela Kaka. Không có Angela, người rất khó tìm đến Cụ Tịch ở tại vùng ngoại ô nhà gỗ, điện ảnh ở phi trường sự kiện sau bị Cụ Tịch một cây đuốc đốt cháy. Vân Kỳ suy luận phù hợp chủ thần một hạng tôn chỉ, không cho phép luân hồi giả chui vào nội dung vợ kịch lỗ thủng. Lại như lúc trước tại bộ đội đặc chủng bên trong thế giới muốn hướng về tướng quân tiết lộ cổ giả đánh lén tổng bộ bí mật, lại bị chủ thần trực tiếp sắp xếp tiến vào huấn luyện. Sau đó tại huấn luyện ngày cuối cùng, gọi đến cổ giả bộ đội kỳ tập. Vân Kỳ phát xong một loạt tin tức sau, chuẩn bị cùng hai người nói bi bi, liền đang chuẩn bị đóng văn chương thông tin trước một khắc, hắn nhớ ra cái gì đó. Vội hỏi một cái hắn kém điểm quên vấn đề. Đúng rồi, ngươi vừa nãy nhắc tới Tu Kiếm Minh, nhường ta nghĩ tới một vấn đề, lần này tại SZRth cùng phản ứng đặc biệt đội, xuất hiện bao nhiêu luân hồi giả? Vân Kỳ nói ra chính mình vấn đề. Bao quát chúng ta ở bên trong, tổng cộng 10 người. Đây là Helena hồi phục. 10 người. Vân Kỳ đã sớm biết sẽ có không ít người lựa chọn phản ứng đặc biệt bộ đội, nhưng không nghĩ tới nhân số là 10 người. 10 người. Ngươi hiếm số lượng quá nhiều sao? Helena hỏi. Không, vừa vặn ngược lại, ta là hiếm số lượng quá thiếu. Vân Kỳ trả lời. Một câu nói Dem Helena cùng thiết phòng hỏi sững sờ sững sờ, không biết ý tứ trong đó. Vân Kỳ kiên trì giải thích, các ngươi đều biết, lần này nhiệm vụ thế giới không giống với những nhiệm vụ khác, chúng ta cuối cùng mục tiêu là thu được huyết tinh chi môn danh sách trên hội đối đạo cụ, bởi vậy, hệ thống đưa ra nhiệm vụ không phải chúng ta cuối cùng mục tiêu. Bởi vậy, từ nguyên điện ảnh bên trong, có thể trực tiếp nhất tiếp xúc được danh sách bên trong hội đối đạo cụ, vậy thì là gia nhập SGT. Vì lẽ đó, do luân hồi giả tạo thành 10 người SGT đội. Không phải nhân số quá nhiều, vừa vặn ngược lại. Là nhân số quá thiếu. Helena tựa hồ rõ ràng Vân Kỳ trong lời nói ý tứ. Không sai, đừng quên, tại huyết tinh chi môn trên quảng trường, tiến vào lần này thế giới nhiệm vụ số lượng nhưng là gấp vài lần. Cứ như vậy, vấn đề liền đến, còn lại mấy chục người đi đâu? Vân Kỳ lời nói lập tức xúc động Helena cái kia đáy lòng nghi hoặc. Kỳ thực, tại nàng cùng Thiết Phong tiến vào SR tờ đội sau, cũng cảm giác được một kia không đúng. Một mực lại không tìm được không đúng chỗ nào. Kinh Vân Kỳ như thế vừa để tỉnh, cũng thật lạ như vậy một chuyện. Như vậy có thể hay không giống như ngươi, lựa chọn một ít phó chức nghiệp. Một bên Thiết Phong nói ra chính mình cái nhìn. Cái này đương nhiên khả năng, nhưng điều này cũng sẽ chỉ là số ít người lựa chọn. Khác nhau rồi cùng chủ lưu cùng không phải chủ lưu một dạng phân biệt rõ ràng. Nếu như là phần nhỏ người tuyển chọn không phải chủ lưu nghề nghiệp, Vân Kỳ hay là sẽ không hoài nghi nhưng hiện tại tình huống là phần lớn người lựa chọn không phải SR tờ nghề nghiệp, cái kia đã đáng giá khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Còn có một khả năng khác, SR tờ đội mặc dù là trực tiếp cùng nội dung vở kịch nam nữ chủ dắt phát sinh xen lẫn nhau nghề nghiệp, nhưng nó cũng thời đại biểu nguy hiểm. Mang ý nghĩa trực tiếp đối mặt thế giới nhiệm vụ tối cường địch nhân, dê sinh vật, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn một ít nhìn qua không có gì lớn dùng, nhưng xuất phát từ tuyệt đối an toàn vị trí nghề nghiệp, tỉ như giáo sư, cảnh sát vân vân. Helena đưa ra chính mình ý nghĩ. Xác thực, SZT đội độ nguy hiểm là không thể nghi ngờ, hay là ở sau đó phi trường quốc tế khủng bố sự kiện bên trong, nguy hiểm tính còn không thể nào rõ ràng, nhưng đến phía sau cùng đối với Dê Sinh Vật, cái kết nhưng là chân chính cự tử nhất sinh. Cùng hắn liệu lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến gần chủ giác đội ngũ, còn không bằng bỏ qua lần này thế giới nhiệm vụ đầu môi chính, lấy càng bí mật phương thức đến gần dự pha mạ công ty, bên trong có huyết tinh chi môn có thể hối đoái phần lớn đạo cụ, như T virus. Nhớ tới ngay ở vừa nãy gặp phải giắt sần chờ 3 cái thâm nhân giả, bọn họ không phải là gia nhập khác loại ô rô bùa rô hát bang, thông qua bắt cóc mỏ dì mù giả tiến sĩ nữ nhi, đến cái khác con đường thu được danh sách bên trong hối đoái đạo cụ sao. Xem ra, ôm loại ý nghĩ này người không phải số ít. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ gật gụ trả lời, có lẽ ngươi đoán không lầm. Hết lên A dừng một chút, nói ra một cái khác ý nghĩ, kỳ thực còn có một cái khác khả năng, có điều đang nói ra trước, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Tại ta tiến vào thế giới nhiệm vụ thì, lựa chọn nghề nghiệp thời điểm, cũng không nhìn thấy ngươi hiện tại dược tể sư nghề nghiệp, chuyện gì thế này? Vậy thì kỳ quái, Thiết Phong đây. Vân Lão đệ, ta nơi này cũng là như thế. Thiết Phong trả lời. Vân Kỳ suy nghĩ một chút, nói, có lẽ mỗi cái nghề nghiệp có thể chứa đựng số lượng không giống nhau. Tỷ như dược tể sư, tuy rằng nghề nghiệp này tại Dệ Xí Đèn Đệ Vũ bên trong nhìn như không có cái gì tác dụng lớn, nhưng vận dụng được liền có thể ngay đầu tiền tranh thủ đến cùng người phá mạc công ty liên hệ. Biến tướng bằng thu được người khác không có quyền chủ động. Mà Ezzerter cũng chỉ sợ như vậy. Nói cách khác, Vân Kỳ làm là thứ nhất cái tiến vào nhiệm vụ cánh cửa không gian người, đang lựa chọn xong dược tề sư sau, này chức nghiệp trực tiếp bị hệ thống từ phía sau nghề nghiệp tuyển hạng bên trong trốc ra, bởi vậy, cũng là có thể nói rõ thứ hai thứ ba tiến vào thế giới nhiệm vụ Helena cùng Thiết Phong tại sao không tìm được nên tuyển hạng. Ezzerter nhân số ít vấn đề. Xuất hiện vào lúc này hai điều khác biệt. Đến cùng là đoàn người từng người mang ý xấu riêng, cái khác con đường đây, hay là bởi vì có thể chứa đựng nghề nghiệp hạn mức tối đa vấn đề, dẫn đến đoàn người vô pháp một mạch địa lựa chọn một cái nào đó nghề nghiệp. Đến cùng là na một cái nguyên nhân đây. Vân Kỳ cũng không biết, có điều không giống nguyên nhân, dẫn đến kết quả lại là một trời một vực. Trước một cái mang ý nghĩa Vân Kỳ không phải duy nhất một cái lợi dụng sơ hở luân hồi giả, sau một cái nhưng là bị ép bất đắc dĩ cũng mang ý nghĩa thiếu rất nhiều như là rắc sân như vậy biến số. Có điều, hai người kiêm có độ khả thi càng cao hơn. Nhưng mặc kệ thế nào, có rắc sân bọn người ví dụ tại trước, Vân Kỳ là chắc chắn sẽ không coi thường những người khác. Có gan dám tiến vào thủ đoạn đặc thù mở ra thế giới nhiệm vụ, chỉ sợ không một cái là người hiền lành. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Vân Kỳ đang muốn đóng văn chương thông tin, nhưng thu được Helena một cái tin tức, nhìn ra hắn không khỏi sửng sở. Lần trước sự, có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Helena không đầu không đuôi hỏi một câu nói như vậy. Lần trước sự. Chuyện gì? Vân Kỳ lần này không phải là giả bộ hồ đồ, nhưng là thật hồ đồ. Chính là liên quan chúng ta khôi phục ký ức sự. Hả? Tựa hồ các ngươi đã phá tan cản trở chứ? Làm sao? Lại hưu tâm lý nghi vấn, muốn thỉnh giáo ta cái này tâm lý học phương diện chuyên gia. Vân Kỳ nói giỡn nói. Không, lần này là liên quan với ngươi. Helena trả lời lần thứ hai đem Vân Kỳ nói lăng đi. Ta ra có thể không cái gì chướng ngại tâm lý. Vân Kỳ nhìn trái nhìn phải mà nói hắn nói, "Ngươi biết ta nói không phải cái này." Helena còn là không có đem thoại làm rõ, cái này bể ngoài hảo thoải mái nữ hải. Tại chi tiết nhỏ phương diện còn là rất phòng trưng nam nhân mặt mũi, đề tài đi vòng nửa ngày, còn là không có trực tiếp vật trần. Vân Kỳ trầm mặc. Thấy đối phương thật lâu không trả lời, Helena đưa ra một cái nhường Vân Kỳ sợ khóc sợ cười tin tức, "Yên tâm, Thiết Phong đã trở lại chính mình chủ sở." Hiện tại chỉ có một mình ta. Bởi vì vẫn không có thành lập đoàn đội quan hệ, ba người trong lúc đó thông tin tin tức chỉ có thể một đối một truyền tống, nói cách khác, Helena cùng Vân Kỳ trong lúc đó đề tài là sẽ không xuất hiện tại Thiết Phong Văn Chương bên trong. Đương nhiên, vừa nãy Helena cùng Thiết Phong cùng nhau duyên cớ. Thông tin nội dung biến tướng cộng hưởng, dính đến Vân Kỳ cá nhân, hắn hoàn toàn có thể không trả lời, nhưng làm như vậy có cái tiền đề, chính là đối phương cũng không có đem chính mình bí mật nói cho hắn. Trên thực tế, Helena cùng thiết phong nhưng là biết gì nói nấy mà đem mất trí nhớ nội dung một điểm không kém nói cho hắn nghe. Nếu như Vân Kỳ làm tiếp bảo lưu, vậy thì quá không có suy nghĩ, cũng quá khách khí. Vân Kỳ thở dài, nói, hiện tại tình huống như thế không phải là kể ra bí mật phương thức, ta càng yêu thích mặt đối mặt kết minh. Helena, tốt lắm, ta rất chờ mong lần sau chúng ta gặp mặt. Đang đóng văn chương thông tin sau, Vân Kỳ đem mình từng tầng bỏ vào phòng ngủ trên giường lớn. Suốt sìm mọn trên nhất thời thật sâu lún xuống dưới, nhưng không có đem Vân Kỳ thân thể đàn hồi đi ra ngoài. Hắn đầu gối hai lòng bàn tay, con mắt có chút mất tiêu cự mà nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu, hắn mới ngồi dậy, lần thứ hai mở ra văn chương, kiểm tra văn chương thông tin tin tức ghi chép, tại ghi chép cuối cùng, có một cái thiết phong phát tới tin tức, cẩn thận tu kiếm minh, hắn tựa hồ đối với Helena có ý tứ gì khác. Tu kiếm minh. Vân Kỳ đem danh tự này thật sâu ghi vào trong đầu. Hắn chợt nhớ tới còn có một chuyện rất trọng yếu không có làm, liền, hắn trực tiếp ra cửa phòng, đi tới bên cạnh dàn phòng, thủ sắn nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Cửa phòng tại gõ 3 cái, chuẩn bị để từ dưới mở ra, lộ ra một tấm non nớt mặt, "Meo, ta có chuyện xin nhờ ngươi." Vân Kỳ mang theo vẻ náy mỉm cười, đối với buồn ngủ lim dim kêu nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện." Chương 35, Lửa. Ngày hôm nay là tiến vào thế giới nhiệm vụ ngày thứ 5. Khoảng cách cuối cùng thời hạn còn có 3 ngày. Vân Kỳ cùng mấy ngày trước một dạng, sáng sớm rời giường, rửa mặt xong đang chuẩn bị ra ngoài thừa xe đặc chủng đi công ty, lại phát hiện trước cửa nào có giải hơn bạn của đàn tử. Này mới nghi từ bạn thân lần này không chào hỏi liền đến công ty ký tốc xá, lái xe riêng nhất định tại không biết chuyện dưới đem xe theo thói quen lái về sống nghèo. Đang chuẩn bị cho tài xế gọi điện thoại, đột nhiên, một chiếc Cadillac tại chính mình trước mặt dừng lại. Sếp sau tự động xong mở ra, lộ ra một tấm quen thuộc mà Chợ xe không chê lời nói cùng đi công ty. Người tới chính là tợ Jet Scott chủ nhiệm, chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Vân Kỳ cũng không khách khí, trực tiếp kéo ra chỗ ngồi phía sau môn, đặt Ngâm ngồi ở thư thích xe ghế ngồi. Tợ Jet Scott vung vung tay, tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy tợ Jet Scott làm ra xua tay động tác, tâm linh thần hội điệu một cึก dẫm dưới bộ ly hợp, vài bước ngắn gọn thao tác, liền đem tốc độ thêm đến cao nhất cực hạn. Cả đi là không hổ bị nhiều quốc gia người lãnh đạo làm vì ngồi xe hàng hiệu chỉ là nó phòng chấn động hệ thống liền xứng với nó 1 triệu kế giá cao. Vân Kỳ tọa đang nhanh chóng di động bên trong bên trong xe, nhưng hầu như không cảm giác được chấn động. George Scott chủ nhiệm đầu tiên là rất có lễ phép hàn huyên một phen, cuối cùng để tài tự nhiên chuyển hướngọ gì mù dạ sỉ cả rượu trên người. Nhìn George Scott hậu trọng mắt uý, thêm vào một khắc không ngừng mà hút mạnh xì gà, nghĩ đến hắn tối hôm qua trên là cả đêm không nhắm mắt lại. Vân Kỳ chỉ là ngắn gọn địa nói cho George Scott, sự tình đã có chút mặt mày. Công biểu thị mình đã ổn định mọ gì Mụ dạ tiến sĩ. Tợ Jesse Scott cái này người từng trải đương nhiên sẽ không bởi vì Vân Kỳ vài câu lời an ủi liền yên lòng, dùng ánh mắt hoài nghi trực nhìn chằm chằm Vân Kỳ xem. Bất đắc dĩ, Vân Kỳ chỉ có thể đem cuối cùng một tấm bài nhảy ra đến, "Kỳ thực, ta đã bắt cóc mọ gì Mụ dạ tiến sĩ nữ nhi, ngươi biết, hắn lao bà chết sớm, vì con gái một không bị mẹ kế ngược đãi, một mực đơn thân. Ngươi định dùng hắn nữ nhi trao đổi mất đi công ty đồ vật." Tợ Jesse Scott hít vào một hơi, Nhìn về phía Vân Kỳ, ánh mắt do hoài nghi đã biến thành lo lắng. Tại hắn trong đầu, bắt cóc nhưng là trọng tội, vạn nhất Mộ Dĩ Mù Dạ tiến sĩ cũng đánh một thanh. Chẳng phải là muốn có lao ngục thai ương. Có điều hắn vừa nghĩ tới mất đi đồ vật hàm kim lượng, nhất thời lại tiêu trừ cái này lo lắng. So sánh với đó, trộn lấy công ty Tở Vị rút có thể quy nạp đến khủng bố sự kiện cùng tội phản quốc đi tới, tin tưởng Mộ Dĩ Mù Dạ tiến sĩ còn không đến mức đầu óc hồ đồ đến không nhận rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Chỉ là Hắn sẽ giao ra đây cái kia hỏng đồ vật sao? Vân Kỳ trong lòng buồn cười. Đến vào lúc này, hắn còn đem tờ vi rút bí mật dịch cất giấu. Có điều hiện tại nhưng là vạch trần bí mật thời điểm. Vân Kỳ theo đối phương dòng suy nghĩ nói, tựa hồ vật kia đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Đang cùng ta đàm phán, tại giao dịch về số lượng có kẻ mặt cả. Đúng rồi, ngươi xác định chỉ thất lạc một cái sao? Ngay vậy, tờ Z-quad chán đã toát ra mồ hôi. Cái này mà, kỳ thực đồ vật chỉ có một lo Nhưng lô hàng thành 4 cái, chúng nó mỗi một cái đều đối với công ty rất trọng yếu, tuy không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Thực sự không được. Roger Scott dừng một chút, hắn rút cục quyết định rất nặng quyết tâm, thực sự không được, chúng ta còn là báo cảnh sát chứ. Báo cảnh sát? Vân Kỳ trên mặt giả ra vẻ kinh ngạc, nhưng nội tâm đã sớm biết Roger Scott sẽ nói như vậy. Dù sao cũng là tự vị rút nguy dịch, không phải là phổ thông là đồ cấm, một khi chạy vào đến chợ đêm, rơi vào kẻ phạm pháp trong tay. Tỷ như game nên thế giới tính khủng bố sự kiện phát sinh, làm không cẩn thận chính là có một cái giặc còn sự kiện bạo phát, nhưng là lần này nếu như không có đúng lúc hướng về công chúng thông báo, thậm chí diễn biến thành không cách nào không chế giặc còn sự kiện. Chỉ ít người ta hùm bờ dẻo là công ty đem truyền bá tờ virus x-z từ trong chứng nước, tuy rằng trả giá vô cùng lớn, nhưng ít ra không có khuyết tán đến các nơi trên thế giới. Tờ Z-Squad là một tên nữ phả mà nghiên cứu khoa học chủ nhiệm hay là vì một điểm tiền tài trên lợi ích tạm thời đem thất lạc tờ vi rút sự kiện đè xuống, nhưng hắn tuyệt đối không nổi giận thế tên. Tại An cấp giả đã xác định, tờ vi rút còn chưa giao dịch đi ra ngoài tình huống, thực sự không được chỉ có thể liều lĩnh mất chén cơ nguy hiểm. Đem chân tướng chọc ra, lấy được lương tâm trên an ủi. Vân Kỳ tự nhiên không thể để cho tờ giật quật thật sự làm như thế. Thật vất vả ổn định mọ gì mù dạ tiến sĩ, tại sao có thể nhường hắn đem chính mình bố cục hủy hoại trong một ngày? liền lập tức vận dụng hắn ba cấp không nát miệng lưỡi. Hiểu chi lấy công ty phá sản nguy hiểm, động chi lấy cổ quyền tiền lãi, rốt cục tại vô ngữ bảo đảm dùng con tin đổi về hết thẻ tờ virus, này mới tạm thời bỏ đi hắn báo cảnh sát ý nghĩ. Vân Kỳ từng tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt đỡ dẹp cột ông lão này tham tài tư duy, muốn là đổi thành những người khác, tại nhân loại hủy diệt cùng tự thân một điểm bé nhỏ không đáng kể chi hoa hồng trong lúc đó, tất nhiên lựa chọn báo cảnh sát. Đến lúc đó Vân Kỳ không thể làm gì khác hơn là đem tợ Jet Scott cái này nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng lên quân cờ bốc chết. Đi tới công ty, Vân Kỳ cái thứ nhất muốn làm thành sự tình chính là cùng bọn dì Mụ Dạ tiến sĩ bắt được liên lạc, nói với tợ Jet Scott lên, chính là vì đạt được tiến một bước quyền chủ động. Cùng tợ Jet Scott chủ nhiệm so với, bọn dì Mụ Dạ tiến sĩ sắc mặt càng kém, cho tới theo tợ Jet Scott, Vân Kỳ uy hiếp thủ đoạn còn là rất có hiệu quả, bất an trong lòng nhất thời tiêu trừ hơn nữa. Nhưng hắn không biết Mạo Dĩ mù dạ sở dĩ mất ăn mất ngủ, căn bản nguyên nhân tại với mình ái nữ An Uy trên. Đã sớm chuẩn bị Vân Kỳ tự nhiên có biện pháp bỏ đi hắn lo lắng. Đang nhìn đến chính mình ái nữ Bình Yên vô sự video đối thoại sau, Mạo Dĩ mù dạ tiến sĩ động lại cả một đêm lo lắng cuối cùng cũng coi như được phóng thích, căng thẳng trên mặt rốt cục lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Sau khi, Vân Kỳ tự nhiên là hai con thông ăn thông qua quyền hạn tiến cấp. Do nguyên lai chỉ có thể tiến vào Lvl 0 nên đến hiện tại có thể tùy ý ra vào Lvl 2 đẳng cấp nghiên cứu khoa học lâu, có điều còn là trả giá cái giá đáng kể, giao ra một bình toàn trạng thái khôi phục dự tệ, 20%. Cứ như vậy, Vân Kỳ tại cùng rát sân một đám lúc chiến đấu uống cạn 3 bình dự tệ, thêm vào bây giờ giao cho công ty một bình, hiện tại chỉ còn giữ lại đáng thương cuối cùng một bình. Sau đó lại liên quan với tăng thêm một bước tiến vào quyền hạn đẳng cấp thì gặp gỡ phiền toái lớn. Dozes Scott chủ nhiệm rất mịt mờ nói cho Vân Kỳ, muốn đi vào Lvl3, thậm chí Lvl4, nhất định phải đối với công ty làm ra trọng đại công hiến. Ý tứ chính là muốn hắn giao ra liên quan với sinh mệnh tổ chức chữa trị dịch bệnh phương. Vân Kỳ đi nơi nào làm cái này bị phương? Có điều, Dozes Scott xem ở chính mình muốn cầu cạnh đối phương tình huống, còn la đầu lươi hứa hẹn, một khi tìm kiếm về hết thảy mất đi công ty trọng yếu đồ vật, lập tức lấy hắn cá nhân danh nghĩa làm bảo đảm, đem đẳng cấp quyền hạn tăng lên tới cao cấp nhất cũng chính là lở vỡ 4. Đối với cái này mê người ngân phiếu khống, Vân Kỳ ở bề ngoài mừng rỡ, trong lòng nhưng không phản đối. Trước tiên không nói chạy vào chợ đêm tờ vi rút rất nhanh sẽ đem dẫn đến một hồi tân rệ si đen đe biểu, chỉ là trong tay mình còn lại 3 bình, là bất luận làm sao đều không có khả năng phun ra. Bên trong tùy tiện một bình lấy ra, liền có thể đủ để Trung Hòa Helena đắt đỏ nợ nần, còn lại 2 bình chí ít có thể đổi hối đoái đồng giá với 16000 điểm đạo cụ có điều có thể đủ tiến vào level 2 nghiên cứu khoa học lâu, đối với hiện nay mà nói đã đầy đủ. Vẫn kỳ ngay đầu tiên từ level 2 nghiên cứu khoa học lâu bên trong tìm tới tở virus vắc xin phòng bệnh. Vị phụ phạm mã công ty nghiên cứu phi thường rộng khắp, từ thường thấy nhất ho khan cảm mạo, đến làm khó mấy cái thế kỷ nhân tại ung thư, thậm chí là thế kỷ bệnh nan y IBS, hầu như mỗi một cái dược vật lĩnh vực đều có liên quan, không ít phương diện còn đạt được thế giới tính tiến bộ, nếu không thì Chính phủ cũng không có khả năng đem tờ vi rút vật xin phòng bệnh nghiên cứu giao cho pha mã công ty. Mà công ty tại hiện giai đoạn chủ yếu đối tượng nghiên cứu, tự nhiên mà nói chính là bị công chúng đẩy lên đầu sóng gió tờ vi rút, từ LV0 đến LV4 nghiên cứu khoa học lâu bên trong, có thể nói phần lớn đều là tờ vi rút vật xin phòng bệnh nghiên cứu phát minh công tác mã thiết lở. Số ít có quan hệ những phương diện khác dược phẩm nghiên cứu, bao nhiêu cũng là đối với tờ vi rút vật xin phòng bệnh tiến một bước thay đổi có quan hệ mật thiết chỉ có điều, tương tự là nghiên cứu, phân chia đẳng cấp nhưng là các có sự khác biệt. Tỷ như lở vở không nghiên cứu lâu, đa số là cơ sở lý luận phương diện tư tưởng, loại này học thuật phương diện nghiên cứu phi thường khổ cực mà khó khăn, có thể nói mỗi một cái tiến vào nơi này nghiên cứu viên nhất định phải trải qua bước thứ nhất, chỉ có tại học thuật trên đặt xuống nền móng vững chắc người, mới có tư cách tiến vào dưới nhất cấp nghiên cứu khoa học lâu. Lở vở một thì lại tại tờ vi rút đối với bất đồng sinh vật vật trùng phương diện sinh hóa thí nghiệm nghiên cứu. Tỷ như lúc trước ngày thứ nhất tiến vào phòng nghiên cứu lầu chính thì Founder Dịch dẫn hắn tham quan đại tình tình thí nghiệm, chính là tại Level 1 bên trong tiến hành. Level 2 mới thật sự là với thân thể người trên giường bệnh vận dụng, nơi này liền muốn dính đến phi thường thâm chốt thân thể thí nghiệm, mà thân thể thí nghiệm luôn luôn chịu đến mọi người kháng nghị. Tại điện ảnh mở đầu, vụ phạm mã công ty liền bởi vì tại Ấn Độ tiến hành thân thể thí nghiệm, tạo thành số lượng không ít lâm sàng thí nghiệm nhân viên tử vong, dẫn đến kẻ dạ xạ vợ nhân quyền tổ chức kháng nghị du hành mà giá cổ phiếu đại hạn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, phim nhựa bên trong bé gái dàn nhĩ chó lạ, cùng cần giờ đồng thời bị mắc kẹt tại sân bay Ấn Độ bé gái, cha mẹ, chính là tại phá mà Ấn Độ phân bộ thân thể thí nghiệm bên trong chết đi, sau đó do mỹ quốc gì thu dưỡng. Vân Kỳ sở dĩ nghĩ tất cả biện pháp muốn thu được LVR2 tiến vào quyền hạn, mục đích chỉ có một cái, thu được tờ virus vắc xin phòng bệnh. Bởi vì LVR2 là liên quan với thân thể lâm sàng thí nghiệm, tất nhiên tiếp xúc được tờ virus vắc xin phòng bệnh. Vân Kỳ ỷ vào cùng tở Jesscot chủ nhiệm cùng bọn gì mù dạ tiến sĩ vị này thực quyền phó chủ nhiệm quan hệ, ung dung làm đến hai bình tở virus vắc xin phòng bệnh, nhiều hơn nữa liền bị người phát hiện, nhân lúc không ai chú ý, ném vào đến luân hồi văn chương bên trong. Như vậy, coi như rời đi lở vở 2 nghiên cứu khoa học lâu thì, cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Nửa ngày rất nhanh hôn đi qua, nhân lúc lúc ăn cơm, Vân Kỳ trộm chạy ra ngoài, lần này hắn không làm kinh động lái xe riêng, trực tiếp đón xe taxi chẳng đến S giờ tờ trụ sở huấn luyện. Ở vào hạ và tòa vợ thị vùng ngoại OS giờ tờ trong căn cứ, Helena cùng Thiết Phong chính bưng hay cơm, theo đệ thứ tự xếp hàng tại căn tin trường lòng bên trong. Sau lưng Helena, một cái đẹp trai đông phương thanh niên chính dính sau lưng nàng, miệng một khắc không ngừng mà nói giỡn cái gì. Helena một bộ yêu để ý tới hay không mô dạng, mà cái kia thanh niên đẹp trai một điểm đều không cảm thấy lung tung, tiếp tục tự cho là đề tài. Helena mặc dù lộ ra căm ghét vẻ vẫn không có nhường cái kia thanh niên đẹp trai biết khó mà lui. Đột nhiên, văn chương truyền đến tiếng tít tít liên tiếp, tại đội ngũ trưởng Long bên trong, có 10 người số lượng hầu như tại cùng thời khắc đó cúi đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 36: Tiến vào nội dung vở kịch. Khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ. Nội dung vở kịch giới thiệu tóm tắt: Kẻ giả xả vợ nhân quyền tổ chức cực đoan phản sinh hóa thành viên, tại lên tàu một chiếc lái về hạ vật vị thị phi trưởng quốc tế phi cơ chở hành khách trên, cho mình tiêm vào tờ virus. Đem chỉnh khung máy bay hành khách biến thành zombie. Mất đi người điều khiển phi cơ chở hành khách căn cứ tự động hướng dẫn hệ thống, dựa theo sớm định ra con đường bay vào phi trường quốc tế, dẫn đến đồng thời quy mô lớn phi cơ chở hành khách sự cố, đồng thời gợi ra đến tiếp sau nguy cơ vẫn còn tiếp tục bên trong. Nhiệm vụ độ khó: Dễ dàng cấp. Cứu viện nhiệm vụ: Cứu ra bị vây ở phi trường quốc tế bên trong bị nhốt nhân viên, mỗi cứu ra một người, thu được 500 điểm khen thưởng. Săn giết nhiệm vụ: Mỗi giết chết một cái zombie, thu được 10 điểm. 30 điểm, 100 điểm, 300 điểm khác nhau khen thưởng. Đặc biệt nhắc nhở, lần này nhiệm vụ bên trong zombie bảo lưu nguyên nội dung vừa kịch nhất thương bạo đầu hẳn phải chết đặc tính, vì tăng cường bảo đảm nhiệm vụ nhất định độ khó, ngoài nghịch tăng cường bị zombie cắn bị thương sau cảm hóa đặc thù thuộc tính. Kiến nghị, ngươi hoàn toàn có thể đem trận này nhiệm vụ xem là là sạ kích game, giữ một khoảng cách là ngươi to lớn nhất sinh tồn được bảo đảm. Nói rõ, còn do dự cái gì, mau nhanh tiến vào săn giết zombie hạng ngu đi. Nhất thời Đánh món ăn trường long bên trong lập tức chạy ra 10 người, lấy phi nhân bùn 100M mở nỗ lực tốc độ hướng về tập hợp ký hiệu nam địa điểm chạy đi. Lúc này, phi trường quốc tế đã nằm ở nhất cấp tình trạng giới bị. Những người không có liên quan từ lúc mấy tiếng trước đã sơ tán không còn một ngống, không chung đâu đâu cũng có quân dụng máy bay trực thăng, chúng nó không ngừng tại phi trường quốc tế bầu trời xoay quanh điều tra, khiếu rắc có thể so với linh hủng cầu truyền thông giới nhân sĩ đã sớm ngay đầu tiên chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Chuyên nghiệp các ký giả không ngừng hướng về công chúng đưa tin nơi này thực sự động thái. Địa phương cảnh sát đã toàn diện phong tỏa sân bay, tiến vào này khu lối vào đã bị phong tỏa, quan phương đến nay không chịu tiết lộ chi tiết nhỏ, chúng ta hiện nay nắm giữ tin tức thập phần có hạn, có điều căn cứ chưa chứng thực báo cáo vạch ra. Bên trong phi trường nào đó hạ hàng đột phải sinh hóa khủng bố công kích. David thượng nghị sĩ hiện nay cũng ở phi trường bên trong, hắn trạng hướng trước mắt làm người lo lắng. Ký giả truyền thông chính tại tuyến phong tỏa ở ngoài đưa tin. Tại khác một chỗ lâm thời đáp dựng lên chữa bệnh bên trong doanh trại, từ phi trường quốc tế chạy ra các hành khách bị kính chống đạn ngăn cách lên, từng cái từng cái ăn mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang y hộ nhân viên chính bận rộn cho những này hành khách tiến hành cách ly kiểm tra, tuyệt không thể để cho một cái cảm nhiễm giả lẫn vào xã hội loài người. Thỉnh thoảng có bị xác định chưa cảm nhiễm giả bệnh nhân bị chói go địa mang ra lâm thời cách ly phòng bệnh. Nay không khác ra tăng rồi sân bay nghiêm tốc bầu không khí. Mọi người phức tạp tâm tình hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tham dự nhiệm vụ lần này đám người. Một bên khác, nghiêm chính lấy chờ quân đội nhân viên đã đem nơi này vây lại. Không phải không thừa nhận, quân đội tại hiệu suất làm việc trên còn là đáng giá tán thưởng, lâm thời kéo an toàn cách ly vong đem toàn bộ phi trường quốc tế phong tỏa lại, tình cờ có mấy cái giỏm bị từ bên trong phi trường bộ chạy đến, tại xác nhận nguy hiểm sau, đồng thời vang lên súng trường thanh đem những này linh tinh giỏm bị đánh thành tổ hong vỏ vẽ. Có điều, Bọn họ cũng không có nhận đến nhảy vào phi trường quốc tế cứu viện mệnh lệnh, chỉ là phụ trách ngăn cản giọm bị kiểm tra đường cảnh giới. Quân đội phương pháp nhường những này huyết khí phương cương quân nhân không tìm được manh mối, nghi hoặc, không rõ, lo lắng, thậm chí còn có tức giận cấp trên do dự thiếu quyết đoán. Nhưng nằm ở quân nhân tiên tính, bọn họ còn là kiên quyết không rời địa chấp hành giả thượng cấp truyền đạt tử thủ mệnh lệnh. Ở phi trường đường cảnh giới ở ngoài một chỗ lâm thời quân dụng trong lều vải, làm VS giờ tờ thành viên 12 người. Lúc này chính tại đèn đuốc sáng choang trong lều vải thương lượng chiến thuật. Không sai, hiện tại đã là lúc trận vạng. Từ tiếp đón khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ đến hiện tại, đã qua đầy đủ 6 tiếng, thân là SGT bọn luân hồi giả tự nhiên hận không thể lập tức nhảy vào phi trường quốc tế tiến hành vui sướng tràn trề địa soạn phần đêm, cũng không có thượng cấp mệnh lệnh. Bọn họ cũng chỉ đành dương mắt nhìn. Quân đội lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích, làm vì quân đội cao tầng Tự nhiên được liên quan với bị tờ vi rút cảm hóa sau có thể vô hạn truyền bá vi rút cơ mật, vùng công đem tinh nhuệ SZT đưa vào nơi khởi nguồn điểm, không khác nào dê vào miệng cọng, một cái không được, nguyên vốn có thể không chế rẻ xì đèn ẹp hiệu rất có thể diễn biến thành một hồi thế giới tính nguy cơ. Chúng ta tại sao không khởi động cứu vớt kế hoạch? Xin nhờ, thủ lĩnh, mau cùng thượng tầng người câu thông. Người cũng nghe đến 911 điện thoại, không phải sao? Edzer đội trưởng NG Lam lở tức giận cầm trong tay ống nói đập đầm ầm ầm tại máy điện thoại trên. "Làm sao? Khốn nạn trưởng quan còn là không đồng ý chúng ta đi cứu viện." Thân người cao to người da trắng đại hán gở dật lần năn nủi. "Rất tồi tệ, vừa nãy có hai cái may mắn người còn sống bị cảm hóa, nếu như tùy ý tình thế tiếp tục phát triển, chỉ sợ bên trong phi trường không một người may mắn thoát khỏi. Nhất định cùng phần tử khủng bố có quan hệ." NG La nói rằng Ngươi cho rằng chính phủ tại sao nghĩ che lớp toàn bộ sự việc?" Lam Vi đội phó gở dịch dùng ngón cái chỉ chỉ bên ngoài lều phong tỏa quân nhân, hỏi: "Nếu như ta biết, vậy nói rõ ta càng có quyền lực." Nhà Tráng phái vị đặc phái viên xử lý việc này, hắn cũng nhanh đến. "Ngươi có thể hỏi một chút hắn." Enji la hai tay khoanh tại ngực, nói rằng: "Thành thật mà nói, căn bản không có cái gì tốt thảo luận." Một cái rất có có tử tính thanh âm tại bên trong lều cỏ vang lên. Nguyên bản còn nghỉ ngơi dưỡng sức 10 tên luân hồi giả đội viên nghe vậy sau, nhất thời mở mắt ra, theo tiếng kêu nhìn lại, một cái màu nâu phân công nhau tiểu tóc nam tử vô thanh vô tức địa xuất hiện tại bên trong liều cỏ, một đám có bất phàm năng lực luân hồi giả càng không, có người nào phát hiện hắn tại khi nào tiến vào nơi này. Hắn chính là đệ nhất nam chủ giáp, Lê ổng sờ cốt kèn nơi đi, cũng là game thiên bên trong rệ xi si đẻ đệ v1, rệ xi đẻ si đệ v4 chủ giáp, tại điện ảnh bản rệ xi si đẻ đệ v5 từng xuất hiện có thể nói là xuyên qua toàn bộ rẻ xì đèn đẻ vượt xưa di linh hồn nhân vật. Nhân thủ đến đông đủ, NG là lập tức bắt đầu an bài tác chiến kế hoạch. Đầu tiên mở ra có quan hệ David Thượng nghị sĩ cầu cứu điện thoại ghi âm, nói chuyện lại là một vị nữ tính. Chúng ta tổng cộng có 4 người, David Thượng nghị sĩ bị thương, yên tâm, không phải là bị dòm bị cắn bị thương, chỉ là chân bị thương. Chúng ta hiện tại ở phi trường thất, nhập cảnh phòng khách phía tây, nghe rõ, ta không biết chúng ta còn có thể chống đỡ bao lâu. Ở tại bọn hắn tìm tới chúng ta trước, xin nhanh lên một chút phái người quá tới cứu chúng ta. Nghe đến âm thanh này, một đám luân hồi giả hai mặt nhìn nhau, này chính là đệ nhất vai nữ chính cân dở thanh âm. Hiện tại nhiệm vụ tiến vào chính thức văn chương, lập tức bản mảnh trọng yếu nội dung vợ kịch nhân vật hầu như tại cùng thời khắc đó xuất hiện tại đồng nhất địa điểm. Nữ đội trưởng NG là triển khai phi trường quốc tế mặt bằng sơ đồ, tại mấy cái vị trí đánh tới hồng vọng, cũng nói ra chính mình cái nhịn. Ta cho rằng bọn họ cần phải bị vây ở ngoài để ma công ty hàng không thất, hiện tại quân đội đã làm ra trước hết đáp lại, bọn họ đã hoàn toàn phong bế sân bay trụ phải vào miệng, cùng với hai cái chết một bên vào miệng, lôi vào, hiện nay đã không ai có thể tiến vào phi trường quốc tế. Ta nghĩ chúng ta phương pháp tốt nhất chính là cỡi máy bay trực thăng từ nóc nhà đi vào. Trình tiểu tổ cần phải do, ta chỉ có thể mang hai người các ngươi đi vào. Lễ ông rất không có lễ phép đánh gậy NG là kiến nghị. Cái gì? Tại sao? Ngay là giật mình nhìn Lễ ổng. Không chỉ có La nàng, liền ngay cả vây quanh một vòng, những hai lãng nghe bọn luân hồi giả cũng là vì đó dư lên. Bởi vì ta không muốn gia tăng cảm nhiễm giả nhân số, các ngươi không nghĩ bị buộc bắn giết đồng bạn chứ? Lễ ổng nói xong lời này, xoay người liền muốn rời khỏi. "Này, chờ chút, hắn sẽ không là thật lòng chứ?" Tên là Tu Kiếm Minh luân hồi giả kinh ngạc mà nhìn Lễ ổng rời đi bóng lưng, phi thường bất mãn mà biểu đạt ra chính mình cái nhìn. Này đồng thời cũng là hết thảy luân hồi giả tiếng lòng. Do như thế, làm hơn nửa ngày, dĩ nhiên chỉ nhường NG La cùng G gật tiến vào sân bay. Lẽ nào luân hồi giả tới nơi này chỉ là vì té đi? Ba cái nội dung vở kịch nhân vật ly khai, liền một câu lời an ủi đều không lưu lại liền cưỡi máy bay trực thăng rời đi, lưu lại một đám không biết làm sao luân hồi giả. Lúc này, mười người bọn luân hồi giả mồm năm miệng mười điều thảo luận lên, quay chung quanh đề tài tự nhiên là đảng hoàng địa ở lại đây. Còn là cái lời quân lệnh điệu tự ý tiến vào phong tọa Cẩm Khu. Làm sao bây giờ? Thiết Phong hỏi Helena. Ta làm sao biết? Hỏi một chút vân kỳ, nhìn hắn có đề nghị gì. Helena cũng nhất thời không còn phương hướng, theo lý thuyết, cứu viện nhiệm vụ đã chuyên đạt, bọn họ chỉ có dựa theo chủ thần đưa ra nhiệm vụ đi hoàn thành là được, ai nghĩ đến lệ ổng sẽ trực tiếp lơn là bọn họ, dựa theo nguyên nội dùng vợ kịch như vậy, chỉ mang theo hai vị nội dung vợ kịch nhân vật trực tiếp từ sân bay đỉnh chót tiến vào. Không có sử dụng máy bay trực thăng quyền hạn luân hồi dọa một đám, trong lòng rất muốn theo sát mà đi, có thể người nhỏ, lời nhẹ bọn họ, lại làm sao có khả năng thuyết phục quân đội nhân sĩ đem bọn họ như nhà trắng đặc phái viên như vậy từ bầu trời tiến vào. Trong lúc nhất thời, đoàn người tiến vào một cái chết khu, tiến tối lưỡng nan chết khu. Cứu viện nhiệm vụ đã phát động. Không trách buổi trưa ta đi tìm các ngươi, kết quả ăn cái bế môn canh. Vân Kỳ trả lời. Đang nghe xong Helena kể ra, Vân Kỳ lập tức có đối sách, tại sao không đi vào Đường quên, chủ thần đã cho các ngươi truyền đạt cứu viện nhiệm vụ. Có thể quân đội sẽ không để cho chúng ta đi vào, hơn nữa ta lo lắng cái lời quân lệnh hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Helena nói ra chính mình lo lắng. Nàng cũng không phải không nghĩ tới kháng lệnh, nhưng cái lời quân lệnh hậu quả có lớn có nhỏ. Đại thi lại trực tiếp quân pháp xử trí, tuy rằng Luân Hồi giả thân phận không sợ quân lệnh mà phản kháng, nhưng cứ như vậy, tương đương với và toàn bộ mị phương đối nghịch, cái kia cũng tự sát không khác nhau gì cả. Tiểu thị bị đưa tới tòa án quân sự, Đối với bất cứ lúc nào có thể rời đi bản thế giới luân hồi giả xem ra, loại này trừng phạt kém nhất uy hiếp tính, nhưng không phải nói vô dụng còn lại nỗi lo về sau, tỉ như bị giam áp tại nghiêm ngặt quân sự trong ngục giam, biến tướng mất đi. Tham dự hành động tiếp theo tư cách. Bởi vậy, phía dưới hành động không cho phép có nửa điểm sai lầm, chí ít lấy hiện tại Helena bọn người thực lực, vẫn chưa thể không nhìn quân đội thái độ đối với bọn họ. Vân Kỳ suy nghĩ một chút, nói, đem các ngươi nhận được nhiệm vụ một tự không rơi nói cho ta. Nhớ kỹ, là một chữ không rơi. Xem xong Helena phát tới nhiệm vụ tin tức, Vân Kỳ trả lời, "Hiện tại ta rõ ràng tại sao Lệ ông không mang bọn ngươi tiến vào sân bay." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 37, phát động nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là ở lần này cứu viện nhiệm vụ không phải do tự thân các ngươi phát động." Vân Kỳ nói rằng. "Này có quan hệ sao?" Thiết Phong không nhịn được hỏi. "Tự nhiên do quan hệ, đường quyên bản thế giới nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ hình thức, tự do phát động hình thức." Sơn bay sự kiện nghiêm ngặt tới nói không phải do các ngươi phát động, bởi vậy, từ nội dung vở kịch trên nói các ngươi là không có tham dự nhiệm vụ tư cách. Nhưng có không có tư cách hiện tại đều không quan trọng, trọng yếu chính là hiện tại nhiệm vụ hình thức là tự do phát động. Các ngươi đã không có nhận được trực tiếp tham dự nhiệm vụ, vậy thì chính mình đi đổ sông địa ngục. Hơn nữa, từ nhiệm vụ tình thế đến xem, các ngươi chỉ muốn trợ giúp lệ ông bọn họ cứu ra hết thảy may mắn người còn sống, tin tưởng hắn sẽ vận dụng quyền hạn bảo vệ các ngươi không chịu đến quân đội trừng phạt. Nếu như các ngươi còn có lo lắng, cái kia ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi lão bản là Mỹ Phương, còn là chủ thần. Vân Kỳ vì bỏ đi hai người lo lắng, bất thình lình đến rồi một câu nói như vậy. Tự nhiên là chủ thần. Helena bản năng trả lời, phát sinh cái tin này sau, nàng cặp kia thật dài lông mi không tự chủ được điệu tròn hai lần, ta rõ ràng, muốn không cần nói cho còn lại luôn hồi dạ, nhường bọn họ cùng chúng ta đồng thời hành động. Vân Kỳ hơi nghĩ chốc lát, còn là kéo bọn họ đồng thời hành động đi. Tại sao? Kéo bọn họ qua đến chẳng phải là pha loãng chúng ta khen thưởng? Helena hỏi ngược lại. Nghiêm Trình mà nói, lần này cứu viện nhiệm vụ quả thực có thể dùng soạn phần để hình dung, nhất thương bạo đầu zombie, hành động chậm chậm đến lại như rùa bò, thấy thế nào, đều là khối dễ như trở bàn tay thì mỡ. Còn nhớ dị hình phân loại khen thưởng sao? Lần này nhiệm vụ chia làm 10 điểm, 30 điểm, 100 điểm, 300 điểm khác nhau khen thưởng, ta lo lắng các ngươi gặp phải nguy hiểm có thể so với tưởng tượng đến cao. Mà khác, liền coi như các ngươi không nói cho còn lại luân hồi giả, ta chỉ sợ các ngươi vừa rời đi, những người khác lập tức theo đuôi mà tới. Chủ ý đã định, đón lấy chính là thử thi. Đối với luân hồi giả tới nói, vấn đề lớn nhất vĩnh viễn sẽ không là vì là làm sao lén vào mà hao tổn tâm trí, nhưng là có muốn hay không thử thi. Tại Helena đầu lĩnh dưới, mọi người tự nhiên ít đi lo lắng, chỉ là một mặt dây thép vung kéo thành tuyến phong tỏa. Lại làm sao có khả năng làm khó luân hồi giả đây? Lấy Helena sắc dụ thuật hấp dẫn cảnh vệ sự chú ý, hai tên tốc độ di động nhanh nhất người từ phía sau không hề có một tiếng động che đi, chỉ ở tại bọn hắn sau gáy vị trí thủ đao vừa bổ, liền đánh mất. Đối với Cao Mẫn Giả, một cái đơn giản nhảy lên lại như tiểu thuyết võ hiệp bên trong như vậy lướt qua gần đạm ba em mở lưới sắt, những người khác coi như không thể lập tức phóng qua đi, mượn lực phản càng còn là không vấn đề. Mười người tiểu đội không có chút hồi hộp nào đi tiến vào phi trường quốc tế cửa hông và miệng, lối vào Nguyên bản xoay tròn cửa kính giờ khắc này đã hóa thành một địa thủy tinh vỡ, kim loại đường viền còn ngờ ngỡ bảo lưu, 10 người lần lượt tiến vào. Bên trong đã trở thành hắc ám nơi. Phi trường quốc tế cung cấp điện hệ thống bị rủi do sau máy bay va sấu, căn bản là không có cách cung cấp đủ cho một lần nguồn điện. Bọn luân hồi giả tại lẫn nhau nhìn nhau mấy vọng sau, thành tạo địa mở ra trước đó chuẩn bị kỹ càng mang tại đỉnh đầu đèn pha. Nhất thời, trong bóng tối sáng lên thập cổ sáng, theo bóng người cất bước mà lay động bất định đang xác định phía trước có thể coi không gian không có zombie sao, mọi người đang chuẩn bị tăng nhanh tốc độ, đột nhiên, tách tách tách một trận loạn tiếng hốt từ tất cả mọi người cánh tay nơi vang lên. Bọn họ tại cùng thời khắc đó nhận được văn chương chỉ thị. Ngươi tiến vào dẹp xí đèn đệ vùng khu vực, thành công phát động sân bay cứu viện nhiệm vụ, ở sau đó trong thời gian. Ngươi đem đối mặt lượng lớn zombie công kích. Cứu viện nhiệm vụ, cứu ra đệ nhất vai nữ chính cần giờ dẹp khử, khen thưởng 2000 điểm, cứu ra David thượng nghị sĩ, khen thưởng 1000 điểm. Giấu ra bé gái giận dữ chó lạ, khen thưởng 600 điểm. Bảo vệ nhiệm vụ 1, bảo vệ đệ nhất nam chủ giác lệ ông sờ code Kennedy, nhân vật tử vong, nhiệm vụ thất bại, toàn thể tham dự lần này nhiệm vụ luân hồi giả chịu đến khấu trừ 3000 điểm trừng phạt, đến vì là giá trị âm giả, mà sát. Bảo vệ nhiệm vụ 2, bảo vệ thứ nhị vai nữ chính Ng gì làm lở, nhân vật tử vong. Nhiệm vụ thất bại, toàn thể tham dự lần này nhiệm vụ luân hồi giả chịu đến khấu trừ 1500 điểm trừng phạt, đến vì là giá trị âm giả. Ma sát. Bảo vệ nhiệm vụ 3, bảo vệ vai phụ Gờ Dịt gần. NG la đồng sự. Trong kịch tình bị zombie cắn bị thương mà chết đi, nhân vật tử vong, nhiệm vụ thất bại không bị trừng phạt, thành công bảo vệ Gờ Dịt, thu được 1000 điểm khen thưởng. Chú ý, lần này nhiệm vụ bên trong zombie bảo lưu nguyên nội dung vợ kịch nhất thương bạo đầu hẳn phải chết đã tính, vì tăng cường bảo đảm nhiệm vụ nhất định độ khó. Ngoài nghịch tăng cường bị zombie cắn bị thương sau cảm hóa đặc thù thổ tính. Hóa ra là muốn chứng minh tiến vào dãy Xi Đảnh Lệ Vụ nơi khởi nguồn tài năng kích hoạt cứu viện nhiệm vụ. Cho tới cứu viện cùng bảo vệ hai đại nhiệm vụ, tại khen thưởng phương diện thập phần không đối xứng. Cảm tình cứu người chỉ có khen thưởng, mà bảo vệ nhiệm vụ thì lại mang vào chủ phần. Ở đây tiến vào lần này, nhiệm vụ đáng người, nói vậy đại thể là bởi vì thiếu nợ huyết tinh chi môn đặt mông trái, căn bản không có khả năng chịu nổi chủ phần trừng phạt sau ma sát. Bởi vậy, nhìn thấy này liên tiếp thưởng phạt thông cáo sau, Một cái luân hồi giả trên mặt đều trở nên khó xem ra. Mẹ kiếp, biết sớm như vậy, còn không bằng không tiến vào. Trong đó một cái khẩu không ngăn cản người căm giận nhân mắng. Lại không ai ép buộc ngươi đi vào, vốn là nhiệm vụ lần này chính là phát động hình thức, ngươi hoàn toàn khả năng đem nơi này xem là là một lần nghỉ phép. Tu Kiếm Minh nhưng nói móc nói. Nay vừa nói, vừa nạy tên kia luân hồi giả hiển nhiên phát giác chính mình lời nói tựa hồ xúc động một ít người không nhanh. Dĩ như đưa ra lần này cái lời quân lệnh tiến vào sân bay kiến nghị Helena cùng với nàng đồng bạn Thiết Phong, còn cái kia Tu Kiếm Minh, tuy rằng không phải là cùng bọn họ là một nhóm, nhưng xem tiểu tử này mấy ngày qua một mực như hình với bóng địa quân quít lấy Helena, rõ ràng là cái muốn sắc không muốn sống chủ. Thân là luân hồi giả, hoặc nhiều hoặc ít có chịu đựng mạn sát áp lực trải qua, bởi vậy, đại đa số người còn là bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu thị nhiệm vụ trừng phạt còn tại có thể khống bên trong phạm vi. Dù sao Lấy nguyên nội dung vợ kịch phát triển, thân thủ thoan thoát lệ ổng cùng NG là đều bình yên vượt qua lần này sân bay sự kiện, mà duy nhất tại lần này sự kiện bên trong tử vong GZ, chủ thần cũng không có đưa ra trừng phạt. Đại gia tin tưởng, chỉ nếu không có ai, người mấy chuyện xấu đem nội dung vợ kịch nhân vật tỉ như tuyệt cảnh, bọn họ cần phải bình yên vô sự. Nhưng là, Helena nhưng tại xem xong nhiệm vụ sau, trong lòng nhiều một kia bất an. Nàng nhớ tới Vân Kỳ từng nói liên quan với mở ra hồ điệp hiệu ứng lợi và hại. Mà lần trước dị hình thế giới đã giải thích hồ điệp hiệu ứng đối với nguyên nội dung vở kịch miễn nát hiệu ứng. Lệ ông bọn họ nguy hiểm, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới bọn họ. Helena đối với bên cạnh Thiết Phong thấp giọng nói rằng. Một mực như hình với bóng tu kiếm minh nghe nói lời ấy, không hề có một chút vẻ kinh ngạc, thật giống hắn cũng có tương tự ngược lại. Muốn tìm được nội dung vở kịch nhân vật, đầu tiên muốn tìm đúng tiến lên con đường, tâm tư cẩn thận Helena nhảy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng sân bay bạn vẽ mặt phẳng, đối chiếu một hồi vị trí. Sau đó hướng về phía trước một chỗ chố ngoặc nhất chỉ, một đám người chờ lập tức đổi tới. Tại quải vào chố ngoặc sau, bên trong địa hình không lại giống như lối vào như vậy bằng phẳng, chật hẹp hành lang. Hai bên một bên đếm không hết cửa sổ, vô hình chung đều gia tăng rồi bị dòm bị công kích khả năng. Tất cả mọi người đều đề phòng địa dơ súng đi bộ, nhưng tốc độ vẫn không có giảm bất ý tứ. Đạo lý rất đơn giản, dòm bị tốc độ di động là to lớn nhất uy hiếp, coi như là một cái thân thể tố chất đạt đến người bình thường trình độ chiến sĩ. Chỉ có không bị zombie đáng sợ dáng vẻ sợ đến đi đứng như nhũn ra, có thể dễ dàng trước tiên bắn giết chúng nó. Quả nhiên, đợt thứ nhất zombie đến so với theo dự đoán sớm, đi ngang qua thứ nhị phiến cửa hông thì, bên trong zombie tựa hầu người được người sống ngủ, tại mấy cái bụng đói cồn cào zombie nhào ủng dưới, gỗ sam chế thành cửa gỗ không chịu đựng được ngoại lực nhu luật, ầm ầm ngã xuống. Lần này, chẳng khác gì là sẽ ra một vết thương, mảnh liệt zombie môn người chen ta chen điệu từ chật hẹp cửa lớn tuôn ra. Helena cái thứ nhất nghiêng người sang đến, chụp hì BKS giở tờ chế tạo xuống trường. Theo sát phía sau nàng thiết thuẫn lính đánh thuê cũng không chậm chế chút nào địa thủ hộ tại chủ nhân phía sau, phòng ngừa sau lưng môn trong động đột nhiên sự kiện. Rất nhanh, tại 10 tên luân hồi giả liên hợp công kích giới, đợt thứ nhất giỏm bị chiều biến thành một chỗ chân chính thi thể. Mỗi người đều thu hoạch được chí ít 100 luân hồi điểm khen thưởng. Helena bởi vì có lính đánh thuê thiết thuẫn tham dự quan hệ, Hán giết chết giòm bị khen thưởng đếm cũng quy tại Helena trên đầu, tổng cộng là 180 điểm, thiết phong bởi vì sử dụng chính là bộ đội đặc trùng chuyên dụng gạ tình gun, thích hợp nhất đi quần sát con đường, thu hoạch nghiễm nhiên tại Helena bên trên, dĩ nhiên có 230 điểm. Đương nhiên, nếu như Helena bên người có tờ dẹ đã tỏ trợ chiến, kết quả kia liền rất khó nói. Theo đuôi tu kiếm minh tử hồ đang xạ kích phương diện không nhiều lắm thiên phú, cứ việc đã tải mới vào huấn luyện thì thu được xạ kích cơ sở năng lực nhưng đánh chết dõm bị chỉ vừa 10 cái lộ đầu. 110 điểm thu hoạch chỉ có thể lấy miễn cưỡng hợp lệ đến luận sự. Nhưng hắn đang nhìn đến Helena có khả năng sau, không những không có tự ti mặc cảm ý tứ, trái lại ánh mắt sáng lên, tự hồ đối với Helena biểu hiện phi thường thưởng thức, nghiệm nhiên không để ý chính mình vụn về xạ kích. Helena có thể không riêng là tại thu gặt khen thường, nàng còn đem bộ phận sự chú ý tập trung tại còn lại vài tên luân hồi giả trên người. Từ một cái đơn giản xạ kích động tác, Nàng liên có thể nhìn ra được đối phương là không phải đi chính là xạ kích con đường. Bao quát tu kiếm minh ở bên trong tám tên luân hồi giả bên trong, có tới một nửa người rõ ràng không có xạ kích thiên phú, như vậy nói đến, bọn họ hơn nửa tại những phương diện khác có càng ưu tú năng lực. Chỉ có điều giòm bị thực sự quá giòn ra, thêm vào đại gia đều có xạ kích cơ sở năng lực gia trì, coi như không có xạ kích thiên phú, tại súng trường bắn phá bên trong, còn là dễ như ăn cháo đánh nổ giòm bị đầu chỗ yếu. Thế nào? Ta muốn ngươi lưu ý còn lại luân hồi giả biểu hiện, làm sao? Helena văn chương bên trong xuất hiện vần kỳ phát tới tin tức. Nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ đối với luân hồi giả cảnh giác muốn so với giỏm bị càng đệ bụng. Helena nhân lúc đoàn người lên đi lật xem thi thể có hay không tuân ra chìa khóa khen thưởng cơ hội, đem quan sát được tin tức phát đưa đi sau, còn bỏ thêm một câu nói như vậy. Ta cũng không nhận ra nhiệm vụ bên trong giỏm bị có thể so với bên cạnh ngươi đồng bạn thực lực kém, có điều, nguy cơ không chỉ đến từ chính diện. Trả lại tự hậu phương, đây mới thực sự là chỗ trí mạng. Vân Kỳ trả lời. Người nói lần này dòm bi sẽ bị chủ thần cường hóa sao. Helena tự nhiên cũng rõ ràng loại lâm thời đồng bạn không rửa dấm được, nhưng muốn nói dòm bi mạnh, nhìn liền một cọng tóc gáy lên một lượt không được đầy đất thi thể, nàng làm sao đều cảm thấy đến Vân Kỳ lời nói có chút nói quá sự thật. Hơn nữa, tại, dẹ si đèn đẹp hiểu, đờ gờ nẹ giả thị họn, bên trong, ngoại trừ cuối cùng dê sinh vật khá là mạnh mẽ ở ngoài. Còn lại quái vật đều là lấy mới vừa rồi bị Helena bọn người giết chết zombie, thực sự không nghĩ ra chúng nó có cái gì đáng sợ. Nhưng sự tình còn là rất bất hạnh địa bị Vân Kỳ nói bên trong, bởi vì chuyện phát sinh kế tiếp đã trả lời Helena nghi vấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 38, độ khó tiến dần lên hình thức. Hay là vừa nãy nổ súng động tĩnh quá khổng lồ, nguyên bản trốn ở mỗi cái cửa hông bên trong gian phòng rõm bị một mạch nghe tin lao ra, cửa gỗ loại này chướng ngại vật thùng rống kêu to. Trong lúc nhất thời, cũng không rộng lắm trong hành lang, tối om om đều là zombie thiên hạ. Phiên phước đồ vật, sướng biết sướng cái lửu đạn, ba lần hai lần liền đối phó này quần đưa phần bịng ngắm. Một cái luân hồi giả đem súng trường trong tay viên đạn hướng về phía trước nghiêng đi ra ngoài, kim loại mưa đạn đem từng cái từng cái hành động chậm chậm zombie bắt đầu, đánh giết, mà ngã xuống thi thể trở thành trở ngại phía sau zombie chướng ngại vật. Không nghi ngờ chút nào, nhiều hơn nữa zombie bất quá là đưa phần công cụ, chỉ là số lượng quá nhiều. Nếu không là Văn Trương có chứa đựng công năng, đoàn người hay là còn muốn vì là đạn dược xung tốc hay không lo lắng. Nhưng là tại đại gia soạn phần soạn đều chính hoàn thì bất ngờ xảy ra chuyện. Một con sông vào trước chết zombie, đột nhiên tại đèn pha chiếu xuống, hai mắt tròng trắng mắt bị không tên tơ máu quấn quanh, chỉ là một giây, cái kia zombie con mắt trở nên xích hồng, thật giống được độ cao bệnh mắt đỏ. Không chỉ có như vậy, cái kia zombie nguyên bản như rùa bò tốc độ đột nhiên phát sinh biến hóa về chất. Một bước một bước đi tốc trong nháy mắt thành lao nhanh chẳng thái. Lần này đột biến đến không hề điểm báo trước, đem người ở chỗ này đánh trở tay không kịp, đứng núi chịu sào tự nhiên là tự ở tuyến đầu tiên người, chính là cái kia viên hối hận không có súng lũ đạn luân hồi giả. Thật sự khó có thể tưởng tượng, một cái giọm bị có thể tại ngăn ngắn một giây trong thời gian, đem tốc độ nhắc tới điểm cao nhất, coi như là phi nhân bốn cũng không làm được. Nhưng là, tại luân hồi thế giới bên trong, tất cả đều có khả năng Cái kia đứng ngồi chịu sào luân hồi giả tên là Luid, là một vị sở trưởng súng ống loại viên trình luân hồi giả, dựa theo hắn chức nghiệp đặc tính, cần phải trốn ở đội ngũ phía sau cùng, do những người khác bảo vệ xung quanh chiến đấu. Có điều, chính như tất cả mọi người nghĩ tới như vậy, làm vì tốc độ chậm chạp zombie, căn bản không cần lo lắng bị chúng nó gần người, đối với không phải sở trưởng súng ống luân hồi giả, chỉ có phát huy bình thường. Ba súng bên trong đánh nổ zombie đầu lâu còn là dễ như ăn cháo. Đối với Luid người như vậy, Càng là đem bắn tỉa bạo đầu tinh tuy phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Cũng chính bởi vì vậy, Louis cùng còn lại xuống ống sở trường luân hồi cùng một dạng, đứng tại chiến đấu tuyến đầu tiên. Vi suất đến càng nhiều đến khen thưởng. Mắt thấy giọm bị cái kia dương nhanh múa vút hai tay liền muốn chạm tới hắn gò má, Louis dù sao cũng là có chút tư lịch xuống ống cao thủ, ở tình huống như vậy, không có phạm người mới như vậy nỗ lực nhắm vào mục tiêu sau sẽ nổ súng sai lầm, nhưng là dựa vào mấy lần máu tanh thực chiến kinh nghiệm. Còn có đối với súng ống loại vũ khí vận dụng, dựa vào ý thức cầm trong tay M14 tự động họng súng bộ thương hơi trên nhất mấy tấc, viên đạn như ngọn lửa nối liền phun ra. Tại tính mạng du có lúc, Lưu Thu hồi trước tinh tướng bắn đĩa, đem M16 súng trường viên đạn liên tiếp quét tại gần trong gang tập zombie trên người. Liên miên không dứt viên đạn trong nháy mắt đem cái kia đột nhiên bạo tẩu zombie đánh thành tổ ong vò vẽ, đừng nói đầu, liền ngay cả cả cả khuôn mặt đều tại vô số kim chúc phong bạo cuồng tập dưới đánh hoàn toàn thay đổi. Thật vất vả giải quyết trước mắt đột phát nguy cơ, Louis chỉ cảm thấy thân tâm đều mệt mỏi, ngắn ngắn mấy giây căng thẳng cảm cùng cảm giác nguy hiểm, tựa hồ đang trong nháy mắt đảo hết rồi trong cơ thể hắn dự trữ tính lực. Cả người như nhất thời mồ hôi đỗ táo chảy không nói, liền ngay xưa như đá rắn nắm chặt súng trường 10 ngón đều bởi vì vừa nãy dùng sức quá độ, mà trở nên ten chốt trắng bệnh, cảm giác vô lực càng là tràn ngập tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Louis, cẩn thận. Louis đồng bạn sau lưng hắn cao giọng hô hoán, đáng tiếc Khoại vẫn chưa hoàn toàn nói ra, một tấm dự tận mà mang theo đối với huyết nhục ham mê vô cùng khủng bố xấu mặt đã chìm cứ lùi tầm mắt. Tại cái kia zombie bị đem ố vàng hàm răng xé ra cảnh động mạch trong nháy mắt, Louis trong đầu chỉ còn giữ lại cái cuối cùng ý thức, Xích Hồng, tại sao cái kia zombie con mắt cũng là Xích Hồng? Đang lúc này, mọi người mới ý thức tới không đúng. Tất cả mọi người trước tiên đem thương bên trong viên đạn quay về Louis chính tại miệng lớn cắn ăn zombie vồ tới. Trong khoảnh khắc, Vô số viên đạn chuẩn xác không có sai sót đĩa đầu kia giọm bị đánh thành một đoàn thịt nát xương gãy, đã đọc lại dòng máu vẫn còn đang cự đại vật lý xung kích ảnh hưởng, từ bản động lại trạng thái biến trở về nguyên lai trạng thái lỏng. Chỉ là xên xẹt cảm cho còn lại luân hồi giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Louis trọng thương ngã xuống, hắn vốn là phòng ngự thuộc tính liền không cao, tại so với quyền lực càng lợi hại cắn hợp lực trước mặt, bị xé da huyết nhục vậy thì không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Louis đồng bọn chính hai mắt rớt giá địa muốn xông vào phía trước. Đêm còn có đến hơi thở cuối cùng lưu ịt cứu ra, lại bị thiết phong kéo lại, hắn không cứu. Làm sao có khả năng? Hắn còn có sinh mệnh lực. Thả ta ra, ta nhất định phải cứu ra hắn. Cái kia người hiển nhiên cùng lưu ịt tình cảm thâm hậu, trong lúc nhất thời chỉ biết là cứu người, nhưng đã quên hệ thống đưa ra bị dòm bị cắn bị thương sau liền cảm hóa nhắc nhở. Người lo lắng sự tình phát sinh, có người bị cắn bị thương. Helena ngay lập tức đem nơi này tình hình phân phát vấn kỷ. Nhớ tới quan sát được cảm hóa luân hồi giả, chú ý dị biến thời gian. Vân Kỳ lập tức trở lại một câu nói như vậy. Helena tâm linh thần hội địa gật đầu một cái, giờ khắp này, trong sân dị biến đã phi thường sáng tỏ, hết thẻ hành động chầm chầm giòm bị dĩ nhiên tại mấy giây tiến vào trạng thái nổi khùng. Một cái có cùng Vân Kỳ thấy rõ năng lực tương tự luân hồi giả, đối với hắn bên trong một con dị biến sau giòm bị sử dụng điều tra kỹ, cũng đem được tư liệu nói cho tất cả mọi người. Cùng bạo giòm bi... Tệ vì rút dị biến sau tiến hóa thể kết quả, tốc độ di động, phản ứng lực hồi phục lại khi còn sống trạng thái, thậm chí còn có ngoại nhạch bổ trợ khả năng. Đánh giá, nó đem triệt để lật đổ ngươi đối với zombie nhận thức, cẩn thận, bọn tiểu nhị, tuyệt đối không nên lơ là bất cẩn. Cùng lúc đó, Văn Chương tiếng nhắc nhở như ngậm yểm một trận cung hi bị kỵ, đem vốn là không khí sốt sáng nhuộm đẫm cảng vi rượu. Cảnh cáo, cảnh cáo. Nhiệm vụ kích hoạt sau sau 5 phút, zombie đem phát sinh dị biến. Nhiệm vụ độ khó tiến vào tiến dần lên hình thức. Độ khó tiến dần lên hình thức, ở phi trường trong hoàn cảnh hết thệ zombie dị biến thành cuồng bạo zombie, khen thưởng đếm cũng do nguyên lai like 10 điểm biến thành 30 điểm, nhiệm vụ độ khó bởi vậy cũng do nguyên lai like dễ dàng cấp biến thành hiện tại phổ thông cấp. Nói rõ, khoảng cách cái kế tiếp độ khó tiến dần lên còn có 10 phút thời gian, xin mời hảo hảo quý trọng mỗi 1 phút mỗi 1 giây. Nhắc nhở, cái kế tiếp độ khó sẽ có biến dị càng đáng sợ, xin tận lực tại dị biến trước tiêu diệt càng nhiều địch nhân bằng không, ngươi đem đối mặt vô cùng vô tận cấp cao zombie. Khốn nạn. Được. Từng cái từng cái mang theo các quốc gia đặc sắc quốc mãng tử luân hồi giả trong miệng phun ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái gọi là 30 điểm khen thưởng, dĩ nhiên là lấy loại hình thức này tuyên bố. Chủ thần, không mang theo ngươi như thế hại người. Tu Kiếm Minh cũng tản nhẫn mày nhỏ nước bọt một câu. Mãng thì mãng, nhưng chiến đấu còn đang trong quá trình tiến hành, còn lại 9 tên luân hồi giả, cộng thêm một tên lính đánh thuê tại hy sinh một tên đồng bạn sau, lập tức khôi phục trạng thái. Liền ngay cả cái kia luiịt bằng hữu cũng hóa đau thương thành lực lượng, làm gương cho binh sĩ địa che ở tuyến đầu tiên, đem từng cái từng cái ý đồ phá tan chi tiểu đội tinh anh này tạo thành phòng tiến cuồng bạo zombie xé rách từ trong trứng nước. Trải qua mấy lần thế giới nhiệm vụ sau, bọn luân hồi giả trong lòng đã không còn là lúc trước cái kia tỉnh tình mê mê không biết giả, trước mắt ngó tinh tình cảnh tại bọn họ nhìn đến, bất quá là trò trẻ con. Trước trong bọn họ tất cả mọi người đều đối mặt quá so với này còn muốn nghiêm túc nguy nan, không thể thích hứng người đã sớm bị đào thải, còn lại thì lại đều là tâm nghiệm kiên định giả. Chính là như vậy, bọn họ không thừa nhận cũng không được, giòm bí bình thường cùng cuồng bạo sau giòm bí quả thực là khác nhau một trời một vực. Người trước có nhiều hơn nữa số lượng, cũng chỉ có điều trở thành một cái luân hồi điểm, người sau làm số lượng trồng chất tới trình độ nhất định, thì có biến hóa về chất. Cuồng bạo giòm bí có người thường di động với tốc độ cao thậm chí còn bảo lưu một điểm có hạn trí tuệ, nhường bọn họ hiểu được làm sao tại trong thời gian nhanh nhất lướt qua trước người bức tượng kia do vô số giỏng bị bình thường chồng chất mà thành thĩ tượng. Tại tình huống này dưới, như căn trụ tử, cây cột, sự tại tại chỗ, đã cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Đoàn người đều làm ra tương đồng cử động, vừa đánh vừa lui. Loại này khi đến oai phong lẫm liệt mười người đội ngũ, giờ khắc này cũng như chó nhà có tang, ảo nao hướng về thông đạo khác một chỗ trên rồi. Bọn họ tốc độ không nhanh nhưng không tới 100m mở thông đạo sắp tới. Ngay ở đoàn người toàn bộ lao ra cái lối đi này sau, một cái vóc người to lớn kẻ cơ bắp thu hồi súng máy trong tay, xông lên trước địa tự cáo đoạn hậu, quay về lối ra bên trái vách tường chính là nhất quyền. Cái kia không phải nhục quyền, uy lực quả thực có thể cùng kiến trúc công trường et gì vở đánh đồng với nhau. Kiến cố vô cùng, chiếm diện tích đạt đến 18 vạn .000 mét vuông sân bay kiến trúc, càng tại cú đấm này bên dưới, đánh ra trầm thấp điệu thân âm, nếu như đổi thành một tòa phổ thông kiến trúc nhà lớn Chỉ sợ đã không chịu nổi gánh nặng lầm ầm nga xuống. Kẻ cơ bắp cử động xem đoàn người không tự chủ được theo sát sân bay kiến trúc cùng run dậy một hồi, sức mạnh đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ đã sở chèn, chỉ sợ đã đột phá một giai cực hạn. Helena nhớ tới kẻ cơ bắp tên là Johnson, hình dạng đúng là cùng Hollywood ảnh tinh dắt sần sờ thảm có chút tương tự. Vừa nãy nhất quyền dư âm vì là tiêu, tiếp lấy, từng đạo từng đạo dạn nước cấp tốc từ bên trong quyền nơi không ngừng lan tràn leo lên, rất nhanh sẽ bao trùm hơn nửa bức tường. Cuối cùng tại ẩm ẩm ẩm trong tiếng, bên trái bức tường toàn bộ sụp đổ, đem hơn nửa lối ra ngăn chặn. Nhưng lưu lại phía bên phải khe hở còn có một người nhiều rộng, cái này tiếp theo cái kia cùng bảo dòm bi lúc này đã chạy tới. Giúp ta niêm phong lại chúng nó. Ta cần khôi phục kỹ năng thời gian. Johnson một bên đi tới còn hoàn hảo phía bên phải bức tường phía trước đứng vững, một bên hét lớn. Những người khác hiểu ý, lập tức quay về khe hở một trận cùng sạng, dày đặc viên đạn thật giống không cần tiền như nghiêng đi ra ngoài. Đem cuồng bạo zombie miễn cưỡng địa chặn ở sụp đổ vật bên trong, nghĩ không ra đến đều ra đến không được. Khoảng chừng 20 giây thời gian, Johnson rốt cục đợi đến kỹ năng làm lạnh kết thúc, hắn hưng phấn mở hai tay ra, không chút do dự mà đánh ra nhất quyền, đem phía bên phải bức tường oành sụp. Nguyên bên trong phế tích vật liệu đá chỉ lát nữa là phải đem cuối cùng lối ra niêm phong lại, đang lúc này, một bóng người tại trước mắt mọi người lóe lên, dĩ nhiên từ cuồng bạo zombie chồng bên trong mạnh mẽ ép ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện Chương 39, thi biến. Bóng người lấp lõe, tất cả mọi người đem trên đầu mang đèn pha bàn tới, lại là một khuôn mặt quen thuộc. Lưu ịt. Lưu ịt bạn tốt một chút liền nhận ra được, chính hương phấn chuẩn bị ôm nhau đi tới, lại bị một bền tu kiếm mình kéo lại. Cẩn thận, hắn đã không phải là người bằng hưu. Tu kiếm mình không để ý đối phương quăng tới trách cứ ánh mắt, chỉ là lệnh nhạt chỉ chỉ lưu ịt mất đi tiêu điểm hai mắt. Vừa nãy bởi vì ánh sáng quá sáng quan hệ, thử xem 9 trản đèn pha tập trung tại một điểm trên. Đoàn người đều không lưu ý đến lưu ý hai mắt, lúc này kinh người vừa đề tỉnh, lập tức ý thức được không đúng. Không sai, lưu ý giờ khắc này ánh mắt tương đương quen thuộc, hầu như cùng tận thế điện ảnh bên trong bị vi rút hóa thành cương thi theo hoạt kỉnh y ẩu mới có ánh mắt, đó là một đôi không có linh hồn con mắt, nếu như không nên nói từ bên trong đọc ra tin tức, vậy thì là đối với tất cả mới mẹ huyết nục vô tận muốn ăn. Đáng chết, hắn biến thành giòm bi. Có người thấp dọng nói thầm một câu, này tại yên tĩnh trong không gian thị phi rõ ràng Lui đồng bạn vừa bay lên hy vọng lần thứ hai hóa thành thất vọng. Làm sao bây giờ? Có người nhất thời mất chủ kiến, cũng không biết là rết còn là trước tiên nắm lên tới xem một chút, có hay không cứu sống khả năng. Nhưng tất cả mọi người tại vô hình lơ là một cái phi thường trọng yếu sự, vậy thì là zombie bị lui trong tay chính cầm như hình với bóng M16 súng trường. Chi tiết này rất dễ dàng bị người lơ là, đặc biệt là tại đối phương đã bị xác nhận vì là zombie sau khi. Nhưng dù là như thế một cái nho nhỏ lơ là, Nhưng kém điểm tạo thành không dám dự liệu hậu quả. Zombie lũ đột nhiên hướng về một bên méo xệch đầu, cổ vị trí chưa khô vết máu lập tức tại cái hành động nho nhỏ này dưới, lần thứ hai sụp ra vết thương, máu chảy ồ ạt mà đem hắn áo giờ tờ đồng phục tác chiến nhuộm thành đỏ tươi. Sau đó, hắn dĩ nhiên không tiếng động mà giơ lên M16, bay về nằm ở chật hẹp trong đường lối luân hồi giả chính là một trận ban phá. Khốn nạn, ngươi đang làm gì? Một cái nào đó né tránh không kịp luân hồi giả sau khi chúng đạn cái thứ nhất tức giận hét lớn. Ngô Xuân, hắn sớm không phải chúng ta đồng bạn. Có người nhắc nhở. Cái gì? Ngươi đừng nói cho ta zombie cũng sẽ vận dụng vũ khí. Cái thứ nhất chúng đạn ra hỏa nổi giận đùng đùng đạo, kỳ thực lấy hắn lực phòng ngự. Tuy rằng không có đạt đến nhất giai, nhưng cũng đem lực phòng ngự thêm đến 15 điểm. M16 súng trường viên đạn đối với hắn tạo thành nhất định thương tổn, nhưng cũng không phải cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể hôn đến gia nhập huyết tinh chi môn nhiệm vụ bên trong đám người. Chỉ ít tại không dai trên thuộc tính sẽ không keo kiệt luôn hồi điểm, bởi vậy giòm bị lùi đột nhiên xạ kích cử động đối với đoàn người tạo thành nhất định phiền phức, nhưng cũng vẹn vẹn là phiền phức mà thôi, một vòng bắn phá dưới, không một người tử vong. Xui xẻo nhất một cái ra hỏa cũng là bị lung tung phong tới viên đạn rất bất hạnh địa đánh vào viền mắt bên trong. Nhất thời mù một con mắt. Đi chết đi. Trước hết phản ứng lại chính là sông lên trước Johnson, hắn nằm ở bị phong lối ra bên, vì lẽ đó là khoảng cách giòm bị lùi gần nhất một người. Phủ đầu nhắm ngay kéo cổ súng chính hàm lùi chính là Nhất Quyền. Nhìn đập sập bức tường Nhất Quyền, chúng luân hồi giả nhất thời như an định tâm hoàn giống như vậy, coi như là chưa biến thành zombie trước lúc ịt, cũng không dám nói có thể độ chịu đựng được cái tiết như bẻ cành khô Nhất Quyền. Nhưng là tại đoàn người ngóng trông lấy phán, tình thế phát sinh hí kịch tính biến hóa. Mới vừa rồi còn bảo lưu zombie đặc chủng lúc ịt, đột nhiên hai mắt trở nên xích hồng, lại như những kia bị hệ thống mạnh mẽ tiến hóa đến cuồng bạo trạng thái zombie. Thân ở phía xa Helena thấy Lập tức quát to một tiếng, "Không được! Johnson cẩn thận." Johnson giờ khắc này coi như nghe đến nhắc nhở cũng không kịp. Hắn cái kia nhất quyền đánh cho quá mức hung mãnh, cho tới có thể thả không thể thu lại. Đã thấy giọm bị lùi thân thể mệt mỏi vô cùng co rú lại, càng như người sống thấp người tránh thoát Johnson nhất quyền, sau đó còn giựt vào đi tới tư thế, dùng ngọ ngoệ lên phần lưng về phía trước va chạm, chính đánh vào Johnson hạ bàn trên, đem thu thế không kịp Johnson va mất cân bằng, lập tức ngã xuống đất. Zombie Louis lấy nhanh chóng tốc độ xoay người lại, dĩ nhiên không có lựa chọn nổ súng, nhưng là từ văn chương bên trong rút ra dao găm. Nhắm ngay còn chưa từ dưới đất bò dậy Johnson đến rồi cái nhanh như hổ đói vồ mồi, trong tay sáng trắng trên chủy thủ còn mơ hồ hiện ra nhàn nhạt lục mang. Cẩn thận, trên chủy thủ tôi độc, hơn nữa là thần kinh tính độc. Dính lên một điểm liền toàn thân ma túy. Louis bạn tốt bản năng mở miệng nhắc nhở. Nghe tới lời này, vốn định lấy thương đổi thương Johnson nhất thời không còn phương hướng. Giờ khắc này hắn nằm ở phi thường lúng túng hoàn cảnh, lẽ tránh đi, nhưng hắn đã làm ra liều mạng chuẩn bị, lại muốn tránh vẫn như cũ không kịp, chống đỡ đi, nghe đồng bạn nhắc nhở. Thật muốn bị đối phương có ma pháp ra chỉ giao găm cắt ra, chỉ sợ ham thần kinh tính độc tính coi như không nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ cực kỳ giáng buộc hắn hành động năng lực, cái kia chẳng phải là tùy ý đối phương thì cá. Ký thực, Johnson muốn là đầu góc đủ linh hoạt, không có chịu đến người bên ngoài ảnh hưởng, ngạnh được bị giao găm chúng mục tiêu hậu quả. Như vậy hắn dựa vào cường lực hai tay lực lượng đem zombie Louis nắm lấy, cũng hạn chế hắn tự do, sẽ đem giết chết hắn nhiệm vụ giao cho những người khác, cái kia mặt sau ma túy vấn đề liền một cách tự nhiên giải quyết dễ dàng. Có thể vấn đề liền xuất hiện ở tin tức không đối xứng, số 1, Johnson không biết trên chủ thủ tôi độc dược đối với chính mình tạo thành bao sâu thương tổn, thứ 2, Johnson đối với những khác luân hồi giả còn không đạt đến tín nhiệm mức độ, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không đem chính mình tính mạng giao tại không quen biết người trong tay, lệ tâm cũng là mấu chốt nhất một điểm, hắn trước sau cho rằng, bị cảm hóa Luid đã bị hệ thống ngầm thừa nhận vì là zombie, hơn nữa còn là cái thuộc tính bảo lưu trước người trình độ zombie, cái kia cứ như vậy, giết chết Luid chắc chắn sẽ tuôn ra khen thưởng chìa khóa, nếu như mình và những người khác liên hợp giết chết, phần thưởng kia dựa theo 10 người tiến vào trước hiệp định, là phải đợi phần chia đều. Bởi vậy, Johnson làm ra đại đa số luân hồi giả làm ra cử động, hắn bản năng một phát bắt được zombie Luid nắm dao găm cổ tay, đem dưới đâm tư thế ngừng lại nhưng là hắn đánh giá thấp biến thành zombie sau Louis trí tuệ, nó phút chốc nhẹ nhàng run lên một hồi nắm dao găm cổ tay, tôi độc dao găm trên không trung đánh 360 độ vòng, rơi vào một con khác đã sớm chuẩn bị trong lòng bàn tay. Lần này vội vàng biến cố, qué giày Johnson đối với zombie thông minh nhận thức, cũng kéo chính mình văng ra. Sau đó dao găm thuận thế dưới đâm, nay đâm một cái, Johnson không kịp né tránh, không kịp chống đỡ, trơ mắt nhìn dao găm, cái kia sắc bén phía trước đâm về phía mình yếu đuối con mắt. Lần này Coi như vận may không bị thương tổn được đại não, dao găm bên trong thần kinh tính kịch độc cũng sẽ trong một cái hít thở mà túy đại não công năng. May mắn chính là, khác một dao găm ngang trời bay tới, miễn cưỡng chống đỡ trụ nguy hiểm mà một đòn trí mạng. Cứu người không phải người bên ngoài, chính là Helena. Tại lưu yệt quay về mọi người bắn phá thì, nàng liền ý thức được vấn đề không đúng, một cái zombie, dù cho là do luân hồi giả chuyển hóa mà thành zombie, làm sao có khả năng hiểu được sử dụng hiện đại vũ khí. Điều này nói rõ zombie Louis không phải ở bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lưu Đệ bụng Helena đối với hắn nhất cử nhất động liền gấp bội chú ý lên. Quả không ngoài dự đoán, zombie hóa sau Louis thỉnh thoảng toát ra nhân loại mới có trí tuệ. Tỷ Như tại hắn bạn tốt nhắc nhở giao gam tôi kịch độc sau, trên mặt hơi lộ ra phẫn nộ cùng khó chịu, tỷ Như Johnson dùng song tay nắm lấy cổ tay phải của hắn thì, trên mặt xem thường vẻ mặt. Thấy thế nào, Louis còn duy trì nhân tính cảm tình cùng trí tuệ? Chuyện gì thế này? Helena đang muốn cố vấn một hồi Vân Kỳ cái nhìn, đã thấy Lùi đem dao găm đổi tại cái tay còn lại bên trong, mắt thấy Johnson liền muốn chúng chiêu, Helena lập tức hành động lên, lấy nàng 35 điểm nhanh nhẹn còn là dễ như ăn cháo trước ở thảm kịch phát sinh trước ngăn lại, chú, trong đó 5 điểm là tại tiến vào thế giới nhiệm vụ sau trong khi huấn luyện thu được, lấy mỗi ngày 1 điểm huấn luyện khen thưởng tính toán, ngày hôm nay vừa vặn là ngày thứ 5, vừa vặn tập hợp mãn 5 điểm tự do thủ tính. Phân phối, toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn trên. Một đòn chống đỡ, do bị lùi sở tổng thì lộ ra phẫn nộ mà vẻ mặt, thật giống một con đang muốn cắn đứt con mồi cổ họng, lại bị người từ bên trong quái dày mà mất đi đối với con mồi không chế, trong đó tức giận có thể tưởng tượng được. Nhưng vấn đề là đối phương chỉ là cái bị tê vi rút gián tiếp cảm hóa người bị hại, làm sao có khả năng còn có tâm tình trên phát tiết. Helena thu hồi lòng hiếu kỳ, trước tiên giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói, liền, trùy thủ trong tay xoắn một cái một bàn. Linh động vô cùng đem zombie lưu ịt dao găm triển bay ra ngoài, sau đó một cái thuận thế hoành đâm, dao găm thẳng đến hắn cổ hỏng chỗ yếu. Muốn giết chết một cái zombie, cuối cùng biện pháp có hai cái, một là đánh nổ hắn đầu, trực tiếp phá hoại đại nào đối với tứ chi không chế, một cái khác chính là chặt đứt sương sống, gián đoạn đại nào tín hiệu đối với tứ chi truyền hình ra. Helena lựa chọn người sau. Nhưng là, mắt thầy ăn mòn dao găm liền muốn thực hiện được, lưu ịt lại lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, thân thể đột nhiên loáng một cái càng nhanh như chớp liền né qua này đâm một cái, còn phản vòng tới Helena sau lưng. Lần này biến hóa ra ngoài mọi người dự liệu, cũng bao quát Helena, chỉ có Luit bạn tốt hoảng sợ kêu to, đây là Luit sai vị đổi hình. Sai vị đổi hình, dế cấp tế lễ đột loại kỹ năng, làm đối thủ đánh chính diện thì, lấy 4 lần tốc độ di động chuyển đến phía sau của đối phương, di động xong xuôi sau, tự thân tiến vào 0.5 giây đình trệ. Sở kỹ hữu này có thể nói là một cái vô cùng mạnh mẽ mà thực dụng năng lực. Tương đương với bao hàm lẻ tránh, Teleport, đánh lén tam đại yếu tố, thích hợp nhất đi cao mẫn con đường ám sát luân hồi giả. Có thể tại xuống ống sở trường luỵt dùng để, liền có vẻ hơi lãng phí. Dù sao hắn chủ yếu phát ra là súng ống công kích, mà không phải cận chiến đánh lén. Có điều, đối với đại đa số luân hồi giả mà nói, kỹ năng lựa chọn tại rất nhiều lúc là không có lựa chọn chỗ trống, có thể có một cái không sai bảo mệnh kỹ năng, đã là tốt nhàn, còn hy vọng kỹ năng đối với chính mình phát triển hợp lý. Xin nhờ Chờ ngươi lúc nào trên tay có một đống A cấp kỹ năng, lại đến thảo luận cái này vấn đề đi. Cũng còn tốt sai vị đổi hình sở kỳ hiệu này còn tương đối thấp cấp duyên cớ, sử dụng sau sẽ xuất hiện không. 5 giây đỉnh trệ thời gian đến hạn chế, bằng không hê lê na liền nguy hiểm. Một cái sau chịu phản ba, đem mới vừa từ không. 5 giây đỉnh trệ bên trong khôi phục như cũ lụy đánh cho ngựa ra sau ngã trồng vó, chính bất thiên bất di ngã hướng về phía sau còn chưa từ trong khiếp sợ khôi phục bọn luân hồi giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 40: Thẩm vấn. Còn La Thiết phong phản ứng nhanh nhất, hắn vọt tới trước thám cánh tay, chuẩn xác không có sai sót điểm nắm lấy zombie Louis sau gáy bộ, sau đó thuận thế giơ lên, để chống cái tay còn lại thì lại nắm lấy Louis bắt đùi, sau đó giựt vào quán tính cùng trọng lực, đột nhiên hướng phía dưới kéo đi, giơ chân khúc đầu gối, nhắm ngay Louis cổ sống chính là một cái tầng tầng đầu gối va. Trong không khí truyền ra xương cốt giòn nứt tiếng rắc rắc, chỉ cái này một hồi Louis Sương sống hoàn toàn bị đỉnh đến Natan, coi như hắn còn muốn khởi xướng hại người, dĩ nhiên không còn chống đỡ thân thể hắn đứng lên đến lực lượng. Cuối cùng Thiết Phong đem mất đi năng lực hoạt động giòm bi nặng nghề ném ở trên sàn nhà, lấy ra kêu đem bộ đội đặc trùng chuyên dụng gạ tìm gun, liền muốn kết quả hắn tính mạng. Trước tiên không muốn làm đi hắn, ta có lời muốn hỏi hắn. Helena lên tiếng nói, mọi người nhất thời không tìm được manh mối. Ta không nghe lầm chứ, hỏi một cái giòm bi lời nói. Mở cái gì quốc tế chuyện gử Đây là đại đa số người tiếng lòng. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Hỏng rồi, ta chết tốt. Còn chưa chờ Helena câu hỏi, zombie Luit chính mình dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Lúc này, đoàn người mới ý thức tới trước mắt do luân hồi giả biến thành zombie không đơn giản như vậy. Nói đi, tại sao muốn công kích chúng ta? Helena căn bản không đi để ý tới Luit quăng tới ác độc ánh mắt. Ha ha, được làm vua thua làm đặc, nếu ta thất bại, ta tự nhận xui xẻo. Muốn thử ta miệng bên trong gõ ra thoại đến. "Nằm mơ đi thôi." Zombie Louis phát sinh điên cuồng cười lớn, cũng không biết là vì che giấu chính mình hoảng sợ tâm lý, còn La Đại Náo thật sự bị tờ virus cháy hỏng. "Tiểu tử, vừa nãy công kích ta sự còn không cùng ngươi cẩn thận toan toán, nếu như không trả lời mỹ nữ vấn đề, ta muốn ngươi cảm thụ một chút ta Johnson hình phạt lợi hại." Louis giờ khắc này trong đôi mắt xích hồng đã thuối lui, tựa hồ từ một loại nào đó thần bí trạng thái bên trong khôi phục như cũ, nhưng hắn vẫn như cũ là không hé miệng, phản nói rằng Ngươi muốn dùng giản vật đến uy hiếp một cái zombie. Chuyện cười. Nói cho các ngươi, vừa nãy đánh gây ta xương sống cái kia một hồi, ta liền một điểm đau đớn đều không cảm giác được. Thật phải biết. Nhường zombie chảo thương các ngươi, hoặc là cắn một cái, liền biết đáp án. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không thể tin được đang yên đang lành một người, làm sao trong khoảnh khắc trở nên như vậy ác độc. Cái kia lưu ịt bằng hữu cũng đứng ra khuyên bảo, kết quả gặp phải càng kịch liệt quá lớn, cũng là bởi vì ngươi... Nếu không là ngươi cánh tay chịu ra bên ngoài quải, nhắc nhở bọn họ ta trên chủ thủ tôi cật thượng chiếm được kích động, lại làm sao có khả năng. Nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên ngậm miệng. Tại sao không nói tiếp? Helena mắt hành híp lại, như vậy cũng cùng Vân Kỳ suy nghĩ thì chiêu bài động tác giống nhau đến mấy phần. Xem ra gần đèn thì rạng lời giải thích vẫn rất có đạo lý. Thấy Lui không nói lời nào, Helena chỉ vào Luming, hướng về phía đoàn người nói, xem ra chúng ta gặp phải một cái phi thường vướng tay chân vấn đề. Có vấn đề gì? Không phải đã giải quyết sao? Nhìn như bùn nháo một dạng co quắp ngã trên mặt đất giỏ mi lụm ịt, một cái nào đó luân hồi giả lên tiếng nói. Mọi người nhất thời dùng liếp si ánh mắt nhìn về phía cái kia người, nhìn ra cái kia nhân thần tình căng thẳng không biết làm sao. Đều đến trình độ này, mọi người, lúc trước ngoại trừ vừa nãy lên tiếng ngớ ngẩn, đều hiểu sự tình không đơn giản. Không giống với chân nhân điện ảnh bản bên trong dẹ si đèn đẹp hữu, tại cơ gơ điện ảnh, dẹ si đèn đẹp hữu, đờ gơ nẹ giả Bên trong, một khi bị dòm bị cắn bị thương, sẽ không giống chân nhân điện ảnh bên trong như vậy trải qua mấy tiếng thời kỳ ủ bệnh, lại biến thành dòm bị. Nhưng là trong thời gian cực ngắn. Liên đạt đến chân nhân bản mấy tiếng sau kết quả. Nói cách khác, lưu ịt biến thành dòm bị quá trình hoàn toàn phù hợp điện ảnh bên trong nội dung vỡ kịch, nhưng vấn đề là. Có cái nào biến thành dòm bị sau còn có thể bảo lưu khi còn sống tư duy, nhìn hắn mới vừa rồi còn sử dụng tới sai vị đổi hình, nói như vậy đến liền kỹ năng đều bảo lưu lại đến Cái tiêu bản liền bắt đầu trở nên phức tạp vấn đề, liên trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Một đám đột nhiên cuồng bạo hóa zombie, một cái bị cảm hóa sau bảo lưu khi còn sống ý chí và năng lực luân hồi giả, bất luận một cái nào phát sinh, đối với tất cả mọi người tại chỗ đều là một cái ghê gớm đại sự, hiện tại hai cái cũng cùng nhau, chuyện đó chỉ có thể hướng về không thể giữ tính phương hướng phát triển. Không hổ là lợi dụng đặc thù đạo cụ mở ra đến thế giới nhiệm vụ. Nhiệm vụ quy trình hoàn toàn lật đổ mọi người dĩ vãng quan tính nhận thức. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào liền đoán không được ngươi được vì là nguyên nhân sao? Helena kiêu ngạo điệu đứng tại mất đi năng lực hoạt động zombie Luit trước mặt, dùng một loại quan sát tư thế nhìn về phía đối phương. Điều này làm cho Luit phi thường khó chịu. Ngươi đoán được? Truyện cười. Ngươi làm sao có khả năng đoán được? Luit đột nhiên câm miệng, tựa hồ ý thức được tự mình nói lỡ miệng, trong mắt xẹt qua một tia áp động, nghĩ lừa ta, nằm mơ đi thôi. Helena nhẹ thở ra một hơi chính mình dù sao không phải tâm lý học phương diện chuyên gia, không làm được văn kỳ như vậy trực chọn người môn trong tâm linh lực điểm, lời nói khách sáo thất bại, nhưng không trở ngại nàng làm ra bản thân suy luận. Chúng ta có ít nhất một điểm có thể khẳng định, chính là ngươi xác xác thực thực đã biến thành zombie, nhưng bảo lưu ý thức đúng là rất bất ngờ, càng nhượng chúng ta không tưởng tượng nổi chính là, ngươi sẽ đối với chúng ta phát động công kích. Nhưng vấn đề đến rồi, nếu ngươi còn bảo lưu ý thức, cần phải rõ ràng lấy ngươi một người chi lực coi như ngươi đánh lén thành công cũng cuối cùng chạy không thoát bị còn lại người giết chết vận mệnh. Đó là cái gì thúc đẩy ngươi không để ý hết thảy địa phát động thất bại cuộc chiến. Đừng xem Helena tuổi còn trẻ, nhưng từ nhỏ đã trở thành lính đánh thuê một phần tử, có thể tại tỷ lệ tử vong cực cao lính đánh thuê bên trong trường thành, tất nhiên có nàng trô hơn người. Mọi người thường nói nữ nhân trực giác, nam nhân lý tính. Helena trực giác phi thường nhạy cảm, cái này cũng là làm một tên sinh tử một đường nghề nghiệp nên có ưu tú tố chất. Hay là có ly tính suy luận phương diện so với vân kỳ đến có chỗ không bằng, nhưng ở trực giác năm trên, liên vân kỳ đều không thể không khâm phục. Đây chính là vì cái gì nàng có thể đủ lập tức liền tóm lấy vấn đề mấu chốt tiết điểm nguyên nhân. Bàng thính người đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, mà lưu ịt thì lại mặt chầm như nước, thật muốn bị rất bất hạnh địa nắm nhân chủng, có loại tích tụ khó có thể biểu đạt khó chịu. Cái kia nguyên nhân chỉ có một cái khả năng, người không thể không đối với chiếm cư nhân số ưu thế chúng ta phát động tiến công mà có thể đổi bức bách một cái ý thức thể làm ra ngang ngửa hành động tự sát, vậy nói rõ hắn không làm như vậy, chỉ có. Helena cô ý chậm lại tốc độ nói, sau đó mới công bố cuối cùng đáp án, chỉ có chết. Lẽ nào hắn không phải đã chết rồi sao? Có người đưa ra nghi vấn. Helena đưa ra một cái vui hai vui mắt mỉm cười, đem một bên lắng nghe Tu Kiếm Minh nhìn ra như mê như say, chỉ là biến thành xác chết di động, một cái có chút khi còn sống độc lập ý thức xác chết di động. Bất luận người nào gặp phải tình huống như thế, muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là thoát khỏi hoạt tử nhân thân phận. Bởi vậy, ta có thể khẳng định, hắn sợ gì trước tiên phát động tiến công, nguyên nhân chính là ở hắn chỉ có làm như vậy, tài năng khôi phục không phải giọm bị thân phận. Nay làm sao có khả năng? Ta không nhớ rõ rệ xì đèn lệ vũ bên trong có loại này thoát khỏi sát chết di động phương pháp. Một cái khác nhìn qua như Sinh hóa mê luân hồi giả đưa ra chạy chính mình dị ý. Nhớ kỹ, ngươi nói chỉ là chính bản trong kịch tình tinh tiết. Chúng ta hiện tại ngốc, là chủ thần sáng tạo thần bí thời không, ngươi sẽ không ngu xuẩn điệu tin tưởng nơi này là bình hành với địa cầu không gian chứ?" Helena nói rằng, "Sắt thực, hay là trên thế giới thật sự sẽ có song song không gian như thế cái đồ vật, nhưng tuyệt đối không dùng được ở đây. Bất luận nhìn thế nào, ngươi ở đây vì là cải tạo dấu vết quá mức rõ ràng. Dễ sỉ đèn đệ vũ bên trong ác danh rõ ràng ủ mờ rẹo lạ công ty, khiến cho người nghe tiếng đã sợ mất mật tờ virus, còn có zombie, lệ ổ, cận giờ chờ chút." Truyện không là một cái đơn giản song song không gian liền có thể nói rõ vấn đề. Nếu là chủ thần sáng tạo thế giới, như vậy tất cả hành vi chuẩn tắc đều muốn phù hợp chủ thần lập ra pháp tắc mới được, bằng không, chủ thần hoàn toàn không cần thiết để nơi này có tồn tại xuống cần phải. Cứ như vậy, cũng không cần phải chết chuyển ngành bộ điện ảnh bên trong hết thảy quy tắc, bởi vì này bản thân liền là lấy phục vụ với chủ thần là thứ nhất quyền ưu tiên. Helena ý tứ rất nhanh được đoàn người tán thành, có thể làm sao có thể nói rõ cái gì đây? Felena lập tức giải trừ đoàn người nghi hoặc, nếu là chủ thần sáng tạo thế giới, như vậy hết thảy đều muốn phục vụ với chủ thần ý chí bên dưới, cũng bao quát đối với nguyên thế giới sửa chữa, tỉ như đối với bị cảm hóa luân hồi giả tuyên bố một cái mới nhiệm vụ. Mới nhiệm vụ? Tất cả mọi người tại chỗ đều bản năng ngay, nghiêng ngẫm một hồi cái nải tử, tựa hồn đếm trải một tia cay đắng, bọn họ đồng thời nghĩ đến một khả năng, chủ thần sẽ không như thế nham hiểm chứ? Ta tuy rằng không biết ngươi cụ thể nhiệm vụ Nhưng ngươi hành vi đã đủ để công bố trấn tướng. Ngươi nhiệm vụ chính là muốn hại chết chúng ta." Helena công bố đáp án. Giết chết mọi người chúng ta, làm sao có khả năng? Có cá biệt chủ nghĩa lý tưởng luân hồi giả khó có thể tiếp thu đáp án này, nhưng lại thiên lại không tìm được càng tốt hơn khả năng. Đương nhiên không có khả năng giết chết trong chúng ta tất cả mọi người, hơn nữa mấy cái là có thể, đến thời điểm chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền có thể một lần nữa biến trở về nhân loại. Helena sửa lại cái kia người phạm đến tiểu sai lầm. Vậy thì thế nào? Tất cả những thứ này đều chỉ là ngươi suy đoán, mang theo mảnh liệt cá nhân chủ quan ý chí. Zombie Louis trầm biếm lại. Lời này xem tựa hồ có hơi vô lại, nhưng trên thực tế xác thực như vậy, Helena dù sao không có vân kỳ vi vẻ mặt bắt giữ năng lực, càng không thể từ đối phương nhỏ bé phản ứng bên trong đọc ra bản thân suy luận thật giả. Một khi Louis cắn chết nha không thừa nhận, Helena suy luận cũng chỉ có thể là một hồi suy luận tú biểu diễn khoảng cách chân tướng vẫn như cũ có khó có thể vượt qua cản trở. Đáng chết, đụng tới một cái sương cứng. Helena cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được như thế một cái cố chấp gia hỏa, xem ra hắn là bất luận làm sao đều không có khả năng đem đáp án công bố cho đại gia. Xem xem thời gian, đã qua 3 phút, đối với khoảng cách lần sau dị biến còn có 7 phút. Đã không có có thể lãng phí thời gian. Helena chỉ có thể coi như thôi, có chút đần độn địa vùng vùng tay nói rằng, hắn "Đi nhanh đi." Nếu đối phương miệng như thế chặt, đã không có tiếp tục hỏi thăm đi cần phải, cũng không thời gian như vậy, đơn giản trước tiên đem phiền phức giải quyết lại bàn bạc kỹ càng. Helena cảm giác mình suy luận tú phi thường thất bại, một cái vốn nên hoàn mỹ suy luận tú, kết quả rơi xuống cái rất không hoàn mỹ kết cục, trong lòng thập phần phiền muộn. Phiền muộn quy phiền muộn, sự tình trung quy phải giải quyết, bất kể nói thế nào, dọn bí lùi là kẻ địch chứ không phải bạn, nếu không chiếm được tin tức, vậy chỉ có lùi lại mà cầu việc khác trước tiên trừ hậu hoạn lại nói. Ngay ở Helena rút ra ạ dạ sĩ cả chi kiếm, đang chuẩn bị một chiêu kiếm tà hầu, một bóng người cao to ngăn lại nàng hành vi. "Chờ chút đã. Cái kia người chính là Thiết Phong, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện." Chương 41, chứng thực suy luận. Làm Helena dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lại thì, Thiết Phong hàm hậu điệu nứt ra miệng đầy nanh trắng, cười nói, "Ta có biện pháp chứng minh ngươi suy luận." Nói, "Tại mọi người nghi hoặc nhìn kỹ, Thiết Phong cúi xuống cao to thân thể, Vươn tay đã bắt hướng về giọng bị lùi cánh tay trái. Louis sắc mặt đột biến, hắn vô pháp đứng lên đến, nhưng không có nghĩa là mặc người sâu xé, chí ít hắn hai tay còn tại hắn sự khống chế. Louis lập tức làm ra phản kích. Cẩn thận hắn ngón tay. Liên ở bên cạnh Helena sao lại tùy ý hắn hành hung, à giả sử cả chi kiếm đâm một cái vẩy một cái, đã miễn cưỡng đem lùi tay phải tàn khốc điệu đóng ở trên mặt đất. Louis tựa hồ thật sự không còn cảm giác rất đau, càng tại đâm thủng lòng bàn tay sau liền lông mày ném không nhíu một cái. Chỉ là mờ mịt liếc mắt nhìn, hướng lòng bàn tay nhìn lại, mới phát hiện mình chạm hướng trước mắt. Thiết Phong bàn tay chất phát mạnh mẽ đi một phát bắt được Louis cổ tay trái, Louis chỉ cảm thấy đối phương bàn tay sức mạnh lớn đến kinh người, thật giống một con kìm sắt vững vàng mà đem hắn đè lại, căn bản không được tránh thoát. Sau đó, Thiết Phong giũ ra cái tay còn lại, đem hắn dính đầy huyết áo tặc chiến tụ một vút, lộ ra hơn một nửa cái cánh tay. Trong đó, một con huyết hồng sắc ma quỷ văn chương chính sinh động lộ ra. Louis tựa hồ ý thức được sắp sửa phát sinh sự, nhất thời vô cùng sốt sắng điệu đại gọi chờ chút, có thể thiết phong lại làm sao có khả năng theo hắn nguyện. Trực tiếp vươn ngón tay nhọn, linh hoạt điệu tại Louis Văn Trương trên cờ lại cục mấy lần. Thiết phong ánh mắt như sắt chú ý Văn Trương bên trong văn tự nhắc nhở. Một bên Helena cũng không nhẫn mại được trong lòng hiếu kỳ, thò người ra nhìn về phía Văn Trương. Ngươi dĩ nhiên có thể nhìn thấy người khác Văn Trương thật sự tin tức. Helena vừa nhìn bên dưới nhất thời rõ ràng thiết phong trước nói chứng minh suy luận chứng cứ là cái gì. Người lai, like, thiết phong trực tiếp tại lùi văn chương bên trong nhìn thấy hắn tiếp thu nhiệm vụ nhắc nhở. Người thu được cùng bạo giòm bi công kích, cảnh cáo. Cảnh cáo. Người đã chịu đến tờ vi rút gián tiếp cảng hóa, 60 giây bên trong như vô pháp tiêm vào giải độc huyết thanh, người đem biến thành giòm bi. 60 giây thời gian đã đến. Người chưa tiêm vào tờ vi rút huyết thanh dược tề, người thân thể bị tờ vi rút toàn diện cảng hóa biến thành từ đầu đến đuôi zombie. Trong cơ thể ngươi có một luồng sức mạnh thần bí, chủ thần chúc phúc gia trì, từ chủ thần nơi đó thông qua hồi đoái mà cường hóa lực lượng trở thuộc tính cơ sở. Quy tắc đẳng cấp là tối cao hạn mức tối đa, ngữ trị ở hết thảy thế giới nhiệm vụ quy tắc lực lượng, bảo vệ ngươi cuối cùng thậm chí, tở vi rút vô pháp hoàn toàn áp chế này cổ thần bí lực lượng. Hệ thống đề kỳ, ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ, đoạ lạc giả thể thân. Đoạ lạc giả thể thân, tại ngươi cảm hóa tở vi rút sau 3 giờ bên trong giết chết một cái luân hồi giả, cũng cắt lấy thân thể hắn nào đó một phần, tiến hành thế thân hiến tế, bên trong cơ thể ngươi tở vi rút tại thế thân hiến tế sau đem bị bài trừ. Chú ý, bị cảm hóa tở vi rút luân hồi giả công kích, sẽ không lần thứ 2 truyền nhiễm tở vi rút. Nói rõ, bản nhiệm vụ vì là cưỡng chế nhiệm vụ, một khi phát động, liền cưỡng chế chấp hành, nếu như ngươi tại 3 giờ bên trong không tìm được thế thân, cái kia bảo lưu ngươi ý thức lực lượng đem tự động biến mất. Đánh giá, sinh mệnh thành đáng quý. Người khác tính mệnh nào so được với chính mình, còn chờ cái gì? Xem xong văn chương bên trong lít nhà lít nhít mấy chục hàng tự, Helena rốt cục chứng thực chính mình suy đoán. Quả nhiên, Lui tại biến thành dõm bị sao bí mật một khi bị vạch trần, liền không thần bí gì cảm có thể nói, chỉ là không nghĩ tới chủ thần thật là nham hiểm. Dĩ nhiên tại công bố cảm hóa hẳn phải chết, kỳ thực là luân hồi giả mình bị hệ thống để kỳ nói dối mà não bù kết quả, tình huống, còn cấp luân hồi giả chơi như thế một tay ám chiêu. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. So với văn chương bên trong tin tức, Helena thì lại càng kinh ngạc với Thiết Phong đột phá tính tư duy. Dĩ nhiên tại đoàn người bàn xong toàn bộ không kết quả tình huống, nghĩ ra như thế một cái đơn giản mà lại phi thường thực dụng phá cục phương pháp, không khỏi khiến người ta thay đổi lúc trước đối với hắn cái nhìn, lẽ nào Thiết Phong, cái tên này một mực nhìn qua ngay thẳng rằng, rốt cuộc kỳ thực là giả heo ăn hổ. Nếu như đúng là như vậy, cái kia Thiết Phong diễn kịch có thể đi Oscar làm ảnh đế. Tựa hồ là cảm thấy được Helena quăng tới dị dạng ánh mắt, Thiết Phong hàm hậu địa gái gãi ra đầu. Rất thật không tiện địa dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm nói, "Ngươi hiểu lầm, kỳ thực này không phải ta nghĩ ra được, ta chỉ là mượn Hoa Yến phận." Nói, không để ý Helena ngở vực ánh mắt, mặc lên tay áo, đem chính mình văn chương biểu diễn cho nàng xem. Mặt trên viết một nhóm ngắn gọn tự, chính là giáo dục Thiết Phong kiểm tra rọm bị Louis Văn Chương ghi chép, mà khởi nguồn không phải người bên ngoài, chính là Vân Kỷ. Nguyên lai like. Thiết Phong Nhân lúc Helena suy luận thì đem nơi này tình huống đại thể báo cáo cho Vân Kỳ, đương nhiên, cũng đem Helena khổ nỗi không chứng cứ mà vô pháp chứng thực chính mình suy luận sự thực báo cho Vân Kỳ. Vân Kỳ mới vừa nghe xong, liền phát hiện giải quyết vấn đề mấu chốt, đương nhiên, kiểm tra còn lại luân hồi giả Vân Trương nói đến cũng không phải cái gì kinh thế hai tộc ý nghĩ, chỉ có cho đủ thời gian, hơn nữa người cũng có thể nghĩ đến. Khác nhau chính là ở một cái là tại chỗ giải quyết, một cái thì lại thuộc về sau đó ra cắt lượng ngoại trừ vô đầu hối hận không nớt, là chuyện vô bổ. Kỳ thực rất nhiều vấn đề cũng không phải không phải kinh thế hơn tuyệt diễm trí tuệ, then chốt ngươi giỏi suy nghĩ có hay không đầy đủ rõ ràng, có thể không trong thời gian ngắn nhất tìm tới tối đường tắc phương pháp giải quyết. Vân Kỳ cường hạng chính là ở hơn người tốc độ phản ứng, cùng với trong nháy mắt tìm ra giải quyết vấn đề hợp nhân. Nhìn thấy là Vân Kỳ bày mưu tính kế, Helena trong lòng tích tụ tốt hơn hơn nữa, nàng là cái không chịu thua nữ cường nhân. Lúc trước tại Bang Nguyên làng Rồng Bình đoàn bên trong liền biểu hiện mày Liêu không nhường mày dâu, trừ chính đoàn trưởng ở ngoài, còn lại lính đánh thuê môn đối với vị này tuổi trẻ tuyệt diễm phó đoàn trưởng là phục sát đất, cam tâm vì đó bán mạng. Bằng không, cũng sẽ không tại toàn đoàn rơi vào tuyệt cảnh thì cam nguyện vì là phó đoàn trưởng giết ra một cái đạo sinh tông đạo. Phải biết, suốt ngày tại đầu đau liếm huyết lính đánh thuê môn không phải là thấy mỹ nhân liền bán bất động bắt đùi quỷ phong lưu, có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì đó đánh đổi mạng sống. Bản thân Liễn có thể thấy được Helena tại Bang Nguyên Lang Jong binh đoàn bên trong nữ thần địa vị. Vẫn kỳ là Helena tiến vào luân hồi thế giới sau duy nhất nhường hắn khâm phục người, tại Helena tư duy bên trong, Vẫn kỳ có thể giải quyết vấn đề vốn là không phải người bình thường có thể đủ xử lý. Xem xong không tưởng tượng nổi văn chương ghi chép, Louis đã không có bất kỳ giá trị tồn tại, cũng khó trách cái tên này đến chết cũng không chịu tiết lộ nhiệm vụ bí mật, coi như Helena bọn họ đại nhân có đại lượng, không đi tính toán hắn vừa nãy ngăn ngựa phản bội hành vi. Louis vẫn như cũ còn sẽ phải chịu chủ thần nhiệm vụ cưỡng chế phán định, cái này mối thù nhất định phải trả giá một người trong đó tính mạng tài năng bỏ qua. Nếu không có chỗ để thỏa hiệp, Helena cũng sẽ không khách khí, á giả sử cả chi kiếm trên không trung xẹt qua một đường sáng trắng lóng ánh đường vàng cùng, Louis đầu lâu vội vã lăn xuống tại chỗ, chết không thể lại hơn nhiều. Một viên huyết sắc chìa khóa rơi vào Helena trong tay, có điều nàng không có chịu hồi hồng đáo thời gian. Bị Louis này một làm lỡ khoảng cách lần sau sinh hóa dị biến còn có gần như 6 phút. Bước kế tiếp nên làm gì? Helena đoàn người chính muốn tiến hành bước kế tiếp hành động, lại phát hiện một cái mới vấn đề, một cái ảnh hưởng toàn cục vấn đề. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 42, hóa chỉnh vì là không. Helena lấy ra phi trường quốc tế mặt bằng sơ đồ, nhưng phát hiện mình vô pháp xác định nằm ở cái nào vị trí. Bọn họ vị trí nằm ở rủi do phi cơ chở hành khách trung tâm đoạn đường, trước mắt một mảnh tản hoàn bức tường đồ. Nhìn thấy nhiều nhất chính là đầy đất đá vụn tra hỏa thượng có thể chống đỡ rách nát kiến trúc kết cấu bên trong, lộ ra tại bán sụp trên vách tường thép như thân thể đánh nát mạch máu giống như vậy, vặn vẹo từng cái từng cái phi thường khiến người ta không thoải mái góc độ, vắt ngang ở nơi đó. Nơi này có thể nói là phi trường quốc tế trọng tài khu, cũng chính là bởi vì là trọng tài khu, hoàn cảnh phá hoại là vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời, hay bởi vì vừa nãy Hoàng không chọn đường điệu tùy tiện tìm một gian chi nhánh thông đạo trốn vào đến, Bởi vậy liền gặp gỡ một cái phi thường vướng tay chân vấn đề, mấy không thể xác định lai lịch, nhưng không có cách căn cứ hiện hữu hoàn cảnh phán đoán chính mình vị trí với tọa độ. Hạ vật vị phi trường quốc tế chiến địa diện tích cũng không nhỏ, đối với một cái xa lạ khách tới, cho dù tại tiêu chí rõ ràng tình huống, đều có khả năng lạc đường, chớ đừng nói chi là đối với khắp cả thế giới nhiệm vụ còn là một tờ giấy trắng luân hồi dạ. Mất đi phương hướng cảm, lại nghĩ tìm tới không biết ở nơi nào nội dung vỡ kịch nhân vật Chỉ ít không phải còn lại 6 phút có thể đủ làm được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến cùng là tiếp tục tìm kiếm cơ dơ bọn họ, còn là biến thủ thành công. Trước đêm chung quanh có thể thấy được cuồng bạo dòm bị thanh trừ lại tính toán sau. Người trước thuần túy muốn bính trên lượng lớn số mệnh, người sau tuy rằng nhìn qua không sai, nhưng ở một cái liền phương hướng không làm rõ ràng được xa lạ sân bay. Đêm khắp nơi có thể thấy được dòm bị rết chết, thấy thế nào đều vô căn cứ. Đến cùng làm loại nào đối sách, Helena nhất thời tâm loạn như mà. Mà bọn luân hồi giả kỳ thực cũng phân liệt ra này hai loại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược ý kiến, có thể thời gian căn bản không cho phép bọn họ đi chậm rãi thảo luận, phân tích, làm tiếp ra cuối cùng quyết định. Helena cái thứ nhất nghĩ đến Cố Vân Vân kỳ ý kiến, nàng mười ngón như điện đem nơi này tình huống nói rõ một hồi, đồng thời cũng đưa ra hai loại đối sách. Tin tức mới vừa phát ra ngoài, ngay lập tức được Vân Kỳ hồi phục, tại sao không thể hai người kết hợp lên, đem chín người đoàn đội sẽ tránh ra lệ. Như vậy càng dễ dàng cho tìm kiếm nội dung vợ kịch mục tiêu. 2. Người cung cung có thể ra tăng đối với cuồng bạo dõm bị thanh trừ, đón lấy còn có 2 lần biến lĩnh dị, nếu như đem làm hết sức nhiều địch nhân thanh trừ. Ta chỉ sợ các người mặt sau hành động sẽ càng ngày càng gian nan. Cuối cùng, Vân Kỳ còn nhắc tới mình lập tức hướng nơi này tới rồi. Helena cũng cảm thấy Vân Kỳ sách lược phù hợp nhất hiện tại tình hình, lập tức hướng về đoàn người đưa ra này một sách lược. Này chi ngư long hôn tạp luân hồi giả tiểu đội. Bài trừ bọn họ vượt qua người ta một bậc năng lực. Kỳ thực cùng năm vẻ bảy mạng không có gì sai biệt, Helena nếu như liền như thế gọn gàng dứt khoát đưa ra, gặp phải đoàn người phản đối độ khả thi chỉ cao chớ không thấp hơn, đặc biệt là lấy người Tây phương, nơi này đều là chủ thần từ Mỹ Châu kéo tới nhân viên, phương thức tư duy, bọn họ đáng ghét nhất chính là nghe theo người nào đó. Dù cho hắn kiến nghị rất chuẩn xác. Có thể nói, dân chủ chính là bang này Tây phương tư duy quản tính, phát đối với tất cả cùng mình nhìn qua khó chịu kiến nghị kiên trì chứng minh độc nhất cá tính, trước sau tin tưởng chính mình ý nghĩ mới là chính xác nhất cái kia một cái. Helena bản thân thì có một nửa Tây phương huyết thống, đối với nửa cái đồng bào nhận thức có thể nói là rõ như lòng bàn tay, liên năng nhỏ giọng đối với Thiết Phong nói rồi hai câu, liền đem kiến nghị nói ra. Quả nhiên, liên gặp phải người khác bài xích, có điều Thiết Phong cấp trước một bước tán thành Helena kiến nghị. Mà trọng sắc khinh bạn tu kiếm minh càng là đem cơ hội lần này xem là là hướng về mỹ nữ biểu thị trung tâm đầu danh trợ cũng không đi tế nghĩ một hồi nội dung như khuyết tính, lốc nét địa trực tiếp nâng hai tay tán thành. Mà cái kia kẻ cơ bắp John sân bợ vì Helena đã cứu hắn một mạng, tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ nan địa dùng hành động tỏ ra đối với ân nhân cứu mạng báo đáp. Cứ như vậy, tương đương với tiếp gần một nửa người tán thành Helena cái nhìn, còn lại 5 người lại nghĩ phản đối cũng không tìm được càng hợp lý lý do, lại thêm lên mỹ nữ thiên nhiên sức hiệu chịu ưu thế, còn lại 5 người cũng không tiện chính diện đứng ra phản đối như vậy chẳng phải là ra vẻ mình không có thân sĩ phong độ, liền tại rất bất đắc dĩ tình huống tiếp thu này, một mực đến đây xem tối chính xác lựa chọn. Liền. 9 người đội ngũ rất nhanh hóa chỉnh vì là 3 tiểu đội, Helena, Thiết Phong, Tu Kiếm Minh, cái tên này quyết tâm muốn quỷ gối tại Helena dưới váy, tạo thành một đội, còn lại 6 người thì lại dựa theo cận chiến viên công phối hợp, tổ hợp lên. 3 tiểu đội lập tức căn cứ S rờ tờ tiêu xứng kim chỉ nam, hướng về đại thể vị trí xuất phát. Vừa bắt đầu bọn họ còn đồng thời hành động, nhưng rất nhanh tiền hậu bất nhất ba cái cửa ngã ba chiếc làm ra bản đồ lựa chọn. Lam Vi quốc tế hóa sân bay, loại này ngã ba xuất hiện cũng hợp tình hợp lý, kết quả là ba tiểu đội rất hiểu ngầm tách ra, căn cứ trên tay kim chỉ nam biểu thị. Hướng về không biết ở phương nào nhiệm vụ mục tiêu xuất phát. Do Helena bọn người tạo thành đội ngũ phân biệt lấy tu kiếm minh đánh tiên phòng, thiết phong cuối cùng, hai người một trước một sau bảo vệ nhìn như nhu nhược Helena. Còn có một mục thủ hộ ở bên lính đánh thuê Thiết Phong, đại gia có hay không phát giác ít đi cái gì? Kỳ thực loại này phân phối cũng không hợp lý, làm vì lực phòng ngự bổ trợ cao nhất Thiết Phong, thích hợp nhất tự nhiên là Tiền Phong trước, có điều tu kiếm minh mê gái bệnh bạo phát, nhất định phải cấp làm hộ hoa sứ giả, đảm đương tiền phong, như vậy tài năng tại mỹ nhân trước mặt càng có thể thể hiện ra hắn không biết sợ nam tử hán khí khái. Helena tự nhiên ước gì nhường người xa lạ thay thế Thiết Phong đảm đương nguy hiểm nhất trận đầu. Tự nhiên là trên mặt mang theo chiêu hà địa gật đầu tán thành này một kiến nghị, cũng thích hợp biểu đạt ra chính mình đối với Tu Kiếm Minh này một cách làm thưởng thức, trước đem Tu Kiếm Minh nhạc hùng hủ, nhìn về phía Thiết Phong trong ánh mắt nhiều một luồng ý vị đặc biệt, lại như thời kỳ động rục hùng tính mi lộc đối với đồng loại khiêu khích cùng đặc ý. Theo Tu Kiếm Minh, cùng Helena như hình với bóng Thiết Phong là hán tình trên sân đối thủ một mất một còn, tuy rằng Helena cùng Thiết Phong tại công chúng trước mặt biểu hiện cùng bằng hữu bình thường không khác biệt là gì. Nhưng đối với lưu trên ý tu kế minh, nhưng từ chi tiết nhỏ bên trong nhìn ra mỹ nhân đối với cái kia đông phương cự nhân nhìn với con mắt khác. Chí ít bằng hữu bình thường là sẽ không tại trước mặt mọi người xì xào bàn tán, hắn đem Helena, thiết phong cùng vân kỳ văn trương thông tin xem thành xì xào bàn tán. Hiện tại rốt cục tại chính mình nhọc lòng dưới, được mỹ nữ hữu hái, tự nhiên là mở cờ trong bụng, trong hai mắt phóng ra bích hữu tình mang, thật giống sói đói nhìn thấy dê béo. Hào sắc quy hào sắc. Tu Kiếm Minh thực lực còn là đáng giá tán thưởng, một đường bước đi, đều là tại đại gia còn chưa phản ứng lại, liền đem ở vào đèn pha tầm bắn ở ngoài cuồng bạo dòm bị dùng súng trường quét dọn sạch sẽ. Cái tên này tựa hồ đang trực giác phương diện có so với Helena càng mẫn cảm ưu thế. Có Tu Kiếm Minh mở đường, đi tới tốc độ trái lại so với trước 10 người đại đội càng nhanh hơn, đương nhiên, điều này cũng cùng bọn họ hiện nay cất bước con đường tương đối chất hẹp, có mật thiết liên hệ, tại loại này bên trong không gian. Tràn trọc xê dịch đối với 3 người tiểu đội, thiết thuần ngoại trừ, càng có vượt qua 10 người đối với linh động tính. Vào lúc này, Helena đặc biệt tiếc nuối Vân Kỳ không ở bên người, có điều đại gia không nên nghĩ sai lệch, nàng hiện tại hết sức cần nạp nổ điện tử kính âm tức thời vệ tinh định vị hệ thống. Lúc này, phụ trách đoạn hậu thiết phong đột nhiên niệm tới, hạ thấp giọng nói với Helena, thủ lĩnh lập tức liền muốn đi qua, ngươi là không phải cũng nên đem vết sẹo cũng gọi qua đến. Vấn sẹo chính là tại dị hình bên trong thế giới Helena dính vân kỳ ánh sáng, dùng thiết huyết pháo vai đổi lấy tở dạ đạ tọ lính đánh thuê. Thế kỷ này bởi vì tở dạ đạ tọ không phải người bề ngoài cực dễ dàng gây nên nhân loại chính phủ hoài nghi, lại thêm lên Helena chưa giống như trước như vậy mở ra luân hồi văn trường, nhân vương thiên công năng, vì lẽ đó vô pháp đem vết sẹo mang theo bên người, đặc biệt mượn Sờ tờ danh nghĩa tại trụ sở huấn luyện bên ngoài thuê một bộ yên lặng phá phòng, đem tở dạ đạ tọ tạm thời thu xếp xuống đến. Cho tới hành động bắt đầu, Helena vẫn không có dự định triệu hồi tờ rẻ đả tỏ ý tứ. Có điều tình thế hiện đang phát sinh ngoài dự đoán mọi người biến hóa, nay chết tiệt chủ thần dĩ nhiên mạnh mẽ giao động ở đây 10 tên luân hồi giả, tuyên bố cứu viện nhiệm vụ dĩ nhiên là độ khó có thể biến hình, chỉ là lần thứ nhất giỏm bị dị biến, độ khó trong khoảnh khắc liền phát điên từ nguyên lai like dễ dàng cấp ẩn, tăng lên tới phổ thông cấp ẩn. Mặc dù đối với với thêm vào 10.000 cái cẩn thận luân hồi giả, cuồng bạo dòm bị kỳ thực chân chính đưa đến độ nguy hiểm còn là phi thường có hạn, ngoại trừ vừa bắt đầu lớn là bất cẩn lưu ịt chúng chiêu ở ngoài, còn lại luân hồi giả hoàn toàn có thể làm được tại phát hiện cuồng bạo dòm bị ngay lập tức sau dây giết chúng nó. Trả ra cũng có điều từ nguyên lai phân tán thất lễ, đến hiện nay gấp bội cẩn thận. Nếu không thì, Helena chia chiến thuật cũng không phải nhận được đại gia đồng ý. Helena một bên tốc độ không giảm bùn ba, vừa nói, ta đã cho vết sẻo phát sinh chỉ lệnh. Tin tưởng tại sao 15 phút mới có thể chạy tới nơi này. Đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên xưng hô Vân Kỳ vì là thủ lĩnh? Câu nói sau cùng rõ ràng lộ ra gia tiểu nữ sinh đối với chi tiết quan tâm. Thiết Phong chỉ là nếp môi hàm hậu cười cợt, không có trả lời. Nhân vì là cái này vấn đề không cần trả lời. Tại Helena cùng Thiết Phong trong tiềm thức, bọn họ cũng sớm đã đem Vân Kỳ cho rằng là chính mình lão đại, chỉ là một cái bị vướng bởi đối phương tuổi, một cái là đối với tự ta kiêu ngạo đều mất mặt mặt mũi gọi hắn một tiếng lao đại. Thiết Phong tại dự theo Vân Kỳ chỉ thị như vậy vạch trần lui út văn chương sau, được còn lại luân hồi giả kính nể ánh mắt, chỉ có Helena biết chú ý là Vân Kỳ gia, tự nhiên kiên định vì là Vân Kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó quyết tâm. Như vậy một tiếng thủ lĩnh tự nhiên cũng gọi phát ra từ phế phủ. Nghe đến Tở Dã Đạ Tở đã tại trên đường chạy tới, Thiết Phong thở một hơi thật dài, Tở Dã Đạ Tở đáng sợ hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, coi như lấy hiện tại hắn trải qua một thế giới cường hóa cũng không dám nói có đánh bại đầy người là công nghệ cao vũ khí vết sẹo. Nghiêm Trình mà nói, đối phó hiện nay loại kẻ địch này thuộc về cao công, thấy máu cùng cảm hóa, thấp phòng, nhất thương bạo đầu thuần sát, zombie, viên công cận chiến đều có thể trợ rẻ đạt tỏ so với giỏi về vật lộn thiết phong cảnh có phát huy sức chiến đấu chỗ trống. Sau khi, ba người lại gặp gỡ bốn làn sóng zombie, có điều đại thể là giải rác đi dạo bên trong zombie, vì lẽ đó mỗi chi số lượng cũng không tính là nhiều, vừa đối mặt tại ba con súng trường một ống gạ tiễn gọn quét ngang dưới, còn bao gồm lính đánh thuê thiết thuần, biến thành từng cái từng cái luân hồi điểm, phong phú ba người hầu bao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 43, vui buồn nửa nọ nửa kia. Ở phi trường quá đạo những này chật hẹp trong không gian, sẽ chắn ra lệ tiểu phân đội trái lại càng có khả năng đem chất lượng ưu thế phát huy được, ba người thêm một lính đánh thuê trải qua hai vòng ngắn ngủi hợp tác kinh nghiệm, cũng sẽ không bao giờ như vừa bắt đầu như vậy lung tung bắn phá. Phạm vào lặp lại công kích cùng một mục tiêu thấp hiệu suất sai lầm, hiện tại đã rất an ý làm được một người nhất thương thuấn sát một con cuồng bão giỏm bị thành tích. Này loại này hiểu ngầm nhìn như có cũng được mà không có cũng được, nhưng không nên quên, trước mắt cuồng bão giỏm bị còn sẽ tiếp tục biến dị tiến hóa. Hiểu ngầm vật này tại ngươi cường thế thì phát huy tác dụng có hạn, một khi mạnh yếu nghịch chuyển, cái kia nói không chừng chính là bảo mệnh chơi hình dáng. Ba người không có chút hồi hộp nào mà đem tân một làn sóng bầy giỏm bị tiêu diệt, có điều so với trước linh tinh số lượng. Lần này đối mặt số lượng tựa hồi nhiều một điểm, có một lần kém điểm bị một con cuồng bạo dòm bị đột phá bọn họ phòng tuyến, nếu không là thiết thuẫn đúng lúc bù vị, sử dụng chống đỡ kỹ năng, tại hy sinh A cờ 47 1 phần 3 bền độ sau, miễn đi tu kiếm minh biến thành dòm bị luân hồi giả khả năng. Mọi người chính đang nhanh chóng lật xem thi thể, nhìn có hay không chìa khóa khen thưởng. Nói thật, dòm bị bạo suất thực sự là không dám khen tạo, đánh nửa ngày mới thu được 3 thanh bạch chìa khóa. Mở ra sau cũng chính là dõm bỉ khi còn sống mang theo sinh hoạt đạo cụ, như là tinh xảo cả vận giáp, màu bạc chiếc nhẫn, thuần trang sức, vô thuộc tính, đáng giá tiền nhất cũng chính là 70% tân phổ thông khoản thạch ánh biểu, mua cho hệ thống cũng chính là mấy trăm luân hồi điểm hồi báo. Nhìn ra Tu Kiếm Minh cũng không nhịn được gọi chửi một câu, "Mẹ kiếp, người mị cũng keo kiệt điểm chứ. Làm sao cũng có thể ra cái rổ lẹt đồng hồ vàng, Zhou Ji cũng bảo cái mới nhất bản y." Helena cười nói, "Đừng quên Hiện tại là năm 2005, người Mỹ dân chính rơi vào khủng hoảng thanh khoản vũng bùn bên trong, tiền đều dùng đến mua nhà, nào có lương thực dư đi mua ngươi nói xa sĩ phẩm. Thiết phong không quên chế nhạo tu kiếm mình một câu, ta làm sao nhớ tới y là 2014 năm tuyên bố, hiện tại nào có nảy tiểu dáng. Nếu như ngươi thật sự coi y, biện pháp tốt nhất chính là tìm cái người mua, không chừng còn có thể hối đoái cái 3, 4 ngàn USD hoa hoa. Helena không quên bù đao đạo, vậy coi như huyền. Mỹ quốc nhưng là có tri thức quyền tài sản bảo vệ pháp, ngươi nắm 2014 năm á bộ sản phẩm. Cẩn thận bị rột cáo ngươi xâm hại tri thức quyền tài sản, chờ xin phá sàn đi. Tu Kiếm Minh bị hai người nói nói năng thật trọng, chỉ có đầu đầy mồ hôi lạnh, dựa vào, ta bất quá là tùy tiện nói chuyện. Còn như vậy nói móc ta sao? Chiến lợi phẩm chia làm 3 phần sau, hết Lena đột nhiên đưa tay ra nằm ngang ở hai người trước mặt, làm ra một cái cái ra dấu im lặng, thanh âm lập tức yên tĩnh lại. Lúc gần lúc hiện, Tựa hồ nghe đến yếu đớt tiếng súng. Ở Mỹ, hôn loạn, không hề quy tắc, hẳn là chế tạo súng trường tiếng vang. Hẳn là mặt khác hai tiểu đội tại tác chiến, có điều Helena lại nghe ra không giống nhau độc tĩnh. Không đúng, còn có đệ tam chi đội ngũ tiếng súng. Helena Phạ sẽ ẹt sở kỷ thính giác cảm giác có vượt qua thường nhân cảm giác, có thể bắt giữ người thường lỗ thai không phát hiện được tấn suất thấp decibel. Đệ tam chi đội ngũ. Lẽ nào nơi này còn có còn lại luân hồi giả? Thiết phong nhất thời không phản ứng lại. Còn là tu kiếm minh đầu gốc chuyển nhanh, chỉ là lệnh nhặt nói, là, vâng đúng, Lệ ổng bọn họ. Có thể ở phi trường phát động bắn nhau cũng chỉ có Luân Hồi Giả đội cùng Lệ ổng ESR tở tinh anh đội. Nay không thể nghi ngờ là cái vô cùng tốt tin tức, nhưng nghe ra ba chỗ thanh âm là một chuyện, có thể không phân biệt ra ba chỗ thanh âm người nào là Lệ ổng cái kia đội, lại là một chuyện khác. Cũng may Helena là cái tỷ mỹ nữ hài tử, lúc trước chiến đấu bên trong liền đem hết thảy Luân Hồi Giả xuống ống ghi nhớ trong lòng rất nhanh có thể khẳng định cách nơi này xa xăm nhất thanh âm đến từ USG súng lục thanh âm. USG sở súng lục lại gọi thông dụng tự động nhét vào súng lục. Nên súng lục là đứa quốc hệt lở của công ty trách nhiệm hữu hạn vì là thỏa mãn dân dụng thị trường, ngành chấp pháp cùng quân đội cần mà thiết kế, có cùng 92 loại đường kính. Tại chuyên thống kết cấu cơ sở trên, tăn vào nhiều hạng cái tân, là một nhánh thực dụng súng lục. Điểm trọng yếu nhất, nó là lệ ổ chuyên dụng súng lục. Vân Kỳ khi biết tiến vào, Jesse đèn đẽ view đưa gọi mẹ dạ thì hỗn, sau, cân nhắc đến tại rộng rãi phi trường quốc tế có cùng lệ ông bọn họ thất tán khả năng, bởi vậy đặc biệt nhường Helena lợi dụng tính giác cảm giác năng lực, đối với lệ ông khả năng sử dụng súng lục thanh tuyến tiến hành tiếng xuống tiến hành rồi nghe rõ. Đương nhiên, vẫn kỳ nano điện tử kính âm cũng đối với đem USF thành tuyến tần suất ghi chép xuống, vốn là là thích hợp nhất truy tung ứng cử viên. Có điều bởi vì nghề nghiệp lựa chọn trên nguyên nhân, nay một nhiệm vụ trọng yếu chỉ có thể rơi vào Helena bà vai. Quả nhiên không xuất văn kỳ dữ liệu, chủ thần là sẽ không tùy ý nhường người tiếp cận trọng yếu nội dung vở kịch nhân vật. Helena thì lại dựa vào kinh người thính giác cảm giác. So với còn lại phân đội sớm một bước tìm tới lễ ổ vị trí. Mấy người theo tiếng mà đi, chuyển qua vài đạo luân đạo, giết chết hai tiểu sóng địch nhân, rốt cục tại một gian đóng chặt tương tự với trong phòng tiếp khách tìm tới lễ ổ, Angela cùng Goritz. Bởi vì đột nhiên phá tan đóng chặt cửa gỗ quan hệ, hai tiểu đội kém điểm vì vậy mà cứ gọi ại loại này Trần Kinh hết sức căng thẳng trong hoàn cảnh, bất luận cái nào không điểm báo trước hiểu lầm cũng có thể bởi vì không cần thiết chuyện máu me. May mắn chính là Lệ ổng không hổ là trải qua một người lẻn vào cô đảo. Từ chuyên thừa mấy trăm năm Tây Ban Nha Tà giáo trong tay cứu ra mỹ quốc tổng thống nữ nhi, tuyệt đối không phải NG là cùng gỡ dịt hàng ngũ như vậy thiếu hụt đối mặt không phải người khủng bố sự kiện kinh nghiệm. Dương tay, là chính mình người Lệ ổng tại súng lục xạ đăng loáng một cái thấy liền phát hiện đến trên người đối phương ăn mặc giống như NGLA SGT đồng phục tác chiến, lập tức ngăn cản một hồi ngộ thương sự kiện phát sinh. Là các ngươi, ta không phải mệnh lệnh các ngươi tại chỗ đợi mệnh sao. Làm vì SGT đội trưởng, NGLA dùng chất vấn rộng điệu nói rằng, chúng ta chính là nhận được thượng cấp truyền đạt nhiệm vụ mới, này mới liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến vào nơi này. Thân ái NGLA đội trưởng, ngươi sẽ không cho là chúng ta ăn no không có chuyện làm. Tới nơi này cùng một đám zombie giao thiệp với chứ?" Helena ngẩng lên ngạo nhân bộ ngực, hỏi ngược lại Angela. Hơn nữa còn là một đám bất cứ lúc nào phát sinh dị biến zombie. Một bên tu kiếm minh không mất cơ hội cơ địa lấy lòng phụ họa. Nhắc tới zombie biến dị bốn chữ, lệ ông ba người vẻ mặt trở nên thập phần cổ quái, nghĩ đến đối với zombie bình thường đột nhiên tiến hóa thành cuồng bạo zombie sự tỉnh, đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi. "Là, vâng đúng, ai cho ngươi ra lệnh?" NG là thể hiện ra nữ tính đặc hữu cẩn thận, là không phải ai còn trọng yếu hơn sao. NG là đội trưởng, hiện tại xuất hiện do bị biến dị sự kiện, người vẫn sẽ không ngây thơ cho rằng lấy các người ba người hỏa lực có thể cứu ra David thượng nghị sĩ chứ. Helena nhất châm kiến huyết địa điểm ra hiện tại lệ ổng đoàn người cảnh khốn khó. NG là tự nhiên cũng rõ ràng hiện tại không phải truy cứu là ai truyền đạt cứu viện mệnh lệnh, bởi vì bọn họ xác thực cần tiếp viện, chỉ là làm vì nữ tính trực giác. Đối với ở trước mắt này quần đột nhiên tham gia SSR tờ huấn luyện người mới, Ngila còn là ôm phòng bị trong lòng, dù sao bọn họ biểu hiện quá mức, quá mức sinh động, sinh động đến liền người bên ngoài trốn đều tránh không kịp rẹ xi si đen đệ biểu, đám người kia dĩ nhiên nhảy nhót gia nhập, thật giống tại tham gia tính bật tỷ như vậy tích cực. Theo Ngila, đám người kia hoặc là tâm lý biến thái, hoặc là có mưu đồ khác. Có điều, hiện tại cái gì đều không trọng yếu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiết Phong đột nhiên hỏi một câu. Lúc này Helena bọn họ mới chú ý tới lễ ổ ba người đầy người vết máu, chính thờ hỗn hển dựa lưng vào tường, xem ra mệt mỏi quá chừng. Các ngươi gặp phải phiền phức." Helena hỏi. Ba người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết là nên nên ẩn giấu còn là so sánh nguyện chuyện phương thức đem chính mình trải nghiệm nói ra. Cuối cùng, còn là có nhiều va chạm xã hội lễ ổ phá vỡ cục diện bế tắc, chúng ta dựa theo sân bay địa đồ, không có tại dự định vị trí tìm tới David thượng nghị sĩ. Bất quá chúng ta còn là căn cứ hiện trường lưu lại manh mối tìm thấy được nơi này. Nói, Lễ Âu ngón tay hướng hạ địa chỉ chỉ mặt đất. Nơi này đến cùng là nơi nào? Thiết Phong vấn đề, nhưng đưa tới Lễ Âu một trận cười khổ, tự hồ này cái vấn đề đáp án khiến này Chris giờ tờ tinh anh rơi vào chưa từng có tuyệt vọng bên trong. Cái gì? Nơi này là sân bay đột đột. Helena trợn tròn mắt hoảnh, hầu như không thể tin vào chính mình hay. Nếu là sân bay, tự nhiên rất nhiều rồi phương tiện. Nhưng là đờ buột không nên gắn ở phi cơ trong sân, bằng không một khi có nổ tung sự cố, chẳng phải là lật tung sân bay chu vi 20 km tất cả kiến trúc, con người? Liên kiến cố kiến trúc đều không còn, ngươi còn hy vọng cái gì? Đương nhiên sẽ không là thật sự đờ buột, Lễ ông giải thích, nếu nơi này là sân bay, đương nhiên phải thêm dầu, có điều sân bay loại này nhân khẩu đông đúc khu vực là không cho phép thu xếp đờ buột. Nhưng không có đờ buột, cũng có thể dùng thay thế phẩm, tỉ như thêm dầu xe. Lẽ nào nơi này là thu xếp thêm dầu xe sân bay cấm khu? Helena kinh hồ. Cứ như vậy, vấn đề liền lớn. Thêm dầu xe thu xếp chẳng còn nói rõ cái gì. Thiết phong nhất thời còn chưa phản ứng lại. Tu Kiếm Minh đã sắc mặt nghiêm túc nói, như vậy vừa đến, nơi này chính là cấm hỏa khu, mang ý nghĩa chúng ta không thể sử dụng tất cả minh hỏa. Tất cả minh hỏa. Cái kia ha không phải là không thể dùng súng ống. Thiết phong kinh hồ không nước nói. Sở dĩ đại gia tiếp thu Helena chưa kiến nghị. Trong đó một cái nguyên nhân rất lớn chính là súng ống vũ khí tại cái này bên trong thế giới phát huy ra sử dụng tốt nhất trình độ. Một con khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật zombie, cũng không chịu đựng được bình thường nhất thương bạo đầu. Mà trải qua SZT đặc huấn bọn luân hồi giả, tại xạ kích cơ sở năng lực ra chỉ dưới, có thể nói, chỉ có tâm lý tố chất quả ải, làm được bách phát bách chung có thể nói dễ như ăn cháo. Nhưng bởi vì hoàn cảnh nhân tố mà vô pháp sử dụng tối coi ưu thế súng ống, đối với Helena bọn họ tới nói, ảnh hưởng là vô cùng lớn lao mà sâu xa. Vậy thì tốt so với hiện đại binh sĩ đối mặt cổ đại Mông Cổ thiết kỵ, không cho phép bọn họ sử dụng vũ khí nóng, cái kia mặc kệ cho bọn họ lấy cái gì vũ khí lạnh, kết quả đều sẽ diễn biến thành nghiêng về một bên đại đồ sát. Nơi đó đến cùng có bao nhiêu zombie? Helena hỏi. Lễ ổng chỉ chỉ bên ngoài, ra ngoài sau khi quẹo phải có thể ở trên vách tường nhìn thấy một cái tự động cửa thoát hiểm khởi động nút cơ lò sưởi. Mở ra sau khi tiến vào tường đồng vách sắt thêm dầu xe đỗ xe phòng, nơi đó ngoại trừ một gặp minh hỏa liền di động dầu bình, còn có ước chừng 30 đầu biến dị sau zombie. Nếu như chúng ta có thể bình yên vô sự địa xuyên qua nơi đó, liền có thể tại một gian phòng kín mít, hẳn là trông coi bảo an trở dám thị công tắc thất, bên trong tìm tới đem mình khóa trái ở bên trong đa vít thượng nghị sĩ, đương nhiên còn có còn lại may mắn người còn sống. Nghe xong lời này, Helena bọn người không nhịn được chửi bậy một tiếng, cũng không biết David bọn họ là làm sao xuyên qua hơn 30 đầu zombie, tiến vào cái này chết tiệt biệt kín không gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 44, cờ mở hỏa khu. Hay là chỉ nói không so sánh tối nghĩa khó hiểu, Lệ ổng tự dạng đơn giản tác chiến trong túi đeo lưng lấy ra một khối bảng tay to nhỏ điện tử hộp, nhẹ nhàng đặt ở trên sàn nhà mở ra. Vô số đạo nhỏ như sợi tóc la rẻ tuyến tự điện tử hộp đầu trên vô số bé nhỏ điện tử khủng bên trong bắn ra. Tại Helena trước mặt bọn họ phác họa ra toàn bộ phi trường quốc tế 3J3 chiều hình vẽ. Helena tấm kia lén ra đến sân bay bản vẽ mặt phẳng căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Lễ ông nơi này trong đó ở vào sân bay việc cả cùng một góc nơi nói, nơi này là chúng ta vị trí, ở bên trong chính là thêm dầu xe bãi đậu xe địa phương. Hắn không ngừng khoa tay, tất cả mọi người, bao quát thiết phong vị này yêu thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề người, đều xem gật đầu liên tục. Cuối cùng Lệ ổng chỉ vào David thượng nghị sĩ bị nhốt cổ mù rồ, hơn nữa nói rõ, nhất thời Helena bọn họ nghi vấn rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai, like, David bọn họ bị nhốt biệt kín gian phòng hai nơi xuất nhập cảng, một chỗ là David bọn họ trốn vào phương hướng, bên ngoài cần phải bị lượng lớn bạo tẩu zombie truy sát phá hỏng, mà một cái cửa ra khác thì lại vừa vặn đối với chính là đỉnh thêm dầu xe đổ xe, bọn họ khóa trái chết tiến vào sâu đại môn, rất bi kịch phát hiện còn lại lối ra dẫn tới chính là cảng nghiêm túc bầy zombie. Như vậy cũng tốt so với cửa trước cử lang, hậu môn tiến vào hổ tiểu sát suất bi kịch. Vậy các người dự định? Helena hỏi. Chúng ta dự định vòng qua thêm dầu xe, từ khắp một chỗ lẻn vào, lại thanh không nơi đó dỏm bị biến dị, liền có thể bảo đảm nhất cứu ra con tin. Nói chuyện chính là Angela, nàng còn dùng con tin, xem ra nàng là chống khủng bố phản gia quen thuộc. Làm hoàn cảnh hạn chế hỏa lực sau, biện pháp tốt nhất tự nhiên là mặt khác lựa chọn chiến trường chính. Không thể không nói. Này vẫn có thể xem là là một cái phi thường chính xác sách lược, tiền đề là không có chủ thần can thiệp. Helena nhìn một chút văn chương thời gian, khoảng cách lần sau cuồng bạo giọm bị dị biến còn là 3 phút. 3 phút rõ ràng không đủ để nhường bọn họ vòng tới không có cấm hỏa khu một bên khác. Ta này có một cái rất bất hạnh tin tức. Helena đem giọm bị dị biến sự tình nói ra, đương nhiên, vì che giấu chủ thần tổn tại chân tướng, dùng một cái đường hoàng lý do. Những này zombie bị, bị cảm hóa tê vi rút cũng không phải là dĩ vãng tại thành phố giả cùng cảm hóa cái kia một loại, nhưng là do húm bờ dẻo là công ty dư nghiệt vì trả thù công ty phá sản, thay đổi tê vi rút. Có tại thời gian nhất định bên trong biến dị đặc tính. Lý do này tự nhiên có chút gò ép, có điều, lệ ổng vẫn tin tưởng bọn họ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Helena vô ngực bảo đảm, dựa theo cấp trên gián điệp tìm hiểu tin tức, khoảng cách lần sau dị biến còn có 3 phút. Này muốn là đổi lắm trước đây. Lệ ống bọn họ đương nhiên sẽ không dễ tin loại này hoang đường lời nói, nhưng lúc này đây bọn họ là đích thân thể nghiệm qua giòm bị bình thường đang không có bất kỳ dấu hiệu tình huống dị biến vì là cuồng bạo giòm bị. Có cái này thích hướng quá trình sau. Lại đi tiếp thu Helena sơ hở trăm chỗ cớ, cái kia liền không còn lại như vậy không thể tiếp nhận rồi. Hướng hồ lại quá 3 phút, liền có thể chứng minh Helena lời nói là thực là giả. Hơn nữa đồng dạng gặp giòm bị công kích Helena một nhóm. Lê ổng bọn họ thực sự là tìm không ra đối phương nói dối lý do, bởi vì đón lấy Helena làm gương cho binh sĩ địa đạm đường lên cứu viện nhiệm vụ tiên phong. Bọn họ đi ra dàn phòng nhỏ, mở ra toàn kim loại tạo thành hậu trọng cửa tự động. Coi như là không có thính giác cảm giác thiết phòng, tu kiếm minh cũng có thể nghe đến, làm Lê ổng ấn xuống cửa tự động mở ra nút bấm sau, tiếng cỗ trong vách tường bộ truyền đến điện tử cơ giới bánh răng chuyển động tiếng rắc rắc. Sau đó Trước mắt kim loại cửa tự động ở giữa chia ra làm hai địa hướng về hai bên một bên mở ra, thẳng đến toàn bộ đi vào trong vách tường ám cách bên trong. Đi vào đỗ xe phòng. Cho dù trên đầu đèn pha quang chiếu phạm vi có hạn, mọi người còn là trong nháy mắt cảm nhận được không gian bên trong còn là phi thường đại, lúc gần lúc hiện, còn nhìn thấy mấy cái phờ phạc cất bước bóng người. Nhưng là, coi như đèn pha tại những bóng người này trên người thoáng một cái đã qua sau, chúng nó lập tức làm ra rõ ràng dừng lại phản ứng. Sau đó lấy vừa nãy hành động tuyệt nhiên ngược lại tốc độ, hướng về nơi sáng xoay người lại, sau một khắc liền làm ra 100m chạy cự ly ngắn vận động viên chạy trốn tư thế. Cơn bạo zombie. Tất cả mọi người bản năng giơ lên trong tay thương, có thể mới vừa hoàn thành này một động tác. Liên nhớ tới nơi này là minh hỏa cấm khu, rất bất đắc dĩ địa thả xuống. Hiện tại duy nhất phòng ngừa ngộ thương nổ tung, cũng chỉ có cận chiến bắt đầu. Hai đội nhân Ma Theo, đệ chiếu vào trước lập ra chiến thuật, do Helena đánh trận đầu. Thích Phong, tu kiếm minh làm hầu thuận, cuối cùng dư gì ngang bọn họ cuối cùng, thành tam giác thế đội hình thái xuất phát. Đỗ xe trong phòng, mấy đạo ánh đèn theo người di động dưới không ngừng làm ra bất quy tắc lay động, trong đó, một đường rực rỡ vô cùng ánh kiếm trở thành này hắc ám vì là chủ màu sắc trong không gian khiến người chú ý nhất chủ giác. Ánh kiếm mang theo ác liệt hàn quang, vung đẩy ra khác nhau quy tích, kinh chi đạo, ba con cùng bạo dởm bí bị vô cùng sắc bén lưỡi kiếm cắt thành mấy biện, vết cắt bằng phẳng bồng loáng, lùi lại mấy giây sau Mới có máu đen thấm thấu ra. Thiết Phong thì lại còn là múa lên một đôi nắm đấm thép, ban đầu mua đến găng tay sắt từng cú đấm thấu thị tạm đạp từ cánh tấn công tới cuồng bạo zombie hoàn toàn thay đổi, thương tổn còn không chỉ dừng lại tại đây, Thiết Phong càng là đem điểm công kích tập trung tại zombie cổ họng gáy, lấy hắn gấp bảy với người thường lực lượng quy lực, 35 điểm lực lượng, muốn tại một, hai quyền bên trong đánh gãy cuồng bạo zombie cổ họng của sống, cũng không phải việc khó. Một bên khác tu kiếm minh thì lại lấy ra một cây ngắn nhỏ pháp trượng, dài chừng khoảng nửa mét. Dưới sự thôi thúc của hắn, pháp trượng phía trước càng hình thành một đường ma pháp dao gió, ngưng tụ ở nơi đó bất động. Liền như vậy, cái này chí ít dê cấp trở lên ma pháp loại vũ khí, đại tài tiểu dụng thành một thanh cận chiến vũ khí, tại tu kiếm minh nhạy bén cổ tay biến hóa mua dưới, trở thành chỉ đứng sau ạ dạ xỉ cả chi kiếm cắt chém lợi khí. So sánh với đó, Lệ Ổng bọn họ liền có vẻ hơi đơn bạc, mặc kệ là Lệ Ổng rút ra hổ nha truy thủ quân dụng, còn La liền giao găm đều không có đeo chỉ có thể sử dụng báng súng công kích ghen gì là cùng gở dít, quả thực vô cùng gay go. Liền ngay cả bản thân bọn họ đều cảm thấy đến nơi đây chênh lệch lớn đến mức khó có thể tin, thật giống như từ vốn là chủ giác vị trí đột nhiên bị đáng ghét đạo diễn sửa chữa thành lộ nhân giác cảm giác. Helena bọn họ có thể không để ý đến lễ ổ thất lạc, đang không có mùi thuốc súng trên chiến trường, nàng cao nhanh nhẹn, cao lực lượng thích hợp nhất. Mặc dù cũng không đủ tia sáng chiếu sáng, Helena dựa vào hơn người thân thủ, siêu phàm tính giác cảm giác Không gì sánh kịp năng lực phản ứng, cùng với siêu nhân tốc độ, đem từng cái từng cái không để ý chết sống vọt tới cuồng bạo dòm bi cắt thành khối thịt. Không tới một phút, trên đất nằm đầy dòm bi tàn chi. Xem ra dùng không được ba phút, liền có thể thanh trạng. Mọi người ở đây đầy cói lòng hy vọng mà chuẩn bị đi cứu viện David Thượng Nghị Sĩ Thị, một tiếng rung mạnh từ đỗ xe phòng phía trong cùng chuyển đến. Helena phất tay đem chặn ở mặt trước hai con cuồng bạo dòm bi đầu lâu chặt đứt sau, tinh tế quan sát. Những người khác cũng nhận ra được không đúng, không tiếc tiêu hao lượng lớn thể lực dùng lợi hại nhất chiêu số giải giải quyết trước mắt đập tới zombie. Nhất thời, bảy đạo đèn pha bao quát thiết tuấn cái kia một đường, tập trung tại một chỗ, đem nơi đó chiếu sáng như ban ngày. Một cái lớn vô cùng thân ảnh dần dần rõ ràng lên, cái kia cao to có thể so với bóng rổ giá khung thân cao, cơ chủ chỉ còn giữ lại một cái rách da khố, khắp toàn thân da thịt đã xuất hiện mục nát dấu hiệu, hai tay mười ngón mọc đầy đen thui dơ bẩn lợi trảo. Rõ ràng là một con cự hóa sau zombie, xem nó cái kia so với trứng nông càng lớn hơn một vòng ố vàng con người bên trong, che kín vô số tơ máu, cư nhiên còn là cuồng bạo sau cự thi. Địch Tu Kiếm Minh Nhẫn không nhịn được chửi ầm lên. Cự hóa cuồng bạo zombie tựa hồ cảm ứng được chiếu hướng mình kia sáng, xinh hồng mắt to hơi híp lại thành một cái tuyến, một giây sau, cự hóa zombie bước nhanh chân, hướng về mọi người chạy tới. Helena giơ một cái nàng cao ngất kia thon dài đùi đẹp lập tức nhảy lên thể thao vận động viên mới có thể làm ra tiền thân lật, vừa đối mặt vừa vận từ cuồng bạo cự thi vai trái phía trên nhảy tới, trong tay hạ dạ sĩ cả kiếm vẽ ra một đường tử vòng quan văn, vừa vận tiếp bổ vào cự thi đầu trái trên, tại hắc ám cùng quang lâm không ngừng đan xen bên trong, vẽ ra một đường đốm lửa, thật giống hai cái kim loại vũ khí tại cực tốc ma sát. Helena lúc rơi xuống đất lảo đảo một cái, vừa nãy một kích thành công, gương mặt xinh đẹp trên nhưng không có một tia tâm tình vui sướng. Bởi vì ngay ở đắc thủ sau từ ạ dạ xỉ cả chi kiếm trên truyền đến cắt chém trở ngại, hoàn toàn có thể so với tâm thép. Côn bạo cự thi đầu lâu phòng ngự thực sự là quá kinh người. Không thể tất sát cự thi, tất nhiên gây nên nó phẫn nộ trả thù đả kích, cái kia cự thi xoay người đánh về phía Helena, nhưng đem lưng hoàn toàn bại lộ cho còn lại mọi người. Thiết Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, hai tay tề, đũ về phía trước rũa một cái, song quyền mười ngón vững vàng tọa cũng cùng nhau mang theo vọt tới trước lực lượng đem hắn tích trữ toàn bộ lực lượng nhất quyền đánh vào cự thi sau lưng cổ sống trung tuyến trên. Lấy thiết phong thân cao, dĩ nhiên chỉ có thể đến cự thi một nửa vị trí. Không có thông minh có thể nói cự thi gào thét chết truyền thân thể to lớn, lại phát hiện không thể động đậy, cự thi hồn nhiên không biết, không có nghĩa là những người khác không có phát hiện cự thi dưới chân đột nhiên sinh thành hàn băng đông tầng, đưa nó cố định tại tại chỗ. Hàn băng đông tầng không nghi ngờ chút nào, chính là do thiết phong phía sau cách đó không xa đứng yên vịn sướng thần chú tu kiếm minh phát sinh. Từ lúc hắn lấy ra pháp trượng thì, Helena cùng Thiết Phong liền đoán được hắn là chuyên tu ma pháp loại tinh thần luân hồi giả, chỉ là không biết là tu kiếm minh quá giữ được bình tĩnh, hay là bởi vì đối thủ quá không đủ phân lượng, một mực không có bức ra hắn năng lực. Ngón này đẹp đẽ hàn băng đông tầng, tại đối với mục tiêu tiến hành đóng băng thương tổn thì, còn mang vào cố định, giảm tốc độ song trọng đất phục, đặt ở trong đoàn đội, tuyệt đối là khống chế loại năng lực phát ra giả. Một hồi kịch liệt vô cùng giao chiến sau, ngay trang chiến đấu cuối cùng lấy cự thi ngã xuống mà kết thúc. Lam Vi phe thắng lợi, bọn họ nhưng không có thời gian đi chúc mừng sắp tới thắng lợi, bọn họ mỗi người coi trọng lên huệ hải không thể tả, rõ ràng tại vừa nay ác chiến bên trong tiêu hao lượng lớn thể lực, ngược lại là làm vì nội dung vở kịch nhân vật, bởi vì tham gia chiến đấu thực lực có hạn, trái lại bảo lưu lại đại đa số thể lực. Helena lúc này cầm dao năm ngón tay bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, các đốt ngón tay trắng bệ, đôi môi thì lại bởi vì đại chiến sau dịch trôi đi quá đại mà ảnh hưởng xanh lên. Làm vì tại thời khắc cuối cùng cắt vào cuồng bạo cử thi đại nào ạ dạ sỉ cả chi kiếm, thì lại theo chủ nhân khó có thể tự chế run dậy mà phát sinh kim loại chấn động thì chấm thấp tiếng ông ông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 45, cực kỳ trọng yếu 20 điểm độ thiện cảm. Thiết phong thì lại tốt hơn rất nhiều, có điều nhìn hắn găng tay sắt mặt ngoài bởi vì quá độ đà kích mà xuất hiện hơi biến hình, liền biết hắn thể lực chi ra cũng không thể so hê lê na thấp ưu kiếm minh nhưng là trong ba người thể lực đối lập tốt nhất một cái, lúc này pháp trưởng đỉnh sinh ra dao gió sớm đã biến mất, có điều nếu là không có hắn tại giao chiến mấu chốt nhất, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất chế tạo ra một đường giao băng, đem cuồng bạo cự thi tốc độ cùng di động hoàn toàn hạn chế lại, cái kia chả giá liền không phải một cái thiết tuấn đơn giản như vậy. Không sai, lính đánh thuê, thiết tuấn là Helena nhất phương bên trong duy nhất giảm quân số. Đương nhiên, này không phải nói thiết tuấn thực lực còn không bằng ba cái nội dung vợ kịch nhân vật. Vừa vận bởi vì thiết tuấn tại thời khắc mấu chốt dùng ác 47 chống đỡ trụ, kỹ năng chống đỡ ngăn chặn, then chốt 3 lần công kích, chỉ sợ lúc này trả giá sinh mệnh còn muốn đem lấy ba. Trong đó, một lần cuối cùng chống đỡ liền bởi vì ác 47 bền độ quy linh, chỉ có thể lấy thiết tuấn thân thể máu thịt ngăn trở trụ vào thiết phong chô yếu trả kích, mà dĩ thân tuấn trước. Đánh giết xong cuồng bạo cự thi, mọi người không có phát hiện giết chết tinh anh quái tất bạo khen thưởng chìa khóa, không khỏi trở thành lớn nhất tiếng hô. Chỉ có tu kiếm minh tại cự thi bên cạnh thi thể xoay chuyển hai vòng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhắc tới cũng kỳ, nơi như thế này làm sao có khả năng xuất hiện cự thi. Tuy nói nơi này nội dung vở kịch đã chịu đến hồ điệp hiệu ứng mà bị chủ thần cải hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng không đến nỗi tự dưng xuất hiện cự nhân đi. Lúc này tu kiếm minh bản tụ ở trong lòng sự nghi ngờ càng thêm nặng nề, nếu không là thân gánh trách nhiệm nặng nề, hắn đã sớm đi trà cứu một phen. Ngoài ra còn có một cái nhường tu kiếm minh nghĩ mãi mà không ra địa phương, căn cứ hắn kinh nghiệm thừa xưa, giết chết tinh anh quái tất rơi khen thưởng, tuy rằng loại này tất rơi khen thưởng lượng nước rất lớn, nhưng cũng không đến nỗi không có thứ gì. Thời gian cấp bách, không có làm tiếp tra cứu điều kiện, chỉ đem cái này quy tội tiểu sát xuất sự kiện, chết tiệt chủ thần liền độ khó tự động tăng lên loại này không tiếc tháo sự tình đều làm. Nào đánh xóa đi một cái hai cái tất rơi khen thưởng cũng coi như tại hợp lý bên trong. Nho nhỏ nhạc đệm đi qua. Helena đoàn người thuận lợi đi tới đỗ xe phòng phần cuối, nơi đó chính là David thượng nghị sĩ trốn địa điểm. Nếu như chủ thần còn có một chút lương tri, như vậy đệ nhất vai nữ chính cơ giờ, bé gái giản nhì. Chột lạ. Cùng với hai cái nước tương trúng, cần phải cũng trốn ở bên trong. Coi như tất cả mọi người chú ý lực tập trung sắp tới đem công bố lần này nhiệm vụ thành bại then chốt địa điểm thì, tại tất cả mọi người đều không có chú ý tới nơi bóng tối, một bóng người không hề có một tiếng động từ bóng tối mặt đất bên trong nhẹ nhẽo bay lên. Thật giống một con trốn tại hắc dạ mặt hồ thủy dạ xoa. Cái kia thủy dạ xoa trước tiên liếc mắt một cái ngã trên mặt đất quồng bạo cự thi, không khỏi sững sờ, lại nhìn về phía Helena, bọn họ ánh mắt trở nên nóng rực lên, thật giống là một con bị nhen lửa lửa giận cùng lưu. Helena trong lòng không lý do xẹt qua một tia băng hàn. Cái cảm giác này quen thuộc mà lại xa lạ, nhưng làm cho người ta cảm giác tuyệt đối sẽ không khiến người ta thoải mái, luôn cảm giác sau lưng có món đồ gì đang giám sát chính mình. Đột nhiên xoay người, Nhìn ở trong mắt một mực chỉ là giống như trước hắc ám, không hề có thể dấu hiệu, thậm chí ngay cả vừa nãy cái kia thần bí bóng đen hiện lên vị trí, cũng là không hề có thứ gì, thật giống vừa nãy chưa bao giờ có món đồ gì từng xuất hiện. Tại lễ ổ thông báo tính danh sau, bên trong truyền đến một trận tạp vật loạn ném thanh âm, sau đó là vật nặng kéo dài điệu thanh. Cuối cùng bịt kín phòng quản lý môn rốt cục kéo ra, xuất hiện một tấm đẹp đẽ mà lại tràn ngập trí tuệ mỹ mạo. Mặc dù chưa từng gặp mặt, Ở đây bọn luân hồi giả trong lòng gánh nặng nhất thời liền một hồi giảm bớt hơn nữa. Không sai, Khai môn không phải người khác, chính là lần này thế giới nhiệm vụ đệ nhất vai nữ chính, cỡ giờ. Zeffiu. Vị này trải qua rệ xí si đèn đệ vụ hai, game bản, nữ chủ nhân công, có bất tử chủ giấc quang hoàn vần quanh, tự nhiên là gặp dư hóa lạnh. Cùng với nàng còn có một cái ấn độ bé gái, cùng với David thượng nghị sĩ. Cho tới tại nội dung vở kịch điện ảnh bên trong vốn nên sống sót thượng nghị sĩ hai người thủ hạ lại không ở đây, đại khái tại chằn chọc từ nguyên lai trốn điệu điểm chạy đến nơi đây dọc đường gặp nạn đi. Cẩn Giở, tại sao là ngươi? Lệ Ông đầu tiên nhìn liền nhận ra cùng ở tại thành phố Dạ Cồn cùng Trung Hoạn nạn chiến hữu, tự nhiên là tâm tình cái phái, nếu không là bị vướng bởi đang thi hành công vụ. Cộng thêm có đồng liêu ở đây, hắn không thể cùng cũ biệt nhiều ngày Cẩn Giở tất nhiên trưởng đảm một phen. Lệ Ông, Cẩn Giở híp mắt lại. Cứu viện tiểu đội trên đầu phóng tới tia sáng ở trong bóng tối quá mức chói mắt. Cường chiếu bên dưới nhất thời không thấy rõ cảnh vật trước mắt. Có điều, thông minh nhanh trí Cẩn Dở còn là từ đối phương cái kia thanh niên đẩy truyền cảm bên trong phân biệt ra đối phương thân phận. Sau đó là Ôn Nhu ấm áp ôm nhau tương ồ, những người khác lặng lặng mà nhìn trước mắt phát sinh một màn, đều rất tức thời không có đánh gãy phần này Ôn Nhu. Nhưng rất nhanh, một cái thanh niên không hòa hài đem thật vất vả nhượm đấm đi ra bầu không khí đánh gãy, ta nói thế nào, nếu là không có ta, các ngươi chỉ có làm ngồi ở đây chờ chết, ngươi xem một chút. Những thứ này đều là S.G. Tờ Tinh Anh, là hạ vặt vì thị tối cường vũ trang, nếu như không phải là bởi vì ta, các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng chính phủ sẽ dễ dàng vận dụng này cố lực lượng sao. Cho ăn, ta nói, ngươi nhiệm vụ là cứu ta đi ra ngoài, không phải tới nơi này cho người tàn gái. Tụ kịch David trên người, lộ ra một luồng chính khách đặc hưu ích kỷ cùng ngâm cuồng. Helena nhưng không để ý tới cái này thằng lùn, chủ động hướng về cấn dở vươn tay ra, tự giới thiệu mình, ta gọi Helena giờ trợ đội viên. Cẩn Giở tự nhiên hảo phóng điệu nắm lấy tay, đem chính mình danh tự báo một lần. Hoàn thành động tác này sau, Helena thu được mới nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi thành công tiếp xúc được bị nhân viên cứu viện, Cẩn Giở, hoàn thành cứu viện nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, thu được ban thưởng 2000 luân hồi điểm. Nhiệm vụ tiến vào cứu viện giai đoạn thứ 2, đem Cẩn Giở hoàn hảo vô khuyết điệu cứu ra phi trường quốc tế, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1 điểm điểm sợ kỳ hữu, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 3000 điểm luân hồi điểm giá trị âm giả, ma sát. Cảm tình ngoại trừ zombie chia làm mấy cái giai đoạn tiến hóa, liên nhiệm vụ cũng bị chia làm thứ nhất, thứ hai giai đoạn. Mà nhắc nhở còn chưa kết thúc. Ngươi thành công bảo vệ nội dung vợ kịch nhân vật đến cứu viện địa điểm, thu được mỗi người cứu viện nội dung vợ kịch nhân vật độ thiện cảm các 20 điểm. Chú ý. Chú ý. Bởi vì ngươi độ thiện cảm đạt đến phổ thông trình độ, phát động ẩn dấu nội dung nhiệm vụ, add giờ tờ tín nhiệm. add giờ tờ tín nhiệm. Mau chóng cùng SZR trở thành viên bổ dưỡng cảm tình, được SZR trở thành viên tín nhiệm. Khen thưởng, thu được tiền vào hệ phả mã chế dược công ty quyền hạn. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Nguyên lai độ thiện cảm đạt đến 20 sau, còn có ngoại mạch phát động nhiệm vụ hiệu quả, muốn là Vân Kỳ ở đây, nhất định như Cổ Lâm Bất phát hiện Tân Đại Lục như vậy, ức chế không được hưng phấn trong lòng mà âm thanh kêu to. Còn chưa chờ Helena nói chuyện, Thiết Phong cùng Tu Kiếm Minh cũng tại túi đầu kiểm tra trên cánh tay trái Vân Trường. Hiển nhiên cũng thu được tin tức tương quan. Tu Kiếm Minh cái thứ nhất cười hướng về Helena chúc, "Thân ái Helena tiểu thư, chúc mừng ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ, phải biết, độ thiện cảm có thể ở đây sao nhanh thời điểm thu được mấu chốt nhất 20 điểm là nhất không dễ dàng." Helena ngẩn ra, 20 điểm độ thiện cảm rất khó sao? Tu Kiếm Minh ước gì mỹ nhân cùng mình thân cận, chỉ là trước vừa mới đến gần thời điểm, đều có loại tránh xa người ngàn giảm cảm giác, một mực có lúc lại không đoạn tuyệt hắn hy vọng, khi thì dùng ánh muội ánh mắt hoặc là một cái ngả ngớn thủ thế, cũng có thể làm cho tu kiếm minh cái này mê gái hưng phấn đêm không thể chợp mắt. Vì vậy đối với mỹ nữ trí hỏi, tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. 20 điểm độ thiện cảm cũng không khó, nhưng cái khó phải là ban đầu 20 điểm, cái kia thời điểm, cùng nội dung vợ kịch nhân vật quan hệ nằm ở lạnh nhạt trạng thái, muốn muốn đạt được một điểm độ thiện cảm trả giá chỉ có thể so với 90 điểm tiến vào 10 con khó không dễ. Đây giống như là trên thực tế vốn là bạn nhỏ Muốn nghị phát triển thêm một bước vì là chi kỷ, chỉ cần có cộng đồng nhân sinh quan, cộng đồng lý tưởng, như vậy thực hiện lên tự nhiên là nước chảy thành sông. Coi như không có những này, chỉ có ngươi nghị thật sự giao cái này chi kỷ, vậy ngươi cũng có thể chủ động bồi dưỡng cùng đối phương một dạng hứng thú. Không có hảo cảm cơ sở, lại như trên thực tế người đi đường, quá đáng thân cận chỉ sẽ khiến cho đối phương đối với ngươi cảnh giác, nhất định phải xây dựng lên nhất định cảm tình cơ sở, phải vô cùng đại trả giá còn muốn thêm vào nhất định vận khí cùng ký ngộ mới được. Như thế xem ra, Helena đặc thù thuộc tính mị lực ẩn dấu thuộc tính là phi thường nghị tiên, tuy rằng này loại năng lực tại thuần chiến đấu phương diện có vẻ không thế nào trói mắt. Đương nhiên, ban đầu độ thiện cảm vẫn có đường tắt có thể đi, chỉ là... Chỉ là cái gì? Tu kiếm minh lời nói câu lên Helena lòng hiếu kỷ, tự nhiên là truy hỏi. Tu kiếm minh lộ ra một cái rất tinh tướng mỉm cười, không có trực tiếp trả lời. Còn là không nói một lời đi đến còn tại lải nhải David thượng nghị sĩ trước mặt. David chính nước miệng vang tung tóe địa chỉ trích cơn giở cùng Lệ ổng vừa mới thân mật cử động, luôn mồm luôn miệng muốn hướng về Sở Tờ thượng cấp đâm phỏng. Hắn nhưng lại không biết Lệ ổng thân phận thật là nhà trắng đặc phái viên, đừng nói là Sở Tờ hành chính trưởng quan, coi như là ngoại trưởng, muốn cao hắn đều muốn bản coi một cái có bao nhiêu phần thắng. Ai gọi nhân ra Lệ ổng tại 1 năm trước cứu ra mỹ quốc tổng thống nữ nhi, tham kiến Lâm bạn rẹ xì đẻn đệ vừa 4. Chẳng ai nghĩ tới sự tình phát sinh, một cái vang dội lanh lảnh bật hai tại Tu Kiếm Minh năm ngón tay vang lên, sau đó mọi người không dám tin tưởng phát hiện tại David thượng nghị sĩ tràn đầy dữ tợn bên trái trên gương mặt thêm một cái thủ ấn, năm ngón tay dấu vết vẫn rõ ràng địa biểu diễn tại đoàn người trước mặt. Tu Kiếm Minh dĩ nhiên tại xét đánh không kịp bưng thai tư thế, chặt chẽ vững vàng địa đánh một cái bật hai. Ở những người khác một trận mờ mịt bên trong, đội trưởng NG la bản năng đem trong tay vũ khí chỉ về Tu Kiếm Minh. Trong miệng mang theo trách cứ giọng điệu quát lớn nói, dừng tay. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Xem ra chỉ có một mình nàng còn nhớ được chính mình tới nơi này trách nhiệm là bảo vệ thượng nghị sĩ. Có thể làm cho phần lớn nhân viên cứu viện quên chính mình cứu viện chức trách, có thể thấy được trước mắt vị này hộ kịch thượng nghị sĩ là cỡ nào khiến người ta chán ghét. Kẻ đáng ghét đều là tại kéo cừu hận phương diện có có thể so với luân hồi giả thiên phú ưu thế. Tu kiếm minh một tát này có thể nói là đánh cho hạ hề là người ngoại trừ tinh thần trọng nghĩa 10 phần ng là ở ngoài, những người khác trong lòng không tự chủ một trận kho ý. Tu Kiếm Minh rất hài lòng nghe bên tai truyền đến văn chương thanh âm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 46, được mất. Ngươi đối với nội dung vở kịch nhân vật David thượng nghị sĩ tiến hành nhẹ nhàng công kích, hệ thống xét duyệt bên trong. Phán định, ngươi đối với David thượng nghị sĩ hành vi không tạo thành tính thực chất thương tổn. Nhưng ngươi đối với David thượng nghị sĩ tôn nghiêm tạo thành không thể được miễn tổn hại. Đa viết thượng nghị sĩ đối với người sản sinh căm ghét cảm, độ thiện cảm khấu trừ 20 điểm, hiện nay độ thiện cảm vì là 20. Làm độ thiện cảm vì là giá trị âm sau, người mất đi tất cả cùng đa viết thượng nghị sĩ có quan hệ ẩn tàng nhiệm vụ cùng đến tiếp sau khen thưởng. Một cái nho nhỏ cái tát, dĩ nhiên tạo thành thủ tiêu có tương quan đến tiếp sau nhiệm vụ trừng phạt, liền cái kia 1.000 điểm khen thưởng cũng đừng nghĩ nằm đến tay. Có điều tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc. Ngay ở một loạt trừng phạt tin tức mặt sau. Cư nhiên còn theo không tưởng tượng nổi bồi thường. Bởi vì David thượng nghị sĩ vì tư lợi hung hăng cản quấy hành vi, gây nên ở đây hết thảy nội dung vở kịch nhân vật căm ghét cảm, ngươi cử động được trừ David bên ngoài nhân viên hảo cảm, cụ thể thu được tình huống như sau. Ngươi thu được đệ nhất nam chủ giác lệ ổng hảo cảm, tăng cường 5 điểm độ thiện cảm, hiện nay độ thiện cảm vì là 5. Ngươi thu được đệ nhất vai nữ chính quân giờ hảo cảm, tăng cường 10 điểm độ thiện cảm, hiện nay độ thiện cảm vì là 12. Cứ viện nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất sau khi hoàn thành, thu được 2 điểm độ thiện cảm. Ngươi thu được tương dư chúng vai phụ gỡ dị hảo cảm, tăng cường 6 điểm độ thiện cảm, hiện nay độ thiện cảm vì là 6. Ngươi thu được vai phụ Giàn Nghi, cho La Hảo cảm, tăng cường 15 điểm độ thiện cảm, hiện nay độ thiện cảm vì là 20, mới bắt đầu độ thiện cảm cùng cỡ giờ, vì là 5. Tu Kiếm Minh đắc y đem văn chương tiến đến Helena trước mặt, dựa vào lẫn nhau khoảng cách gần tiếp cận cơ hội, làm ra một cái mịt mờ hít sâu rất là thỏa mãn đem mỹ nữ tản mát ra như lan hoa thanh nhã u nhạt mùi thơm, cơ thể một mạch hút vào tại lồng ngực lá phổi bên trong, mặc dù trên mặt còn làm hết sức điệu duy trì chính nhân quân tử vẻ mặt, nhưng trong lòng thiết hỉ lại như là một cái kẻ nghiện tại cạn lương thực sau 1 tháng lần thứ 2 hút tới cái thứ nhất sảng, ca phấn hại lạc nhân, vô cùng thoải mái, khoái ý, trong lúc nhất thời cả người say sưa ở trong đó. Ngay cả như vậy, bị văn chương tin tức khiếp sợ đến Helena còn là nhận ra được tu kiếm minh đột nhiên kịch liệt trái tim nhịp đập cùng với mang theo nam tính hormone nhật khí tiếng hít thở. Helena hiện tại không lo được ý dâm bên trong tu kiếm minh ý nghĩ lúc này. Nhưng là một bên rời đi đỗ xe phòng, một bên năm ngón tay linh động địa vừa nãy phát sinh tất cả lan truyền cho chính tại tới rồi Vân Kỳ. Liên ở tại bọn hắn chân trước đang muốn vượt xẻ ra nguy hiểm cấm khu thì mở rộng tự động cửa kim loại ở ngoài né qua mấy đạo bóng đen, nhất thời. Tất cả mọi người đều bộ pháp nhất chi dừng lại chỉ có Helena còn tại đem cuối cùng chi tiết nhỏ nội dung phân phát văn kỳ mà chỉ vào văn chương. Tại ánh sáng lay động dưới, Lê ổng trước hết nhận ra trên người đối phương, An mặc S giở tờ chế tạo đồng phục tác chiến, lập tức phát sinh đình chỉ nổ súng cảnh cáo. Người tới tổng cộng 6 người, chính là mặt khác 2 chi do Luân hồi giả Lâm thời tạo thành tiểu đội, cũng không biết là bởi vì đúng dịp, còn là cái gì khác nguyên nhân, bọn họ sáp nhập cùng nhau hành động. Là người môn. Nhìn thấy là chính mình người, Helena cuối cùng cũng coi như thở nhẹ một hơi, bất kể nói thế nào, dù sao cũng hơn gặp gỡ lúc nào cũng có thể sẽ biến dị tiến hóa giởm bị cường. "Tựa hồ các ngươi không quá hoang nên chúng ta." Dẫn đầu một cái tinh trang người da trắng nam tử cười nói, "Không biết là tâm lý nhân tố hay là bởi vì ánh sáng tối tăng quan hệ, Helena luôn cảm thấy đối phương nụ cười có loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác, nhìn lại một chút còn lại năm người, ngoại trừ trước đã cứu kẻ cơ bắp Johnson còn mặt mỉm cười. Những người khác nhưng là một mặt trầm mặc, tĩnh mịch, không mang theo một điểm cảm tình, thấy thế nào đều không có xa cách gặp lại thì nên có bầu không khí. Helena trong lòng không khỏi bỏ thêm phần cẩn thận, có thể một mực nàng lại không tìm được đối phương tại loại này cường địch nhìn chung quanh trong hoàn cảnh, bạo động lên công kích chính mình lý do. Hiện tại là hợp thì lại cùng có lợi, phần thì lại hai hại môi hở răng lạnh hoàn cảnh, chỉ cần không phải đầu góc bị thương đánh qua, coi như tại trường cuộc, Liều lĩnh, người cũng sẽ không làm tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Helena đem điệu điệu dáng người hướng về bên trái khuynh khuynh, nơi đó chính là Thiết Phong đứng thẳng địa phương, thấp giọng nói, đem chuyện nơi đây không sót một chữ phân phát vân kỳ. Thiết Phong đầu tiên là ngẩn ra, tuy có nghi hoặc không rõ chỗ, nhưng lấy hắn ngay thẳng tính cách, coi như không hiểu, còn là thành thật dựa theo Helena nói làm theo. Một bên khác, cầm đầu tinh trang người da trắng ánh mắt lơ lửng không cố định. Tại trên người mấy người liếc nhìn mấy mắt, cuối cùng bồi hồi tại lễ ổng, Engila gỡ dịt ba người trên người, lập tức trong mắt Tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha, mỹ nữ, không ngờ rằng bị các ngươi nhanh chân đến trước, lập tức cùng nhiều người như vậy có liên hệ. Cần phải có chút không giúp được đi. Nếu không là đoàn người giúp ngươi chia sẻ một chút. Tinh trắng người da trắng nói. Helena nhớ tới trước mắt Tinh trắng nam tử tên là Cát, nhớ tới lúc trước hợp tác bên trong vẫn tính đúng quy đúng cũ, cũng là cái làm việc khiêm tốn ra hỏa, có điều nhìn hắn một thân Tinh trắng như sắt cơ bắp. Liên biết hắn tại cận chiến phương diện tất nhiên có trội hơn người, tuyệt không là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đối phương ý tứ lại rõ ràng có điều, ý đồ muốn từ trong tay bọn họ chia một trên canh. Đổi làm gì vãng, Helena kiên quyết từ chối, có thể tình hình bây giờ, không có cái kia 6 tên luân hồi giả trợ giúp, muốn trải rộng gióng bị biến dị phi trường quốc tế toàn thân trở ra, hầu như là không có khả năng. Liên, Helena lấy đại cục làm trọng cắn răng một cái, rất là trái lương tâm làm ra thỏa hiệp. Nhiệm vụ là phân phát đại gia, chúng ta làm sao có khả năng ăn một mình. Chúng ta thu được khen thưởng tự nhiên chia đều cho các ngươi, đương nhiên, tiền đề là các ngươi nhất định phải giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì có nội dung vợ kịch nhân vật ở đây quan hệ, Helena không tốt trực tiếp công khai đem khen thưởng nói thành là luân hồi điểm, có điều đại gia đều hiểu trong lời nói ý tứ. Kỳ thực, dựa theo hệ thống đưa ra khen thưởng, luân hồi điểm cũng không tính phong phú chia đều tại chín trên thân thể người nhiều nhất là bình phục một hồi những kia xuất lực nhưng không có được hồi báo người không thăng bằng tâm thái, trong đó bày ra tư thái ý vị so với thực chất khen thưởng càng có ý nghĩa. Cắt chỉ là khẽ gật đầu, chỉ nói là cũ, rất tốt, nếu mị nữ như thế trước thời, chúng ta tự nhiên sẽ tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong tận tâm tận lực. Sau đó làm ra một cái nữ sĩ ưu tiên động tác. Helena cũng là gật gù, không nghi tới đối phương tốt như vậy nói chuyện. Hai câu ba câu liền để bọn họ cam tâm tình nguyện cùng mình đồng thời hành động. Nói thật, khen thưởng bên trong chân chính đại đầu kỳ thực không phải luân hồi điểm, nhưng là thu được tiến vào hội phạ mạ chế dược công ty nước cờ đầu. Chỉ có là xem qua, dễ gì đèn review, the god mẹ dạ tỉ họn, người đều biết, cuối cùng cuộc chiến chính là phát sinh ở nơi đó. Kỳ thực dựa theo Helena đấy lòng đàm phán điểm mấu chốt, coi như là đem hết thể luân hồi điểm khen thưởng lấy ra làm vì sáu người xuất lực hồi báo, cũng không phải là không thể. Ngay ở Helena trải qua Johnson thì, vị này kẻ cơ bắp lắp ba lắp bắp há mổm kêu một tiếng tên Helena, rồi lại muốn nói lại thôi. Helena nghiêng đẹp đẽ tuyệt luôn khuôn mặt, dùng nghi hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Johnson, có chuyện gì sao? Cái này, Johnson mới vừa muốn nói gì, liền bị bên cạnh một người đồng dạng cường tráng hắc ra luân hồi giả một cái cổ tay ghim lại hắn cổ, dùng mang theo treo trọc giọng điệu nói, Johnson, ta biết người đối với Helena tiểu thư có cảm giác đặc biệt đặc biệt là nàng còn cứu ngươi một mạng, có điều hiện tại không phải nói chuyện yêu đương, dù sao chúng ta hiện tại muốn cân nhắc ưu tiên là sinh tồn, đúng không, Johnson. Johnson nhất thời nghẹn lời, lặng lẽ mà cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng đến xem Helena. Helena trong lòng nghi ngờ càng thêm mấy liệt, luôn cảm thấy tự đánh giá mờ sau, Johnson hoàn toàn biến thành người khác như, trước hắn nhưng là rất có nam tử hán khí khái, chí ít so với sau khi đứng dậy đều là kề cận chính huynh tu kiếm minh mạnh hơn nhiều. Hay là Helena tâm tư quá loạn quan hệ, nàng không có chú ý tới, hát ra luân hồi giả ghim lại Johnson cái cổ tráng kiện trên cánh tay, gân xanh như từng chiếc run bạo động lên, lực lượng không ngừng tại xúc thế, hoàn toàn vượt qua bạn tốt nô đùa, đùa giỡn thì điểm mấu chốt. Nghi hoặc quy nghi hoặc, làm vì lâm thời tạo thành đoàn đội, luân hồi giả trong lúc đó vốn là thiếu hụt hợp tác thời cơ, nếu không là ngoại giới uy hiếp lớn với bên trong bộ, chỉ sợ bọn họ chín người liền đi chung với nhau khả năng đều không có. Ngay ở Helena tâm tình phức tạp mà lại thấp phẩm xông lên trước thì, chính tại lặng lẽ cùng Vân Kỳ thông tin Thiết Phong đột nhiên tại xem xong đối phương hồi phục một câu nói sau, hoàn toàn biến sắc, thật giống là chịu đến cực kỳ đại kích thích, dōng nhiên ngẩng đầu đến, đúng dịp thấy Helena đi ở trước nhất, mà sau lưng nàng, tất cùng hắc gia luân hồi giả vừa vận hai bên trái phải đứng tại nàng hai bên một bên, hơn nữa hai người tựa hồ còn tại hướng Helena tiếp tục cấp sát. Thiết Phong lập tức không để ý hình tượng giống to gọi Thanh âm lập tức tăng lên tới 150 cao decibel trình độ, Helena cẩn thận. Bọn họ có. Cái cuối cùng trá vẫn còn không tới kịp nói ra, đã hình thành kỷ giác tư thế cắt cùng hắc gia luân hồi giả đột nhiên phát lực xuất thủ. Cắt một cái xuể bán tay ra, tác thủ đao thế bổ về phía Helena bên trái gãy chỗ yếu, điểm đến nơi dĩ nhiên là gãy động mạch lớn, mà hắc gia luân hồi giả vung ra một cái sông thẳng quyền, quyền phong theo lấy lực lượng phung trào, bán ra 4 cái dài ngắn không đồng nhất gai nhọn, mặc dù tại tối tâm trong hoàn cảnh. Vẫn như cũ lập lòe um tùm lam sắc nhạt mang, mặt trên càng tôi kịch động. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm lên lẫn nhau khoảng cách thực sự là quá gần, thấy thế nào, Helena đều không có khả năng né tránh đi qua. Nhưng là, Helena động tác vượt qua cật bọn người dự liệu, chỉ thấy nàng thấp người vọt tới trước, một chỗ chuyến, dáng như kỳ tích đem phần lớn lực công kích đạo tán mất, chỉ có cật trưởng đao sắc bén biên giới cùng hắc da nam tử quyền đâm tạo thành một điểm bị thương ngoài ra, tại Helena đường cong rõ ràng mỹ cong vẽ ra mấy vết thương. Khốn nạn. Thấy mình nưu đồ đã lâu một đòn liền như vậy bị đối phương dễ dàng né qua, cật chửi ầm lên. Đúng là cái kia hắc gia nam tử, sắc mặt âm trầm nhìn về phía phía sau Johnson, tựa hồ đem chính mình thất bại thiên nội với Johnson vừa mới thất thố biểu hiện. Các huynh đệ, còn chưa động thủ. Các hét lớn một tiếng, nhất thời, còn lại bốn tên luân hồ dạ dồn dập bạc thương bạc thương, rút kiếm rút kiếm, hoàn toàn không giống như là Lâm Thời lên sát ý. Ngô, nguyên lai like đám người kia sớm có dự mưu. Tu kiếm minh gắt một cái trong lòng mang thầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 47: Họa từ trong nhà. Thiết Phong tại đem nơi này tin tức tặng lại cho Vân Kỳ sau, Vân Kỳ lập tức rơi vào suy nghĩ sâu sắc bên trong. Thiết Phong vị này thô to chẳng hẳn giao lưu phương diện cũng không am hiểu, tự sự quá trình phi thường rườm rà, có thể nói liền việc nhỏ không đáng kể, không quan hệ đại cục nội dung đều không có tình lược. Cũng chính vì như thế, Vân Kỳ nhưng từ giữa những hàng chữa bên trong khẽ ra một loại âm nhu mùi vị. Tại sao hai chi lẻ dàn nên phân tán hành động tiểu đội, đột nhiên liên hợp lại cùng nhau? Tại sao làm Helena đưa ra cùng hưởng khen thưởng thì, làm vì Lâm Thời đoàn đội đội trưởng cật nhưng chưa tranh thủ những người khác tán thành liền đáp ứng một tiếng Helena yêu cầu. Phải biết, mặc dù là đội trưởng, bởi vì đoàn đội Lâm Thời tính chất không trưng cầu đội viên ý kiến bản thân, liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Hướng về nơi sâu xa vừa nghĩ, người còn sẽ phát hiện càng nhiều vấn đề. Tỷ như tại đạt thành triệt đều luân hồi điểm khen thưởng thỏa thuận sau, Tại sao cật Liển khế ước cũng không ký đính, lẽ nào hắn không sợ Helena qua cầu rút ván? Lật lòng sao? Ngoài ra, coi như hắn như tu kiếm minh như vậy mê gái đến đối với Helena tin tưởng vô điều kiện, nhưng vì cái gì liền khen thưởng đếm cũng không hỏi một hồi. Một loạt nghi vấn tại Vân Kỳ trong đầu nối liền cùng nhau, trong đó bất kỳ một cái muốn là trách giả, hay là còn có thể coi là trùng hợp, nhưng tổng hợp lên ý vị liền hoàn toàn thay đổi. Tuyệt đối có vấn đề. Có thể vấn đề nằm ở đâu đây? Liên Như Helena nghĩ tới một dạng, lần này nhiệm vụ độ khó hiển nhiên là tiến dần lên tức tăng cường, lấy hiện nay phổ thông cấp độ khó còn không coi là cái gì, nhưng khoảng cách lần sau rõm bị dị biến không có bao nhiêu thời gian, có rất lớn tỷ lệ trực tiếp đánh tới khó khăn cấp độ khó, đến lúc đó, tham dự lần này nhiệm vụ 9 người đoàn đội liền chắc chắn sẽ không ngại nhân số quá nhiều. Ở tình huống như vậy, có lý do gì nhường một nhánh do 6 người tạo thành phân tán đoàn đội lưu thành một nguồn sức mạnh, đối phó thực lực cũng không kém Helena bọn họ nhỉ. Còn muốn cân nhắc đến nội dung vở kịch, nhân vật tham dự hoặc trợ giúp Helena khả năng. Không tìm được đáp án, ngươi chỉ có thể ôm thái độ hoài nghi đi cảnh giác cắt bọn họ, nhưng chắc chắn không khả năng chữa lợn lành thành lợn què đi bởi vì một cái hoài nghi mà đem khả năng phản bội chính mình cường lực đội ngũ trực tiếp đẩy hướng mình phía đối lập trên. Vân Kỳ biết lưu cho chính mình thời gian không nhiều, nhiều nhất còn có mười mấy giây thời gian, nếu như cật thật sự muốn phản bội. Đột nhiên Hắn nghĩ tới rồi trước Thiết Phong đem chính mình nhận được nhiệm vụ sau nhắc tới một điểm, Tu Kiếm Minh tại Helena nhận được nhiệm vụ sau, vội vội vã vã mà tiến lên cho Helena đứng hót, "Chúc mừng." Rõ ràng nhận được nhiệm vụ người là Helena, tại sao tại Helena vẫn không có nói ra đến trước, Tu Kiếm Minh liền biết nàng nhận được nhiệm vụ nội dung. Vấn đề tìm tới. Vân Kỳ thật nhanh hỏi Thiết Phong một vấn đề, tại Helena nhận được nhiệm vụ thì có hay không thu được tương tự nhiệm vụ nhắc nhở. Thiết Phong cho cái rất khẳng định đáp án, "Có." Hơn nữa cùng Helena nội dung giống như lúc, chỉ có điều nhiệm vụ ngẩn đầu nơi đặc biệt quan lên đánh số B20288 vài chữ. Đánh số B20288 chính là Helena số hiệu, liền như vân kỳ A21379 một dạng, tại luân hồi không gian bên trong độc nhất vô nhị tính chất. Vốn là có để phòng Helena vừa nghe đến cẩn thận 2 chữ. Không phải như nữ bị như vậy quay đầu xoay người lại, nhưng là trực tiếp về phía trước lăn đi, cho tới may mắn tan mất hơn nửa từ phía sau kéo tới công kích có thể nói, là Vân Kỳ gián tiếp cứu Helena một mạng. Các cử động đã nói do hắn đưa người vào chỗ chết mục đích, Helena lui lại sau khi, chỉ cảm thấy phía sau lưng miệng vết thương đầu tiên là chuyển đến nóng rát thiêu đốt cảm, sau đó là đau xót dần dần biến mất. Helena trên mặt không hề sắc mặt vui mừng, bởi vì nàng nhìn thấy hắc gia nam tử quyền phong trên mặt lên một cái bí ẩn tính rất cao kim loại bán bao tay. Này bán bao tay chỉ đem hắn quyền phong bảo vệ, tại phân biệt quyền phong then chốt 4 cái vị trí đánh chế các 1 cái sức mang rộ. Mặt trên tỉnh cờ ở dưới ngọn đèn lưu chuyển uy nghiêm đáng sợ U Lam Qua Mang. Nói do nó là đặc biệt trải qua tôi độc ma túy cảm sau này, lưng vết thương vị trí chậm rãi hướng ra phía ngoài khuế tán, tuy rằng tốc độ còn không đến mức lập tức làm cho cả người rơi vào ma túy trạng thái, nhưng đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng sẽ không nhỏ. Cùng lúc đó, lấy thiết phong làm tiên phong, tu kiếm minh vì là phát ra, trước tiên chính lao ra vẫn còn không tới kịp hợp thành vây quanh tư thế năm người, vì bảo hộ ở Helena hai bên. Nhưng là Mặc kệ là số lượng còn là chất lượng, thiết phong nhất phương nằm ở tuyệt đối thế yếu bên trong, trong lúc nhất thời khó có thể đột phá phòng tuyến của đối phương. Mà hai mặt nhìn nhau nội dung vỡ kịch các nhân vật căn bản không hiểu tại sao hai đội vốn nên cứu hộ chính mình SR tờ đột nhiên bạo động lên lẫn nhau đấu đá. Muốn làm hộ hoa sứ giả, ta xem còn là xuống địa ngục đi làm đi." Captain bạo mà nói. Tại hắn mệnh lệnh ra, 6 người thành nửa cung tròn hình trận, đem 3 người liền như vậy tàn khốc phân cách ra. Trong đó cắt cùng hắc gia nam tử đối phó Helena, còn lại 4 người thì lại tập trung thiết phong cùng tu kiếm minh nhất cử nhất động. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Helena căm tức một mặt côn đồ tương cả, lớn tiếng quát hỏi: "Tại sao? Vậy thì muốn hỏi hỏi các ngươi chính mình, nếu như không là chính các ngươi muốn nuốt một mình tiến vào hư phạ mạ quyền hạn, chúng ta lại làm sao có khả năng liên hợp lại đối phó các ngươi?" Cắt nhếch miệng cười gằn. "Không sai, còn cố ý đem chúng ta đẩy ra." Ta nói các ngươi làm sao tốt bụng như vậy, làm cái gì chia càn quét chiến thuật. Mẹ nhà hắn đều là chó má, còn không phải là vì độc chiếm chiến lợi trái cây. Hắc gia nam tử tàn bạo mà hướng về trên đất nhỏ bãi nước bọn, một đôi mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm. Helena là cỡ nào thông minh nhanh trí, lập tức hiểu được, đoán được chính mình phát động giai đoạn tính nhiệm vụ lần thứ 2 bị chủ thần Nam Hiểm Địa quần phân phát hết thẻ tham dự lần này cứu viện nhiệm vụ luân hồi giả. Có thể đủ thu được lệ ống bọn người độ thiện cảm mang ý nghĩa chính mình có tư cách thu được tiến vào hội phả mã chế dược công ty quyền hạn, có thể nói trực tiếp cùng thu được huyết tinh chi môn danh sách danh sách trên hối đoán đạo cụ móc nối lên. Quan hệ đến tự thân lợi ích, những này luôn hội giả tại cật nỗ lực cùng du thuyết dưới, lâm thời tổ hợp thành phân tán đoàn đội, đối với Helena bọn họ phát động tính chất hủy diệt đánh lén. Đương nhiên, đánh lén loại này bị hủy hành vi, dù sao cùng yêu thích lấy nỉ tận tinh thần tiêu bảng Tây phương thế giới quan không hợp, vì lẽ đó nhất định phải tìm một cái hợp tình hợp lý cớ làm vì đại nghĩa cơ sí. Liền, mặc kệ là thật hiểu lầm, còn là vì là sự phản bội của chính mình đánh lén hành vi kiếm cơ, một cái có lẽ có tội danh ngồi vững tại Helena đỉnh đầu. Tình thế phát triển đến một bước này, Helena đương nhiên sẽ không ngây thơ đến giải thích chính mình vô cớ. Bất luận làm sao, nợ máu tự lấy dùng trả bằng máu, đây là thiên cổ bất biến pháp tắc. Lúc này lấy tình huống trước mắt, nhưng là đúng Helena chân thực bất lợi. Quay về phía sau lưng như rổi bâu lấy mặt quấy rầy nàng trạng thái. Lấy sức chiến đấu mà nói, Helena thực lực tại một đối một tình huống, đánh bại cắt hoặc là hắc gia nam tử một người không vấn đề lớn lao gì, có thể đối mặt liên thủ lại đồ vô liêm sỉ, cái kia cũng chỉ có chiến bại kết cục. Helena chỉ có thể dựa vào ạ dạ si cạ chi kiếm độ giái chi lợi, cùng hai người chiến đấu cùng nhau. Một bên khác, thiết phong cùng tu kiếm minh bị bốn người gắt gao tập trung, chỉ có hơi có dị động, trong tay bọn họ súng ống tất nhiên sẽ không khách khí. Các người thật sự dự định cùng chúng ta tử chiến. Đỗ Kiếm Minh nhìn rơi vào hiểm cảnh bên trong Helena, rất lao luyện che giấu đi trong lòng lo lắng. "Anh em, ta biết ngươi cùng cái kiên lốc đại cái không giống nhau, các ngươi không phải người cùng một con đường, thả thông minh một chút, quy thuận chúng ta, tự nhiên thiếu không được các ngươi chỗ tốt." Trong đó một cái Lý Chuối tiêu đầu ra hòa nói, "Thật sao? Ta hiện tại nhưng là trực tiếp thu được cùng hết thể nội dung vở kịch nhân vật hảo cảm, đối với ta mà nói, không phải có thể hay không phát triển thêm một bước vấn đề." Còn là lựa chọn cùng vị nào tiến hành hỗ trợ lẫn nhau vấn đề. Tu Kiếm Minh lại là có không thua với Helena hữu thế. Sắt thực không có hợp tác cần phải. Thật sao? Ha ha, vậy ngươi cần phải hiểu rõ, kiếm tiền cũng phải có mệnh hoa mới được. Chuối Tiêu Đầu rất phách lối bĩu môi, tại hắn nhìn đến, Tu Kiếm Minh thực đang không có thua mua cần phải, chỉ bằng bốn người bọn họ về số lượng hữu thế, đẩy đều có thể đẩy chết bọn họ. Có thể trở thành lâm thời thủ lĩnh cả, còn là đối với Helena ba người có đánh giá rất cao. Còn đối với tu kiếm minh nhưng là đã không thể dùng cao thấp đến đánh giá, quả thực có thể dùng kiêng kỵ để hình dung. Bởi vậy đang hành động trước, cắt ngàn dặn dò và dặn, mãnh liệt yêu cầu đối với tu kiếm minh chọn dùng phân hóa thủ đoạn. Tu kiếm minh nghe xong lời ấy, nghiêng đầu làm cái suy nghĩ hình, sau đó mới nói, thật giống có chút đạo lý. Một câu nói, nghe được Chuế Tiêu đầu mặt lộ vẻ vui mừng, chính cười trộm đối phương ngu xuẩn. Chỉ có thanh trừ trước mắt hai cái cản trở, Helena cùng Thiết Phong. Thế đơn sức bạc tu kiếm minh coi như lại ẩn dấu thực lực, lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng là sáu người liên thủ đối thủ. Trước tiêu đầu bọn họ đại với bắt đầu không có ý định và những người khác chia đều lợi ích, nếu không là bên ngoài còn có chuẩn bị tiến vào giai đoạn thứ 2 biến dị zombie, bọn họ thậm chí vì lợi ích sử dụng tốt nhất mà tự giết lẫn nhau đều nói không chừng. Đông dạng một câu nói, tại thiết phòng nghe tới lại giống như sét đánh, hắn nộ bên trong mang nói gấp, họ tu, ngươi muốn phản bội Helena. Âm thanh âm vốn là cùng hình thể một dạng làm người khác chú ý, âm thanh vang dội cấp tốc truyền tới mỗi người trong hai, tự nhiên cũng truyền tới Helena trong hai. Một cái phân tâm, bị cắt nắm lấy cái hở, một cái xúc thế thủ đao, mang theo không quen đất phòng, tầng tầng bổ vào nàng chân phải mắt cá chân trên, đem cứng cỏi é rờ tờ chiến thuật tắc chiến ống quần vỡ ra đến, lộ ra bạch sáng như tuyết mắt cá chân, chính là tân thiêm thủ đao huyết ấn cũng khó có thể che lấp đi mắt cá chân vẻ đẹp, trái lại nhiều hơn một loại không nói ra được đạo bất tận thêm mỹ. Tu Kiếm Minh mạnh mẽ trừng một chút ngay thẳng thiết phòng, trong miệng dùng vô tình đến lạnh lẽo giọng điệu nói, ngươi sẽ không cho rằng ta là cái thấy mỹ nhân liền bước bất động chân rác rời đi. Nữ nhân, ta vị trí yêu, như không có mệnh hưởng, lại tuyệt diễm nữ nhân cũng bất quá là hổng phấn khô lâu. Vừa nói đạo, Tu Kiếm Minh dĩ nhiên giọ ra tay phải, lòng bàn tay hư cầm hướng trên, trong con ngươi chạy xuôi băng sương một dạng lam sắc, một luồng ma pháp năng lượng ở trong cơ thể hắn cấp tốc tiếp tục, sau đó theo cánh tay vật lực một đoàn nửa trong suốt băng tuyết đám mây tại lòng bàn tay ra thai nén mà sinh. Con chứa chờ quanh thân người vì hắn thôi thúc ma pháp tốc độ mà than phục thì, tu kiếm minh đã đột nhiên chụp vào thiết phong lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 48, dị loại ma pháp. Chuối Tiêu Đầu trong mắt lóe ra đáp ý nụ cười, không ngờ rằng chỉ là mấy câu nói, đối phương liền tự loạn trận cước, quả nhiên là không sợ thần một dạng đối thủ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Ngay ở chuối Tiêu Đầu mở cờ trong bụng, thiết phong mục thử đều lứt đi. Tu Kiếm Minh vốn nên đánh về phía Thiết Phong lỏng bàn tay đột nhiên tại đem bên trong không chút thời gian đột nhiên biến đạo, cổ tay linh động vô cùng quẹo đi, hất tay đem đánh về chuối tiêu đầu cái kia một bên. Lần này biến chiêu có thể nói thân tốc, coi như là lấy nhanh nhẹn thuộc tính làm chủ luân hồi giả đều phản ứng không kịp nữa qua đến, nhất thời bốn người đồng thời bị cuốn sạch lấy hàn băng khí lưu đóng băng vũ trụ ma khí toàn bộ gắn vào. Chuối tiêu đầu chỉ cảm thấy khắp toàn thân thật muốn bị ngâm vào giết đậm băng đàm nơi sâu xa nhất bên trong. Cả người trong nháy mắt bị đông cứng thành băng côn, mỗi một tế bào đều tại hàn băng ngâm dưới run rẩy. Đây chính là tu kiếm minh hiếm thấy song xê cấp sở kỳ hữu phép thuật, cực băng thế giới, không chỉ có tác dụng phạm vi lớn, hơn nữa lại tạo thành cực hàn đóng băng thương tổn đồng thời, còn hạn chế lại tác dụng trong phạm vi hết thệ sinh vật thể khả năng di chuyển. Liên chỉ cái này một cái nho nhỏ sai lầm, đối với chuối tiêu đầu nhất phương tạo thành không thể đo đếm hậu quả. Đầu tiên, tất nhiên là tu kiếm minh theo nhau mà tới ma pháp sát triều, Sau đó còn có phản ứng lại Thiết Phong cận chiến vật ngã. Chuối Tiêu Đầu chỉ có thể bị phấn vô cùng bị hai người liền triều cho ma sát. Trơ cực băng thế giới đóng băng hiệu quả kết thúc, làm vì sáu người bên trong sa sa lực công kích cao nhất Chuối Tiêu Đầu, rất khổ rồi tại Tu Kiếm Minh cùng Thiết Phong liên hợp công kích dưới, hóa thành một đống xương khô. Vẹn vẹn vừa đối mặt giáo thủ, Chuối Tiêu Đầu nhất phương cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao cật tha răng nhượng lại đến miệng một bên chỗ tốt, cũng phải thu mua Tu Kiếm Minh lập trưởng. Cái tên này hóa ra là cái ma pháp sư, có thể trở thành đồng dạng trải qua mấy thế giới nhiệm vụ bán thân nhân giả, chưa từng thấy cái nào ma pháp chức nghiệp giả có như thế cao phát ra. Luân hồi thế giới không giống với game online, ma pháp sư chức không phải là mọi người trong ấn tượng cao phát ra, thấp phòng ngự. Trên thực tế, bởi vì phòng ngự thuộc tính tồn tại, vừa vặn là hạn chế ma pháp sư phát triển to lớn nhất chướng ngại vật. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này phòng ngự bao quát chính là vật lý cùng ma pháp thương tổn xong trọng phòng ngự. Làm một ví dụ nói đi, một cái cấp thấp nhất, không có bất kỳ cái gì khác bổ trợ ma pháp tên lửa thương tổn, đối với một cái nhất giai phòng ngự giả tạo thành mức thương tổn, gần như cùng một cái nhất giai lực lượng giả phổ thông thương tổn ngang hàng. Tối hạn chế ma pháp sư phát triển. Vừa vặn là tứ đại thuộc tính cơ sở bên trong, không có một hạng là nhằm vào sở kỵ phép thuật bổ trợ. Duy nhất nhìn qua cùng ma pháp có quan hệ tinh thần thuộc tính, vẹn vẹn tăng cường chính là tinh thần lực. Bởi vậy Cái này cũng là tại sao tại đoán được tu kiếm minh chủ tu khả năng là ma pháp sau. Chối tiêu đầu một đám người còn là không để hắn vào trong mắt duyên cơ. Tại luân hồi thế giới bên trong, ma pháp là cái phi thường nghe vào rất hoa lệ, nhưng chân chính vận dụng tại trong thực chiến nhưng rất vô bổ một môn hệ thống. Có điều, hiện tại còn lại 3 người tại lĩnh giáo qua tu kiếm minh đáng sợ cực băng thế giới sau, chiếc để lật đổ đối với ma pháp nhận thức. Có lo lắng. Chiến đấu với nhau tự nhiên là húy tay huỳ chân. Dù sao ai cũng không muốn trở thành cái kế tiếp ma pháp tập hỏa đối tượng công kích. Đã như thế, cho Tu Kiếm Minh cùng Thiết Phong sáng tạo ra một cơ hội, một cái viện hộ dần dần không chống đỡ nổi bên trong Helena cơ hội. Cũng may nhờ Tu Kiếm Minh ra tay, tại một chiêu lập uy sau khiến ba người có kiêng kỵ, bằng không, ba người thật sự khăng khăng một mực liên hợp lại tập trung công kích lực phòng ngự chỉ có không giai mãn chỉ Tu Kiếm Minh, chỉ sợ hắn thật sự sẽ trở thành thứ hai vật hy sinh. Cái này cũng là Lâm Thời tổ hợp đến đồng thời đoàn đội thông thường tệ nạn. Cương thế thì có thể cùng tiến vào, một khi gặp gỡ ngăn trở, thứ nhất ý niệm chính là bảo tồn chính mình. Cạnh trường hiểm chuyển cho người khác đi đỉnh. Có thể vấn đề là như vậy thông minh người là bình thường, có can đảm vì là đoàn đội hy sinh đứa ngốc dù sao cùng bên trong lục hợp thải sát suất gần như. Tu kiếm minh kỳ tập, rốt cục khiến Helena thoát ly hiểm cảnh, tại hai vị hộ hoa sứ giả bảo vệ xung quanh dưới, vừa đánh vừa lui trở lại đỗ xe bên trong phòng. Bọn họ sở dĩ không lập tức rời đi, có hai điểm nguyên nhân, một là căn cứ vào không nỡ khí dưới khổ cực phát động nhiệm vụ, bỏ xuống nội dung vở kịch nhân vật giống như là đem chính mình năm ngày đến gian lao chấp tay tặng cho địch nhân. Điểm thứ hai, liền coi như bọn họ nghĩ bỏ qua nội dung vở kịch nhân vật, lấy bảo mệnh vi trước tiên, lòng dạ độc ác cắt bọn người có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Thêm vào vùng này cuồng bạo zombie bị, bị thanh trừ sạch sẽ sạch sanh, tự nhiên lấy giết chết đã triệt để đắc tội luân hồi giả là thứ nhất ưu tiên việc quan trọng. Giết chết bị Thiết Phong cùng tu kiếm minh hợp lực đánh giết cái kia viễn chỉnh tối cường phát ra ở ngoài, còn lại 3 tên súng ống sở trường giả lực sát thương có thể không yếu, bọn họ hoàn toàn có thể một bên miệp một bên sả kích. Hình thành nhất làm cho chạy trốn giả nhức đầu nhất nghịch chơi diều chiến thuật. Nếu như cho bọn họ phối hợp hiệu ngầm, thậm chí làm được tập hỏa công kích đều nói không chắc. Đến thời điểm, trừ Thiết Phong ở ngoài những người khác chỉ sợ muốn nuốt hận tại súng ống công kích hạ đều nói không chắc. Tổng hợp trở lên 2 điểm. Helena lập tức chiêu tiếp theo hiểm kỳ, tại tất cả mọi người đều lấy vì bọn họ muốn từ tiến vào phương hướng bỏ chạy thì, Helena một mực tại làm ra giả tạo sau đi ngược lại con đường cũ, giết cái hồi mã thương. Lần thứ 2 thành công đột phá Lâm Thời tiểu đội cái kia sơ hở trong chỗ phòng tuyến, giẽ trở lại lễ ổ trước mặt bọn họ. Làm vì nội dung vở kịch nhân vật, lễ ổ tựa hồ không có nhúng tay luân hồi giả trong lúc đó chiến sự ý đồ, này ngoại trừ chủ thần ở trong đó giờ cho khả năng ở ngoài, vẫn cùng cắt câu nói kia. Đừng tin tưởng bọn hắn, bọn họ là úm bờ dẻo lạ công ty phế tới danh thế, có không thể báo cho mục đích. Vốn là, Lệ Ổng bọn họ liền đối với Helena bọn người thỉnh thoảng xì sao bàn tán lòng sinh cảnh giác, lại trải qua cật như thế một lời dối, càng là tâm tư bị nghi ngờ bà phụ. Nam ở đối với úm bờ dẻo lạ công ty xuất phát từ bản năng căm ghét, Lệ Ổng bọn họ không có lập tức phản chiến, đã là nể tình Helena bọn người cứu người phần trên, nhưng hy vọng xa vời được bọn họ giúp đỡ, thấy thế nào cũng không quá hiện thực. Trước tiên lui lại trở lại bên trong đi. Bởi vì độc tố lan tràn quan hệ, Helena gợi cảm động nhân đôi môi trên ngâm nhất tầng màu tím đen, dù vậy, tại nàng tuyệt diễm bề ngoài dưới, còn là làm cho người ta một loại không khỏe mạnh vẻ đẹp. Đáng tiếc chính là, lại tuyệt diễm khuôn mặt đẹp cũng không sánh nổi mới bắt đầu trong không gian nhân tính lực kỷ cùng áp độc. Nàng lời kia vừa là nói cho Thiết Phong bọn họ nghe, lại là quay về Lệ Ẩng bọn người thăm dò. Nhưng là, chính mình cứu người hồi báo vẹn vẹn là đổi lấy Lệ Ẩng mặt bọn họ mặt nhìn nhau. Đối với cái này đơn giản dịch hành đề nghị biểu lộ ra không cách nào thờ ơ ý tứ. Lần này liền bất cần đời tu kiếm minh cũng không nhìn nổi, phẫn nộ quát, các ngươi thả rằng tin tưởng một đám hướng mình phía sau lưng đánh lén vô liêm sỉ giả nói dối, cũng không muốn đi thử nghiệm nghe các ngươi ơn nhân cứu mạng một lời sao? Lời này nghe vào không có gì, nhưng ở luôn luôn lấy chính nghĩa tự xưng các nhân vật chính nghe tới lại là dị thường chói tai, huyền như một cái sâu sắc đâm vào trong lòng gai nhọn, khó chịu đến không cách nào tự ước. Tinh thần trọng nghĩa vật này tại rất nhiều trường hợp là một loại lái đi không được gánh nặng, nhưng ít ra lúc này thành cứu lại Helena thế yếu nhánh cỏ cứu mạng. Đương nhiên, trước xây dựng lên đến vi lượng độ thiện cảm hay là cũng đưa đến thôi hóa hiệu quả, cứ việc sẽ không quá nhiều. Lệ ống do dự một chút, nhìn về phía những người khác, khi chiếm được trừ David thượng nghị sĩ bên ngoài người nhất chi tán thành dưới, rốt cục cùng Helena đồng thời lùi vào đến dịch nhiên dịch bạo thêm dầu xe đốt xe trong phòng. Cứ như vậy, đến viên cật bọn họ há hốc mồm. Bọn họ không có đối với Lệ ông bọn người chọn dùng cưỡng chế thủ đoạn, là xuất phát từ muốn thu được tiến vào Hựa Phạ mạ quyền hạn, nhất định phải làm tốt cùng Lệ ông bọn người quan hệ, cưỡng chế thủ đoạn chỉ sẽ đưa đến tác dụng ngược lại, đặc biệt là tại một câu vu hạ Helena vì là ủm bở dẻo lạ công ty gian tê thực hiện được sau. Mà trốn đô xe phòng sau, Helena bọn người có thể lợi dụng chật hẹp thông đạo đối với muốn tiến vào địch nhân tiến hành tập hỏa công kích, ngược lại cắt bọn họ, nhưng bởi vì sợ nổ bên trong thêm dầu xe mà không dám sử dụng súng ống vũ khí. Yêu quyết tình thế nhất thời phát sinh căn bản tính chuyển biến, cắt bọn người nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng là, trước có Luân Hồi Giả bị tu kiếm minh cùng Thiết Phong tập hỏa thuần sắt tiền lệ, mặc kệ cắt làm sao sử dụng, đều không thể nhường bất luận một hai xung làm con cờ thí trước. Chiến đấu tiến vào rằng co giai đoạn. Một bên khác, Vân Kỳ chính phi tốc từ công ty biệt thự xuất phát, một đường hướng về phi trường quốc tế lao nhanh lấy hẳn 40 điểm nhênh nghẹn, toàn lực ra tốc sau tiến trình so với taxi càng nhanh hơn, có điều trạng thái như thế này vô pháp kéo dài tiến hành, coi như miễn cưỡng duy trì, đạt đến mục đích chỉ sợ 10 phần lực lượng chỉ còn dư lại y sẩy. Liên, Vân Kỳ tại chạy ra xe cổ hiếm thấy khu công nghiệp sau, bắt đầu lưu ý đường hướng, lúc này, vừa vặn một chiếc lý sợ đang muốn từ hắn bên cạnh người trải qua, Vân Kỳ lập tức một cái xoay người, che ở lý sợ không tới 1 mét khoảng cách. Tài xế kia không nghĩ tới đối phương sẽ không muốn sống đe dọa ở trước mặt mình, sợ đến hắn bản năng gấp giẫm chết phanh lại. Mũ bạc xe con mang theo gấp gáp cơ giới phanh lại thành, cùng với săm lốp xe cao tốc ma sát mặt đất thì phát sinh thành, rốt cục hiểm chi lại hiểm tại đầy đến vân kỳ bụng dưới sẽ suna, ngừng lại. Ngớ ngẩn, ngươi không muốn sống? Liền kinh mang dọa sau tài xế sắc mặt trắng bệch điệu từ cửa sổ xe khẩu to đầu ra, xem hắn chất phục, hẳn là một cái nào đó công ty trung tầng cán bộ mô dạng Vân Kỳ cười đi tới cửa sổ xe trước, nói: "Đáp cái đi nhờ xe." Trung niên kia tài xế phẫn nộ quát: "Đáp đi nhờ xe. Ngươi biết lý sởt bao nhiêu tiền một chiếc sao? Ngươi cái quỷ nghèo tích góp cả đời tiền cũng đừng nghĩ sờ một cái, dựa vào cái gì nhường lão tử miễn phí mang?" Thoại nói xong lời cuối cùng, tài xế đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trong tay đối phương nắm đồ vật, màu bạc cổ quay chính đem họng súng đen ngòm nhắm ngay chính mình chắn. Hay là ta vừa nãy thái độ quá ôn nhu? Hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, xe lưu lại, người có đi, hoặc là người cùng xe đều lưu lại. Tài xế kia còn muốn rựao vào xe tốc độ thoát khỏi giặc cướp, nhưng đã quên vừa nãy phanh xe quá đột nhiên, không có đúng lúc nương theo bộ ly hợp dẫm dưới, cho tới xe con nằm ở tắt lựa trạng thái, đạp cần ga căn bản không có phản ứng. Đối với như vậy không biết cân nhắc ra hỏa, Vân Kỳ cũng là trợ khóc trợ cười, cũng không cùng hắn nhiều trông dài, đem hắn từ cửa sổ xe khẩu lôi ra đến, sau đó một cái tung người Hai chân từ lúc lái xe song bên trong chui vào, trực tiếp đặt ngông ngồi ở chỗ điều khiển, sau đó nhanh nhấn ga, tốc độ xe trực tiếp tiêu đến cực hạn, như một làn gói chạy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 49, chạy đi. Không thể không nói, Vân Kỳ hiện tại nằm ở vị trí phi thường lúng túng, chính là S giờ tờ trụ sở huấn luyện ơi, khoảng cách phi trường quốc tế có một quãng đường rất dài. Muối tên tây bắc. Trước hắn đi thăm Viếng Helena, thiết phong không có kết quả cứ tùy tiện tìm trong nhà nhà hàng hưởng dụng bữa ăn ngon. Vốn là ngừng lại ngon miệng món ngon, nhưng theo Helena bên kia thất thu hướng về càng ngày càng vô pháp dự tính phương hướng phát triển, Vân Kỳ chỉ được tại lung tung ăn vài miếng sau, bỏ lại tiền, ra phòng ăn đại môn, sau khi liền phát sinh cấp xe sự kiện. Mà lúc này đã là buổi tối, đang đứng ở giao thông đoạn đường giờ cao điểm, Vân Kỳ nhưng không nhìn trên đường càng ngày càng nhiều ô tô, trong vòng 5 giây đem lý sợ đường vị thêm đến một đường thêm đến ngũ đường, tốc độ xe đạt đến đáng sợ 200 mã. Loại này tốc độ đi sử dụng tại xe cổ chạy xiết trên đường, hầu như cùng chịu chết không khác. Nhưng Vân Kỳ nhưng căn bản không để ý như, loại này cao tốc chỉ thích hợp tại trên xa lộ cao tốc đi sử dụng, ở đây sử dụng, quả thực cùng tự sát không hề khác gì nhau, có thể Vân Kỳ lại không coi là chuyện đáng kể, hoàn toàn nhanh chóng vô cùng điều khiển Lý Sợt, đem bên trong xe rất ít mấy cái thao tác linh kiện phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Lý Sợt tại hắn không ngừng mà thao tác dưới, khi thì đổi tốc độ phanh xe Khi thì thêm dầu môn biến hóa đường xe chạy, hoàn thành một cái lại một cái độ khó cao động tác, coi như là F1 tay đua xe cũng chỉ đến như thế. Nếu như Helena ở bên cạnh, nhất định kinh sợ với Vân Kỳ thao tác xe con tuyệt diệu thủ pháp, không biết ngọn ngành người còn tưởng rằng hắn tại hiện thực thế giới nghề nghiệp là tay đua xe, mà không phải một cái tâm lý học học sinh. Tại này phức tạp mà lại chen chúc đoạn đường trên, mọi người đã sớm quen thuộc với lần này ban thì đoạn tắc, ai kêu nơi này đoạn đường đang đứng ở khu công nghiệp cùng khu sinh hoạt giang buộc. Trong ngày đường chỉ là 30 km lộ trình, phải bỏ ra 2 giờ. Trong đó có hơn 1 nửa là bởi vì tác tạo thành lãng phí. Vân Kỳ cũng không có làm một cái hảo thị dân rắc nộ, hắn điều khiển cấp đến lý sợ, không chút nào thường tiếp đổi trận, dẫm sát, thêm dầu, tại chạy siết tắc trên đường tận dụng mọi thứ, thật giống một cái tại bầy cá bên trong qua lại cá mỏi. Có một lần, Vân Kỳ thậm chí tại toàn bộ vây tràn sạch sẽ đoạn đường trên, lợi dụng mặt đất một khối vật nô lên, khiến cho cao tốc đi sử dụng lý sợ trước bánh xe thay tại nghiền ép lên thì vừa mở nhảy một cái, càng như tạp kỹ đoàn bên trong kỹ năng lái xe biểu diễn một đoạn, khiến cho chỉnh chiếc xe nghiêng người sang đến, một bên xâm lốp xe địa, một bên khác thì lại chật tựa vào vách tường, càng tại chỉ chứa được một chiếc xe gần máy mới có thể đi sử dụng đường xe chạy trên, thẳng tiến trước trước. Vân Kỳ tự nhiên không phải bỗng dưng làm được. Trên thực tế, tại hắn ngồi trên lý sợ sau, lập tức được hệ thống đề kỳ. Ngươi điều khiển lý sợ xe con Tiêu hào linh năng điểm 10, có hay không cần. Linh năng thuộc tính liền ô tô cũng có thể điều động, đúng là không tưởng tượng nổi. Vân Kỳ hiện nay linh năng thuộc tính nằm ở 20-40 trạng thái, tự nhiên thẳng thắn vô cùng lựa chọn đúng. Nhất thời, Vân Kỳ cảm thấy nắm chặt tay lái hai tay dĩ nhiên có loại thần kỳ cảm giác. Tựa hồ đang vô hình chung kéo dài ra đi, che kín chỉnh lượng lý sợt xe, xe. Tại phát động chân gà trong ngáy mắt, thậm chí có thể cảm nhận được động cơ vịt tổng cực tốc hoạt động thì bạo tạ Sở Dĩ Vân Kỳ lấy một người bình thường lái xe trình độ, làm được liền đặc kỹ diễn viên đều muốn hy vọng xa vời động tác, hoàn toàn là linh năng điều động dưới công đầu. Ngồi ở cực tốc đi sử dụng bên trong xe, Vân Kỳ cảm giác được người xe hợp nhất cảm giác kỳ diệu, cái kia xe con quả thực tiểu là chính mình thân thể kéo dài một phần, muốn làm sao mở liền làm sao mở. Nhưng là, đoạn đường tính chất phức tạp vượt qua Vân Kỳ tưởng tượng, mặc dù lấy trước mắt hắn dễ sai khiến lái xe thủ đoạn, nếu như gặp gỡ đổ đến vừa khắp đoạn đường, cũng chỉ có dương mắt nhìn một đường, nhất định phải tìm kiếm tân lối thoát. Vân Kỳ nhanh chóng lao ra đường chính, tìm kiếm đường hướng hơi khá một chút chi nhánh đoạn đường, tiến hành quay lại rẽ. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng đối với một cái mới vào thế giới người xa lạ, muốn tìm ra những này như đan sen chẳng chịu chi nhánh đoạn đường, không phải là một chuyện dễ dàng, cũng may Vân Kỳ đã sớm phòng ngừa Chu Đáo Đao Loạt Hảo Hạ vật vĩ thị hết thảy vệ tinh điệu đồ, bao quát nó quanh thân. Hàn Ung Dung thong thả điệu mở ra nạ nô điện tử kinh ngâm. Dựa theo tức thời tặng lại trở về vị trí tín hiệu, tại trong thời gian nhanh nhất tìm ra thích hợp bản thân đường bộ. Hạ Vật Vĩ thị vùng ngoại thành đoạn đường cũng không nhỏ, từng cái từng cái con đường chi nhánh trở thành liệm tiếp các đại giao thông yếu đạo chỗ then chốt, Vân Kỳ nếu là dựa theo sớm định ra con đường sử về, khẳng định không đổi kịp cứu người. Rất nhanh, tắc ngoại thành đoạn đường có một kết thúc, lần thứ 2 trở lại đường chính sau, phía trước xe cộ rõ ràng ít đi hơn nữa. Nhưng Vân Kỳ không có một chút nào thư giãn, bởi vì tại tiến vào đô thị sau Mới là chân chính khảo nghiệm. Rộn rộn ràng ràng đám người là trở ngại xe cộ này tốt đạo cụ, có thể mỹ quốc người đi đường rác ngộ cũng tựa hồ không có ở quốc nội tuyên truyền như vậy tuân thủ giao thông pháp quy. Có điều, đây chỉ là đối với phổ thông tài xế mà nói, làm vì Luân Hồi Dạ Vân Kỳ cũng không có phương diện này lo lắng, hắn trực tiếp lấy ra cổ dạ chuyên môn súng lục, không chút nào thương tiếc địa quay về phía trước cửa sổ xe chính là nhất hương, sau đó quay về phía trước chính là liên tiếp thông loạn xạ. Nguyên bản còn có chút trật tự đám người lập tức như sôi sùng sục, coi như người đi đường lại vô tri, cũng không đến nỗi cái kia chính mình tính mạng đem làm trò đùa, dồn dập né tránh. Trong lúc nhất thời, giao thông con đường kề bên trạm thái tê liệt, chỉ có một chiếc lý sợ phía trước, thành người qua đường cấm địa. "Cắt, ngươi là đầu, ngươi nói bây giờ nên làm gì?" Một cái luân hồi giả dùng chất vấn giọng điệu nói với các từ hắn thanh âm bên trong, trong lời nói bất mãn ý tứ không hề che giấu chút nào. Mà hắn bất mãn tuyệt không là đơn giản cá nhân ý nghĩ, Hắn Mã nói đại diện cho những người khác giờ khắc này trong lòng. Vốn nên hoàn mỹ dành cho Helena một đòn chí mạng, bởi vì cắt vụng về diễn kíp mà sắp thành lại bại, liền đón lấy tu kiếm minh giả ý quy hàng càng là ngoài dự đoán mọi người giết chết 6 người bên trong một người. Vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối các nhất phương, bởi vì một cái lại một cái bất ngờ, mà vô pháp đạt đến mong muốn tốc chiến tốc thắng chiến thuật. Càng chết người chính là Helena một đám tại như vậy thế yếu bên dưới, vẫn không có đạo tẩu. Trái lại hiếp hết thể nội dung vừa kịch nhân vật trốn vào tràn ngập thêm dầu xe đổ xe trong phòng. Vào lúc này, bọn họ còn chịu đến hệ thống phát tới tin tức. Cảnh cáo. Cảnh cáo. 10 phút thời hạn đã đến, cuồng bạo zombie lần thứ 2 phát sinh dị biến, nhiệm vụ độ khó lần thứ 2 tiến vào tiến dần lên hình thức. Độ khó tiến dần lên hình thức, ở phi trường trong hoàn cảnh hết thệ cuồng bạo tang trong thi thể ký sinh trùng phát sinh dị biến, cuồng bạo zombie biến thành mạt quy nhi, khen thưởng điểm cũng do nguyên lai like 30 điểm biến thành 100 điểm. Nhiệm vụ độ khó bởi vậy cũng do nguyên lai phổ thông cấp biến thành hiện tại khó khăn khớp. Nói rõ, khoảng cách cái kê tiếp độ khó tiến dần lên còn có 20 phút thời gian, xin mời hảo hảo quý trọng mỗi 1 phút mỗi 1 giây. Nhắc nhở, cái kê tiếp độ khó sẽ có biến dị càng đáng sợ, xin tận lực tại dị biến trước tiêu diệt càng nhiều địch nhân, bằng không, người đem đối mặt vô cùng vô tận cấp cao giọng bi. Mặt quý nghi, chịu đến thể nội ký sinh trùng biến dị sau, khôi phục khi còn sống bộ phận trí tuệ không lại giống như tiểu trước đây được muốn ăn bản năng điều động hành động. Có sa quân hành vi cùng với so sánh IQ cao, đồng thời hiểu được sử dụng đi các loại vũ khí, bao quát khoa học kỹ thuật loại vũ khí. Đánh giá, làm dọn bị hùng có trí khôn, nhân loại còn là chuỗi thực vật tầng cao nhất sinh vật sao? Nội dung nhiệm vụ cũng sẽ không bởi vì luân hồi giả bên trong xuất hiện xung đột mà hạ thấp độ khó. Gay go, làm sao bây giờ? Cái kia lui đồng bạn rụt rè nói, Nếu như nói trước cuồng bạo zombie chỉ là đối với bọn họ tạo thành một điểm yếu hiệp, bây giờ biến dị thành ma quỷ nị zombie, vậy thì là có săn giết luân hồi giả liệt đầu giả, nếu như vô pháp giải quyết đỗ xe bên trong phòng vấn đề khó, chính bọn hắn đều sẽ bị càng ngày càng mạnh zombie bức cho phong. Ta xem ra, vẫn là cùng Helena bọn họ nói chuyện, dù sao lần này nhiệm vụ không ủng hộ chúng ta tàn sát lẫn nhau, nếu như chúng ta vượt bỏ hiểm khích lúc trước, lao ra ma quỷ nị vòng vây cũng không phải việc khó. Người nói lời này không phải người bên ngoài, chính là Helena đã cứu Johnson. Làm vì là sức mạnh mạnh nhất hình chiến sĩ, hắn lẽ ra nên tại trong đoàn đội có siêu nhiên quyền phát ngôn, chí ít theo nhiệm vụ độ khó không ngừng tăng cường, số lượng cường hóa bọn luân hồi giả càng ngày càng cần phải có một cái trợ giúp bọn họ hấp dẫn công kích khiến thịt. Đáng tiếc, hiện tại còn là cật độc đoán quyết cắt thiên hạ. Đường Hồng mơ tới, ngươi cho rằng nơi này là quá ra ra sao? Ngươi nói không đánh liền đánh. Đối phương tuyệt đối không phải người lương thiện, liền coi như chúng ta chịu vứt bỏ hiểm khích lúc trước bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng, hay là đang không có địch nhân tình huống, chúng ta song phương còn có thể lẫn nhau khắc chế, một khi chúng ta gặp phải mạt quyỷ nhỉ công kích, rơi vào trong nguy hiểm, chỉ sợ chúng ta chờ đến không phải một chút sức lực, nhưng là đến từ sau lưng trả thù. Các kiên định địa phủ quyết này một nghe vào xong tháng nghị án. Đương nhiên, các nói như vậy một nguyên nhân khác, còn ở chỗ vùng này rõ bị cơ bản rõ ràng sạch sẽ, coi như có cá lọt lưới, cũng sẽ chỉ là mấy cái không quan hệ đau khổ con tôm nhỏ. Mạc Quý Nghị sợ gì đáng sợ, cũng không phải nói bọn họ so với quầng bạo zombie càng lợi hại, chỉ là bởi vì thu được trí tuệ quan hệ, bọn họ hầu như cùng nhân loại một dạng, hiểu được sử dụng vũ khí, mà không phải đơn thuần dựa vào móng vuốt cùng hàm răng phát động công kích. Hơn nữa muốn đạt đến uy hiếp luân hồi giả mức độ, đầu tiên một cái tiền đề, vậy thì là về số lượng đạt đến ưu thế áp đảo. Ở phía ngoài uy hiếp tăng cường, nhưng tăng cường có hạn tình huống, chắc chắn sẽ không cùng trở mặt luân hồi giả thỏa hiệp, hiện tại tình huống này nhất định phải tại nhất phương hoàn toàn ngã xuống sau, tai nạn bỏ qua. Hừ, ai nói chúng ta nhất định phải quy củ địa ôm cây lời thỏ? Bọn họ cho là chúng ta kiêng kỵ bên trong thêm dầu xe mà không dám nổ súng, lẽ nào bọn họ liền không hề e dè sao? Nhưng là, chúng ta hiện tại nằm ở ngoại vi, bọn họ tự nhiên không hề e dè cần phải. Trước cái kia chất vấn cật luân hổ già nháy mắt phản đối nói, "Hừ, đó là bởi vì chúng ta vẫn không có tấn công vào đi, một khi phá tan bọn họ màn đạn phóng tiến, Bọn họ chỉ có cùng chúng ta cận chiến vật lộn một đường. Cắt vắt hết gốc, thật vất vả nghĩ ra một cái phá cục phương pháp. Những người khác hiển nhiên so với các chẳng tốt đẹp gì. Người quen thuộc dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, như vậy lao động trí óc tại bọn họ nhìn đến chính là một loại cái được không đủ bù đắp cái mất trả giá, bởi vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới các trận chiến này thuật trí mạng lực điểm, liền dồn dập phụ họa gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 50, đột tiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Người bên ngoài cố nhiên vô cùng nóng nảy, bên trong người tâm tình cũng không thể so với bọn họ tốt hơn chỗ nào. Helena tại thiết phòng dưới sự giúp đỡ, cuối cùng cũng coi như tạm thời đem phía sau lưng trúng độc vết thương làm đơn giản xử lý, mà bên trong nàng cũng lấy ra khỏi chiến địa gói thuốc, nhường cần giờ vì nàng băng bó thanh tẩy quá vết thương, cuối cùng cũng coi như không có gì đáng ngại. Nói cho ta, bên ngoài những người kia nói chính là có thật không? Cho Helena băng bó bên trong lễ ông hỏi, câu nói này nín tại hắn trong lòng rất lâu. Ngươi xem chúng ta như ủ mỡ dẻo là người sao?" Helena hỏi ngược lại. "Ta cũng không nhận ra ủ mỡ dẻo là người sẽ tại chính mình trên trán dán lên nhãn mác. Cẩn giờ nói rằng, làm vì thành phố giả củn số rất ít may mắn người còn sống, đối với ủ mỡ dẻo là công ty luôn luôn không có hảo cảm, bằng không nàng cũng sẽ không đi gia nhập cái gì tệ dạ xạ vợ phản sinh hóa tổ chức. Vậy ngươi nói chuyện một cái tùy tiện cho người khác dán lên có lẽ có nhãn mác người, có cái gì cái nhịn? Đối với nữ tính Chỉ có đều là nữ tính Helena mới có thể sử dụng loại này, hào không hề mặt mũi giọng điệu chất vấn. Đây chính là ngươi giải thích sao? Cơn giở cùng không chút nào nhượng bộ ý tứ. Ta có cần thiết làm một đám khiến lợi trí hôn những người phản bội nói bậy bạ giải thích sao? Helena tiếp tục châm biếm lại. Một bên tiết phong nhưng âm thầm lắc đầu, hiện tại không phải giải thích vào lúc này, bất kể nói thế nào, chúng ta hiện tại tại trên một cái thuyền, nghĩ muốn làm sao đi ra ngoài mà không phải ở đây đấu võ mồm. Thiết Phong lời nói một chút cũng không sai, tại ngoại địch chưa thành tình huống. Các đột nhiên làm khó dễ, cái này sự bản thân liền là điểm đáng ngờ đông đảo, NJ là hay là một mực chờ tại hạ vật vị thị quá lâu. Với bên ngoài ngươi lửa ta gạt nhận thức còn chưa đủ rõ ràng. Nhưng vào Nam Gia Bắc, đã từng chạy ra thành phố Dạ Củn, đặt mình trong cứu gia tổng thống nữ Nhi Lệ ổng, cũng sẽ không thật sự bị cắt mấy câu nói liền đầu độc không còn phương hướng. Nhưng không tin quy không tin. Lễ ổng tự nhiên cũng sẽ không đối với Helena thích đi hoài nghi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, "Ta chỉ muốn các ngươi cho một câu nói, bên ngoài đám người kia tại sao muốn vu hại các ngươi là ổm bở dẻo lạ công ty phế tới danh thế? Bọn họ rốt cuộc là ai?" Lời này nhìn từ bề ngoài tựa hồ chỉ có Helena đưa ra một cái giống thật mà là giả lý do, Lễ ổng liền không hoài nghi nữa, có thể trên thực tế cũng không phải là như vậy nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu như Helena trực tiếp qua loa lấy lệ cái cớ Nói thí dụ như cắt bọn họ mới là ủ mở dẻo là người, bọn họ làm như vậy chính là thuần túy vừa ăn cắp vừa la làng, nhưng vấn đề liền đến, ngươi là làm sao mà biết bọn họ là ủ mở dẻo là người? Thì tại sao tại biết điểm này sau, vẫn cùng bọn họ tiếp tục hợp tác? Tại sao không từ lúc hành động trước vạch trần bọn họ thân phận? Mọi việc như thế. Bởi vậy, nhìn qua làm ra nhượng bộ vấn đề, kỳ thực chất thì lại tiến một bước thăm dò Helena đến cùng mấy phần độ tin cậy. Một cái trả lời không đúng. Tuy rằng không đến nỗi đem lệ ổng bọn người đẩy hướng về cặp phía bên kia, nhưng nội dung vở kịch nhân vật độ thiện cảm hạ xuống là không thể tránh khỏi. Đã như thế, mặt trước cái kia trả giá từng tầng tầng đánh đổi, chẳng phải là uổng phí. Đối mặt cạm bẫy từng tầng tầng vấn đề, thông minh nhanh trí Helena chỉ là chớp chớp quyến rũ lông mi, ý trong mắt màu xanh lam bên trong lập lòe ánh sáng trí tuệ. Loại này thủ đoạn, đối phó ngay thẳng Thiết Phong, cùng bất cần đời tu kiếm minh có lẽ có hiệu, nhưng tâm tư cẩn thận Helena cũng sẽ không nói. Ta xem ngươi là lầm. Chúng ta là chịu đến chính phủ điều động, tiến vào SZR, trước cũng không quen biết các bọn họ, còn bọn họ trước đây là làm gì? Ngươi bởi vì đi hỏi một chút để cử bọn họ tiến vào SZR người, mà không phải chúng ta. Nếu như chúng ta sự biết trước bọn họ thân phận, cũng chưa hẳn như vậy đem phía sau lưng tặng cho một đám kẻ kháng y. Câu trả lời này, Lệ ổng còn là rất hài lòng, chí ít so với một cái Lâm thời ngẫu hứng lập lấy cớ để khiến người ta có thể tin nhiều lắm thật vất vả giải quyết trước mặt phiến phức. Đột nhiên biển kín kim loại đại môn truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, đại môn tại kẻ cơ bắp Johnson trọng quyền dưới như tờ giấy hộ, trực tiếp bị đập phá. Sau đó bóng người lấp loé, một người tại đại môn ngã xuống đất thì nhấc lên đại đoàn cho bụi dưới sự che chở. Lấy cấp tốc vô cùng tốc độ và vào. Helena phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất giơ lên mạch xung súng lục, quay về bóng đen chính là một cái mạch xung xung kích. Một đường vô hình cường lực chấn động tại mạch xung súng lục động năng bổ trợ dưới. Cấp tốc đem phía trước đại đoàn không khí đè ép, trọng đẩy, va chạm, bởi vì sóng trùng kích di động qua với khổng lồ duyên cơ, trong thai có thể rõ ràng nghe đến mạch trùng ba đánh nát không khí sắc bén thanh âm. Mắt thấy bóng đen kia như thế nào đi nữa nhanh, cũng không có khả năng nhanh quá lên cấp sóng âm công kích, cái kia người bỗng nhiên chợt quát một tiếng, bất động như sơn. Theo này thanh, cái kia người khắp toàn thân đột nhiên lóng lánh lên gần như hào quang màu vàng lỏng, đồng thời tráng kiện như dễ cây cánh tay gác ở đầu, bảo vệ chỗ yếu. Nếu như ngươi nhìn kỹ, phát hiện thân thể tản mát ra không phải thuần khiết kim sắt qua mang, vẫn là cùng tân chế tạo đồng thau sắt thái gần như. Trong lúc nhất thời, cái kia người huyền như đồng đúc giống như vậy, cái kia mạch trùng ba cũng tại gia thịt hóa thành hoàn toàn đồng thau sắt sau chạy tới. Phình một tiếng nổ vang, thật giống cái kia ác liệt vô cùng nhất thương đánh vào cự thạch dãy núi bên trên. Phát sinh nặng nề rung động, cái kia đồng nhân nhưng chỉ là lảo đảo một cái, hai chân tại về phía sau bước ra 3 bước sau kiên cố điệu đứng lại của vị Từ hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương đến hiện tại, có thể rõ ràng mà nhìn ra hai đạo bị hai trần sâu sắc lệ quá đủ lớn. Đã xuất hiện rõ ràng vết rạn nứt đồng theo sắc thủ cánh tay, dần dần để xuống, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng mặt chữ liền, lông tóc cùng da thịt bởi vì đồng theo sắc nhuộm đẫm mà không thấy rõ vốn là màu sắc, nhưng Helena còn là một chút nhận ra hắn chính là Kat. Một mực cho tới nay, đại gia đều cho rằng Kat là một tên phổ thông cận chiến chức nghiệp giả, bởi vậy đang nhìn đến hắn sử dụng trong nháy mắt tăng lên tự thân lực phòng ngự kỹ năng sau, đều không có bao nhiêu lớn giật mình, chỉ là cái tên này ẩn dấu quá kỹ, có lợi hại như vậy phòng ngự kỹ, nhưng không có lập tức sử dụng, nhưng là tại không người chịu làm con cờ thí tình huống, bất đắc dĩ ra tay. Bởi vậy, có thể nhìn ra được cắt cái kia phi thường vì tư lợi tính cách, như vậy vừa đến, hắn phản bội sự thực cũng là hợp tình hợp lý. Mạch xung thương sau khi, đón lấy còn có viên đạn như rừng gạ tình gun Đô gaming Trung Quốc 95 thứ năm. Tám lại mẹ xuống trường, có điều so với mạch xung thương đơn giết năng lực, những vũ khí này một khi không tạo thành được phá vỡ, cái kia nhiều hơn nữa công kích cũng là đống vô dụng, ngoại trừ bắn lên vô số đống lửa, nhiều nhất cũng là đối với các tạo thành một chút không quá quan trọng đau khổ. Có cật làm vì hấp dẫn hỏa lực điên ngắm, còn lại bốn tên luân hồi giả trong cùng một lúc từ hắn sau lưng lao ra, đồng thời không hẹn mà cùng hướng về bốn cái phương hướng khác nhau tản ra, đã như thế, lại nghĩ muốn tập hỏa công kích một người. Tại điều hành vô hạn tình huống, rất khó làm đến. Cang Lê phẩm chính là, sống tới bốn người cũng không dừng bước lại, nhưng là không để ý cắt chết sống tiếp tục trong chiều phóng đi, như vậy cho Thiết Phong có loại tán binh du đem cảm giác. Nhưng là Helena nhưng hơi thay đổi sắc mặt, không được, bọn họ đây là muốn buộc chúng ta không dùng súng loại vũ khí. Helena đoán một chút cũng không sai, bốn tên luân hồi giả không phải là thật sự mặc kệ các, nhưng là nghiêm ngặt dựa theo cắt lập ra xuống đến kế hoạch, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào đỗ xe bên trong phòng bộ. Một khi đưa lưng đại lượng thêm dầu xe, như vậy Helena cũng không thể không không dùng súng loại công kích, đổi thành cận chiến. Cái thứ nhất gặp xui xẻo chính là Helena, phát động tiến công chính là một cái tên là Hồn Hại tiểu tử, thân cao chỉ là một m50, ngày tại thân thể cường tráng người da trắng bên trong tuyệt đối quy về chu nho một loại, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa có thể coi thường cái tên này. Chỉ thấy hồn trong tay m16 đã bị một thanh lợi chảo thay thế được. Ba cái dài hơn một thước sắc bén kim loại vật chặt chẽ vững vàng mà chụp vào hai tay trên, mới nhìn đi tới cùng ít men bên trong họ vỡ dịn giống nhau đến mấy phần, chỉ là một cái là từ xương cốt huyết nục hòa làm một thể kim loại hóa lợi trảo, một cái là dựa vào ngoại vật trang bị vũ trang chính mình. Nhanh nhẹn hình sao? Helena một chút liền nhận ra hồn, lập tức cướp đoạt một hồi trước hợp tác thì ký ức. Không sai, cái này hồn là thật trăm phần trăm nhanh nhẹn hình luân hồi giả, tại tốc độ cùng tấn suất công kích phương diện có hơn người năng lực. So với những người khác, hồn cứ việc tại bản thế giới sơ thu được sạ kích cơ sở năng lực, nhưng hắn càng yêu thích dùng trong tay dao găm đến giải quyết zombie, lần này đổi cương trảo, xem ra mới là hắn chân chính quen dùng vũ khí. Helena có không thua với hồn tốc độ, nhưng bây giờ tình cảnh không phải một đối một thể hiện tuyệt điểm, một khi mình bị hồn cuốn lấy, sau đó quả chính là ít cận chiến tu kiếm minh sắp trở thành những người khác tập hỏa công kích đối tượng. Nguy hay lắm. Helena từ văn chương bên trong lấy ra một vật Lập tức cho chính mình bao tại bên trong, nhất thời cả người biến mất không còn tăm hơi. Thiên sư nó, này có ẩn hình kỹ. Hồn phát động kỹ năng sau dò ra một cái tà liêu công kích đệ nhất thức liền như vậy bị đối phương dễ dàng phá giải. Vốn là hắn lợi hại nhất không chỉ là công tốc, còn có liên miên không giúp công kích liền chiêu mới là trí mạng nhất tuyệt chiêu. Nếu như vừa nãy Helena nẻ tránh hoặc là chống đỡ, cái kia hồn đều có đối ứng với nhau chiêu thức đến nối liền. Có thể một mực Helena lựa chọn dùng ẩn thân loại này phương thức đặc biệt đến né tránh, nhất thời làm hỗn tự tin tràn đầy đến tiếp sau động tác liền như vậy không sử dụng ra được. Ma Thiết Phong bên kia đã cùng Johnson chạm tay, hai cái bất luận vóc người còn là một đầu đều kẻ tám lạng người nửa cân cự hãn, một khi va chạm lên, có thể nói khí thế quần quật. Johnson không hổ là kẻ cơ bắp tên gọi luân hồi giả, hơi giơ tay nhấc chân đều có loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác, tại mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong đều có rung động nhân tâm cảm giác mạnh mẽ. Thế nhưng liên tưởng tới trước nhất quyền đập sập bán độ tường đá, liền không mấy cái luân hồi dạ nguyện ý cùng hắn gắng chống đỡ. Có Điều Thiết Phong là một ngoại lệ, hắn lực lượng tại tiến vào rẻ xi đèn đệ vực trước cũng đã đạt đến một giai 30 điểm, sau đó tại tiến vào SRT đặc huấn bên trong thu được 5 điểm tự do thổ tính, tự nhiên là toàn bộ vùi đầu vào về sức mạnh. Mặc kệ từ Thiết Phong hắc quyền cao thủ nghề nghiệp trên, còn la hắn tự thân thuộc tính đặc điểm, đều không có sợ hãi Johnson lý do. Hai con to bằng cái bát nắm đấm thép tại tương đồng vùng cánh tay sức lực, gia tốc, chúng mục tiêu sao, rốt cục như hai cái cổ đại công thành bằng gỗ, nặng nề đụng vào nhau, khoé động lên đến quyền lực dư âm giống như là một trận cuồng phong phó quá 10m bên trong tất cả mọi người da thịt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 51, loạn chiến. Lần thứ nhất quyền phong giao kích sau kết quả, Thiết phong như là bản thạch cứng cỏi điệu đứng thẳng tại tại chỗ, chỉ là hai chân lòng bàn chân nơi sàn nhà rạn nứt ra, ngực muộn thật muốn bị đặt ở cự bên dưới phiến đá. Rốt cục nhào một tiếng phun ra ngụm máu lớn. Mà Johnson cũng không dễ chịu, vốn là bạch da hắn, giờ khắc này càng hiện ra bệnh trạng bạch, một đôi thủ đoạn, Africa càng là sông ra ngoài, hầu như muốn đoạt hung mã ra, huyết đúng là không có phun ra, có điều hầu kết kịch liệt thượng hạ lăn mấy lần, cũng như là đến khẩu máu tươi lại mạnh mẽ nuốt xuống. Chỉ cái này một hồi, Thiết Phong đã biết đối phương lực lượng tuyệt đối tại chính mình bên trên, chí ít là một giai mã cấp, thậm chí đạt đến hai giai lực lượng đều không có gì hay kinh ngạc. Gặp gỡ manh liệt như vậy đối thủ, Thiết Phong còn là không có nhục sứ mệnh cuốn lấy Johnson, không cho hắn cơ hội đi công kích những người khác. Chớ xem thường động tác này, cao lực lượng luân hồi giả tại đô xe phòng này một đặc thù trong hoàn cảnh đưa đến tác dụng là không hề tầm thường, hơn nữa là tại nhiều người nhất phương bên trong, chỉ có đồng bọn sáng tạo đầy đủ cơ hội, Johnson hoàn toàn có thể một mực tất sát đem trừ Thiết Phong bên ngoài người thuần sát hoặc là trọng tàn. Ma tối mạo hiểm phải kể tới Tu Kiếm Minh. Lam Vi Helena đội tối cường phát ra giả Đáng sợ ma pháp công kích quả thực chính là tất cả mọi người ác ngộng, hơn nữa còn là loại kia phạm vi thêm phụ trạng thái nhiều tầng thương tổn thủ đoạn, vừa vặn là quần chiến bên trong quan trọng nhất thương tổn phát ra ra. Cũng chính là bởi vì này, ma pháp sư trở thành tất cả mọi người tập hỏa công kích hàng đầu mục tiêu, mà ma pháp sư đội Hưu cần phải làm là trước tiên không cho công kích tổn thương tới hắn. Lấy hiện nay địch nhiều ta ít trạng thái, đừng nói là bảo vệ tu kiếm minh, chính là phân ra thân để ngăn cản trong đó một cái công kích cũng thành vấn đề. Tiểu tử Đây chính là ngươi không đầu hàng kết cục. Trong đó một cái luân hồi giả gầm thét lên rút ra dao găm, đâm thẳng hướng về tu kiếm minh trái tim yếu điểm. Cái tên này bạn lĩnh xuống ống sở trưởng Viễn Trình phát ra giả, bởi vì hoàn cảnh quan hệ không thể không thu hồi Âu Yểm AMG súng trưởng, nhưng hắn chủ thủ kỹ cũng không hàm hộ. Vâng không lấy hắn một thân một mình tại trước mấy cái trong thế giới nhiệm vụ liền vẫn lạc. Có thể hỗn đến hiện tại chủ công Viễn Trình luân hồi giả, có mấy cái không hề có một chút ép nãy hòm năng lực cận chiến. Đương nhiên Hắn có can đảm trực tiếp lấy dao găm chủ công nguyên nhân. Và những người khác phối hợp công kích không thể tách rời. Nay không phải, một cái khác luân hồi giả thì lại từ văn trương bên trong rút ra một cái lao. Ở phía xa chính là một cái ném mạnh công kích. Cắt lúc này tại thu hồi đồng nhân thân thể thiên phu sau, lập tức từ bên cạnh che đi, cường mà mạnh mẽ 10 ngón như cứng như sắt thép chuột vào tu kiếm minh eo thận chỗ yếu. Chiêu này nham hiểm vô cùng, chính là cắt từ Trung Quốc tiểu thuyết võ hiệp bên trong được dẫn dắt, còn lấy cái sơn trại tên gọi. Tuyệt hộ thủ, ý kia một khi bên trong trảo, nhất định tận tạng hoại tử, mặc ngươi là làm bằng sắt nam nhi. Đều rơi vào cái không nâng kết cục. Đương nhiên, đối với luân hồi giả tới nói, loại này tiểu nội thương không coi là cái gì, chỉ có trở lại mới bắt đầu không gian liền có thể 100% chữa khỏi, không để lại một điểm hậu di chứng. Có thể một mực hắn đối thủ là tu kiếm minh, cái kia thừa hành hoa dưới thành quỷ cung phong lưu chủ, tự nhiên đem tận tạng trô yếu nhìn ra so cái gì đều trọng yếu. Sao lại tại mỹ nhân trước mặt làm cho cái xấu thận không nâng lúng túng tình cảnh. Cứ như vậy, tuyệt hộ thủ đả thương địch thủ ý đồ trái lại không có quá nhiều địch tác dụng cường. Đương nhiên, chiêu này cũng là đối với tu kiếm minh hữu dụng. Đối ở những người khác, tha gia ngưởng công chịu đựng công lực không đến nơi đến trốn tuyệt hộ thủ, cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương một lần cơ hội phản kích. Đối mặt ba mặt thủ địch khôn cục, tu kiếm minh lại là cởi lạnh, xuống ống sở trường giả đều có cận chiến phương pháp. Lẽ nào ta một cái ma pháp sư cũng chỉ có mặc người sâu xé phân sao? Nói xong, lòng bàn tay hướng lên trên làm hai tay kình thiên phong thái, dùng lệnh khiến người ta run thinh êm nói rằng: "Giao băng hằng rảo." Bệnh, bệnh, bệnh, bệnh. Bốn đạo giao băng tự tu kiếm minh bốn phía phương hướng nhảy ra, tốc độ chi khoái quả thực làm người giận sôi, hoàn toàn vi phạm ma pháp cần vịn sướng niệm chú thường thức. Chỉ có cách xa một bước cắt chờ hai người bị chặt chẽ vững vàng địa cách chờ tại giao băng hằng rảo trên ở ngoài bao quát chuôi này phía trước mơ hồ mang theo đấu khí chấn động lao, cũng không thể phá tan này đồ kiên cố đến có thể có thể so với ngàn năm hàn băng dao băng hàn rạo. Cái kia viễn chiến luân hồi giả càng là bởi vì phản ứng chậm hơn vỗ một cái duyên cơ, nắm giữ dao găm cẳng tay trực tiếp bị sắc bén như lưới dao dao băng hàn rạo cắt ra. Một nửa huyết nhục bị trực tiếp cắt ra, liền bên trong xương đều xuất hiện gãy xương hiện tượng. Cũng may cái kia người còn không đến mức ngu đến mức già, tại thời khắc sống còn triệt cánh tay xoay người lại, Cuối cùng cũng coi như tránh thoát đứt tay Thái Hương. Làm sao có khả năng? Ngươi dĩ nhiên có thể thuần phát ma pháp. Giật mình nhất thuộc về các. Lam Vi chỉ nửa bước bước vào Thâm Niên giả Hàn Ngũ Các, tự nhiên rõ ràng ma pháp sư này chức nghiệp tại mới bắt đầu không, gian, thậm chí găng dứt đều không thể nào nổi tiếng, trừ phi đến dính đến quy mô lớn đoàn chiến vĩnh hằng quốc độ, ma pháp sư này bắt đầu chân chính bộc lộ tài năng. Không sai, vẻn vẹn là bộc lộ tài năng mà nói. Không bằng luân hồi giả làm sao tiến hóa, các loại thuộc tính Thiên phú, huyết thống làm sao lên cấp, đều không thể nghịch chuyển một cái vấn đề lớn nhất, tất cả ma pháp loại kỹ năng phóng thích, cần một cái niệm chú quá trình. Ngoại trừ số rất ít hiếm thấy tự mang thuần phát ma pháp, này nhất định thì lại có thể nói liền chi tứ hải đều chuẩn phát tác. Nhưng là tình huống dưới mắt hoàn toàn lật đổ ma pháp hạn chế lý giải, nếu như nói thân là ma pháp sư tu kiếm minh có một cái thuần phát ma pháp làm vì bảo mệnh át chủ bài, vậy còn nói còn nghe được, nhưng cho tới nay mới thôi. Cái tên này sử dụng mấy ma pháp toàn bộ đều đều không ngoại lệ lấy thuấn phát tình thế xuất hiện. Tu kiếm minh cái tên này tuyệt đối có vấn đề. Cắt tờn thì sinh ra lòng kiên kỵ, có điều muốn nói liền như vậy đem tới tay thịt mỡ phun ra, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cắt nhìn không thấu tu kiếm minh thuấn phát nội tình, nhưng có một chút có thể khẳng định, loại này đáng sợ thuấn phát năng lực tất nhiên có rất lớn hạn chế, không thể kiên trì bền bỉ. Andy, không muốn lùi bước, cùng ta đồng thời đập nát này đổ tường b Ta liền không tin hắn cả đời cuộn mình ở bên trong. Cắt cũng là hung ác hạng người, hơi vừa sửng sốt liền khôi phục bình thường tâm, rất nhanh tìm ra tu kiếm mình một cái nhược điểm. Nhưng là hắn thuấn phát ma pháp không phải là tốt như vậy phá. Nắm dao găm endi đẻ lại bị thương không nhẹ cánh tay phải, vết thương một mảnh máu thịt bé bét, nhưng không có một giọt máu chạy ra, bởi vì ngay ở bị dao băng hàng rào hết sức hàn khí cho đóng băng lại, toàn bộ cánh tay phải đã mất đi chi giác, chứ đừng nói gì nắm thương nắm dao găm. And đi loại này cao tốc độ thấp phòng ngự phương hướng phát triển có thể nói đại đa số sơ cấp luân hồi giả lựa chọn hàng đầu, cao tốc độ ý vị không chỉ là ở đơn vị trong thời gian dành cho địch nhân càng nhiều thương tổn, còn mang ý nghĩa tại thế cục thiên hướng bất lợi thì ngươi có nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm khu vực năng lực. Chính là bởi vì loại này phương hướng phát triển có rồi công cùng tiềm lượng đại đặc điểm, trở thành đại đa số người mới ưu ái lựa chọn hàng đầu chủ lưu. Có điều loại này chủ lưu nhưng có một cái chí mạng tính nhược điểm. Cái kia cũng là bởi vì ngươi muốn dãng lượng lớn tài nguyên vùi đầu vào lực lượng cùng nhanh nhẹn trên, tạo thành lực phòng ngự quá mức bạc nhược, cái này cũng là tại sao không có mấy người nguyện ý cùng kẻ cơ bắp Johnson gắng chống đỡ nguyên nhân vị trí, mặc dù ngươi có đầy đủ lực lượng, tại phòng ngự không đủ điều kiện tiên quyết, tất nhiên so với đối phương trước một bước nga xuống. Cũng chính vì như thế, Andy so với ai khác đều sợ hai tu kiếm minh thuần phát ma pháp, đặc biệt là chứng kiến thuần phát trở thành biến thành thủ tục quen thuộc sau, càng là kinh hồn bạc vía quyết định là không muốn tại đánh trận đầu. Andy biểu hiện cũng không tính bất ngờ, tại địch nhân nhỏ yếu thì bọn họ hung mạnh hiếu chiến, chỉ khi nào đối phương báo nổi, thậm chí phản kích trọng thương chính mình năng lực thì bọn họ liền biểu hiện sợ đầu sợ đuôi, chuyện gì đều hạ xuống người sau, căn cứ tha rằng không quá, cũng không muốn mạo hiểm chịu chết tiểu toán bản. Cắt rất rõ ràng cái này, Lâm Thời tổ hợp lên đoàn đội tai hại, nhưng lại mặc cho tiếp tục phát triển, hắn lúc này tâm tình không hẳn so với Helena bọn họ ung dung bao nhiêu. Phải biết Tiến dần lên mức độ khó nhiệm vụ còn đang trong quá trình tiến hành, nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất giết chết Helena ba người, vậy thì coi như bọn họ trở thành cuối cùng danh gia, đón lấy đem đối mặt chính là đệ tứ nhiệm vụ khó khăn phiêu chiến. Sợ cái gì? Ngươi không thấy hắn dùng đều là phòng ngự tính ma pháp. Hàng này liền biết một mức phòng ngự tự vệ, ngươi cho rằng còn thừa bao nhiêu kỹ năng cách dùng để công kích sao? Kinh nghiệm lao đạo cật nhìn ra manh mối. Hết thể mới bắt đầu không gian luân hồi giả. Kỹ năng cách bị định chết ở ba cái, chỉ có lăn lộn có chút tư lịch luân hồi giả, tất nhiên sẽ đang bảo đảm một cái bảo mệnh kỹ năng sau, còn có lưu lại hai cái công kích loại năng lực. Đương nhiên, như Vân Kỳ loại này vượt cấp đánh giết nắm giữ lên cấp văn chương luân hồi giả ngoại trừ, sắp thực nói, Vân Kỳ là sớm thu được thứ tư kỹ năng cách, bởi vì tại tiến vào gần sau, tất nhiên kích hoạt văn chương cẩn tú lại vẻo. Lúc này, Thiết Phong bên này chiến cuộc dần dần sáng tỏ hóa, đặc biệt là tâm khảm chúng chiêu nhất quyền là áp đạo thiết phong cuối cùng một con cỏ. Còn đối với Helena cùng Tu Kiếm Minh xem ra, thiết phong ngã xuống đồng dạng là áp đạo bọn họ cuối cùng một con cỏ. Không có thiết phong từ chính diện trên kiếm chế, Helena lại làm sao linh động, Tu Kiếm Minh khống chế ma pháp lại làm sao tinh hình diệu, cũng thành phụ vân. Tại John sân cứng chế, chỉ có nuốt hận kết cục. Như vậy cũng tốt so với trọng lượng cấp quyền vương đánh với vũ lượng cấp quyền vương một dạng, tốc độ, kỳ ảo, nhanh nhẹn tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tựa hồ là báo trước đến Helena hoàn toàn thất bại, Andy phát sinh phát điên cười to, "Ta biết ngươi thật sự có tài, vậy thì thế nào? Nếu ngươi giết chết ta thân ái Louis, ngươi tất nhiên nên vì này chả giá thật lớn." Vốn là bị Helena ẩn thân kỹ năng đánh ngã trên mặt đất hỗn, lúc này đã tại băng vải cùng thuốc cầm máu tê ảnh hưởng, dần dần khôi phục chút thể lực, tại hắc da tráng hán Andy nâng đỡ dưới chậm rãi đứng lên. Tại hắn nói ra một câu nói như vậy sau, trong mắt tràn đầy ác độc quay về dần dần không chống đỡ nổi bên trong Helena thật lâu nhìn chăm chú, thật giống không nhìn thấy Helena bị ngàn dao bầm thây là không thôi. Hồn thậm chí đã nghĩ đến mấy trăm loại giàn vật người cực hình, trong đó không thiếu nhằm vào nữ tính sinh lý đặc thù không phải người đạo chi hình, thậm chí cân nhắc đến vô pháp bắt giữ khả năng, liền ngược thi biến thái ý nghĩ đều phục bản thảo mấy lập hồ sơ. Thiên sứ nó, hóa ra là cái chiếc gai. Một cái đột ngột vô cùng thanh âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt chính là Âm thanh này cũng không phải tại đỗ xe trong phòng truyền ra, nhưng là hàng thật giả thật đến từ bên ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 52: Chính chủ xuất hiện. Nghe đến cái này thanh âm, mỗi người vẻ mặt biểu hiện đều không hề giống nhau. Cát La hơi ngưng thần cau mày, như tại suy nghĩ sâu sắc cái gì. Du Sẹo lẫm lẫm liệt liệt mà đem Diệt Ma Lao nắm ở lòng bàn tay phải, hai tay làm ôm lực hình, một bộ dáng dường như không dáng vẻ, thật giống người tới là địch là hữu đều không quá quan trọng. Andy thì lại theo bản năng mà lùi về sau một bước, bản năng đem cật cho rằng hộ thân tấm khiên. Bị ngửi nhất hồn thì lại viên trợn hai mắt, lửa giận theo câu kia gay mà thiêu đốt dường như hỏa tan kim thiết hỏa diễm. Cùng với ngược lại chính là Helena một tổ. Trọng thương ngã xuống đất thiết phong bạn sắp rơi vào hôn mê bên trong, nhưng tại thanh âm kia vang lên trong nháy mắt giật cả mình, sắp vắng lặng cơ bắp tế bào lần thứ 2 bùng nổ ra một luồng không tên sức sống. Ma Helena càng là mặt mày toát ra không hề che giấu chút nào vui sướng cùng kích động, vốn nên là tránh không thoát một điều, tại arena Lin gia tốc phân bố tình huống, đột nhiên gia tốc, miễn cưỡng tránh thoát Johnson một đòn. Tu Kiếm Minh là trong ba người vẻ mặt phong phú nhất một cái, hắn một mực đang vì Helena lo lắng đề phòng, nhưng bởi vì chính mình không chế loại ma pháp vô hiệu mà tự trách không ngớt. Ma pháp sư bị ai chính là ở đây, một khi gặp gỡ Johnson như vậy ra giày thịt béo vượt cấp địch nhân, tại vô pháp tốc giết tình huống Công kích thiếu hụt bạo phát hắn chỉ có thể dựa vào từ từ thôi đến mài đối không mới từng giọt nhỏ sinh mệnh lực, trong này bất đắc dĩ chỉ có chính hắn hiểu. Xuất phát từ nam tử hán đối với nữ nhân yêu mến thủ hộ chi tâm, giờ khắc này tu kiếm minh đối với Helena khó tránh khỏi sinh ra hổ thẹn, chỉ hận chính mình lúc trước không nên ham muốn ma pháp hoa lệ rẻ đẽ, mà không có lựa chọn càng hiện ra nam tử hán khí phách cận chiến kỹ năng. Nhưng là, đem hắn nhìn thấy Helena đột nhiên tại cái kia thanh rất có tử tính nam tính kêu gọi tới. Trở nên tràn ngập sức sống, tự nhiên ấy, này nảy chi tâm thoáng bình phục rất nhiều. Nhưng cùng lúc, nam ở đối với người khác phái nhảy cảm cảm giác, trực giác nói cho hắn, người tới tất là Helena quen thuộc người, hơn nữa còn là loại kia rất được nàng tin cậy cùng dựa vào loại kia. Nếu như Helena là yếu ớt này sinh đại tiểu thư, tu kiếm minh ngược lại là không hề có một chút có thể lo lắng. Một mực trải qua 5 ngày tiếp xúc cùng quan sát, cùng với vừa nãy đối mặt nhường thiếu nữ rít gào như điên dọa bị thì biểu hiện ra hiên ngang anh tư. Không nghi ngờ chút nào, Helena là loại kiêu mạn liếu không nhường nhịn của nữ anh kiệt. Như vậy vừa đến, vấn đề sẽ theo chi mà đến, có thể làm cho Helena tin cậy cùng rượi vào người, tất nhiên có hơn người thực lực. Vô hình chung, tương đương với bằng thêm một cái tình địch. Duy nhất không bị ảnh hưởng, thuộc về bạo tẩu kẻ cơ bắp Johnson, đối với tăng thêm đi ra một người, coi như không có gì. Mặc kệ là gia quyền còn là huynh trữu, đều bảo trì không thay đổi lãnh khốc cùng hung tàn. Liền ngay cả trước đối với Helena thoáng hạ thủ lưu tình, cũng theo bạo tẩu thời gian kéo dài mà trở nên mơ hồ lên. Người tới tốc độ đến cực nhanh, ngay ở vừa dứt lời, mọi người làm ra mỗi người đều mang đặc sắc vẻ mặt đồng thời, đã tiến vào mọi người tầm mắt bên trong. Cái kia trên thân thể người ăn mặc là một cái hập thể màu lam nhạt táo thun, nơi ngực còn tạm biệt một cái tiêu liên tiếp trước ánh phù huy chương, bọn luân hồi giả hay là không quan biết, nhưng làm vì kiến thức rộng rãi Ban học cương nhớ nhà trắng đặc phái viên lệ ổng nhưng là một chút liền nhận ra nó đại biểu ý tứ, vị Phạm Mã. Không sai, người tới không phải người bên ngoài. Chính là phong Trần mệt mỏi tới rồi, không tiếc liên tiếp xông qua 21 cái đèn đỏ, F6 6 lượng tư nhân xe con, đánh bay ba tên nỗ lực ngăn cản cảnh sát giao thông. Con nhất thương đánh nổ một tên huấn cựu chơi xấu lưu manh đầu, cuối cùng càng là phát điên điệu đem một tên nỗ lực trạm sứ đồ bỏ đi nghiền ép đến đố xuyên chẳng nát. Sau đó chính mình nhưng hướng về còn chưa tắt thở khổ chủ ném đi một tờ phí an cư sau, Quang Minh chính đại địa lên ngang rời đi Vân Kỳ. Kỳ thực đã sớm tại 5 phút đồng hồ trước liền đến phi trường quốc tế, có điều tại tiến vào bên trong sau liền gặp phải một cái lại một cái phiến phức. Đầu tiên là phụ trách sân bay bảo an S giở tờ đội viên ngăn cản cùng đề ra nghi vấn, tiếp theo còn có vô số cường bạo giọn bị vây kín công kích, cuối cùng còn muốn tại chỗ hình diện mạng phát sinh biến đổi lớn sau bên trong phi trường bộ tìm tới Helena bọn họ vị trí. Trong đó mỗi một cái phiền phức đều sẽ hảo hảo dần vật luân hồi giả một phen, có điều Vân Kỳ dùng bạo lực nhất, cũng là trực tiếp nhất thủ đoạn giải quyết hết thảy vấn đề. Không phải là et giờ tờ sao, có thể sử dụng tiền thu mua trực tiếp dùng tiền thu mua, không thể thu lại mua. Thì lại trực tiếp đánh ngất, thực sự không phối hợp. Vân Kỳ không ngại dùng càng bạo lực một điểm thủ đoạn đi giải quyết. Cho tới cuồn bạo zombie. Chuyện cười, Vân Kỳ liền dị hình hoàng hậu cũng dám trên, đừng hiểu lầm rồi. Còn có thể sợ hãi chỉ là mấy cái Nha không đúng, là hơn trăm cái liền lính gác dị hình cũng không bằng cuồng bạo giòm bị sao. Liền mạ núm đều chẳng muốn rút ra, Vân Kỳ chỉ dựa vào một thanh thép dòng đại đao liền đại sát tư phương, để lại đầy mặt đất chân tay cụt, cũng không có thiếu liền cuối cùng một đao cũng không kịp bù đắp, liều mạng trên đất di chuyển tàn khu bán tàn giòm bi. Vân Kỳ đã không để ý chỉ là 30 điểm một cái khen thường, trong lòng chỉ có một nghiệm, cứu người. Lấy 3 VS6, hơn nữa còn là tại Helena không có tờ rẻ đạ tỏ vết xẻo tình hu Trong này nguy hiểm không cần nói cũng biết, coi như là nhìn thấy Helena truyền đến tu kiếm minh trước tiên giết chết một tên luân hồi giả sau, loại này trực giác mãnh liệt còn là lái đi không được. Quả nhiên, mà sau phát triển sắc minh vân kỳ lo lắng, mà chưa lấy được Helena văn chương tin tức đã nói rõ chiến sự phát triển đến cấp bách mức độ. Liền đem hắn không nhìn phía sau theo sát không nghĩ cuồng bạo zombie, thậm chí ngay cả trên chân hành giả chi hoa sùng phong kỹ năng đều phát động, rốt cục trước ở Helena tiểu đội toàn diệt trước một khắc đó xuất hiện. Hành giả chi hoa, dế cấp màu bạc nội dung vợ kịch đạo cụ, tự mang kỹ năng xung phong, tiêu hao 2 điểm tinh thần, tăng cường 100% tốc độ di động, kéo dài 5 giây thời gian, mỗi lần sử dụng sau sẽ tự mình thu nạp thiên nhiên phong thuộc tính năng lượng, 1 HP bên trong khôi phục lại lần thứ 2 sử dụng tiêu chuẩn. Có vân kỳ này chi sinh lực quân động vật gia nhập, thế cục cân bằng lần thứ 2 phát sinh vi diệu biến hóa. Mà vân kỳ bước thứ nhất muốn làm cũng không phải công kích bạo tàu sau Johnson. Nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất nhìn chung quanh một lần toàn trường hướng đi, sau đó thừa dịp hành giả chi nga tự mang kỹ năng dư uy vẫn còn, chuyển hướng công kích trong trầm tư cạt. Cạt cũng không nghĩ tới đối phương không trước tiền cứu người, trái lại chuyển thành công kích chính mình, cái này đột biến nhất thời đại loạn cạt đón lấy vài bước cân bại. Biết bắt nhất sự còn là phát sinh, Vân Kỳ làm động tác thứ nhất lại là thu hồi trong tay thép ròng đại đao, hai tay rút ra cắm ở bên hông hai cây súng lục, mã nồn cùng, cô dạ chuyên môn súng lục. Lớn tiếng đe dọa người chụp xuống chuyên môn súng lục có súng, một viên đạn hướng về cật đầu vào tới. Cát Bản năng cười lạnh một tiếng, tại hắn nhìn đến, một thương này quá mức qua quýt bình bình. Lấy hắn nhãn lực, đều có thể nhìn ra một thương này tối nhược điểm chí mạng, uy lực có hạn. Dùng một viên phổ thông viên đạn liền muốn khiêu chiến chỉ nửa bước bước vào thâm niên giả cát, không khỏi cũng quá xem thường người đi. Đừng nói là né tránh, coi như trực tiếp trúng vào một hồi, lấy cật gần đảm bốn mươi điểm phòng ngự, nhiều nhất cho là bị con muỗi cắn một cái. Dù vậy, cẩn thận một chút cắt còn là không chuẩn bị dùng có thể so với sắt thép thân thể máu thịt đi thưởng thức viên đạn uy lực, chưa chừng đối phương sẽ có cả lợi hại hậu chiêu hoặc là tại những phương diện khác ra đạn. Nhưng là tại Cắt đã làm ra né tránh động tác cái thứ nhất tư thế thì, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vốn là không đáng kể trên mặt ngay lập tức bị sợ hãi cùng kinh hoàng thay thế. Trong cơn kinh hoàng, Cắt tựa hồ liền né tránh động tác đều mạnh mẽ dừng, chỉ là đầu tính chất tượng trưng hơi hơi lệch một chút cuối cùng cũng coi như không có dùng con ngươi đi khẽ hồn viên đạn nhị tỉnh. Tuy rằng đầu chúng đạn, có thể đạn kia rõ ràng cùng cả suy đoán một dạng, chỉ là bình thường nhất viên đạn, thậm chí thật giống tại uy lực trên còn có chỗ không bằng, cũng không biết đối phương dùng vụng về viên đạn công kích chính mình lại là vì cái gì. Lẽ nào hắn sẽ cho rằng loại này trình độ thương tổn đối với luân hồi giả hữu hiệu sao? So với những người khác lúc này mờ mịt không phản ứng lại biểu hiện, tu kiếm minh phản ứng lại là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Hắn dùng dọc hết to lớn nhất decibel hô, đừng dùng thường, nơi này khắp nơi là thêm dầu xe, cẩn thận cước cỏ. Bởi vậy có thể thấy được, các trên đường thay đổi nhất định cũng là muốn từ bản thân vị trí đặc thù hoàn cảnh, cho tới không dám né tránh mà tạo thành viên đạn đánh trên mặt đất bắn lên đốm lửa dẫn nhiên hàng không xăng. Có điều, Vân Kỳ tựa hồ nghe không hiểu tu kiếm minh cảnh cáo, vẫn như cũng làm theo ý mình, làm trầm trọng thêm địa giơ lên màn ủn, phủ đầu chính là nhất thương. Mặc dù không rõ ràng màn ủn ý lực Chỉ là xem màu bạc ổ quay cái kia đại phổ thông dở vổn vỡ số mấy ngoại hình, liền biết một thương này cũng không hơn gì. Rơi vào tiến thối lưỡng nan bên trong cặt cắn răng một cái, càng mạnh mẽ ngừng lại bộ pháp, thân thể lần thứ hai sáng lên quen thuộc đống sắc quan mang. Này chính là cặt sở trường nhất thiên phú năng lực, tường đồng vét sát, tương đương với cho chính mình thân thể dắt lên nhất tầng đồng giáp, chống đối phần lớn vật lý cùng ma pháp công kích, là một cái phi thường thực dụng phòng ngự tính thiên phú, nắm giữ này thiên phú mang ý nghĩa rằng có trưởng thành vì là mở tờ tiệm chết, tiền đề là không có tìm đường chết tới tội Vân Kỳ. Mạnh mẽ kháng trụ phụ ra nguyên lực cùng trọng đạn công kích xong trọng tăng thêm, các vốn đang ngăn nắp về ngoài không thể tránh khỏi xuất hiện vết rạn nứt, lấy chúng đạn nơi trong lòng vị trí làm trụ cột, hướng bốn phía lan tràn đầy đủ 10 cm sở phái đỡ chặn vết rạn nứt, thậm chí thông qua Vân Kỳ thị xác thiên phú, có thể tự đồng tạo vết rạn nứt nơi chảy ra đỏ tươi vết châu. Các đan quả đắng mà túi đầu nhìn về phía ngực vết thương, Lúc này hắn trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết, hắn thiên phú năng lực nhưng là chống đỡ hắn vượt qua 5 lần luân hồi thế giới đau khổ trụ cột, cũng là hắn tự tin cùng kiêu ngạo khởi nguồn. Trong khi giao chiến há cho phép người có chút phân thần thất lễ, ngay ở cật túi đầu giật mình thời điểm, Vân Kỳ đã duy trì nắm thương động tác, tiếp đến gần người, mà trên tay trái cổ dạ chuyên môn súng lục đã xuyên trở lại bên hông. Tiếp đó, lần thứ 2 cầm trong tay mã nồn kề sát ở cật nhân bị thương mà có chút máu thịt bẽ bét ngực. Sau đó nắm chặt súng lục ngón trỏ chăm chú chói lại cò súng không tha, tay trái nhưng thành thạo điệu đánh ổ quay chốt đánh, động tác trôi chảy vô cùng, giống như nước chảy mây trôi. Lần này biến hóa đại đại vượt qua mọi người dự liệu, dựa theo bình thường chỉnh tự, làm một tên gunner, đặc biệt là có thể đủ sử dụng ma nụm loại này trọng lượng cấp súng lục luân hồi giả. Tất nhiên tại xạ kích phương diện có độc đáo địa phương, tại nhất thương đắc thủ sau, bình thường Vương Pháp hẳn là ý nghĩ kéo ra cùng đối thủ khoảng cách, đặc biệt là đối thủ kia còn là rõ ràng cận chiến hình. Nhưng mở rộng tầm mắt địa phương chính là ở Vân Kỳ phương pháp trái ngược. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 53, tốc sát tái hiện. Nhưng tối mở rộng tầm mắt địa phương chính là ở Vân Kỳ không có dựa theo lẽ thường, nhưng là phương pháp trái ngược. Ngươi không phải cho rằng ta sẽ kéo dài khoảng cách sao? Vậy ta một mực cùng ngươi cận chiến, hơn nữa nhường cả khiếp sợ phát hiện, mà nổn dĩ nhiên vi phạm 8 giây làm lạnh tường thức, đánh ra làm người khó có thể tin hai phát liên tục. Mặc dù sau hai thương mã nổ liên tục bắn viên đạn không có mang vào bất kỳ nhỏ người tê cả da đầu phụ gia thuộc tính, nhưng chuyên dụng đạn dù sao cũng là chuyên dụng đạn, ở trong thế giới hiện thực vậy cũng là nhất thương đánh chết voi lớn lợi khí, người bình thường đừng nói là liên phát, chính là hai tay nắm chặt mỡ một phát súng, đang không có phụ trợ trang bị cùng đầy đủ lực đạo, đều muốn đem hai cái tay cánh tay chấn động chật khớp. Mà Vân Kỳ đang hoàn thành chuỗi này động tác sau, vẹn vẹn là trong miệng chảy máu, chịu điểm bé nhỏ không đáng kể nội thương. Trái lại các Liên đô kiếm minh đều không thể làm gì Thiên Phú năng lực, dễ dàng bị Vân Kỳ trọng đạn thêm nguyên lực song trọng công kích đánh cho vụn và sau, cái kiếm nhu bước đồng sắc bề ngoài tự nhiên thành người điếc lồ thai, trang trí, lại chúng liền hai thương hậu quả không nhìn tới đều có thể tưởng tượng. Cắt chạy như điên một ngụm máu tươi, cả người tại cự đại động năng công kích thuốc đẩy dưới, kiên cố hai chân mất đi chảo địa lực, to lớn như hùng thân thể bay ngược ra ngoài, như một con bị vứt bỏ phá bao tải, nặng nề rơi trên mặt đất, trong miệng, ngực máu tươi tiên một chỗ. Cảnh tượng sự khốc liệt khiến mấy vị xem quán rết tróc nội dung vở kịch nhân vật đều không cách nào nhìn thẳng. Sự tình còn chưa liền như vậy kết thúc, Vân Kỳ tung người một cái, tại hắn rơi xuống đất thời gian, trong tay rởn vụn vợ đã bị đường nét thô cường thép dòng đại đao cho thay thế được, hai tay nắm chùy, mũi lao hướng phía dưới, dựa vào vật rơi tự do trọng lực, mạnh mẽ đâm vào ngã xuống đất ho ra máu bên trong cả. Các đồng tử co lại nhanh chóng, hắn nỗ lực vươn mình né tránh, nhưng vào lúc này, phía sau lưng nhưng truyền đến băng hàn cảm giác. Không cần quay đầu lại kiểm tra, các biết đó là tu kiếm minh ra tay rồi. Nếu như tại bị thương trước, các căn bản đối với loại này trình độ đóng băng xem không nhìn một chút. Nhưng hôm nay chính là hắn trạng thái ngã vào tung lung thời điểm, phản ứng, lực lượng đều không kịp đỉnh cao thì 20%. Càng chết người chính là, thân thể hơi hơi nhúc nhích, liền tác động ngực phá tan đại động, máu tươi như suối phun ra, còn đè ép ra bé nhỏ vỡ vụn nội tạng. Liền như vậy, cắt chết rồi. Vị này chỉ nửa bước bước vào Thâm Nghiên Giả Hàng Ngũ Cương Giả, được xương nắm giữ hiếm thấy mở tờ thiên phú các ngay ở cùng Vân Kỳ giao thủ không tới 1 phút liền thành một bộ thi thể, chết không nhắm mắt địa trợn mắt lên. Ngửa mặt lên trời nhìn về phía hai tay nắm chặt thép ròng đại đao Vân Kỳ, tan giá trong mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng cùng hoảng sợ. Đây chính là Vân Kỳ hiện tại thực lực sao? Ở giữa sân người xem con mắt đều sắp rơi xuống, làm sao có khả năng chỉ dựa vào hai con súng lục, cộng thêm một thanh thuộc tính thường thường đại đao sết đánh không kịp bưng thai mà đem phòng ngự tối cường cả Thuấn Sát. Bất kể là Andy còn là hồn, hay hoặc là là ương ngạnh dù sẹo, tự hỏi tại phe phòng ngự diện tuyệt đối không kịp cắt một nửa công lực, như vậy vừa đến, ai cũng không muốn dùng chính mình quý giá tính mạng đi thử một lần Vân Kỳ thực lực. Vẹn vẹn một cái ra trận, Vân Kỳ liền chấn động tất cả mọi người. Bọn họ đều theo bản năng mà bỏ xuống trong tay vũ khí, mặc kệ thấy thế nào, tại Vân Kỳ kia đáng sợ sức chiến đấu trước mặt. Còn ngu xuẩn đến dùng vũ khí để van cầu tự vệ chỉ sẽ khiến cho hắn chú ý. Mà game nên chú ý kết cục chỉ có một cái, trên đất mại không nhắm mắt cật chính là sống sợ sờ, sờ ví dụ. Đương nhiên bỏ vũ khí xuống không có nghĩa là bọn họ sẽ mặc người xâu xé, nhưng làm như vậy chí ít sẽ không trở thành vân kỳ cái kế tiếp công kích mục tiêu, mà này chi lâm thời thành lập đoàn đội tệ nạn cũng hiện ra đến, ở thế yếu thì không ai đồng ý cái kia chính mình tính mạng đi liều đi đánh bạc, đều hy vọng người khác tới làm cái kia hấp dẫn cừu hận sống lôi phong. Nếu là một nhánh chân chính đội ngũ, Mặc kệ kẻ xâm lấn thực lực làm sao, đều sẽ không có lùi bước biểu hiện. Lang tuy rằng không là lão hổ đối thủ, nhưng bầy sói nhưng có thể là khiến tối cường trạng mãnh hổ biết khó mà lui. Đáng tiếc Vân Kỳ là lão hổ. Cắt lưu lại tàn binh bại tướng nhưng không có làm bầy sói giật ngộ. Đương nhiên, vạn sự luôn có một ngoại lệ. Vậy thì là nằm ở trạng thái nổi khùng bên trong Johnson. Tại Johnson đỏ rực như lửa trong mắt, ngoại trừ vô tận sát ý, không còn vật gì khác. Lúc này Helena cùng Tu Kiếm Minh đã thoái nhượng qua một bên, có Vân Kỳ lực trấn nhiếp, những người khác có thể sẽ không ngu xuẩn đến tại danh tiếng đi tới trêu chọc này chi có mạnh mẽ chủ lực trợ giúp đoàn đội. Johnson lập tức thành một con không đầu con đuôi, tuy rằng bốn phía đều là người, nhưng hắn nhưng mất đi công kích mục tiêu, như một con chó điên tại tại chỗ đảo quanh, vừa giống như chỉ con rồi mất đầu, ngược lại nhìn qua Phi thường buồn cười. Buồn cười quy buồn cười, nhưng ngoại trừ Vân Kỳ, không có ai cười được. Đây là tại lĩnh giáo qua John sân khủng bố lực lượng hậu di chứng. Tại luân hồi thế giới, ngươi có thể cười nhạo người khác vô năng, cười nhạo người khác vô tri, nhưng tuyệt không có chao cười một cái nghiền ép chính mình từng giả. Đây chính là luân hồi thế giới không thay đổi nhược nhục cường thực pháp tắc, vi phạm loại này pháp tắc người tất đem vì đó bỏ ra cái giá khổng lồ. Cũng chính bởi vì vậy, Vân Kỳ không nhịn được cười nhỏ bé động tác tại mọi người vẻ mặt nghiêm túc bên trong, có vẻ đặc biệt chói mắt. Bạo tẩu bên trong Johnson lập tức đem sự chú ý đưa lên đến Vân Kỳ trên người, không hề che giấu chút nào hung quang phóng ra làm người tóc gáy dựng thẳng khí thế khủng bố. Người khác e sợ Johnson, có thể Vân Kỳ nhưng là ngoại lệ. Hắn đơn giản liền thép dòng đại đao đều thu hồi đến văn chương bên trong, hai tay khoanh tại trước ngực, cái kia bình tĩnh mỉm cười vẻ mặt tại bạo tẩu bên trong người trong mắt, tối dẫu có khiêu khích trí vị. Johnson trong mắt xích hồng khóa chặt lại Vân Kỳ, chỉ là một bước liền vượt qua 3m khoảng cách. Trong nháy mắt tựa như một chiếc xe tăng hạng nặng mở ra vân kỳ trước mặt. Một cái là 2m có hơn thân cao, một cái là người phương Đông tiêu chuẩn hình thể, đứng chung một chỗ. Hai người cự đại hình thể chênh lệch đã đem hai người chênh lệch tặng lại cho ở đây hết thảy người đứng xem. Johnson không có lập tức động thủ, chỉ là cúi đầu, dùng quan sát thị giác đi chợt mắt nhìn chằm chằm Vân Kỳ. Vân Kỳ dường như nhìn thấy hai con sắp thiêu đốt con mắt. Sau đó, Vân Kỳ làm ra một cái tiêu chuẩn khiêu khích động tác, đối lập cương cục nhất thời đánh vỡ. Vân Kỳ chỉ là nhàn hạ vô cùng đưa tay phải ra, nặng nề quay về bay lên lửa giận vô hình bên trong Johnson so với một ngón giữa. Là một cái như vậy toàn thế giới thông dụng cử động, ẩn chứa khiêu khích trí vị chi đũng, coi như là đại não chập mạch ngớ ngẩn đều có thể trợn lên cáo kinh lên, huống hồ là lửa giận không trô phát tiết Johnson. Phất tay chính là nhất quyền. Nhìn qua không hề dự ngưu nhất quyền, ẩn chứa không thể lơ là lực lượng, liền đang ra tay trong nháy mắt, lực lượng, tốc độ, góc độ đều đã đạt đến to lớn nhất phát huy trình độ. Thô cuồng như sắt da thịt, tại cao tốc gia quyền thì cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, cho tới có thể nghe đến nhỏ bé phá không thanh âm, mà dẻ cây một dạng cơ bắp chặt chẽ vững vàng địa căng thẳng, nhưng không nhìn thấy một tia xẹo lồi, cái kia thân cơ bắp liền ngay cả toàn mỹ chứ danh nhất kiện mỹ huấn luyện viên đều phải vì thế mà mê mẩn. Vốn là màu trắng da thịt bởi vì lực lượng đều dốc vào tại cả nhánh trên cánh tay duyên cơ ấp, trở nên đỏ chót, như mới từ ngọn lửa hừng hực bên trong lấy ra giẻn sắt. Trang ngập khiến người ta kính nể cảm giác mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, mạnh mẽ trên nắm tay còn mơ hồ lượn lờ một tia cũng không đáng chú ý màu lam nhạt điện đốm lửa, cùng mạch điện chập mạch thì chạy qua lam quang có mấy phần tương tự. Như vậy bạo lực nhất quyền, coi như là phòng ngự đạt đến 40 điểm cát, tại muốn rơi vào cái an quả đắng kết cục, huống hồ Vân Kỳ phòng ngự vừa đạt đến đáng thương 15 điểm mà thôi. Thấy thế nào, Vân Kỳ đều chỉ có tránh đi một đường. Nhưng hắn không có né tránh trái lại tại đối phương ra quyền một sát na làm ra một cái giống như cật cử động, nắm chặt chính quyền, mang theo tương đồng máu tanh hung ác, trước mặt đối đầu Johnson cái kia rót vào toàn lực nắm đấm thép. Liền ngay cả quen thuộc Vân Kỳ Helena xem đều nghẹn ngào gào lên. Helena không giống tu kiếm minh bọn người, nàng nhưng là đối với Vân Kỳ ác chủ bài biết đến rõ rõ ràng ràng. Nói tới sức mạnh, Vân Kỳ cũng là so với Thiết Phong cao hơn 5 điểm, có thể Johnson làm sao cũng đã là đạt đến nhị giai trình độ có rất lớn trình độ đạt đến 80 điểm phong trị. Nếu như nói Vân Kỳ muốn liều mạng lực lượng, vậy tuyệt đối không có khả năng là Johnson đối thủ. Lẽ nào hắn có kế hoạch khác? Lấy Helena đối với Vân Kỳ quen thuộc, tuyệt đối đối với Vân Kỳ ngóc nếp liều mạng cử động biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Vân Kỳ là người nào? Một cái thu được thí luyện tán thành tâm lý học cao tài sinh, một cái đang đối mặt vô pháp chiến thắng địch nhân thì lợi dụng tất cả có thể lợi dụng đạo cũ thắng vì đánh bất ngờ trí giả một cái không sợ đến từ sau lương cấp cao luân hồi giả ám hại thần thám. Một cái tại đối mặt tuyệt cảnh thì vẫn như cũ không tức giận chút nào, càng áp chế càng mạnh dũng giả. Tối điểm trọng yếu nhất, hắn còn là hiểu được săn sóc nữ nhân nam nhân, có thể vì ôm đổm dưới nữ nhân gánh vác nợ nần, vẫn như cũ lựa chọn ôn hòa nhất trưởng thành con đường, cùng nàng đồng thời tiến vào này ngư long hỗn tạp động vật thế giới. Bởi vậy, Helena tại sơn cùng Thủy tận thì nghe nói đến Vân Kỳ thanh âm, Cả người so với uống xong một bình toàn trạng thái khôi phục dược tề còn muốn ấm áp tấm người. Bất luận làm sao, từ Helena trong tiềm thức chưa từng có cho rằng Vân Kỳ là loại kia chỉ biết là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề mã phụ, bởi vậy nàng có rất nhiều cái lý do đi suy đoán Vân Kỳ làm ra vùng quyền gắng chống đỡ cử động là dấu giếm sát chiêu. Nhưng lần này, nàng đoán sai, hoàn toàn đoán sai. Vân Kỳ vùng ra nhất quyền, kiên định mà lại dũng cảm tiến tới, lại như đem mình hết thảy đường lui đều cho đóng kín, đập nồi gièm thuyền. Tôn Chí Tử mới thôi tiến nghiệm, chân thực địa cùng Jon Sơn toi bằng cái bát nắm đấm thép tạm cùng nhau, phát sinh liền lỗ thai cũng không nhạy bén David thượng nghị sĩ, đều nghe được xương ở giữa gãy vỡ động tĩnh. Vân Kỳ liền lùi lại bắt bộ, này mới đưa đối phương nhất quyền dư thế trừ khử sạch sẽ, có thể cánh tay bị vỡ nát gãy xương nhưng là rõ rõ ràng ràng kích thích hắn đau đớn thần kinh. Vân Kỳ chỉ cảm giác mình toàn bộ cánh tay phải tại không thể ngăn chặn cự lực trước mặt, bị triệt triệt để để đè đè ép thành uổi phấn. Thật giống như tại trên xa lộ cao tốc bị tới tới lui lui ô tô nhiều lần nghiến ép cảm giác. Làm xuyên qua thần kinh đau nhức đạt đến điểm giới hạn sau, liền mất đi đối với cánh tay tất cả chi giác, bao quát đau đớn. Đây chính là nhị giai lực lượng chân chính chỗ đáng sợ sao? Không chỉ có như vậy, Vân Kỳ còn rõ ràng cảm nhận được cái kia nhất quyền không phải là đơn giản đòn công kích bình thường, còn mở ra tính chất công kích kỹ năng. Quân đạo bá quyền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 54 ngành hán thức chiến đấu. Quân đạo bá quyền, đặc thù C cấp cách đấu loại kỹ năng, thương tổn đẳng cấp song C cấp, tổng hợp thực chiến sát trưởng bên trong chiến kỹ, chỉ chú trọng lực sát thương quân đạo chi quyền, đang tăng lên tăng lên trên diện rộng lực lượng sau, mang vào các loại thực chiến đặc hiệu. Tăng lên lực lượng thuộc tính cùng lực lượng cấp độ thành ngược lại. Không giai lực lượng tăng lên 60%, một giai lực lượng tăng lên 50%, hai giai lực lượng tăng lên 40%. Lần lượt lấy mỗi tăng lên nhất giai lực lượng Đối lập sử dụng bản kỹ năng thì tăng cường hạ xuống 10%, thấp nhất tăng cường hạn của ối vì là 10, cũng chính là đối với năm giai trở lên lực lượng tăng cường ít nhất là 10%. Tiêu hao 4 điểm tinh thần, làm lạnh thời gian 20 giây, hiện nay kỹ năng đẳng cấp 3. Một lệ vèo ba quyển, quán thủ sát, cấp 2 ba quyển, lôi động quyển, cấp 3 ba quyển, thiết hộ thủ. Nói rõ, có người nói bản quyền pháp kết hợp trăm tên trở lên võ đạo thiên tài tại huyết chiến bên trong tích lũy tổng kết ma tổng hợp cùng nhau chiến ký. Rộng rãi vì là bị quân đội mở rộng, là nào đó dị vị diện bên trong thế giới quân đội lớp phải học. Đánh giá, không có cường hãn thể phách, vô pháp chân chính điều động bản quyền pháp. Mà vân kỳ bên trong chính là tăng lên tới cấp 2 lôi đọc quyền. Lôi đọc quyền, cấp 2 quân đạo ba quyền, 5 chính hình quả đấm, phú lôi điện trúc tính dư chính quyền, mang vào một dây ma túy đặc hiệu, tại ma túy đặc hiệu trong lúc, phản ứng lực chịu đến nghiêm trọng dừng lại, mục tiêu phòng ngự có thể cắt giảm ma túy thời gian. Không trách tại bên trong quyền trong nháy mắt Vân Kỳ cảm thấy cả người nằm ở ma túy trạng thái, liền chuẩn bị kỹ càng lùi về sau, tá lực kế hoạch đều tại bất đắc dĩ bên trong sinh non. Tuy rằng bởi vì phòng ngự suy yếu con hệ, kéo dài thời gian chỉ có không. 7 giây, không đủ nhường Jon Sơn tại phát động kỹ năng sau lập tức nối liền trên tân kỹ năng, nhưng không nghi ngờ chút nào, không đủ 1 giây ma túy hiệu quả cũng không phải vì đến tiếp sau công kích phục vụ, nó chân chính mục đích chỉ có một cái, nhường ngươi 100% chịu đựng nhất quyền mang đến thương tổn. Đây chính là vì cái gì cả nhánh xương cánh tay cách sẽ ở cú đấm này dưới hóa thành bột mịn nguyên nhân vị trí. Vân Khỉ cố nén vọt tới nơi cổ họng một ngụm máu tươi, tham thiết cảm nhận được tại sức mạnh tuyệt đối kém trước mặt, căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Chính mình vì đó tự hào kĩ xảo chiến đấu tại sân trước mặt chính là trò cười. Cũng cảm động lên rõ ràng thiết phong bất đắc dĩ. Hảo cường đại lực lượng, quả nhiên không phải nhất giai lực lượng có thể chính diện lay động tồn tại. Việc đã đến nước này, Vân Kỳ cười liếm liếm khóe môi tràn ra màu tươi, hắn cư nhiên còn cười được. Một giây sau, hắn cái kia tản phế túi trên cánh tay, phất quá một vệt lục nhạn, khiến người ta sản sinh một loại sinh mệnh giật giảo hào giác. Sau một khắc, Vân Kỳ dĩ nhiên mở rộng mấy lần phế cánh tay, động tác kia nhu nhuyễn không biết nội tình người nhìn ra trợn mắt ngất ngưởng, thật giống vừa nãy bị vỡ nát cốt chỉ là một hồi hư huyễn ma thuật biểu diễn. Đến từ nano sinh hóa trùng tự lành năng lực, liền nát tan trọng yếu nội tạng đều có thể chữa trị. Xuân Hồ là chỉ là gãy xương. Chỉ có điều chỗ xương gãy thực sự quá nhiều, cần tiêu hao thể lực có thể không ở nạp nổ sinh hóa trùng chữa trị trong phạm vi, Vân Kỳ chỉ cảm thấy đêm nay ba khối phệ dị bỏ biết tết. Hai chén lạ phịt rượu đỏ, còn có hai khối hiện khảo toán hương diện bao đá tại vừa nãy tự lạnh tiêu hao dưới, chuyển đổi thành năng lượng, còn rõ ràng xuất hiện đã vào được thì không ra được dấu hiệu. Lần sau muốn nhiều bị điểm bình cô lương. Vân Kỳ cảm giác trong bụng bụng đói cồn cào, suy nghĩ nói vẫn kỳ làm ra một cái nắm chặt nắm đấm động tác, mới vừa rồi còn triệt để báo hỏng bàn tay, tại xương cốt ruốt nhẹ dưới phát sinh bụp bụp bụp tiếng vang, biểu diễn ra gân cốt tính dai cùng cường tráng. Johnson giờ khắc này cũng híp lại lên vốn cũng không lớn con mắt, cứ như vậy, nhìn qua thật giống nhắm mắt lại như. Hắn tuy rằng nằm ở trạng thái nội khung, nhưng không có nghĩa là không có loại người phương thức tư duy, chỉ là bị đại náo không ngừng lan truyền phấn khởi ảnh hưởng. Johnson nhìn ra được, đối phương lực phòng ngự không đáng nhắc tới. Nhưng sức khôi phục lại làm cho người Liễu lơi không nớt, liền luôn luôn tự phụ chính mình cũng trở nên động dung. "Ngươi có một cái làm người ước ao kỹ năng." Johnson nói rằng. Đây là hắn tiến vào trạng thái nổi khùng sau lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, trong giọng nói hưng phấn tình liền nội dung vỡ kịch nhân vật đều nghe được, nhưng khoảng cách điên cuồng nhưng e sợ còn cách một đoạn. "Chuyện gì thế này?" Vẫn kỳ nhưng không cần thiết chút nào địa nói ra một cái nhường ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt lời nói, lại đến. Nói, "Phù đầu lại là nhất quyền." Johnson khà khà cười quẻ dị hai tiếng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hắn căn bản không có lùi bước lý do. Trong lúc nhất thời, người đứng xem kém điểm cho rằng đến điên cuồng cái kia người là Vân Kỳ, mà không phải Johnson. Ngay ở người bên ngoài kinh sợ cùng không rõ nhìn kỹ. Một cái không thể tưởng tượng nổi kết quả bỗng nhiên xuất hiện. Từng quên đối lập, đang kịch liệt va chạm dưới, phát sinh tiếng vang trầm đọng. Johnson cố nhiên duy trì ra quyền sau tư thái, có thể khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là Vân Kỳ dĩ nhiên cũng làm ra tương đồng động tác, này cùng trước bị đánh bay ra ngoài kết quả hình thành rõ ràng so sánh. Hai cái hình thể cách biệt cách xa người, duy trì tương đồng tư thế, thấy thế nào, đều làm cho người ta một loại trên thị giác rung động cảm. Đông dạng chấn động còn có một người, cái kia chính là Johnson. Hắn dùng kinh hãi địa ánh mắt nhìn Kỷ Vân Kỳ nắm đấm, lúc trước tranh tài bên trong, rõ ràng đối phương đã dốc hết xuất toàn lực, cũng bất quá là phát huy ra chính mình bình thường lực lượng chỉ trình độ. Nay còn chỉ là cùng mình đòn công kích bình thường so sánh kết quả. Nhưng lúc này đây, Johnson rõ ràng cảm giác được đối phương lực lượng có tăng lên, hơn nữa còn là loại kia do lượng biến chuyển thành biến chất tăng lên, trong lúc nhất thời cho ảo giác của hắn, thật giống Vân Kỳ lực lượng cơ bản không khác mình là mấy. Làm sao có khả năng? Cú đấm này xung kích khiến Johnson hai mắt đỏ ngầu thoáng nhạt dưới mấy phần, cũng thúc đẩy hắn mở động đậy bị phấn khởi cùng giết chóc rồi rảo tư duy. Có điều Johnson rất nhanh lưu ý đến Vân Kỳ quyền đầu mặt trên lượn lờ vi lam sắp điện đố lửa, thấy thế nào làm sao nhìn con mắt. Cái kia không đúng là mình sở trường tuyệt chiêu, lôi động quyền sao? Không sai, cũng chỉ có đạt đến cấp 2 kỹ năng quân đạo bá quyền mới nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực lượng hiệu quả, có thể vấn đề là quân đạo bá quyền không phải đại lục hạng, là Johnson ở một cái nhiệm vụ tương đối đặc thù bên trong thế giới thu được sở kỳ dị hiệu đặc thủ. Coi như Vân Kỳ tiến vào tương đồng thế giới cũng chưa chắc như vậy xảo thu được quân đạo bá quyền, vậy cũng là liền Johnson chính mình cũng là trải qua cựu tử nhất sinh, cộng thêm chó ngáp phải rồi mới thu được kết quả. Loại này nghi hoặc cũng không rõ, không chỉ là Johnson độc quyền, những người khác hà không phải là như vậy. Đặc biệt là Helena, trái tim kiêu bạc theo Vân Kỳ xuất hiện, giãy giết một người, liều mạng gà khó, lần thứ hai liều mạng ngang hàng, hầu như không chịu được chuỗi này quá trình lên voi xuống chó, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn độ xuất ngư khuyết. Kỳ thực Tự Vân Kỳ cùng Johnson đối lập bắt đầu, Helena đều một mực vì hắn lo lắng đề phòng, mặc dù đối với Vân Kỳ nằm ở bản năng hào cảm. Một mực tin chắc hắn sẽ đánh bại Johnson, nhưng nữ tính nửa kia lý trí nói cho nàng. Sự tình không hẳn do nàng kỳ vọng tốt đẹp như vậy. Đừng xem Vân Kỳ vừa ra trận liền ký kinh toàn trưởng, kỳ thực trong này không thiếu có đầu cơ trục lợi chỗ, tỉ như từ Helena bọn họ nơi đó làm đến liên quan với năm người tương quan năng lực cùng hình dạng giới thiệu. Trước lựa chọn công kích cả Rất lớn một cái nguyên nhân ở chỗ hắn là toàn bộ lâm thời tiểu đội nhân vật đầu não, tuy rằng đưa đến tác dụng không hẳn so với chân chính đoàn đội đến lớn, nhưng đối với toàn bộ tình thế phát triển tiến hành đổ thêm dầu vào lửa, còn là không có vấn đề. Mà nguyên lực truyền vào tăng thêm đạn công kích tổ hợp, chính là lực phòng ngự kinh người dị hình hoàn hậu. Cũng phải có phá vỡ uy hiếp, đánh vỡ các mặt ngoài phòng ngự tự nhiên là điều chắc chắn. Đương nhiên này cùng cật đem quý giá tiến hóa điểm vui đầu vào tứ đại thuộc tính có tuyệt nhiên quan hệ trực tiếp muốn là hắn tiên tiến giai thiên phú, không chừng vẫn đúng là có thể tại Vân Kỳ liên tiếp bộ thế tiến công dưới kháng trụ đều nói không chắc. Nếu như các có chuẩn bị mà đến, chỉ có không bị Vân Kỳ mạnh mẽ tấn công dọa mông đi, chỉ cần đánh gãy hắn tiết tấu, như vậy Vân Kỳ nhiều tầng công kích liền vô pháp làm được tốc giết mức độ. Vân Kỳ muốn tại Johnson trên người tái diễn cắt quá chỉnh, vậy tuyệt đối là không có khả năng. Số 1, Johnson phòng ngự thuộc tính cùng cắt gần như, thiếu chính là một cái phòng ngự thiên phú. Bởi vậy nhất định phải mượn nguyên lực truyền vào cùng trọng đạn công kích song trọng tổ hợp mới có thể bảo đảm hữu hiệu phá vỡ. Thứ hai, mặc dù phá vỡ thành công, tạo thành thương tổn còn là so sánh có hạn, nhất định phải phối hợp đến tiếp sau hai phát liên tục công kích mới có thể đem chiến công sử dụng tốt nhất kéo dài ra đi, nhưng như vậy thì có một vấn đề, vậy thì là mấu chốt nhất điểm thứ ba. Đệ Tam, ngươi nhất định phải bảo đảm đến tiếp sau hai liên kích công kích nhất định phải rơi vào đồng nhất đốt, bằng không hơi có sai lệch lấy mã đǔn chuyên dụng đạn đòn công kích bình thường, là khó có thể tại hoàn hảo ra thịt nơi có chiến tích. Có thể một mực Vân Kỳ chỉ có thể bảo đảm hai phát liên tục phát súng đầu tiên trúng mục tiêu hữu hiệu vị trí, thương thứ hai bởi vì linh năng tổng kết vượt qua 40 điểm. Dẫn đến thương pháp lực đàn hồi, độ chính xác cùng không có linh năng điều động thì một dạng, tất nhiên dẫn đến thương thứ hai mất đi hiệu lực. Bởi vậy, Vân Kỳ giải quyết này một vấn đề khó cách làm thô bạo nhất cùng làm, trực tiếp tiếp thân chiến đấu đem lòng xuống tàn nhẫn địa chống đỡ ở trước mắt tiêu phá vỡ vết thương vị trí, cứ như vậy, liền phòng ngự vô pháp trúng mục tiêu uy hiếp. Có thể vấn đề là người đối phương là sẽ không để cho ngươi dễ dàng gần người, mà cặn to lớn nhất tính sai cũng là bởi vì hắn phòng ngự thiên phú bị công phá sau ngắn ngủi sự sợ, bị Vân Kỳ lập tức nắm lấy này nhỏ bé không đáng kể cái hở, dẫn đến bị tốc giết bi kịch kết cục. Luận dù mãnh, nam ở trạng thái nổi khùng giòn sân quả thực chính là một bộ cỗ máy giết người, lãnh huyết tàn khốc. Mà đối mặt kẻ địch thì không có người thường nên có do dự cùng khiếp đảm. Luôn công kích, lấy hắn cùng Thiết Phong giao chiến tiền lệ xem, Johnson tuyệt đối là loại kia tương tự cuồng chiến sĩ như vậy không nhìn tự thân thương thế há tướng, lấy thương đổi thương vừa vặn là hắn thích nhất đấu pháp cùng chiến thuật. Nay từ Johnson thả rằng cùng Vân Kỳ quyền đối với quyền liều mạng, cũng không chịu thủ xảo công kích hắn bạc nhược thân thể phòng ngự có thể thấy được. Đối phó người như thế, Vân Kỳ cũng cảm giác sâu sắc đến vô lực, dường như có trăm ngàn loại mưu kế Nhưng không chỗ có thể làm cho như vậy. Mưu kế hạt nhân tư tưởng ở chỗ tìm ra đối phó nhược điểm, sau đó tập trung chính mình tất cả ưu thế lực lượng, đem đối phó phó nhược điểm biến thành chí mạng mệnh môn. Có thể gặp gỡ Johnson loại này không nhìn thương tổn kẻ lỗ mãng, vẫn kỳ trong lúc nhất thời thích hợp mưu kế là số 0. Tinh thông mưu kế chí dạ sợ nhất gặp phải không phải đồng dạng có chiến lược ý thức đồng loại, trái lại là như Johnson như vậy dùng hết toàn bạo lực nghiền ép tất cả ngăn cản kẻ địch ở trước mặt mình. Liền Vân Kỳ không thể không chọn dùng Liều Mạng ngành hạ hạ chi sách. Đương nhiên, Liều Mạng quy Liều Mạng cũng không phải liền mang ý nghĩa có thể ngốc liệt chiến đấu, kết quả kia coi như là người bình thường cũng cũng có thể tiên đoán được. Bước thứ nhất, cần muốn hiểu rõ địch nhân thực lực, tại thấy rõ bên dưới, Johnson thuộc tính bại lộ tại Vân Kỳ trước mặt. Johnson, lực lượng 80, 2 giai, phòng ngự 40, 1 giai, nhanh nhẹn 25, 1 giai, tinh thần 30, 1 giai. Kỹ năng 1, Quân đạo bá quyền, cấp 3. Kỹ năng 2, Bạo khí. Kỹ năng 3, Địa trấn liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 55, Cận chiến sức lực. Khi chiếm được một tay tư liệu sau, Vân Kỳ tại mấy giây ngắn ngủn liền phác họa ra một cái chiến thuật, một cái thập phần mạo hiểm, rồi lại có thể thực hiện kế hoạch. Mà bước thứ hai, Vân Kỳ đánh ra đệ nhất quyền liền làm được rồi hy sinh một cánh tay chuẩn bị, ngược lại có khả năng nổ sinh hóa trùng hồi phục năng lực điểm ấy thương còn không đến mức suy yếu sức chiến đấu. Bước thứ 3, cũng chính là chiến thuật bên trong khâu mấu chốt nhất, phát động C cấp kỹ năng phục chế chi nhãn. Bởi vì phục chế chi nhãn tại phục chế đối phương cận chiến kỹ năng thì nhất định phải tại đối phương sử dụng nên kỹ năng sau, đồng thời lấy tự thân đi tiếp xúc tài năng thành công phục chế, cũng là Vân Kỳ vạn bất đắc dĩ liều mạng chô mấu chốt. Bộ thứ 4, chính là phản kích, là đem trước vài bước chân chính phát huy then chốt. Trước đó, Vân Kỳ còn làm một chuyện khởi động chuyên môn kỹ năng bạo phát, đem lực lượng tăng lên tới 48 điểm, dùng lại ra phục chế quân đạo bá quyền, cũng chính là một giai lực lượng đối ứng tăng lên 50% hiệu quả, lực lượng phong trị càng đạt đến 72 điểm cao, lập tức cùng Johnson lực lượng rút ngắn. Mà thông qua kỹ năng đánh ra nhất quyền, là hoàn mỹ phát huy lực lượng cực hạn nhất quyền. Ngược lại, Johnson bởi vì vừa sử dụng kỹ năng quan hệ, quân đạo bá quyền vẫn còn vẫn còn làm lạnh trạng thái, chỉ có thể lấy đòn công kích bình thường hình thức đánh ra mà đòn công kích bình thường lực lượng phát huy độ liền không phải là 100% đem lực lượng thuộc tính phát huy được, điều này cẩn căn cứ ngươi lúc đó trạng thái, đánh ra thì xúc lực, trình độ vân vân. Bằng không, nhẹ nhàng nhất quyền cùng toàn lực nhất quyền đều có thể phát huy 80 điểm lực lượng, cái kia chiến đấu hệ thống chẳng phải là lộn xộn. Luân hồi thế giới không phải là game online, đó là chân thực thể hiện. Bởi vậy, mới phải xuất hiện vân kỳ nhất quyền chặn lại Johnson không tưởng tượng nổi. Vân kỳ một kích thành công, lập tức thu quyền thấp người chính là một cái tạo đường thối, nặng nề quét tại Johnson hạ bản. Người Tây phương thường thường quen thuộc chú trọng nửa người trên vật lộn đáng người, so sánh với đó, người phương Đông thì lại càng coi trọng dưới chân công phu. Johnson chỉ cảm thấy hạ bản đau đớn một hồi, sau đó thân thể mất đi cân bằng, lảo đảo một cái liền ngã trên mặt đất. Vân Kỳ cũng không vội vã đứng lên, nhưng là một chỗ chuyến lăn. Tại rút ngắn khoảng cách song phương đồng thời, tay phải đã thăm dò vào văn chương, rút ra thép ròng đại đao tiếp theo quay cuồng thì do lên tới dưới lực đạo. Tăng tăng bộ về phía ngã xuống đất bên trong John sân cổ họng chỗ yếu. Đồng thời, đem bạo phát sau lực lượng hạ xuống 40% mặt trái hiệu quả rất tốt che lấp đi qua. Động tác trôi chạy cực điểm, đem Đông Vương độc nhất phong cách chiến đấu diễn dịch vô cùng nhuyễn nhuyễn, thấy thế nào John sân đều không có né tránh khả năng. Nhưng bất ngờ đều là tại trong lúc lờ đãng phát sinh, khi các ngươi cho rằng sự tỉnh dựa theo chính mình dự đoán bước đi phát triển thì Kết quả đều là bởi vì người thu hoạch đến tư liệu không hoàn toàn mà phát sinh căn bản tính sai lệnh. Tỉ như lần này, giòn sân trên người hiện lên hơi thở bá đạo, tốc độ lập tức biến nhanh hơn, nguyên vốn cần 1 giây điều chỉnh hoàn thành động tác, tại bá đạo khí tức tuân ra đồng thời, tại không. 5 giây liền thành công hoàn thành. Bạo khí, dê cấp tăng thêm loại kỹ năng, trong nháy mắt tăng lên 50% tốc độ di động, cùng 10% tốc độ công kích. Kéo dài thời gian 3 giây, làm lệnh thời gian 30 giây. Thép dòng đại đao trên đất bắn lên vài điểm đốm lửa, còn đem Johnson cổ áo vải vóc xé khối tiếp theo. Có thể thấy được vừa nãy một chiêu uy hiếp độ cao, hơi một sai lầm, thì có xé cảnh đoạn bột hai ương. Johnson nhanh chóng đứng dậy, dơ lên khổng lồ bàn chân quay về Vân Kỳ chính là một hồi tàn nhẫn đá. Vân Kỳ nhưng một cái xoay người nẹ tránh, nhường quá đủ để đá gậy cọc gỗ một ước, trong tay thép dòng đại đao lại không nhàng dối, tại xoay người đồng thời, lôi ra một đường mãn viên trạng đao vỏng. Tại Johnson bắp đùi gốc rễ lưu lại một đường vết đao sâu hoắm, dòng máu nhuộm đỏ tảng lớn y phục. Nhưng là Johnson nhưng liền lông mày đều không nhíu một cái, vẫn như cũ làm theo ý mình, cùng Vân Kỳ đánh vào nhau. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ chốc lát sau thời gian, Johnson đã là thương tích khắp người. Trên người phòng hộ y căn bản ngăn cản không được thép dòng đại đao sắc bén, tại ngăn ngắn 20 giây bên trong, lưu hạ bất hạ 10 đạo vết thương. Tuy rằng những này vết thương đều rất cạn, chỉ là cắt da ra da thịt mặt ngoài. Toán thương tổn được phía ngoài cùng vỏ tổ trước, chảy ra máu tươi cũng không nhiều. Nay đương nhiên toàn lại hắn gần đảm 40 điểm phòng ngự lên tác dụng. Do vậy, Johnson lửa giận đã theo mỗi một đao tăng thêm mà tăng trưởng một phần, hiện tại hắn nhưng là chân chân chính chính thập phần tức giận, như một con toàn thân bị cắm đầy sức mang Zhou Hua Fei Feng Liu, hận không thể ngay lập tức định xuyên đối phương thân thể. Nhưng là, Vân Kỷ căn bản không cho hắn cơ hội phản kích, nắm lấy Johnson nhược điểm lớn nhất, di động trên trầm trọng, cùng Johnson chu toàn lên. Chỉ là Johnson không phải là đợi làm thịt cừu con, bạo tức giận trong nháy mắt tăng lên 50% tốc độ di động biến thái năng lực, còn la khiến Vân Kỳ treo thải, bên trái xương sườn đứt rời ba cái, cánh tay phải bởi vì đẩy ra đối phương toàn lực nhất quyền thì không thể hoàn toàn tá lực, mà xuất hiện không thể tránh khỏi xương nứt, không có tự lành khôi phục, Vân Kỳ chỉ có thể dựa vào còn lại một cánh tay tác chiến. Đột nhiên, Johnson lớn tiếng giống giận, toàn thân 10 nơi vết thương bởi vì cơ bắp không ngừng nhúc nhích mà vỡ toang ra. Người ở bên ngoài xem ra, thật giống mười đạo nhỏ bé suối máu đồng thời được lực tiêu sạ, tình cảnh tràn ngập máu tanh, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh càng thêm nồng nặc. John sân cái kia như dòng quận hai tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, như một vị đỉnh thiên lập địa kình thiên thần tượng, một giây sau, hai tay mười ngón dao nhau khép lại cùng nhau, nặng nghề tạp trên mặt đất. Địa chấn liệt, c cấp phạm vi hình không chế kỹ, đối với ba ba trong phạm vi tạo thành kịch liệt động đất hiệu quả, cũng tạo thành nhất định thương tổn ảnh hưởng trong phạm vi hết thể mục tiêu khả năng di chuyển, giảm tốc độ hiệu quả vì là 10 50, tiểu tô hiệu quả do song phương lực lượng kém quyết định, làm đối phương lực lượng vượt qua tự thân thì, giảm tốc độ hiệu quả vì là không. Giảm tốc độ kéo dài thời gian 1 3 giây, làm lạnh thời gian 2 phút, tiêu hao tinh thần lực 8 điểm. Nói rõ, chỉ đối với mục tiêu dưới đất hữu hiệu. Vân Kỷ cùng Jon sân lực lượng kém đạt đến 40 điểm, tốc độ di động nhất thời giảm bớt 50%, đó lấy Giòn sân trên người lần thứ hai tràn ngập ra bá đạo khí tức, tốc độ báo tắp đến cực hạn, lập tức đem vân hướng kỳ gắn vào hữu hiệu cung cấp bên trong phạm vi. Không được, nhanh đi hỗ trợ. Helena quát to một tiếng, chính muốn gia nhập chiến đoàn, lại bị ngang trời ném mạnh mà đến diệt ma lao ngăn cản đường đi. Nghĩ tới đi, trước tiên quá ta cửa ải. Người xuất thủ tự nhiên là rủ xẻo, hắn xa xa quay về cắm sâu xuống mặt đất lao nhất chỉ, hắn hát thiết cấp vũ khí tự mình trở lại trong tay hắn. Miệm Nhiên không cho phép bất luận người nào đi trợ giúp Vân Kỳ, bởi vì hắn nhìn ra, Vân Kỳ thực lực hơn mình xa, nếu như Johnson thất bại, vậy kế tiếp xui xẻo tất đem là làm vì kẻ phản bội bọn họ. Bởi vì dù xẻo động thân, những người khác cũng dồn dập gia nhập trận viện quân trong đội ngũ, có điều kỳ quái chính là, không có người nào đi tham dự đến Vân Kỳ cùng Johnson chiến đấu bên trong. Nay con người phản bội tuy rằng khiến lợi trí hơn, nhưng đối với chính mình cân lượng còn là rõ ràng biết tham dự Vân Kỳ cùng Johnson loại cấp bậc đó chiến đấu, coi như không chết cũng rơi vào cái răng rơi đầy đất. Cứ như vậy, tuy rằng không có đối với Vân Kỳ tạo thành cái gì tính thực chất quá nhiều, nhưng cũng đừng hy vọng có cái gì viện quân. Rơi vào địa chấn liệt 3 giây giảm tốc độ bên trong Vân Kỳ, động tác trở nên cực kỳ chậm chậm, hắn đang muốn muốn tránh tránh thân đến một trảo, nhưng tại 50% cực lớn giảm tốc độ dưới đầy nửa nhịp, vai trái chốn trộm, lập tức bị Johnson nắm lấy. Sau đó cuốn một cái đưa tới. Xương cốt phát sinh lênh lảnh tiếng rắc rắc, dĩ nhiên đem một cái tay của hắn cánh tay níu thoát cũ. Đau nhức như một cái máy giực, nhất thời làm Vân Kỳ từ giảm tốc độ mang đến trì độn bên trong khôi phục như cũ, hắn không có đi cật lực né tránh, càng không có đi thử độ thoát khỏi Johnson cái kia nhớ chảo công, trái lại đem hoàn hảo vô khuyết tay phải làm trưởng đạo hình, sau đó trong mắt phóng ra ác liệt sát khí, tiếp theo bị Johnson lôi kéo tư thế, liền người mang trưởng cùng sen kẽ hướng về gần trong gang tấc Johnson lồng ngực. Muốn là đổi thành những người khác Nhìn thấy như vậy sát chiều, tất nhiên bung ra nắm lấy đối phương bả vai ngón tay, làm lẽ tránh hình. Có thể giòn sân như vậy ngành hắn, như thế nào sẽ sợ hãi một cái tại trên thuộc tính bị chính mình toàn diện áp chế tiểu bối. Lấy hắn hiện tại thực lực, có thể nói là chỉ nửa bước bước vào gang giường giả, thuần chiến đấu thực lực thậm chí còn tại lúc trước Vân Kỳ gặp được Ngũ Phi bên trên, có thể được xưng là là mới bắt đầu không gian sức chiến đấu hàng đầu nhân vật. Liên như vậy, Vân Kỳ cái kia nhớ thủ đao mang theo ác liệt phá không thanh âm. Tàn nhẫn mà Sen vào tại Johnson trong lồng ngực, ngay ở Sen kẽ tiến vào một sát na, một vẹt nhàn nhạt vầng sáng xanh làm tự vân hữu kỳ thủ đao nơi nẹ qua, nhìn ra Johnson trong lòng run lên, không tiên địa sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Cảm giác kia là xa lạ như thế, cho tới hắn trong lúc nhất thời còn không tỉnh táo lại, có thể sau đó hắn mới nhớ tới, đó là đối với sợ hãi tử vong, đối với cường hãn lực sát thương bản năng run dậy. Thủ đao không có tại Sen vào Johnson thân thể sau đình trệ. Trái lại làm trầm trọng thêm địa một đường thẳng tiến, thật giống nhiệt cắt vào mỡ bò thì thông suốt. Máu tươi tự cường sơn vĩ đại chỗ sau lưng máu tươi tiêu xạ mà ra, mang theo nồng nặc mùi máu tanh. Johnson đột nhiên phát hiện, nguyên bản thông thuận hô hấp biến đến mức dị thường gian nan, thật giống mất đi toàn bộ lá phổi. Hắn tối đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy chấn động một màn, chính mình cái kia so với gang còn cứng rắn thân thể, tại Vân kỳ thủ đao công kích dưới, cắm thẳng chịu then chốt. Cái kia cường độ, cái kia sắc bén Tuyệt không là mới vừa rồi cùng chính mình giao thủ giao hỏa cần phải có. Làm sao có khả năng? Johnson phun ra miệng lớn máu tươi, nhưng chấp nhất địa nói ra chính mình nghi vấn. Tại sao không có khả năng? Lẽ nào ngươi không phát hiện ta dùng chính là chính mình sở trường nhất kỹ năng sao? Vân Kỳ đang khi nói chuyện rút ra dính đầy nhiệt huyết cánh tay, tại xen vào sau, hắn còn có thể cảm giác được đối phương mạnh mẽ hữu lực trái tim nhịp đập, cùng với huyết dịch phun trào cảm giác, phi thường thần kỳ, kỳ diệu. Tại Johnson nơi ngực Một cái khủng bố lô máu xuất hiện tại trước mặt mọi người, lượng lớn máu tươi đi kèm nát tan nội tạng, như nhà máy hóa chất bài trừ dính chặt vặn, quần quần chạy xuôi, chỉ là nhìn một chút liền làm cho lòng người hãn khó thở, thật giống chúng chiêu chính là chính mình. Như thế khủng lồ thương tích, dĩ nhiên là Vân Kỳ một tay tạo thành. Chẳng lẽ không bởi vì là Johnson làm như vậy mới càng phù hợp logic sao? Đây là đại gia nhất trí cái nhìn, liền ngay cả quan tâm sẽ bị loạn hề Lena cũng không thể tin được chính mình con mắt. La quán Tổ sách Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 56: Khắc phục hậu quả. Giòn sơn lần thứ 2 phun ra nguồn màu lớn, Alaska hùng sám thân thể giống như núi ngao xuống, chấn động đến mức mặt đất cũng run dậy mấy lần. Không sai, chính là quán thủ xác. Vân Kỳ không lo được dính đầy nhiệt huyết cùng tanh hôi nội tạng cánh tay, không nhìn một dạng từ văn chương bên trong rút ra một điếu xì gà, sau đó ném cho ngây người như phong tu kiếm mình, nhàn nhạt, nhạt nói câu, cho mượn hộ quẻ. Tu kiếm minh kết quả còn kề cận máu tươi xì gà, chỉ nói là cũ, đỡ tuột trọng địa, cấm chỉ hút thuốc. Vân Kỳ nhưng thở ơ cười ha ha, nói, vậy coi như là người giúp chúng ta tiểu khen thưởng, bằng hữu, đây chính là chính tông cổ hỷ bạ xì gà, đến từ cu ba đỉnh cấp mùi thuốc lá. Ha, vậy cũng là hảo hàng, nghe nói là cắt ca sở trô yêu nhất, nơi nào làm đến, sẽ không làm mới bắt đầu không gian chứ. Vâng, lại không phải. Bản thế giới sản xuất, Chính Tông sinh ra từ Cuba bản lý mì tịt xì gà, có tiền cũng không mua được. Vân Kỳ nói rằng, đó là có ý gì? Hắn chính là nghĩ nói cho ngươi, hắn không chỉ là có tiền. Còn tại cùng rủ xẻo đối lập Helena tức giận trả lời một câu. Đều lúc nào, hai cái đại nam nhân còn có nhàn hạ đi thảo luận một điếu xì gà. Nghe ra Helena ngữ khí rõ ràng thiên hướng Vân Kỳ, tu kiếm minh trong lòng một trận luận ma, nhưng lại không thể làm gì. Nếu như là trước... Hắn nhất định sẽ cùng Vân Kỳ tên tình địch này hảo hảo so tài so tài, có thể tại tận mắt đến hắn tại rất ít mấy chiêu giết chết đối phương Lâm Thời đội trưởng, lại đang mạnh yếu cách xa áp lực thật lớn ở dưới, vẫn như cũ đem bạo tẩu bên trong Johnson đánh vào gần chết trạng thái, cái kia viên một hồi chi tâm lập tức rơi xuống. Tu kiếm minh cũng được cho tình trạng tay ra đời, mặc dù bị Vân Kỳ vượt trên một con tình hình dưới, vẫn như cũ duy trì thần sĩ phong độ, đem con kia sĩ gà chậm rãi để vào văn chương bên trong. Lúc này Nguyên bản nhìn ra bọn họ rủ xéo bọn người, bởi vì cuối cùng dựa dẫm ngã xuống mà sợ hai đứng chung một chỗ. Nhưng ra tảng lớn không chảng, bọn họ thậm chí vô tình hay cố ý điệu hướng về ngoài cửa đi, làm tốt bất cứ lúc nào lui lại chuẩn bị. Còn lui lại thì do ai đến đoạn hầu. Vậy thì toàn do cá nhân lòng bản chân mặt du tốc độ đến quyết định. Tu Kiếm Minh cất bước đi tới nhân mất máu quá nhiều mà hôn mê json sân trước mặt, chuẩn bị cho hắn cuối cùng một đòn. Lại bị Vân Kỳ tại chỗ ngăn cản. Ngươi sẽ không nói cho ta Cơn phải do ngươi thân tự động thủ chứ?" Tu Kiếm Minh trêu nói. "Không, vẫn một chỉ trên đất cử hán, nói rằng nếu như ta dự định lưu hắn một mạng đây." Bao quát rủ sẹo bọn người ở bên trong tất cả mọi người đều dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Vân Kỳ, không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy hắn đột nhiên bạo tẩu có ẩn tình khác sao? Vân Kỳ lời nói bước lên trong lòng bọn họ bí ẩn. Tại vừa bắt đầu, Helena bọn người nhận ra được Jon sân bạo tẩu phi thường có vấn đề. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, nơi này lại không có người nào. Đều từ trong tiềm thức đem hắn bảo tẩu quy tội chịu đến giỏm bi cắn bị thương sau hậu di chứng. Nhưng cẩn thận một hồi, liền phát hiện loại này cái nhìn có chút mong muốn đơn phương. Từ đầu đến cuối, Johnson đều không có bị bất kỳ giỏm bi công kích quá dấu hiệu, hơn nữa nơi này cũng không cái gì giỏm bi có thể nói. Có điều nghe Vân Kỳ nói chuyện, tựa hồ trong này quả thật có vấn đề, hơn nữa hắn còn nắm giữ sát thực manh mối, bằng không sẽ không tuyên bố bương tha Johnson. Helena khẽ rời đi bước liên tục, chân thành đi tới Vân Kỳ bên cạnh, dùng ngọt ngào cảm động thanh âm trực tiếp hỏi, "Ngươi phát hiện cái gì?" Vân Kỳ khẽ mỉm cười, mặc lên tay trái ống tay áo, đưa cánh tay trên luân hồi văn chương đưa cho Helena bọn họ xem. Chỉ thấy mặt trên ghi chép list nha list nhít địa số liệu. Johnson chịu đến cuồng bạo hong vĩ châm chọc cắn, đều gọi ẩn dấu ở trong gen bạo tẩu hạt giống, đem tâm tình vô hạn khuyết đại. Cảm tính áp chế lý tính. Cuồng bạo hong chập cắn Johnson hai tròng. Sản sinh đau nhức làm hắn mất đi lý trí, giết chóc tâm tình vô hạn khuyết đại. Nguyên lai like Johnson là chịu đến một loại gọi là cuồng bạo hong công kích. Vừa nghĩ tới bất cứ lúc nào biến dị zombie, Helena lập tức liên tưởng đến một con lạc đường mịt sủ bạ chỉa rất bất hạnh địa bay vào phi trường quốc tế, sau đó chịu đến zombie dịch cảm hóa, biến thành một con hiếm thấy zombie trùng, tại nhờ số trời ru rủi, bay vào Johnson trong thai, tại yếu đối mà lực phòng ngự yếu kém nhất trong thai phát động châm trở. Nhưng là... Helena lại bản năng cảm thấy này một suy đoán có chỗ không đúng, một mực nhất thời lại không tìm được sai ở nơi nào. Mà văn chương mặt sau liên tiếp tin tức khiến Helena cùng Tu Kiếm Minh được biết Vân Kỳ thủ thắng nguyên nhân vị trí. Nguyên lai, like. Vân Kỳ tại sử dụng một đòn tất sát, vận dụng chính là phục chế chi nhãn phim âm bản xuống đến kỹ năng, quán thủ sát. Quán thủ sát, một lệ vượt quân đạo bá quyển. Nắm thủ dao hình, đem lực lượng tập trung vào một điểm, đột thứ công kích, đối với cao phòng ngự mang vào xuyên qua hiệu quả đặc biệt. Đương nhiên, không có quân đạo bá quyền cùng chuyên môn bạo phát đem lực lượng tăng lên đến 72 điểm, cùng với tại trong giao xuyên vào nguyên lực, làm cho nải một cái quán thủ sát trở nên sắc bén vô cùng, đạt đến vô kiên bất tồi mức độ. Rốt cục phá tan John sân gần đảm 40 điểm phòng ngự. Có điều, Vân Kỳ tựa hồ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đánh giết Johnson ý tứ, bằng không hắn chỉ có xuất hiện ở chiêu thì thoáng chết đi mấy phần, liền có thể lập tức xuyên qua Johnson cho yếu trái tim. Coi như hắn sinh mệnh lực mạnh hơn, trái tim một khi nát tan, đang không có đúng lúc chữa trị tình huống, chỉ là bên trong đại xuất huyết liền đủ để đòi mạng. Vương tha hắn, ngươi không sợ hắn lại bạo động lên hại người sao? Tu Kiếm Minh cũng không nhận ra lần sau Vân Kỳ còn có thể vận khí tăng mạnh đến toàn thắng Johnson. Vì lẽ đó, chúng ta muốn trị hảo hắn. Vân Kỳ lời nói nhường mọi người một trận tổn thức. Đùa giỡn, bị zombie trùng cắn quá người, nào còn có chữa khỏi khả năng, trừ phi hoàn thành chủ thần tuyên bố nhiệm vụ. Vân Kỳ không có lại làm càng nhiều giải thích, nhưng là nói rằng, trước đó đầu tiên muốn đem kẻ cầm đầu chính pháp. Cái gọi là kẻ cầm đầu, tự nhiên chỉ chính là con kia đáng ghét của Bạo Ông. Có thể vấn đề là làm sao chính pháp, nó nhưng là còn trốn ở Johnson Mẫn Cảm trong hai. Lỗ hai bên trong cấu tạo do ngoại nhĩ đạo, mà nhĩ, trung nhĩ cùng tai trong tạo thành. Hai trong ở vào lỗ tai thăm sâu bộ kết cấu, có thể không giống ngoại nhĩ đạo như vậy hảo thanh lý. Sơ ý một chút kích thích đến thân thể bộ vị mẫn cảm nhất một trong ốc nhĩ thần kinh. Cái kia tất nhiên khiến cơn sốc bên trong Johnson lập tức tỉnh lại bạo tẩu. Vân Kỳ cũng không nói lời nào, trước tiên cho Johnson cầm máu băng bó. Lực hắn vết thương tuy rằng nghiêm trọng, nhưng nhìn ra được, Vân Kỳ cố ý tránh ra. Nói hắn nhất chỉ bên cạnh Tu Kiếm Minh, vậy thì giao cho ngươi. Ta. Tu Kiếm Minh dùng ngón tay chỉ chỉ chính mình, kinh ngạc địa hỏi ngược lại. Nơi này trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có thứ hai tinh thần loại sở trường người sao? Vân Kỳ cười nói, Giấu ở trong sân thai trong nơi sâu xa cuồng bạo hung cuối cùng vẫn là bị lấy ra, tại tu kiếm minh tinh thần thuộc tính diễn sinh kỵ, tinh thần xúc tu dưới sự giúp đỡ. Tinh thần xúc tu là một cái tại tinh thần thuộc tính đạt đến một giai hậu diễn sinh ra đến năng lực, là đi ma pháp con đường luân hồi giả đặc hữu diễn sinh kỹ năng một trong. Tinh thần xúc tu tuy rằng không có cái gì tính thực chất lực công kích, nhưng có thể thay thế người làm phép, lấy mạnh mẽ tinh thần lực vì là môi giới, đối với xa xa đổ vật tiến hành tra xét, cảm giác Này tại nguy cơ từ phía luân hồi thế giới còn là so sánh thực dụng. Mà tinh thần xúc tu hiệu quả thực sự, kỳ thực càng bị dùng để tra xét cả bẫy, đặc biệt là loại kia tự động phát động thức cả bẫy. Tu kiếm minh còn là lần thứ nhất dùng để với thân thể người nhỏ hẹp nhị kết cấu tiến hành thăm dò. Loại này thuần do tinh thần lực cấu tạo xúc tu, to nhỏ dài ngắn đều có người làm phép khống chế, bởi vậy dễ như ăn tráo điệu tiến vào giòn sân trong lỗ thai, trải qua một phen cẩn thận cẩn thận tra xét rất mau đem kể sắt ở bên trong nhị trên vách nục cuồng bạo hồng thu đi ra. Nhìn bị tinh thần xúc tu chói chặt cuồng bạo hồng, Vân Kỳ trong mắt lóe ra một tia thô bạo tinh quang, sau đó đem ép vì là huyết tương. Tiếp đó, Vân Kỳ cho hôn mê Johnson truyền vào một ống thuốc dịch, đem gần như chất lỏng màu xanh biếc truyền vào Johnson trong cơ thể. Nhất thời, Johnson trong mắt xích hồng hoàn toàn rút đi, khôi phục lại sự trong sáng. Giữa lúc tất cả mọi người đang kinh ngạc Vân Kỳ là làm sao làm đến tự vi rút giải dược thời điểm, Vân Kỳ ác liệt ánh mắt quét về phía rủ xéo bọn người, khiến cho trong lòng bọn họ kinh hãi lòng bàn tay đổ mồ hôi, không biết đón lấy đối mặt chính là họa còn là phúc. Vân Kỳ cũng không cùng bọn họ nhiều rông dài, trực tiếp mở miệng, muốn mạng sống còn là muốn chết. Người mua ổi, quỷ tài sẽ muốn chết. Tại Vân Kỳ vô cùng mạnh mẽ tắt chiến ý thức trước mặt, liền giòn sân nga xuống, những người khác chớ đừng nói chi là, hơn nữa làm cho người ta không nói được lời nào chính là, lại một cường giả xuất hiện, hơn nữa còn là Helena nhất phương người. Thẳng đến cái kia người đem trên người khỏa đến chặt chẽ bố bảo sẽ rách ra, mọi người mới phân biệt ra hắn thân phân. Tờ rẻ đã tỏ. Chân chính tờ rẻ đã tỏ, vậy cũng là liền thâm niên giả đều nhức đầu không thôi tờ rẻ đã tỏ. Đối mặt nghiêng về một phía thế cuộc, liền tối có một kích chi tâm rủ xẻo cũng từ bỏ phản kháng. Cuối cùng tại đơn giản mấy lần dùng ngòi bút làm vũ khí, liệt ra bọn họ đê hèn hành động sau khi thành công dọa dâm đến một đống bồi thường. Mỗi người giao ra 3.000 đô la Mỹ đền tiền. 3000 đô la Mỹ giống như là 3000 luân hồi điểm, cái này bồi thường không cao lắm, nhưng Vân Kỳ tựa hồ cũng không muốn dọa dẫm quá mức kịch liệt. Có thể đủ tiến vào huyết tinh chi môn an bài xuống nhiệm vụ cánh cửa, ít nhiều có chút chân tài thật học, mà trên người trang bị đạo cụ không khác đều là đối với bọn họ có lớn vô cùng trợ giúp, một khi mất đi, tất nhiên tạo thành sức chiến đấu cực lớn hạ thấp. Nếu như thành công ép, tại suy yếu bọn họ đồng thời, cũng có thể tăng lên chính mình thực lực. So với ép tiền tài, Tựa hồ ép trang bị mới càng thích hợp Vân Kỳ Nhất Phương lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhưng Vân Kỳ không có làm như vậy, hay là muốn bọn họ ký kết một cái thỏa thuận. Tại Dũ Xeo, Andy cùng hồn đối với Helena bọn 4 người phát động ác ý công kích sau, tùy cơ bị hệ thống thu lấy trên người 1 trang bị, 3 cái đạo cụ, cùng với 2.000 điểm, làm vì trừng phạt. Đương nhiên cái hiệp nghị này tại Vân Kỳ Nhất Phương chủ động công kích bọn họ sau mất đi hiệu lực. Vân Kỳ đề nghị rất nhanh bị Dũ Xeo bọn người tiếp thu. Nếu như hắn đưa ra chính là thu lấy trang bị, đạo cụ cùng luân hồi điểm cho Vân Kỳ bọn người, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể hoài nghi thỏa thuận sau lưng ẩn giấu âm mưu. Nay đã là vô pháp khí kết không xâm phạm lẫn nhau khế ước tình huống, làm ra tốt nhất cục diện hai phe đều có lợi. Đáng nhắc tới chính là, chậm rãi tỉnh lại cũng nhận thức đến chính mình tại rơi vào cuồng bạo sau hành động Johnson, cũng không ký xuống phần này đơn một bên thỏa thuận. Đây đương nhiên là Vân Kỳ đang nghe thiết phòng, Helena bọn người đối với Johnson ý kiến sau làm ra quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 57, nội dung vở kịch nhân vật phiến phức. Làm vì một cái người khắc phục hậu quả, ngươi nhất định phải phân rõ ràng ai là ẩn tại đích nhân, ai lại là có thể lôi kéo ẩn tại bằng hữu. Phân rõ điểm này sau, mặt sau chính là chấp hành lực, ngươi nhất định phải mạnh mẽ sắp xếp chúng nghị khí phách cùng mị lực. May mắn chính là, vẫn kỳ tại sáng lập liên tiếp công lao cùng chiến tích sau, hắn môi tiếng nói cử động hoàn toàn bị Helena cùng Thiết Phong phục tùng vô điều kiện. Cho tới Tu Kiếm Minh còn hơi có kháng phục, mà loại này không phục người ở bên ngoài xem ra, càng như là một cái mơ hão cốc ghẻ đối với tình địch căm thù tâm thái. Lâm Vi người ngoài thiết phong cũng nhìn ra Tu Kiếm Minh lúc này vì rượu tâm lý biến hóa, liền ngay thẳng hắn bàn tay lớn vỗ một cái Tu Kiếm Minh vai, dùng lão đại ca giáo dục giọng điệu nói rằng: "Vân Kỳ huynh đệ quyết đoán luôn luôn chính xác, ngươi hiện tại tiếp xúc với hắn ít, không hiểu cũng hợp tình hợp lý, chờ các ngươi ở chung thời gian giải, liền sẽ rõ ràng ta ý tứ." Đô Kiếm Minh đối với Thiết Phong vẫn có chút tôn trọng, nhưng hắn bản tính bất cần đời, miệng lại tiện, thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Ta không nhìn thấy, đừng quên, trước hắn nổ súng cử động, kém điểm làm nổ nơi này." Chỉ chính là Vân Kỳ mới vừa gia nhập nơi này tốc độ giết cặc thì mở đầu hai thương, nếu không là cặc cũng nhận ra được chính mình né tránh sau hậu quả, mà ngưng lập bất động, dùng thân thể đỡ cái kia then chốt mà nguy hiểm hai thương, hay là không hẳn rơi vào cái bị tốc giết kết quả. Nay ẩn chứa trong đó nguy hiểm tất nhiên là không cần nói cũng biết. Cũng khó trách tu kiếm mình sẽ không phục, bởi vì tại hắn nhìn đến, Vân Kỳ ra trận chiến công thu được rất là may mắn, hơn nữa cũng là nguy hiểm mởi phần. Dù sao coi như là một cái tâm lý học chuyên gia, cũng không có khả năng phỏng đoán ra nhân tâm. Muốn là cắt lúc đó đầu vóc không quẹo góc, bạn có thể làm ra né tránh, nhưng kết quả là là đem nơi này nổ thành biển lửa, coi như cắt nghĩ đến, hắn cũng chưa chắc có quyết tâm dùng thân thể của chính mình đi thưởng thức viên đạn khẽ hôn. Có điều... Helena một câu nói lại làm cho Tu Kiếm Minh thật vất vả tìm tới tự phụ cảm lại rơi xuống đáy vực. Ngươi đã quên hắn văn chương bên trong nhắc nhở. Không sai, ngay ở vừa nãy Vân Kỳ đem văn chương nhắc nhở cho hai người xem thời điểm. Tu Kiếm Minh liền đọc nhanh như gió địa quét đến một chút trên cùng tin tức. Ngươi sử dụng tự chế điêu khắc đạn, đối với mục tiêu, cắt, xạ kích, cũng khởi động hướng dẫn bao cổ tay tự mang kỹ năng dẫn đạo thuật. Đối với điêu khắc đạn tiến hành dẫn đạo thuật phụ gia. Điêu khắc đạn chất lượng vì là 2 năm cấp thỏa mãn dẫn đạo thuật phụ ra điều kiện. Dẫn đạo thuật phụ ra thành công, ngươi có thể bắn nhau ra điều khắc đạn tiến hành đường đạn không chế. Mặc dù không rõ ràng dẫn đạo thuật cụ thể số liệu, chỉ là mặt sau đưa ra một loạt văn tự nói rõ, lấy tu kiếm minh trí tuệ, tự nhiên có thể đoán ra cái đại khái. Nguyên Lai, like, Vân Kỳ Tử vừa mới bắt đầu liền cân nhắc đến cắt con nẽ tránh khả năng, vì tiện xạ kích chỉ là ngộ bên trong phó xe, tạo thành không thể đo lường sự cố. Bởi vậy hắn mới sẽ trước tiên rút ra cộ dạ chuyên môn súng lục. Tham gia ở cật đang đối mặt viên đạn thì lựa chọn vạn nhất né tránh, hắn cũng có biện pháp nhượng viên đạn chuyển hướng chúng mục tiêu khác, Zhou Ji cũng có thể tránh khỏi bắn trúng trên xe dầu bình. Lần này, Tu Kiếm Minh bé ngoan nhỏ ngậm miệng lại. Helena nhưng ngược lại chào phúng một câu, đúng là người nào đó liệt diễm hộ thuần, đó mới nghiêm túc chính mạng hiểm. Muốn là những người khác nói móc, Tu Kiếm Minh hay là nở nụ cười phó chi, có thể đến từ Helena nghi vấn, hắn không thể không giải thích một phen, miễn cho tại mỹ nhân trước mặt thất phẫn. Ta không phải là tùy tiện sử dụng liệt diễm hộ thuần. Hơn nữa ta đã làm tốt bất cứ lúc nào thuần phát băng xương ma pháp chuẩn bị, một khi thiêu đốt bên trong Andy thật sự muốn tiếp xúc được rằng, ta cũng sẽ trước tiên đóng băng lại hoàn nguyên. Nhìn như Lô Mãng Tu Kiếm Minh, cũng có tâm tư cẩn thận một mặt, vậy hắn cả ngày một bộ cả lơ phất phơ dáng dấp, quá nửa là giả heo ăn hổ. Helena thầm nghĩ, có điều Tu Kiếm Minh còn là không có ý tốt địa nói với Vân Kỳ Cũ, nội bộ mâu thuẫn giải quyết, giờ đến phiên ngoại bộ mâu thuẫn. Người khác nghe đầu óc mơ hồ, đúng là Vân Kỳ cười nhạt cười, nói, sự tình không hẳn giống như ngươi nghĩ tưởng như vậy khó. Ồ. Mọi mắt mong chờ. Tu Kiếm Minh dùng khiêu khích giọng điệu nói rằng, quả nhiên, chính như Tu Kiếm Minh nói như vậy, một cái những vấn đề mới xuất hiện tại đoàn người trước mặt. Vừa nãy một trận chiến kịch liệt dị thường, nhưng chính là bởi vì quá mức kịch liệt quan hệ. Hầu như tất cả mọi người đều lơ là một cái trọng yếu phân đoạn, vậy thì là nội dung vở kịch nhân vật Nội dung vở kịch nhân vật không phải trang trí, càng không phải ngốc nghếch, bọn họ có chính mình cảm tình, có chính mình tính cách, càng có khả năng phán đoán của mình. Nếu như không phải bọn họ cùng phim nhựa bên trong nhân vật thực sự là quá tương tự, như vậy Vân Kỳ bọn người thậm chí có thể cho rằng bọn họ là sống sờ sờ cơ thể sống, chỉ là xuất hiện ở một cái thế giới song song. Mà chúng nó đem vừa nãy phát sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên có tính toán. Không sai. Tại ngươi tận mắt đến một đám ngày xưa cùng mình đồng thời cộng sự đồng liêu, đột nhiên tự phát tham dự đến nguy hiểm cực điểm nhiệm vụ bên trong, không riêng như vậy, còn đang hoàn thành một nửa nhiệm vụ tình huống, đột nhiên tự giết lẫn nhau lên, đồng thời lẫn nhau chỉ trích đối phương một cái là úm bợ dẻo lạ công ty gián thể, một cái là khả nghi tổ chức phái tới mở rộng rệ xì đen hệ với phản nhân loại phân tử. Lẽ ông bọn người bị tình thế ép buộc, tạm thời tin tưởng Helena giải thích, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Là nguy cơ giải quyết sau khi Chôn dấu ở đáy lòng cảm giác không tín nhiệm lập tức từ sinh tồn nguy cơ hạ thấp mà thả ra ngoài. Một câu nói, "Lệ Ẩng bọn người không chịu cùng Vân Kỷ bọn họ đồng thời hành động. Chúng ta nếu phân tán tiến vào, không cần thiết đồng thời hành động." Đây là Lệ Ẩng Nguyên Văn, cũng là còn lại nội dung vở kịch nhân vật tiếng lòng. Đương nhiên, người nào đó ngoại trừ. "Này, các ngươi đừng quên tới đây nhiệm vụ là cứu ta đi ra ngoài, không phải ở đây táo giận." Tu kịch David thượng nghị sĩ kháng nghị. Hắn cũng không muốn cùng này quần chiến lực siêu phàm gia hỏa phân công nhau làm việc, tuy rằng Lệ Ẩng biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, nhưng xa còn lâu mới có được Helena đám người kia lợi hại. Bình thường nhìn David không hợp mắt, thời khắc này, Helena bọn người đúng là ước gì Lệ Ẩng còn có thể lo lắng đến hắn thượng nghị sĩ thân phận. Đáng tiếc, làm vì nhà trắng đặc phái viên Lệ Ẩng, đã không phải tại thành phố dạ củn cái kia mới ra đời cảnh sát, tại 1 năm trước một mình tiến vào Tây Ban Nha thần bí thôn xóm. Quá quan trọng tướng điệu từ một đám so với giọm bị còn nguy hiểm hơn mật quy nhỉ trong tay cứu gia mỹ quốc tổng thống ái nữ, địa vị không thể so David thấp bao nhiêu, đương nhiên sẽ không bị quản chế cho hắn. Do lễ ông đầu mối, còn lại nội dung vở kịch nhân vật hai mặt nhìn nhau một phen, cuối cùng vẫn bị nghi ngờ trong lòng chiếm cứ thượng phòng, dồn dập cùng lễ ông đồng thời hành động. Nếu như thật làm cho bọn họ phân công nhau hành động, không thể nghi ngờ ở đây hết thảy luân hồi giả đều bị bận rộn một hồi, chả giá đầy đủ ba cái nhân mạng đánh đổi. Nhưng đến rồi như thế kết quả, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Một mực bọn họ còn không có một điểm biện pháp nào, hệ thống có thể không cho phép bọn họ dùng thủ đoạn bạo lực ép buộc nội dung vỡ kịch nhân vật làm bọn họ chuyện không muốn làm. Mọi người ở đây hết đường xoay sở, trong đó còn có tu kiếm minh đắc ý làm tốt xem kịch vui chuẩn bị thì, vân kỳ rừng rưng như không địa đi tới lệ ống trước mặt, đầu tiên là tình tế địa từ đầu tới đuôi quan sát vị này tại rẻ si đèn ệ vịu siê di, game bản, bên trong quát tháo phong vân nhân v Lóe mơ hồ kim mang màu nâu phần đầu, một đôi lấp lánh có thần con mắt, kiên cường sống mũi, nhường nữ nhân rít gào khuôn mặt anh tuấn, không hổ là bản thế giới đệ nhất nam chủ giác. Vân Kỳ vươn tay ra, nói: "Thật hân hạnh gặp ngươi, Lệ ổng." Scott kèn nở đi. Lệ ổng do dự một chút, đối với trên tay dính đầy đồng bạn máu tươi người, chắc chắn sẽ không có hảo cảm gì, có thể đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý chiêm, cứ liếu đạo đức điểm cao nhất, Lệ ổng cũng không thể không nắm chặt đối phương mạnh mẽ bàn tay. Xin hỏi ngươi là? Vân Kỳ. Chư danh tự, Vân Kỳ cũng không có định đem át chủ bài toàn bộ lộ ra ý tứ, huống hồ còn là ở xung quanh có còn lại đối địch ý thức luân hồi giả trước mặt. Ngươi có thể không giống như là SR tơ đội viên. Lệ Ông làm ra một cái suy đoán, đồng thời vì chứng thực này một suy đoán, hắn quay đầu lại nhìn về phía SR tơ đội trưởng, Engila. Ngơ. Engila khẽ nhướn cằm đáp lại Lệ Ông hỏi dò ánh mắt. Ngươi xem, ta nói không sai chứ? Lệ Ông cười nói, Như vậy vấn đề liền đến, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào đều không quan trọng, trọng yếu chính là hiện tại nguy cơ chưa giải trừ, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng bên ngoài dọm bị biến dị là các ngươi có thể đối mặt sao? Ngay ở Vân Kỳ nói xong câu đó, tất cả mọi người văn chương tiếng nhắc nhở vang lên. Cảnh cáo, cảnh cáo. 40 phút thời hạn đã đến, biến dị mạt quỷ nhĩ trong cơ thể sinh hóa ký sinh trùng sinh tồn thời hạn đã đến, toàn bộ tử vong, ký chủ lần thứ 2 phát sinh dị biến. Nhiệm vụ độ khó do khó khăn cấp tiến dần lên đến ác hậu cấp. Toàn bộ ma thuật quân y biến dị vì là lạc cờ. Địt mẹ. Chu thần. Từng cái từng cái chửi rủa thanh liên tiếp, liền ngay cả chiến bại nhất phương vũ xéo bọn người cũng không nhịn được hùng hùng hổ hổ. Mặc kệ là zombie bình thường còn là cuồng bạo zombie, hay hoặc là là bảo lưu trí tuệ ma thuật quân y, đều có cái một điểm giống nhau, vậy thì là phòng ngự yếu đến bạo, chỉ có thương pháp đủ chuẩn, tùy tiện nhất thương liền có thể bạo đầu thuần sát. Có đối phó nhất mặt quỷ nhĩ nhiều nhất cũng là tại bạo đầu sau, đầu bị ký sinh trùng thay thế được, cũng chính là nhất thương cùng hai thương vấn đề. Có thể là cớ lại là hoàn toàn khác nhau tồn tại. Bọn họ có nhạy cảm thính giác, mặc kệ ngươi là búp bê, chạy trốn, thậm chí ngay cả hô hấp cùng tiếng tim đập, cũng khó khăn tránh được lỗ tai của nó. Cương ma mạnh mẽ tứ chi cùng móng đuốt có thể dễ dàng tại vách tường thậm chí trên nóc nhà đổi chiều leo lên, thêm vào siêu mạnh mẽ nhảy đánh cùng nhanh chóng hành động tốc độ làm cho liền phát bắn phá vũ khí đều rất khó đánh trúng chúng nó. Mà mạnh mẽ lực phòng ngự càng không phải trước gặp phải quá dởm bị có thể so với, lực phá hoại đồng dạng kinh người, nó đầu lưỡi càng là tay chân kéo dài, từng có một đòn xuyên qua 3 tên đặc công vũ trang đi chép. Có thể nói, là cỡ đang công kích, tốc độ, phòng ngự, tầm bắn phạm vi này tứ đại thuộc tính toàn diện tăng lên kết quả, thế nhưng đến trên 10 mấy cái, liền đủ bọn luân hồi giả uống một bình, đừng nói chủ thần đem hết thảy cảm nhiễm giả tăng lên vì là cỡ Cái kia quả thực dùng địa ngục để hình dung. Mọi người chân thực lĩnh giáo một phen cái gì gọi là ác ngộng cấp độ khó đại ngộ, tham thiết cảm nhận được chủ thần Trinh Tiết điểm mấu chốt, miễn không được một trận thở dài thở ngắn. Cũng may nhắc nhở cũng chưa kết thúc, lục tục xuất hiện mới nội dung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 58: Tiến tới lương nan. Lần này xuất hiện là cơ bởi vì là chịu đến cơ nhân biến dị mà diễn biến ra, cùng chính thức nghiên cứu khoa học sinh sản lật cờ có trên bản chất khác nhau. Bởi vì biến dị đi ra là cỡ gen cũng không vững chắc, bởi vậy chúng nó chỉ tồn tại 30 phút. Nói rõ, ngươi có thể lựa chọn một khối chỗ an toàn lẳng lặng chờ đợi, chỉ có vượt qua nguy hiểm 30 phút, thắng lợi tất đem thuộc về ngươi, tiền đề là không bị tính giác nhạy cảm lực cơ phát hiện. Một mực cho tới nay, chủ thần nhiệm vụ đều là lấy thể mệnh lệnh giọng điệu tuyên bố, không thể kìm được luân hồi giả gật đầu còn là lắc đầu, duy nhất vẫn tính nhân tính hóa có thể tuyển nhiệm vụ, cũng không phải là bởi vì độ khó quá đại nhân tố. Nhưng lúc này đây, Liên hệ thống đều đưa ra chôn tranh chiến đấu kiến nghị, ác ngộng cấp độ khó khủng bố có thể thấy được chút ít. Bất quá dưới mắt còn là lấy thuyết phục Lệ ổng bọn họ mới là chính sự. Nếu không trọng yếu, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Lệ ổng cũng sẽ không thu được hệ thống nhắc nhở, tự nhiên không biết to lớn phi trường quốc tế đã phát sinh biến hóa về chất, vô số gào khóc đòi ăn lặc cỡ có thể chính chờ đợi thưởng thức mới mẹ huyết nục tứ vị. Vân Kỳ cũng không nói rõ, chỉ là lạnh nhạt nói, "Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cùng chúng ta mỗi người đi một ngả?" Nơi này chỉ có một cái lối ra, một cái lối thoát. Lệ ông nghe vậy lại nói, chúng ta có thể đi cửa sau, chỉ chính là trước trốn tránh bầy zombie truy sắt thì tiến vào vào miệng, lối vào, cũng chính là trước bị nhốt địa phương một cái khát môn. Người điên rồi. Đa vít thượng nghị sĩ manh liệt kháng nghị, thận trọng nói do chính mình tuyệt không đi trở về cánh cửa kia sau có vô tận zombie, kỳ thực hiện tại đã biến thành là cờ, đại môn. Helena bọn người nghe vậy nhìn nhau nở nụ cười, có lúc nhát gan sợ phiền phức vẫn có thể hỗ trợ. Vân Kỳ nhưng cũng không có ngăn cản ý tứ, chỉ là làm cái xin mời thủ thế. Giữa lúc Helena bọn người gấp quá thời điểm, Lễ ổng trái lại không có na động bước chân, hắn rất tò mò, đối phương đám người kia rõ ràng đối với chừng cứu mình phi thường lưu ý, tuy rằng bọn họ trong miệng công bố đối phương là kẻ ác, nhưng nội dung vở kịch nhân vật có thể không phải người ngu. Bởi vậy, Lễ ổng mới sẽ kiên trì muốn tách ra làm việc, một Đúng là đối với Vân Kỳ bọn người có lo lắng, hai, cũng là vì thăm dò một hồi đối phương. Xem bọn họ đối với không thể bảo vệ mình có bao nhiêu căng thẳng. Hiện tại từ Helena bọn người căng thẳng trên nét mặt chứng thực điều thứ hai, có thể Vân Kỳ thái độ lại làm cho người cân nhắc không ra. Làm sao không đi rồi? Vân Kỳ cười xem Lễ ổng. Thật giống căn bản không để ý bọn họ bộ dáng. Bị Vân Kỳ vừa nói như thế, Lễ ổng lúng túng cười cười, việc đã đến nước này, chỉ có thể một đường đi tới hắc, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Nói lời này, Hiển nhiên còn dẫn theo điểm cớ hổ khó xuống ý vị. "Hả? Đúng rồi, Vân Kỳ đột nhiên nói, đã quên nhắc nhở các ngươi, ta lần này đến phát hiện một cái trọng đại bí mật. Ta đối với ngươi trong miệng bí mật không hề có một chút hứng thú." Lễ ổng tức giận điệu đạo, "La, Vân đúng, sao? Không có hứng thú, nếu như là liên quan với Lost Illumina đồ cái này sự đây." Lời này vừa nói ra, Lễ ổng nhất thời chấn động. Nếu như đổi làm còn lại cơ, Lễ ổng có lẽ sẽ không cách nào thở ơ có quan hệ Lost Illuminado, nhưng là khác rồi. Ngươi lời này có ý gì? Lễ ổng không thể không không hỏi ngược lại. Không có gì, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc. Ngươi sẽ không cho rằng ta ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, chỉ là vì đánh một trận sao?" Vân Kỳ nói rằng. "Không phải vì hại người còn có thể vì cái gì?" Rất hiển nhiên, Lễ ổng đối với Vân Kỳ có rất lớn thành kiến. "Ô h, nói như ngươi vậy thật là làm cho ta thương tâm a." Vân Kỳ dạ vờ thương tâm nói, liền tại Helena ở bên trong, tất cả mọi người nhìn ra Vân Kỳ diễn kịch thực sự là quá vụ bè. Cái kết quả thực liền tối khoan dung nát mảnh khán giả đều không cách nào nhìn thẳng xuống. Có thể một mực cái tên này diễn kịch có một bộ, làm như vậy không thể nghi ngờ là buồn nôn hơn lễ ở một trận. Vân Kỳ trong miệng giáo hội, là dệ xí đền lệ vụ bốn ra trận trọng yếu phe địch trận doanh, là lễ ở tại lần kia nhiệm vụ trọng yếu chiến đấu đối tượng. Mỹ quốc tổng thống nữ Nhi chính là bị này quần giáo hội phần tử khủng bố bắt cóc. Còn ý đồ lấy khống chế tổng thống nữ Nhi đến khống chế toàn bộ Mỹ quốc, ý tưởng này quá ngây thơ, còn không bằng bắt cóc Mỹ Liên Trư chủ tịch nữ Nhi đến uy hiếp Mỹ quốc càng thực tế điểm, nơi này liền không từng làm nhiều nhổ nước bọn. Sự cách một năm, Lãễ Ẩng vẫn rõ ràng địa nhớ tới lúc trước. Cái kia kịch liệt chiến đấu cảnh tượng, hắn còn rõ ràng địa nhớ tới, tại cái kia thí nhiệm vụ bên trong, gặp phải các loại tinh anh cấp mạt quân y. Trong cơ thể có ký sinh trùng khống chế người, bọn họ chiến lực không chút nào so với Lạc Cở, Thợ săn, thậm chí bảo quân chờ một loạt giởm bị quái vật đến kém. Chính là bởi vì đối với ngươi muốn tạo thành ấn tượng đặc biệt sâu sắc, bởi vậy, đương nhiên Lễ Ẩu nghe đến Vân Kỳ nói đến Lost Illumina đổ sự tình lập tức dừng lại di động bước chân. "Ngươi nói giáo hội, đến cùng là chỉ cái gì? Xin mời nói cho rõ ràng điểm." Lễ Ẩu nghiêm túc hỏi. "Đáng tiếc Vân Kỳ không mắc bẫy này." Có điều hắn nói lời này, mục đích chính là vi hấp dẫn lệ ổng sự chú ý, tự nhiên đã đạt thành mục đích, hắn cũng không muốn đem chuyện này làm căng xuống. Liên hắn nói, "Ta là nghĩ nói cho các ngươi, Lốt Illumina đồ cũng không bị ngươi diệt trừ sạch sẽ, nó dương nghiệt, hiện tại còn phân bố tại các nơi trên thế giới." "Nha, đúng rồi, trong đó có một nhóm người sẽ tụ tại thành phố này, hiện tại bọn họ đã uy hiếp đến toàn bộ Hạ Vật Vĩ City." "Lẽ nào ngươi lẽ nào đối với cái này đều sẽ không cách nào thờ ơ sao?" Vân Kỳ, quả thực là một viên bom hẹn giờ, hiện tại đã tiến vào đếm ngược trạng thái, đối mặt bất cứ lúc nào nổ tung nghiêm trọng hậu quả, Lệ Ổng lập tức hoàn toàn biến sắc. Hắn lại nhìn trên đất chết đi thi thể, giả vờ trấn tĩnh điệu nói, "Ngươi là chỉ bọn họ." Nói được nửa câu, im bặt đi, bởi vì Lệ Ổng tận mắt đến Vân Kỳ đi tới chết đi cật bên cạnh thi thể. Cẩn thận từng ly từng tí một địa vạch trần trên lưng hắn quần áo, lộ ra sau lưng đồ án hình xăm. Ngay ở Vân Khê kéo ra sau lưng quần áo thời điểm, ngươi muốn nhìn sau vai trên, rõ ràng có một cái dữ tợn hình xăm. Lúc này chính là nóng bức hạ thiên, cứ việc đã là lúc đêm khuya, nhưng nơi này nhiệt độ còn là chỉ cao không thấp, huấn hồ phi trường quốc tế điều hòa mạch điện đã sớm tại đứt <cười> rồi, nhưng Lệ Ẩng còn là cảm thấy một đường băng hàn dọc theo xương sống bò lên trên trán. Không sai, chính là cái kia đồ án hình xăm, chỉ có Lost Illumi nạ đồ mới sẽ sử dụng tiêu chí tượng trưng. Hắn hiện tại còn rõ ràng nhớ tới, cái kia mỗi khi đem Adli, Mỹ quốc tổng thống ái nữ Dẹ si đèn hệ vịu bốn bên trong bị giáo hội trói phiếu con tin, từ trong ngộng thức tình ác ngộng chính là đến từ cái này đồ án sau lương tà ác giáo hội. Tuy nhiên đã kết thúc một năm, nhưng lần đó trải qua quá trình thực sự quá mức ghi lòng tạc dạng. Nếu như không phải Ashley đầy đủ kiên cường, đổi làm những người khác, đã sớm tinh thần tan vỡ. Cái gì, bọn họ dĩ nhiên là Los Illumina đổ người. Lệ ổng thời khắc này khiếp sợ tuyệt đối đổi tới cắt phát động đánh lén thì kinh sợ.